ông hỗn độn chuông phát ra một tiếng vang thật lớn k h ô n cùng hỗn độn nguyên khí rất nhanh tại lục t i ể u thất đỉnh đầu hội tụ nâng sảng k h ó á i đầu nện xuống tam bảo ngọc như ý một kích thất thủ nguyên thủy thiên tôn phát ra một tiếng cười lạnh hắn r ộ n g thùng thỉnh ống tay háo vung lên hỗn độn nguyên khí trong sát na bị hắn n g b i tán tam bảo ngọc như ý tiếp tục rơi xuống vận mệnh chi thắp phóng xuất ra khổng lồ vận mệnh thần lực loại này đến từ chính tây phương đỉnh cấp thần lực dù là dùng thánh nhân tôn sư cũng vô pháp đơn giản hóa giải nguyên thủy thiên tôn ống tay á o huy động mấy lần thủy trung không cách nào phá vỡ vận mệnh thần lực trong cơn tức giận hắn lấy ra hưởng hoang lực công kích mạnh nhất đơn thể công kích pháp bảo thiên thiên trí bảo bản cổ phiên mặt khác một bên lão quân tế gia tiên thiên trí bảo thái cực đồ muốn cầm vân tiêu lại bị vân tiêu trên người vạn đạo hào con chặn vân tiêu chính là c h u ẩ n thánh tu vi đỉnh cao hậu thiên phòng ngự trí bảo vĩnh hằng thủ hộ tại trong tay nàng phát huy lớn lao uy lực cho dù là lão quân tế gia thái cực đồ nếu muốn tướng nàng bắt sống cũng có chút không dễ chứng kiến nguyên thủy thiên tôn lấy ra bản cổ phiên lục tiệu thất trên mặt lộ ra cửa khổ nếu như nguyên thủy thiên tôn không cần cái này đơn thể công kích mạnh nhất tiên thiên trí bảo h ắ nguyên còn có n thể b ằ vào tam vật vài bào trèo tam trí chống vài cái hiệp. n g thủ, thủy thiên tôn cùng b lão quân đối phó vân tiêu sau thông thiên thánh nhân khẳng định đã biết nếu như có thể kéo dài một hồi thời gian đợi cho thông thiên thánh nhân đã đến lục tiểu thất cùng tam tiêu đều an toàn nguyên thủy thiên tôn huy động bản cổ phiên cả thiên địa phản g phất đều muốn bị b ả n cổ phiên t u a nhỏ vô luận là hôn đột nguyên khí vẫn là vận mệnh thần lực đều bị b ả n cổ phiên cưỡng chế phá vỡ may mắn lục tiểu thất cùng đ e o một nửa k h ắ c vĩnh hằng thủ hộ vân tiêu rời đi rất gần vĩnh hằng thủ hộ phòng ngự lớn nhất hạ n độ địa phát huy ra đến chặt bị hôn đột chung cùng vận mệnh c h i tháp suy yếu trôi qua b ả n cổ phiên tế ra b ả n cổ phiên sau y nguyên thất thủ nguyên thủy thiên tôn trên mặt rất là không nhịn được b ả n cổ phiên uy lực tuyệt luân nhưng hắn sử dụng bàn cổ phiên mạnh nhất công kích mỗi lần chiến đấu chỉ có thể huy động ba lượn sử dụng mạnh nhất công kích d nguyên không nhượng nguyên thủy thiên tôn nộ tới cực điểm nguyên thủy thiên tôn lần nữa huy động bản cổ phiên bản cổ phiên uy thế lần nữa gia tăng thiên địa phảng phất trở lại như cũ vi hỗn độn đầy đủ mọi thứ đều bị bản cổ phiên bổ ra giờ khác này nguyên thủy thiên tôn phảng phất hóa thân thành bản cổ trong tay do phủ nhận biến thành bản cổ phiên giống như là muốn hủy diệt toàn bộ thế giới bình thường thiên không tại lay động đại điệu tại xe rách nguyên thủy thiên tôn mạnh nhất một kích lục tiểu thất không cách nào ngăn cản hắn chỉ có thể chờ mong thông thiên thánh nhân xuất hiện kỳ tích sẽ xuất hiện sao đáp án dĩ nhiên là khẳng định nhắm mắt đợi t ử lục tiểu thất cũng không có bị đánh giết nguyên thủy thiên tôn kinh thiên địa quỷ thần khiếp một k í c h không có rơi vào trên người của hắn lục tiểu thất mở to mắt nhưng không có chứng kiến thông thiên thánh nhân xuất hiện chỉ thấy một người mặc bạch t i hiểu điệu thân ả n h bị bàn cổ phiên bổ được miệng phun màu tươi vì lục tiểu thất ngăn lại bàn cổ phiên một k í c h này chính là vân tiêu tiên tử dù là có vĩnh hằng thủ hộ h ộ thân dù là tự thân có chuẩn thánh điên phong hành vi vân tiêu y nguyên ngăn cản không nổi bản cổ phiên công kích khai thiên trí bảo bản cổ phiên vô kiên mất tội không phải huyết lục chi thân thể có thể ngăn cản thánh nhân cũng không dá Hướng chi vân tiêu nếu như không phải có vĩnh hằng thủ hộ hộ thể vân tiêu tuyệt đối là trong sát na hóa thành bột mịn cùng nguyên thần hoàn toàn mất đi có vĩnh hằng thủ hộ ngăn cản vân tiêu tuy nói không đến mức trong nháy mắt vẫn lạc nhưng thân thể của nàng đồng dạng tại chạy bại nguyên thần của nàng đã ở dần dần địa tán loạn vân tiêu quay đầu lại nhìn lục tiểu thất liếc trên mặt lộ ra mỉm cười nói ta nói rồi ta thiếu nợ nhân tình của ngươi ta n g h ĩ trả lại ngươi thời điểm mới còn hiện tại ta thiếu nợ ngươi còn rõ ràng vân tiêu nói song cả người tiêu tán trên không trung thần trí của nàng cũng đang không ngừng tán loạn không được bao lâu sẽ hình thần câu diện trơ mắt nhìn xem vân tiêu vẫn lạc lục tiểu thất cảm giác trong thân thể mỗ dạng gì đón át lúc này hắn mới phát hiện mình một mực khuynh mộ cái này cao quý điện nhã nờ ờ cờ đối với nàng một mực có cảm tình chỉ là một t h ằ n g bởi vì tự ti mà chạy tránh phần này cảm tình thôi không cần phải lục tiểu thất n g ử a mặt lên trời phát ra một tiếng gào rú một cổ ác niệm tràn đầy tại bộ ngực của hắn n h ư n g hắn có hủy diệt hết thể xúc động trong mắt hắn đã không có thánh nhân đã không có thiên đạo hết thể đều là hắn nghĩ muốn hủy diệt đối tượng hắn hai mắt xích hồng địa nhìn xem nguyên thủy nói nguyên thủy thiên tôn hôm nay ta phải giết、người. lục tiểu thất trong cơ thể linh lực trở nên hỗn loạn bạo ngược hỏa diễm cực nóng dương khí nồng đậm chết đi khí tại trong cơ thể hắn tán loạn phá vỡ lục hệ linh lực cân đối lục tiểu thất hủy diệt hết t h ể ác nghiệm cùng cái này tam hệ táo bạo linh lực dây dưa cùng một chỗ tại trong thân thể của hắn mạnh mẽ đâm tới chứng kiến vân tiêu bị nguyên thủy thiên tôn đánh giết quýnh tiêu bích tiêu cùng với t h ả i vân tiên tử hạm chi tiên bốn vị nữ tiên điên rồi bình thường xông về cao cao tại thượng thánh nhân nhìn xem bốn gã tiệt giáo nữ tiên nguyên thủy thiên tôn trên mặt lộ ra lạnh lùng tiêu dung hắn theo trong tay áo lấy ra một cái hộp cũng tướng cái h mắt thấy bốn vị nữ tiên vừa muốn chết ở nguyên thủy thủ hạ chính là về sau không trung truyền đến gầm lên giận dữ nói nguyên thủy ngươi chính là hôn nguyên đại la kim tiên cao nhất thánh nhân hôm nay tùy ý đánh giết ta tiệt giáo h ậ u bối ngươi còn muốn ra mặt lao quân ngươi tôn ngươi một tiếng đại sư hình ngươi lại cứ ba nguyên n g thủy đi theo nguyên thủy đồng loạt ra tay đối phó ta tiệt giáo h ậ u bối t ự hôm nay thủy ta tiệt giáo cùng ngươi người siền nhị giáo thế bất lưỡng lợp thông thiên thánh nhân người chưa tới tứ trôi chu tiên kiếm xuất hiện trước chặn nguyên thủy tế ra tới cái hộp đã lao quân còn chưa thu hồi thái cực đồ lục tiểu thất nhượng thông tin ê thánh nhân hứa hẹn cái khác thánh người tham chiến sau xuất chiến lúc này rốt cuộc hiện ra hiệu quả quýnh tiêu đẳng tứ nữ tiên thay đổi vận mệnh không có ở cựu khúc hoàng hà trong trận v ỡ lạc đ á n g t i ế c đối với lục tiểu thất mà nói là tối trọng yếu nhất vân tiêu lại bị đánh giết thông tin ê thánh nhân tế ra chu tiên kiếm trận đ ồ bằng vào chu tiên kiếm trận cùng nguyên thủy cùng lao quân đấu lại với nhau cả hồng hoang đại địa đều ở rung động đứng ở một bên lục tiểu thất phản p h ấ t không có chứng kiến thông tin thánh nhân đến cũng không có phát hiện đại địa chấn động hắn trong đầu chỉ có hủy diệt hết thẻ xúc động mắt thấy lục tiểu thất muốn tàu hòa nh h ắ n t r yêu tiến h vào lục tiểu thất thất hải i ngoài ý muốn chiếm được lục tiểu thất trong cơ thể hồng mông tử khí che chở không ngừng tan giã nàng thần thức hỗn độn nguyên lực cũng không làm gì được hồng mông tử khí làm cho nàng một đám thần thức có thể may mắn còn tồn tại Vân tiêu thanh âm nhượng lục tiểu thất giữ vững vây vân vân âm thanh nhượng phần thanh tỉnh, hắn động nhượng hồng mông tử khí bao vây lấy vân tiêu thần thức, đổi ăn mòn vân tiêu nguyên thần hôn độn nguyên tiêu tiểu thất một tử tiêu thức, tiêu giữ đổi chủ khí bao lục lấy lực. sau đó lục tiểu thất điều động trong cơ thể bạo động tam hệ linh lực lấy ra hậu thiên trí bảo vĩnh hằng thủ hộ dùng vĩnh hằng thủ hộ ký thác tự thân đắc nghiệm gồm táo bạo hỏa dương tử tam hệ linh lực cùng một chỗ chém đi ra ngoài nhất danh bề ngoài cùng lục tiểu thất giống như lúc mang trên mặt tà mị tiểu dung thân thể tản ra hủy diệt khí tức hắc y nhân xuất hiện hắc y nhân đi vào lục tiểu thất trước mặt đánh cho cái chắp tay nói gặp qua đạo hữu chém giết tác nghiệm lục tiểu thất thần tức h cũng khôi phục thanh minh hắn hướng hắc ý nhân thi lễ một cái nói đạo h ư u h ư u lễ hai cái lục tiểu thất bèn nhìn nhau cười cái này hắc ý nhân đúng là lục tiểu thất ác nghiệm biến thành tam thi lý ác thi chém giết ác thi sau chủ công pháp đã tu luyện tới tầng thứ bảy điên phong hơn nữa dĩ nhiên ngưng tụ tam hoa lục tiểu thất thuận lợi tiến giai làm bát giai c h u ẩ n thánh tiến giai c h u ẩ n thánh sau thần trí của hắn tăng lên tập h bội tiểu thế giới mở rộng vài lần diện tích có hồng hoang đại địa một phần ba lớn nhỏ hơn nữa linh lực càng thêm sung túc bởi vì nhất khí hóa tam thanh thiên phú kỹ năng lục tiểu thất tác thi có thể trường kỳ tồn tại trợ giúp chính mình chiến đấu sức chiến đấu cùng bản thể tương đương nguyên bản lục tiểu thất trong cơ thể lục hệ đối lập linh lực duy trì lấy cân đối chém thi lúc chém ra táo bạo tam hệ linh lực phá vỡ trong cơ thể cân đối bất quá đây là lục tiểu thất mà nói là chuyện tốt linh lực cân đối thời điểm hắn có tu luyện chỉ một linh lực cơ duyên lúc cái khác ngũ hệ linh lực hội hình thành g ô n g cùng x i ơ n g xiếp hôm nay cân đối đánh vỡ bản thể hắn còn lại đều là so với bình thản linh lực n h u ộ bản thể hắn sinh cơ so với thất giai lúc cường đại rồi mấy lần thánh nhân ở giữa chiến đấu lục tiểu thất không cách nào tham dự dù cho có hắn hiện tại cũng không còn cái này tâm tư lúc này hắn thẩm nghĩ cứu vớt vân tiêu vân tiêu bản thể dĩ nhiên hòng mất t h â n thức cũng chỉ còn lại có một đám thoát ly hồng mông tử khí che chở căn bản là không cách nào chứ hẳn g chẳng lẽ nhuộm vân tiêu một mực dùng tàn hồn trạng thái sinh hoạt tại của mình trong thức hải nếu là như vậy lục tiểu thất trong hội cứu cả đời lúc tu luyện cũng dễ dàng sinh ra tâm m a suy tư một lúc sau hắn triệu hồi ra thất sắc thải vân chuẩn bị dùng phương thức của mình cứu vớt vân tiêu lục tiểu thất, thất sắc thải vân chính là tuyệt phẩm đám mây chỉ là một thằng không thể sinh ra linh trí tuy là tuyệt phẩm đá mây m công năng lại cực kỳ chỉ một vân tiêu bản thể cũng là thất sắc thải vân cùng lục tiểu thất triệu hoán đi ra thất sắc thải vân cơ hồ hoàn toàn đồng dạng đ ó a hoa này thải vân vừa v ẫ n thích hợp dùng để ký thác vân tiêu thần thức trở thành nàng tân thân thể chương tám trăm linh tám tức chết nguyên thủy thiên tôn hồng nông g tử khí bao vây lấy vân tiêu một đám tàn hồn tiến nhập thất sắc thải vân tại linh trí mở ra trước vân tiêu cũng là một đoá tuyệt phẩm vân đoá hoa này thải vân cùng nàng bản thể cơ hồ không có khác nhau tiến vào đá mây sau vân tiêu p h ả n phất về tới linh trí sinh ra lúc hồng mông tử khí bao vây lấy trí nhớ không ngừng trở lại nàng thức hải tuy nói bản thể vẫn còn so sánh so sánh g ầ y yếu gần kề chỉ là một g i a i yêu thú nhưng vân tiêu thần thức đã về tới c h u ẩ n thánh điên phong thậm chí tại hồng mông tử khí dưới sự trợ giút căn cơ thâm hậu nàng dính đến một tia hôn nguyên đại la kim tiên tiên cơ nếu như thân thể vẫn là c h u ẩ n thánh điên phong nàng thậm chí có khả năng dựa vào hồng mông tử khí chứng đạo tiệt giáo giáo lý là phá rồi lại lập vân tiêu đầu tiên là suýt nữa bị đánh giết sau đó tại hồng mông tử khí dưới sự bảo vệ dựa vào vô ý thức thất sắc thải vân đạt được tân sinh không bàn mà hợp ý nhau chỉ cần thất s ắ c thải vân hấp thu cũng đủ năng lượng tu vi của nàng có thể đột nhiên tăng mạnh khôi phục chuẩn thánh điên phong không là vấn đề vân tiêu hiểu rõ thần thức lý có hỗn độn nguyên khí tại a n mòn nàng không ly khai hồng mông tử khí bảo vệ cho nên lục tiểu thất tướng hồng mông tử khí tặng cho nàng vân tiêu phá rồi lại lập chính là lục tiểu thất lịch thiên mà đi kết quả vì thiên đạo c h â không để cho vân tiêu tại hồng hoang đại địa mỗi lần tiến giai đều sẽ phải chịu thiên đạo hạn chế cái này không làm k h ó được lục tiểu thất hắn tiểu thế giới cùng đại thế giới so sánh với đã không có quá lớn khác nhau hắn có thể tướng vân tiêu thu vào tiểu thế giới n h ư ợ n g vân tiêu tại tiểu trong thế giới tu luyện đợi cho vân tiêu cần chứng đạo thời điểm lại n h ư ợ n g vân tiêu từ nhỏ trong thế giới đi ra có hồng mông tử khí t ắ c vi đại đạo chi cơ vân tiêu thành thánh dù là thiên đạo cũng vô pháp ngăn cản lục tiểu thất đem vân tiêu chiếm được thất sắc thải vân thu nhập rồi tiểu thế giới điều động tiểu trong thế giới hết thẻ năng lượng không ngừng mà tăng lên vân tiêu thực lực tại tiểu thế giới lục tiểu thất chính là sáng thế thần là hết thẻ chúa tể thiên đạo pháp tắc do hắn chế định thiên địa linh lực toàn bộ nghe theo chỉ huy của hắn có trợ giúp của hắn vân tiêu cũng không lâu lắm tựu thuận lợi tiến giai làm lục giai thái ất lục tiểu thất đang chuẩn bị tiếp tục hướng thất s á c thải vân quan chú thiên địa linh lực thời điểm thất s á c thải vân thượng truyền đến một cổ bài xích dí niệm vân tiêu dùng thần thức ôn nhu nói chó điên người tuy nói là cái này tiểu thế giới chỗ t h ể nhưng như vậy hấp thu thiên địa linh lực tất nhiên thương tổn tiểu thế giới căn bản hôm nay tu vi của ta đã là thái ớt kim tiền tiểu thế giới linh lực đối với ta trợ giúp không lớn hãy để cho ta mặt khác tìm kiếm cơ duyên a lục tiểu thất lúc này mới thôi vân tiêu nói rất có đạo lý hãn tiểu thế giới cùng đại thế giới so sánh với năng lượng cực kỳ thiếu thốn căn bản không cách nào trẻo chống vân tiêu tiến giai đại la kim tiền vân tiêu phá rồi lại lập sau đã biến thành bình thường yêu thú tuy nói thần thức cường đại vô cùng nhưng một ít cơ bản thần thông kỹ năng đều cẩn trọng mới tu luyện nhuộm vân tiêu tăng lên quá nhanh cũng không thấy được là chuyện tốt lục tiểu thất đ ỉ n h chỉ vì vân tiêu cung cấp năng lượng sau vân tiêu cũng không có vội va hóa hình nàng dùng thất sát thải vân trạng thái bay ra tiểu thế giới nâng lục tiểu thất bay đến không trung cảm nhận được dưới chân thất sát thải vân truyền đến thân cận ý niệm trong đầu lục tiểu thất k h ẽ mỉm cười nói nhất ra yêu linh có thể hóa hình a người hiện tại đã là thái ớt kim tiên vì cái gì không tuyển chọn hóa hình đâu vân tiêu thần thất nói thất a vốn v nên xác như thải vân vốn là tuyệt phẩm đám mây có chuẩn thánh điên phong vân tiêu thần thức nhập vào thần đám mây nhuộm thất xác thải vân vô luận là tốc độ phi hành vẫn là hấp thu linh lực đều xa tại cái khắc đám mây phía trên thất s á c thải vân chở lục tiệu thất bay đến không trung quan sát thông thiên thánh nhân cùng lão quân cập nguyên thủy đối chiến lao quân cùng nguyên thủy tu vi cũng không so với thông thiên thánh nhân yếu nhị đối với một quyển nên chiếm cứ thơ phòng nhưng trong thiên địa đệ nhất giết chóc lợi khí chu tiên tứ kiếm há lại hư danh nói chơi tại thông thiên thánh nhân dưới vải kiếm trận sau dù là lao quân cùng nguyên thủy cũng không dám đơn giản vào trận thái thượng lao quân nếu như còn có nhất khí hóa tam thanh kỹ năng hắn có thể mặt khác hóa ra ba vị phân thân đối địch nhưng hôm nay hắn kỹ năng đã bị hỗn độn tiểu thư cướp đoạt cho nên lực chiến đấu của hắn cùng nguyên thủy chỉ là tại sản, sản nhau trong lúc đó chu tiên kiếm trận không tứ thánh không được phá dựa vào lao quân cùng nguyên thủy không cách nào phá trận mà hai vị thánh nhân bất nhập trận chỉ ở ngoại vi dây dưa thông tiên thánh nhân cũng không làm gì được, được bọn họ ba vị thánh nhân ở giữa đại chiến hấp dẫn cả hồng hoang chú ý đại địa không ngừng d ạ n n ư ớ c làm cho rất nhiều người vô tội ngoài ý muốn tử vong đấu ước chừng một lúc lâu sau lão quân dẫn đầu thu thái cực đồ nói thông tiên hôm nay ngươi cũng không làm gì được được ta chúng ta thánh nhân đại chiến thiên hạ t h ư ờ n g sinh linh tội gì không bằng n h ư ợ n g nhị đại tam đại đệ tử tự hành tranh đấu chúng ta không cần phải tham dự như thế nào thông tiên thánh nhân hừ lạnh một tiếng nói nếu không phải ngươi cùng nguyên thủy không cần phải ra mặt ra tay đối phó ta tiệt giáo nhị đại đệ tử ta sao sẽ ra mặt lao tử chỉ mong ngươi nói lời giữ lời chớ để lại không cố ra mặt tham dự phong thần cuộc chiến nguyên thủy thiên tôn lạnh lùng thốt hôm nay chúng ta đi đầu thối lui đợi cho phong thần quyết chiến lúc lại định cái thắng thua thông thiên thánh nhân lãnh đ ạ m nói chẳng lẽ ta sợ ngươi không thành lao quân im lặng không nói hôm nay tiệt giáo thế lớn người xiển hai giáo nếu muốn chiến thắng chỉ có thể lựa chọn cùng tây phương phật giáo liên thủ cho tới nay lão quân đối với phật giáo còn có cảnh giác bất quá bởi vì xiển giáo không địch lại tiệt giáo nguyên thủy thiên tôn cùng tây phương nhị thánh thông đồng hắn cũng một mắt nhắm một mắt mở lần này chủ động cùng thông thiên ngưng chiến lao quân đã hạ quyết tâm không hề phòng bị tây phương phật giáo chuẩn bị duy trì phật giáo m ô n người tham gia phong thần cuộc chiến trở thành đối kháng tiệt giáo chủ lực tiệt giáo cùng phật giáo đấu cái lưỡng bại cầu t h ư ờ n g người x ỉ n hai giáo ngư ông đắc lợi lao quân cho rằng tam giáo liên hợp đối phó tiệt giáo l ờ i nói không cần thánh người tham gia có thể thủ thắng chỉ là nguyên thủy đối với thông thiên thánh nhân đoán n i ệ m quá sâu hắn chẳng những nghĩ thắng tiệt giáo còn muốn tướng thông thiên thánh nhân cũng kéo xuống nước nguyên thủy chủ động đưa ra phong thần quy là vì phong thần quyết chiến thời điểm chỉ cần có thể nói động tây phương nhị thánh ra mặt bằng vào tứ thánh chi lực nhất định có thể phá chu tiên trận nguyên thủy thiên tôn đối với lao quân nói sư huynh thiệt giáo môn nhân giết môn hạ của ta nhị đại đệ tử loạt hắn chấn sơn chi bảo hôm nay tự nhiên đưa ta giáo pháp bảo lao quân nhàn n h ạ t đ i ệ u đối với thông thiên thánh nhân nói thông thiên đã song phương hôm nay không hề tranh đấu xiển giáo sáu vị môn nhân cũng bị học trò của ngươi đánh giết ngươi đem pháp bảo của bọn hắn giao ra đầy a vẫn yêu tại vì lục tiểu thất ngăn lại bàn cổ phiên một kích thời điểm tướng hôn nguyên kim đấu thu nhập rồi thất hải cho nếu ê n hôn n bàn kim đ ấ về nguyên thần thông thiên không kịp lao quân ngày đây lão quân phát hiện v â n tiêu sống lại thông thiên không có phát hiện nghe được vân tiêu không có vẫn lạc thông thiên thánh nhân trên mặt cũng lộ ra sắc mặt vui mừng hắn bay đến thất sát thải vân trước nói vân tiêu ngươi không có chết thất s á c thải vân rất nhanh thả ra thần thức trả lời thông thiên thánh nhân xác nhận vân tiêu không có tử vong sau thông thiên thánh nhân nói đồ nhi nguyên thủy đối với ngươi đau nhức hạ sát thủ ngươi đoạt kỳ môn người pháp bảo cũng là hẳn là muốn hay không đem pháp bảo trả lại liền do chính ngươi làm chủ a nguyên thủy tiên tôn mặt hiện lên vẻ giận dữ nhưng thông thiên thánh nhân lại đối với hắn h ờ h ữ n g rất có nếu như vân tiêu không tình nguyện không tiếp cùng nguyên thủy một trận chiến tư thế vân tiêu tiên tử tâm địa t h i ệ t lương hôm nay thánh nhân tranh đấu hồng hoang đại địa tử vong một chút cũng không có sổ người vô tội nàng không đành lòng chứng kiến vài vị thánh nhân tiếp tục tranh đấu suy giảm tới vô tội vì vậy điều khiển hôn nguyên kim đấu tướng thập nhị kim tiên pháp bảo phong ra lục tiểu thất trong nội tâm cái kia hối hận a hắn một lòng cứu vân tiêu q u y ế n h u ộ n vân tiêu đem thập nhị kim tiên pháp bảo giao cho hắn bảo quản hôm nay lão quân nguyên thủy yêu cầu thiện lương vân tiêu tướng pháp bảo toàn bộ giao ra nhuộm xiển giáo mọi người cầm những n à y pháp bảo đối phó tiệt giáo lục tiểu thất đương nhiên không cam lòng thập nhị kim tiên pháp bảo tiến vào hôn nguyên kim đấu sau bọn họ ở lại hôn nguyên kim đấu thượng nguyên thần lạc c n đã bị gạt bỏ hiện tại những n à y pháp bảo đều là vật vô chủ nhìn trước mắt pháp bảo lục tiểu thất mở ra tu di nhận giới tử tướng dương tri ngọ cựu long thần hòa cháo sống mãi xong kiếm cập lạc phách trung thu đi vào nguyên thủy thiên tôn g i ậ n tím mặt nói tặc tử ngươi dám như không giao ra pháp bảo hôm nay ta chắc chắn ngươi bầm thầy vạn đoạn lục tiểu thất lạnh lùng tốt quản g thanh tử phổ hiền văn thủ thái ớt chân nhân đều là bị ta đánh giết pháp bảo của bọn hắn vốn nên về ta tất cả ta chỉ là tạm thời gởi lại tại vân tiêu sư thúc chỗ thôi ta chính là dị nhân đánh giết dân bản địa giữ lấy pháp bảo b ả n nên chỉ trách xiển giáo mọi người học nghệ không tin hảo hảo ta hận lúc trước không có triệt để tướng ngươi gạt bỏ cứ thế dưỡng thành hoa lớn nguyên thủy thiên tôn g i ậ n quá thành cười hắn đối với thông thiên thánh nhân nói thông thiên học trò của người dân bản địa ngươi muốn giữ gìn ta không nói cái gì nhưng này chó điên chính là dị nhân dám giết ta môn nhân đoạt ta pháp bảo hôm nay ta đem đánh giết người chớ để n g ă n trở thông thiên thánh nhân mặt không biểu tình đ ị a n ó i ta tiệt giáo có giáo không loại mặc kệ người vu yêu giai vi đệ từ ta mặc kệ dị nhân vẫn là vẫn là dân bản địa đều là ta môn nhân hôm nay nguyên thủy ngươi động thủ trước đây chó điên đánh giết người môn nhân tại sao nếu là người muốn đánh nhau giết chó điên trước đem ta đánh giết đi nguyên thủy thiên tôn khí đầy n ư thang hắn nhìn lao quân liễn nói sư h i n h làm sao ngươi nói lao quân mặt không biểu tình đ ị a n ó i hôm nay dừng ở đây thông thiên chúng ta thánh nhân không tham dự nữa đại chiến tựu i theo như ngươi cùng nguyên thủy theo như lời hết thể tạm gác lại sau này hay nói lao quân nói xong vượt qua ngưu mà đi nguyên thủy thiên tôn cũng bất chấp phô trường hắn bỏ quên cựu lòng trầm hương liễn bay đến không chúng nói sư h i n h chẳng lẽ chúng ta cứ như vậy nhận thua không thành lao quân lắc đầu nói sư đệ hôm nay ngươi i ể n giáo bị tổn thất nặng chẳng lẽ cho tới bây giờ ngươi còn không biết thua ở, ở đâu nguyên thủy thiên tôn có chút mở mịt điện ó i mong rằng sư h u n h nói rõ Lão quân thở dài nói, hôm nay dị nhân nói, nay thở hôm dài dị chương tám trăm linh chín lục văn bảo quang bồ tát nguyên thủy thiên tôn rất nhanh minh bạch lão quân ý tứ kỳ thật nguyên thủy so với lão quân tinh danh hơn tại tính toán hắn không thể tưởng được là bởi vì hắn một mực đem dị nhân trở thành con kiến hôi cảm thấy thực lực thấp kém dị nhân chỉ là thần thoại thế giới phối hợp diễn trên thực tế dị nhân có dân bản địa tuyệt vời ưu thế t ỷ như linh hồn vĩnh viễn bất d i ệ t cập không hề s ố trời trong không cách nào tính toán linh hồn vĩnh viễn bất d i ệ t điều này làm cho dị nhân thời điểm chiến đấu có càng lớn lo lắng nếu như ích lợi cũng đủ lời nói bọn họ thậm chí không tiếp cùng nở đỡ cờ đồng quy vũ thận t ỷ như c h ò điên biểu hiện của hắn tựa như một cái điển hình dân liều mạng vì ích lợi hắn thậm chí dám triệt để chọc giận nguyên thủy thiên tôn bởi vì hắn vĩnh viễn không có khả năng hồn phi phách tán kém cỏi nhất kết quả cũng chỉ là theo lục giai một lần nữa bắt đầu tu luyện. không tại số trời trong quyết định thánh nhân thay đổi nội dung vợ kịch nhiệm vụ năng lực hiện tại đỉnh cấp dị nhân cũng còn là thái ất kim tiên đối với phong thần cuộc chiến ảnh hưởng nguyên vốn hẳn nên không lớn chỉ là chó điên một cái người tiến giai trở thành c h u ẩ n thánh sau chỉ cần hắn tham dự sự kiện đều có thể phát sinh thật lớn chuyện xấu chó điên là tiệt giáo tối kiên định người ủng hộ phát sinh chuyện xấu lúc vĩnh viễn là tiệt giáo có lợi suy nghĩ cẩn thận đây hết thẻ sau nguyên thủy thiên tôn t h ở giải nói ta hiểu được dị nhân sẽ là sau này thần thoại thế giới chúa tể phong thần cuộc chiến thắng bại chủ yếu quyết định bởi tại dị nhân chỉ là của ta xiển giáo dị nhân không có điên ứng c ầ u như vậy tuyệt đỉnh thiên tài ở phương diện này rất là có hại lão quân vuốt c ầ m nói ngươi nói được đúng vậy chó điên tuy nói lợi hại nhưng hắn có thể đi đến một bước này dựa vào không riêng gì thiên phú từ chó điên tiến vào tiệt giáo khiến cho thông thiên coi trọng sau thông thiên vì bồi dưỡng hắn tận hết sức lực vì để cho hắn tu luyện ngũ sắc thần quang thậm chí không tiếc bốn phía mượn tiên thiên linh bảo ngũ sắc kỳ sư đệ ngươi cửa đối diện hạ dị nhân có từng coi trọng qua nguyên thủy thiên tôn thẹn thùng nói ta x i n giáo coi trọng xuất thân dị nhân giai bình thản không có gì lạ thật sự của ta chưa bao giờ coi trọng cẩn thận nghĩ đến dị nhân linh hồn bất diệt cùng không tại số trời trong không phải là không bọn họ cường đại nhất thiên phú chỉ là hôm nay phong thần cuộc chiến chính đang tiến hành muốn vãn hồi sợ là không còn kịp rồi lão quân khẽ mĩm cười nói chúng ta chính là hôn nguyên đại la kim tiên cao nhất thánh nhân muốn bồi dưỡng vài tên hoạch tâm đệ tử có gì khó ngày bình thường ta có nhiều l u y ệ n đan cựu chuyện kim đan đủ có mấy trăm hạt đủ để cho một hai chục danh dị nhân tu vi để thăng làm đại la kim tiên nếu là ta hai người lại dùng thể hồ quán đính phương pháp diễn giải những n à y dị nhân trở thành đại la kim tiên không nên quá lâu n g u y ê n thủy thiên tôn mừng d ỡ nói có sư m i n h tương trợ lần này tổn thất hoàn toàn có thể đến bù một hai chục danh không hề số trời trong đại la kim tiên đủ để cho thông tiên đau đầu nhị thánh đang tại nói chuyện với nhau thời điểm cách đó không xa hai đoá đám mây thản nhiên mà đến đúng là tây phương chuẩn đ ề tiếp dẫn nhị thánh chuẩn đề thánh nhân tiến lên đánh cho cái chắp tay nói gặp qua nhị vị sư m i n h nghe nói nhị vị sư m u n h cùng thông tiên tại đồng quan đại chiến ta cùng với tiếp dẫn sư h u n h c h ô n g tiên tại đồng quan đại chiến ta cùng với tiếp dẫn sư giải nhưng không ngờ dĩ nhiên chấm dứt tranh đấu nguyễn thủy thiên tôn lạnh lùng tốt chuẩn đề tiếp dẫn hai người các ngươi đáp ứng cùng ta cộng đồng đối phó tiện giáo hôm nay ta xiển giáo tổn thất thảm trọng ngươi phật giáo không ra người nào lại là đạo lý gì chuẩn đề cười h í p mắt nói ngã phật giáo căn cơ tại tây phương tuy nói cố tình trợ nguyên thủy sư huynh nhưng không dám lung tung nhúng tay nếu là đại sư huynh đáp ứng ngã phật đạo ít sợ lẻm người tự nhiên phía trước t ư ơ n g t r ợ lao quân mặt không biểu tình điện nói chúng ta giai vi đạo tổ môn h ạ sư đệ nếu là muốn tới hồng hoang đại địa giữ gìn tiên đạo ta tự sẽ không ngăn trở lao quân lần đầu tiên chính diện hứa hẹn cho phép tây phương phật giáo thế lực tiến vào hồng hoang n h ư ợ c chuẩn đề cùng tiếp dẫn trên mặt đều có sắc mặt vui mừng chuẩn đề vũ bộ ngực cam đoan nói nguyên thủy sư m i n h hôm nay tây chu người gây sự ngã phật đạo ít sợ lẹm người ít ngày nữa tiếp xúc hội gia nhập tân thương giữ gìn ân thương đại thống chuẩn đề cùng vốn là nghĩ đục nước béo cỏ chẳng qua hiện nay lão quân công nhiên hứa hẹn đồng ý phật giáo tiến vào tây phương nhuộm phật giáo có tại đông phương cắm d ễ cơ hội dù là bước lên điểm phong hiểm chuẩn đề cũng sẽ không tiếc hơn nữa chuẩn đề bấm đốt ngón tay thiên cơ thiên đạo nhất định phật giáo đương đại hưng tham dự hồng hoang thế giới tranh đấu bị hắn trở thành phật giá phong thần cuộc chiến chấm dứt chuẩn đề nhất định sẽ v ì hôm nay quyết định hối hận thiên đạo nhất định phật giáo đại hưng không giả nhưng đó là tại không có dị người tham gia điều kiện tiên quyết hôm nay dị nhân đã có trở thành thiên địa diễn viên năng lực thiên đạo nhất định sẽ xuất hiện chuyện xấu hồng hoang đại địa tranh đấu nai chết về tay ai cũng còn chưa biết chuẩn đề cùng tiếp dẫn hứa hẹn nhượng phật giáo tham chiến sau cáo từ trở về tây phương đi vào bát bảo công đức chỉ từ trước chuẩn đề cười nói sư huynh hôm nay lão quân rốt cục đáp ứng ngã phật giáo đi trước đông phương giàn đạo ta và ngươi nhiều năm tâm nguyện rốt cục đạt thành thực là thật đáng mừng tiếp dẫn vẻ mặt khó khăn vẻ nói sư đệ lão quân đáp ứng ta đợi đến đông phương trợ chiến lại không do nói đáp ứng chúng ta giảng đạo việc này mới có biến sổ a trần đề lắc đầu nói sư minh vẫn là quá thực thành lão quân nguyên thủy để cho ta phật giáo đi trước đông phương trợ chiến dĩ nhiên thiếu nợ hạ nhân quả ngày khác chúng ta giảng đạo hắn sao hảo ngăn cản lần này nguyên thủy có hại chủ yếu là bởi vì tiệt giáo dị nhân chó điên dị nhân có vĩnh không vẫn lạc thiên phú chúng ta cũng đương đại lực bồi dưỡng dị nhân a di đ ạ phật tiếp dẫn tuyên thanh phật hiệu nói ta tây phương chính là thế giới cực l ạ chỉ cần một lòng hướng phật đồng phát hạ đại trí nguyện to lớn dùng bát bảo công đức chỉ mạch lạc bản thể trở thành đại la kim tiên cũng không khó bất quá sư đệ bát bảo công đức chỉ linh lực có hạn thời gian ngắn nhiều nhất bồi dưỡng mười tên đại la kim tiên ngươi còn có nhân tuyển c h u n đề k h m n m cười nói ngã phật giáo một đám dị nhân đệ tử dùng s á t tăng bất lưu phật mạnh nhất này dị nhân chúng ta mặc dù găng sức bồi dưỡng nhưng kỳ tâm khó giỏ có thể bài trừ người này mà bát bộ thiên long lý nhập vân long kẻ mà tư chất phi phảm càng thêm năng lực rất mạnh đối với ta phật giáo trung thành và tận tâm hôm nay đang tại kim ngao đảo du thuyết cầu thủ tiên b ọ n người ít ngày nữa ta đem triệu hồi linh sơn tiếp dẫn gật đầu nói tuy nói lần này trọng điểm bồi dưỡng dị nhân nhưng dân bản địa lý thiên phú dị bẩm cũng chớ để xem nhẹ hai năm trước đến đầu lục cánh hắc môi chính là biển máu sinh dưỡng hắn tư chất không hề biển máu giáo chủ phía dưới nếu là lớn lên cần phải cho ta phật giáo đắc lực ca tương ta hai người có thể t r ợ hắn rút một tay lục tiểu thất cùng minh hà liên thủ tính toán môi đạo nhân sau mỗi đạo nhân cũng chưa chết hắn dựa vào biển máu c ú n rốn một lần nữa sống lại sống lại sau mỗi đạo nhân thực lực thấp kém tuy nói thiên phú dị bẩm nhưng báo thù hy vọng xa vời vì vậy mỗi đạo nhân chủ động tìm được rồi minh hà lao đối thủ địa tạng vương bồ tát địa tạng vương bồ tát dưới tóc địa ngục không không thể không thành phật đại trí nguyện to lớn nguyên bản đây là vĩnh viễn cũng vô pháp hoàn thành lợi thế nhưng lục cánh hắc môi xuất hiện nhượng địa tạng vương bồ tát phát hiện thành phật cơ hội địa ngục vĩnh viễn sẽ không không, chủ yếu là bởi vì biển máu giáo chủ minh hà lao tổ tồn tại chỉ cần không giết chết minh hà trong địa ngục biển máu sinh vật tựu vĩnh viễn sẽ không tiêu vong minh hà giáo chủ chính là chuẩn thánh tu vi đỉnh cao dựa vào biển máu dù là thánh nhân cũng vô pháp đem giết、chết. bất quá nếu như đồng dạng là biển máu sinh dưỡng mỗi đạo nhân lớn lên như minh hà lao tổ như vậy có c h u ẩ n thánh tu vi đỉnh cao lần nữa đến phật giáo trợ giúp phật bảo cùng minh hà tranh đấu lúc đánh giết minh hà cũng không phải là không thể được thối một bức giảng cho dù mỗi đạo nhân giết không chết minh hà tối thiểu nhất cũng có thể cùng minh hà bơi biển máu mà trị như vậy phật giáo thế lực có thể thẩm thấu tiến biển máu tại trong biển máu có vô số cao cấp t r ù n g tộc những này t r ù n g tộc nếu là trải qua phật giáo bát bảo công đức chỉ tiến hóa phật giáo bát bộ thiên long lý a t u la bộ giả xoa bộ đẳng sẽ thực lực tăng nhiều trở thành phật giáo hưng thịnh mấu chốt Địa t ạ đại n vương g Bồ Tát t có r í tuệ, Lục c á n h Hát khi xuất hiện hắn phi thường mình Cánh Hát xuất trọng, tự Muôi Muôi sau coi tướng Lục đề ư a đến đ Linh Sơn. Chồn cùng tiếp dẫn đối với địa tạng vương cách nhìn rất là nhận đồng bọn họ hoa đại lực khí bồi dưỡng lục cánh hát môi u phong hắn vi lục văn bảo quang bồ tát cũng hao phí tài nguyên nhượng hắn tu luyện nghe được tiếp dẫn nhắc tới lục cánh hát môi u trần đề gật đầu tán thành nói hôm nay lục văn bảo quang bồ tát dĩ nhiên có thái ớt kim tiên tu vi nếu là dưới tóc đại trí nguyện to lớn tiến giai làm đại la là kim tiên thậm chí trần thánh cũng không phải là không thể được hôm nay ta hai người là được toàn bộ hắn a chỉ chốc lát lục văn bảo quang bồ tát đi tới tây phương nhị thánh trước mặt hắn bị đánh g i ế t sau thê thảm chán n ạ n phật giáo coi trọng nhượng hắn đối với phật giáo trung thành và tận tâm nhìn thấy nhị thánh hắn cung kính hành lễ nói lục văn gặp qua nhị vị giáo chủ chuẩn đề cười h í p mắt nói đạo hữu quả nhiên thiên phú dị bẩm hôm nay thực lực đột nhiên tăng mạnh quả thực thật đáng mừng lục văn bảo quang bồ tát nói đa tạ nhị vị giáo chủ thành toàn chuẩn đề nói lục văn bảo quang bồ tát ngươi căn tại biển máu nếu không có bị tiểu nhân làm hại cũng sẽ không nhập ngã phật giáo hôm nay bồ tát dĩ nhiên là thái ất kim tiên còn có báo thủ nghĩ gì lục văn bảo quang bồ tát nói ta cùng với minh hà tranh đấu nhiều năm hắn một mực không thể làm gì được ta đáng hận giả chính là dị nhân chó điên hôm nay ta không cách nào giết chết minh hà vừa vặn trước hết giết dị nhân chó điên báo thủ tiếp dẫn vẻ mặt khó khăn vẻ nói lục văn bảo quang bồ tát hôm nay này dị nhân chó điên dĩ nhiên chém thi thành t i ể u t r u y n thánh này trên thân người pháp bảo vô số thực lực đã không hề minh dưới sông lục văn bảo quang bồ tát l y dại hắn ngửa mặt lên trời thở dài lên trời sao mà bất công này chó điên đánh giết ta thôn tính ta tinh khí hôm nay thực lực càng tại ta phía trên chẳng lẽ ta cuộc đời này báo thù vô vọng chuẩn đề lắc đầu nói đạo hưu không cần nóng vội ngã phật giáo chỉ cần dưới tóc đại trí nguyện to lớn tăng thực lực lên chỉ là sớm chiều trong lúc đó đạo hưu thiên phú dị bẩm dưới tóc đại trí nguyện to lớn sau đương không kém gì chó điên cập minh hạ lục văn bảo quang bù t á t tiến vào phật giáo sau đối với phật giáo đại trí nguyện to lớn cũng coi như có chỗ minh m ạ c h phát hạ l ờ i t h ể càng lực tăng lên cũng thì càng nhiều chỉ là cho tới nay lục văn bảo quang bù t á t đều không biết mình nên phát như thế nào trí nguyện to lớn nghe được chuẩn đề nhắc tới hắn liền vội cung kính đ i ệ nói mong rằng giáo chủ chỉ điểm chuẩn đề cười nói n g ã phật giáo đ ệ u tạng vương bồ tát dưới tóc địa ngục không không thể không thành phật đại trí nguyện to lớn hôm nay đã là đ i ề n phong đại la kim tiên lục văn bồ tát chính là biển máu chỗ sinh nếu là dưới tóc biển máu không sạch thể không thành phật đại trí nguyện to lớn thực lực xứng đáng phi t ố c tăng lên một ngày kia bồ tát chém g i ế t này biển máu giáo chủ nhựa biển máu trở thành ta tây phương thế giới cực lạc một bộ phận càng có thể mượn cơ hội thành phật sao mà mỹ thai lục văn bảo quang bồ tát như thể hồ còn đính trong sát na có chỗ hiệu ra hắn thi triển phật môn bí pháp chỉ thiên dưới tóc đại trí nguyện to lớn nói biển máu không sạch lục văn thể không thành phận tại hai vị thánh nhân ý bảo hạ lục văn bồ tát tiến nhập bát bảo công đức trì công đức trì rửa sạch thân thể của hắn nồng đậm phật lực đưa hắn bao vây lại cả thế giới cực lạc tín ngưỡng chi lực liên tục không ngừng địa hợp thành nhập bát bảo công đức chỉ nhuộm bát bảo công đức chỉ lý linh lực không đến mức khô kiệt vì lục văn bồ t á t tiến giai cung cấp năng lượng thật lâu sau lục văn bồ t á t phát ra giống to một tiếng hắn thành công khôi phục bị đánh rết trước tu vi tiến giai làm đại la kim tiên lục văn bồ t á t bản thể chính là biển máu chỗ sinh lục cánh hắc môi trong biển máu ngàn vạn hắc môi đều do hắn sinh sôi nảy nở chỉ cần biển máu hắc môi bất diệt là hắn có thể mượn tùy ý một con hắc môi sống lại lục tiểu thất cùng minh hà tính toán lục cánh hắc môi thời điểm chỉ là dựa vào duy nhất hậu thiên trí bảo trong nháy mắt d i ệ t s á t lục cánh hắc mỗi bản thể cùng nguyên thần nhưng lục cánh hắc mỗi lại có vô số sợi nguyên thần ký thắc vào cái khác hắc mỗi trong thân thể mặc dù dựa vào hắc mỗi phân thân sống lại lục cánh hắc mỗi trả giá một cái giá lớn là cự đại sau khi sống lại hắn bản thể đã không còn là biển máu cúng rốn chỗ sinh hồng hoang dị t r ù n g biến thành bình thường hắc mỗi nếu như không phải bản thể chịu ảnh hưởng lục cánh hắc mỗi cũng sẽ không lựa chọn đầu nhập vào phật giáo trở thành lục văn bồ tát hắn đánh nhau giết hắn minh hà cùng chó điên tràn đầy o á n hận hận hận hôm nay nhưng c ử u nhân lại trở nên càng cường đại hơn điều này làm cho lục cánh hắc môi rất là bất đắc dĩ h á n điên cùng mà hấp thu bát bảo công đức chỉ lý linh lực khát vọng có thể càng tiến một bước một ngày kia có thể báo thủ rửa hận a di đà phật tiếp dẫn thánh nhân tuyên thanh phật hiệu nói lục văn bồ tát ngươi đã c ử u hận mạnh mẽ như vậy liền ta đơn giản liền thành toàn người a thánh nhân nói xong tướng thập nhị phẩm kim liên b ứ ớ c vào bát bảo công đức chỉ nội tâm tràn ngập c ử u hận lục cánh hắc môi cảm ứng được thập nhị phẩm kim liên khí tức chứng khai sắc bén môi hôn điên cùng mà gặm thức ăn chỉ chốc lát liền đem thập nhị phẩm kim liên gặm thức ăn s thiên phú dị bẩm lục cánh hắc mũi có thể tướng tôn h vệ vật phẩm chuyển hóa làm tự thân pháp lực thập nhị phẩm kim liên mười phần trăm năng lượng bị hắn sở hấp thu hắn đem đầy khang áp nghiệm ký thác vào thập nhị phẩm kim liên thượng thành công chém ra ác thi thập nhị phẩm kim liên trợ giúp mỗi đạo nhân tiến ra chuẩn thánh sau tiếp dẫn đạo nhân thu hồi kim liên hắn tự tay tại kim liên thượng một vòng kim liên bị mỗi đạo nhân hấp thụ lực lượng trong sát n à khôi phục tiếp dẫn đạo nhân tuyên thanh phật hiệu nói lục văn bồ tát ngươi đã dùng thập nhị phẩm kim liên ký thác chấp n i ệ m chấm thi ta liền tướng thập nhị phẩm kim liên ban cho người người chớ để thất lạc lục văn bồ tát theo bát bảo công đức chỉ lý bay ra quỳ dạp xuống đất nói đa tạ phật tổ thành t o à n thập nhị phẩm kim liên chính là tây phương trần giáo chi bảo tiếp dẫn đạo nhân đương nhiên không dám xem thường tại ban cho lục n g ự pháp bảo thời điểm hàn tướng tự thân thần thức lưu tại thập nhị phẩm kim liên lý có tiếp dẫn thánh nhân thần thức lục văn bồ tát chỉ có thể sử dụng kim liên nhưng nhưng không cách nào triệt để l u y ệ n hóa dù cho như vậy cũng cũng đủ nhượng lục văn bồ tát cảm động đến rơi nước mắt đại thiện chuẩn đề đạo nhân mịm cởi nối nối tiếp dẫn nói đợi đến nhập vân long trở lại linh sơn n g ã phật giáo lại tăng mấy vị đại la kim t i ê n cũng kim nao g đảo hồi lâu chưa từng hồi đảo vũ dược tiên mang theo nhất danh dị nhân về tới động phủ của mình bên cạnh hắn dị nhân khuôn mặt anh tuấn đúng là phật giáo đệ tử nhập vân long nhập vân long nhận được du thuyết t i ệ t giáo môn nhân gia nhập phật giáo nhiệm vụ rất nhiều t i ệ t giáo môn nhân đầu góc gu si là tam giáo trung thích hợp nhất đảo góc tường đối tượng đi vào hồng hoang sau hắn trước thành công du thuyết duy trì ân thương linh rằng tiên cập vũ dược tiên sau đó cùng theo vũ d ư c tiên đả tới kim nao đảo du thuyết cái khắc tiết giáo nở cờ vũ d ư c tiên cùng cầu thủ tiên kim quang tiên trường nhĩ định quang tiên giao hảo cái này vài vị thiệt giáo môn nhân tuy nói bản lĩnh cao cường nhưng ở thiệt giáo chỉ là nhị đại ký danh đệ tử ngày bình thường có nhiều vắng lai nhìn thấy cầu thủ tiên sau vũ dực tiên cười ha ha nói cầu thủ đại ca ta cùng với linh răng ở nhân gian lao lực bun ba ngươi lại trong này nhàn nhã tự tại cầu thủ tiên buồn bực thanh â m nói phong thần đại kiếp nạn đã đến sư tôn để cho ta đẳng ở lại kim ngao đảo dốc lòng tu luyện nhưng lại buồn bực được hằng hốt vũ dực tiên cười lạnh nói thánh nhân nói như vậy là vì bảo vệ những tia thân truyền đệ tử á như người ta như vậy ký danh đệ tử nhiều vẫn lạc vài cái hắn cũng sẽ không để ý cầu thủ tiên nói ta liền chịu không được cái này được khí vũ dực ngươi ở nhân gian giới trôi qua như thế nào vũ dực tiên cười to nói nhân gian giới có hưởng vô cùng minh hoa phú quý nếm không khắp mỹ vị món ăn quý và lạ nhưng lại xa so với tại kim ngao đảo khoái hoạt cầu thủ đại ca không bằng cùng ta cùng đi chứ cầu thủ tiên trần trờ nói chúng ta vốn cũng chỉ là ký danh đệ tử nếu là vi phạm sư tôn pháp chỉ xuống núi sư tôn tất nhiên không mừng từ nay về sau lại khó tại tiệt giáo chỗ dựa vũ dực tiên hử lạnh nói tại tiệt giáo chỗ dựa rất hiếm có sao cũng không phải chỉ có tiệt giáo là thánh nhân môn phái hôm nay ta dĩ nhiên không phải tiệt giáo đệ tử chính là phật giáo môn nhân cầu thủ tiên trừng mắt chuông đồng loại mắt to nói vũ dực ngươi gia nhập phật giáo rồi chúng ta yêu tộc phật giáo chịu thu dụng sao ngươi đang ở đây phật giáo là ký danh đệ tử vẫn là thân truyền đệ tử vũ dực tiên mặt h i ể u được sắc đạo hôm nay ta chính là phật giáo đại bằng vũ dực bồ tát đợi phong thần cuộc chiến sau khi kết thúc tướng trở thành vũ dực phật xa so với tại tiệt giáo k h á i hoạt nhiều hơn cầu thủ tiên tim đập thình thịch hán thử thăm dò nói vũ dực hưng đệ nếu như ta gia nhập phật giáo lời nói ngươi xem vũ dực tiên tướng nhập vân long dẫn tiến cho cầu thủ tiên nói vị này chính là phật tổ thân truyền đệ tử cầu thủ đại ca nguyện ý gia nhập phật giáo lời nói có thể do hắn dẫn tiến tự sẽ không bạc đãi cầu thủ đại ca nhập vân long đồng ý nhượng cầu thủ tiên trở thành b ồ t á t sau cầu thủ tiên sảng khoái địa đáp ứng rồi thoát ly tiệt giáo nhập phật giáo hơn nữa đáp ứng tham dự phong thần cuộc chiến thiên đạo nhất định phật giáo đương hưng tại lục tiểu thất c h é m giết khả năng đầu nhập vào phật giáo sáu vị xiển giáo m ô n nhân sau thiên đạo lại xếp đặt lục tiểu thất một đạo nhượng tiệt giáo bên trong xảy ra vấn đề do đó theo một phương hướng khác tăng cường phật giáo thực lực Du thuyết cầu thủ tiên thành công sau vũ dực tiên lại dẫn nhập vân long tìm được rồi kim quang tiên trường nhĩ định quang tiên thành công du thuyết những n à y môn người tham gia phong thần cuộc chiến cũng gia nhập phật giáo nhập vân long chiếm được chuẩn đề thánh nhân ban cho quyền hạn h ậ n lời cầu thủ tiên đặng tiệt giáo môn nhân gia nhập phật giáo sau sẽ trở thành bồ tát nếu như phong thần cuộc chiến lập nhiều đại công thậm chí có thể trở thành phật đà nhập vân long nhượng vũ dực tiên mang theo kim quang tiên trường nhĩ định quang tiên đi trước linh sơn thủ giới chính hắn thì là cùng cầu thủ tiên cùng một chỗ đả tới cựu long đạo thanh danh sơn đi vào thanh dan sơn cầu thủ tiên lớn tiếng nói lữ nhạc sư đệ có thể tại cầu thủ tới chơi mặc đại hồng b à o phục lữ nhạc đáp mây bay ra hắn cười to nói khó được cầu thủ sư huynh chịu đến ta cựu long đảo làm khách thật sự là vẻ vang cho kẻ hèn này cầu thủ tiên vốn là không có gì đầu góc người hắn không thói quen khách sáo nói thẳng địa nói lữ nhạc sư đệ hôm nay phong thần đại chiến dĩ nhiên bắt đầu ta n g h ĩ muốn đi tham dự phong thần cuộc chiến sư đệ cùng ta cùng đi như thế nào lữ nhạc nao nao nói sư huynh cũng muốn đi trước tây kỷ trợ văn trọng sư điện cầu thủ tiên lắc đầu nói không phải ta cùng với vũ d ư c sư đệ thương lượng tốt lắm chúng ta toàn bộ đi chợ ân thương lữ nhạc kinh ngạc nói hôm nay ta t i ệ t giáo tại duy trì tây chu phạt thương cầu thủ sư huynh đi trước gân thương c h ợ chiến chẳng phải là muốn cùng đồng môn là địch cầu thủ tiên lớn tiếng nói sư đệ ta lời nói thật theo như ngươi nói a như người ta như vậy ký danh đệ tử t i ệ t giáo vô số sư tôn căn bản là không đem chúng ta đương hồi sự lần này ta chẳng những muốn duy trì ân thương nhưng lại sẽ trở thành vi phật giáo bồ tát phong thần đại chiến sau khi kết thúc nói không chừng còn có thể trở thành địa vị tôn sùng phật đà so với đứng ở kim n a o đảo mạnh hơn nhiều sư đệ ngươi tuy nói bản lĩnh cao cường nhưng ở tiệc giáo có thể có cái gì tiền đồ đừng nói cùng nhị đại đệ tử so với địa vị tam đại đệ tử cũng c ơ i ngươi trên đ ầ u thải này dị nhân chó điên bất quá là tam đại đại đệ tử nhập môn cũng mới vài năm sư phụ lại thiên vị mình sư đệ như thế nào liền có thể cam tâm bị cầu thủ tiên vạch trần vết xẹo lữ nhạc trên mặt thanh một hồi từ một hồi hán q u á to tuy nói ta cùng với tam đại đệ tử chó điên từng có tranh chấp nhưng này lúc đồng môn chi tranh chúng ta bản lân lông chim loại thâm thụ sư tôn dậy bảo tri ân làm sao có thể làm này bất trung người bất nghĩa cầu thủ ngươi bất quá nhất thanh sư nếu không phải sư tôn có giáo không loại doãn n g ư ơ i bích du cung nghe đạo ngươi vì sao lại có hôm nay thành t h u hôm nay ngươi r u ồ n bỏ sư môn ta thiệt giáo người người được mà giết chi lại không cút đi ta làm t h i t ngươi cầu thủ tiên tức giận đến h oa hoa t ê u to muốn cùng lữ nhạc tranh đấu lại bị nhập vân long khuyên ở nhập vân long đi vào t i ệ t giáo đục khoét nền tảng rất không điệu nói nếu là cầu thủ tiên cùng lữ nhạc đại chiến kinh động cái khác đại năng nở tờ cờ hậu quả tuyệt đối thiết tưởng không chịu nổi nhập vân long cùng cầu thủ tiên sau khi rời đi lữ nhạc đáp mây bay đả tới kim nao đảo đi vào bích du cung trước lữ nhạc đối với thủ vệ đồng tử nói nhanh đi bẩm báo sư tôn nói lữ nhạc có việc cầu kiến bích du cung đại điện thông tiên thánh nhân nhìn lục tiểu thất l i ê n nói ngươi cùng lữ nhạc có chút hiểu lầm vừa vặn hôm nay ta cùng với hai người các ngươi hóa giải ngươi tiến đến đem hắn nên vào đi tiết giáo phát sinh một việc thánh nhân đã biết biết được vũ dực tiên chuyển đầu phật giáo sau thông tiên thánh nhân nói câu ta tiết giáo môn nhân tốt xấu lẫn lộn nguyện rời đi t i ể u m ở a lần này thông tiên thánh nhân lạnh nhạt lục tiểu thất rất là nhật đồng phật giáo đại hưng vốn là thiên đạo đại thế lục tiểu thất phá hư cơ hội hậu thiên nói không lấy điểm yêu nga tử mới là、lạ. Đào giáo một môn ít tiệt ứng nhân phật giáo đại hưng sớm tại phong thần cuộc chiến nếu đem phật giáo kéo xuống nước lục tiểu thất chính là muốn một lần là xong phong thần cuộc chiến tự đoạn tuyệt phật giáo hưng thịnh cơ hội lữ nhạc cùng lục tiểu thất từng có đ ụ n g c h ạ Bất q u c h ư u n g tám trăm một mươi một ba cách chứng đạo lữ nhạc tại thiệt giáo nhị đại trong hàng đệ tử không phải mất nhất nhưng hắn pháp bảo phần đông hơn nữa đều là đại diện tích công kích pháp bảo tham dự chiến tranh nhiệm vụ có thể phát huy ra cự đại tác dụng đối mặt phật giáo du thuyết lữ nhạc có thể bảo trì đối với thiệt giáo trung thành lục tiểu thất đối với hắn đã không có chút nào khúc mắc lữ nhạc cùng lục tiểu thất có ân đoán nhưng vị lôi cũng không đánh khuôn mặt tươi cười người hắn tuy nói không có thể thân mật đối mặt lục tiểu thất nhưng y nguyên hàm hồ địa ừ một tiếng đi vào bích du c u n g đại điện hướng thông tiên h thánh nhân sau khi hành lễ lữ nhạc nói sư tôn ngày gần đây có phật giáo yêu nhân đến ta đông hải bốn phía du thuyết đã có không ít môn nhân thoát ly môn phái gia nhập phật giáo thông tiên h thánh nhân vây dâu mỉm cười nói việc này ta đã biết hiểu ta tiệt giáo môn nhân mấy vạn tốt xấu lẫn lộn giả phần đông không muốn tại môn hạ của ta đại khả rời đi chính là sư tôn lữ nhạc còn cần nói lại bị thông tiên thánh nhân p h t tay chặn lại nói việc này ta đều có định luận ngươi không cần suốt ruột hôm nay phong thần đại chiến tất cả giáo cũng có tham dự ta thiệt giáo môn nhân đương đồng tâm hiệp lực lữ nhạc ngươi chính là nhị đại đệ tử nhập chúng ta tường nhiều năm hôm nay ta liền thu ngươi vi thân truyền đệ tử a lữ nhạc rõ ràng s ư ớ n g sốt một chút thông thiên thánh nhân môn nhân phần đông nhưng thân truyền đệ tử lại không có mấy người vì sao thân lãi mình vô luận như thế nào có thể trở thành thánh nhân thân truyền đệ tử là lữ nhạc nhiều năm nguyện vọng hắn cuốn quýt quỳ quý xuống nói đa tạ sư tôn tài bồi thông thiên thánh nhân khẽ mỹ cười nói vừa mới ta từng nói ta t i ệ t giáo môn nhân đương đồng tâm hiệp lực ta biết ngươi cùng chó điên có chút hiểu lầm hôm nay ngươi tựu xem ta dưới mặt mạc muốn cùng hắn so đo a lữ nhạc minh bạch thông tin ê thánh nhân tại sao phải thu hắn vi thân truyền đệ tử thánh nhân là vì hóa giải hắn cùng với chó điên ân đ o á n a hắn thật sâu nhìn lục t i ể u thất liếc lúc này hắn mới tránh thức minh bạch cái này tam đại thân truyền đại đệ tử tại thánh nhân trong suy nghĩ p h â n lượng bất kể như thế nào lần này có thể trở thành thân truyền đệ tử hắn là dính lục tiệu thất hết vì vậy hắn trịnh trọng đ i ệ nói đệ tử nhất định toàn lực phối hợp chó điên sư lục tiểu thất vẻ mặt sắc mặt vui mừng nói có lữ nhạc sư thúc tướng trợ ta đối phó phong thần cuộc chiến càng có lòng tin lục tiểu thất hóa giải cùng lữ nhạc cân đoán sau ly khai kim lao đảo hắn triệu hồi ra thất sắc thải vân một bên cùng vân tiêu trao đổi một bên hướng tam tiên đảo b y đi cựu khúc hoàng hà trận bị thánh nhân phá sau quỳnh tiêu đẳng vài vị nữ tiên về tới tam tiên đảo các nàng còn đang vi vân tiêu vẫn lạc sự thần thương vân tiêu muốn đi tam tiên đảo một chuyến làm cho các nàng giải sầu lục tiểu thất tại tam tiên đảo một chuyến làm cho các nàng giải sầu lục tiểu thất tại tam tiên đảo đẹ xuống đụ hôm nay lục tiểu thất đã là chuẩn thánh tu vi vượt qua bích tiêu không biết bao nhiêu hơn nữa trên người hắn có vĩnh hằng thủ hộ kim d a o cắt bỏ sao có thể thương hắn mảy may lục tiểu thất cơ cơ ống tay háo nghịch mở bích tiêu kim d a o cắt bỏ cười nói bích tiêu sư thúc ta ở đâu đắc tội ngươi dùng được hạ sát thủ sao bích tiêu nghiến răng nghiến lợi điệu nói tỷ tỷ ta sớm đã nói với ngươi người này là tên khốn kiếp đại tỷ vì cứu hắn mới bị nguyên thủy này lao hôn đản đánh giết hắn bây giờ còn cười được quả nhiên là cái vô tình vô nghĩa ra hỏa quỳnh tiêu nguyên bản tại khuyết bích tiêu lúc này cũng là vẻ mặt tức giận thần sắc. cảm thấy lục tiểu thất quá kỳ cục nàng không có lại ngăn cản bích tiêu mà là tế gia bảo kiếm muốn cùng bích tiêu nhất nổi công kích lục tiểu thất hai người pháp bảo nguyên vốn đã bị thánh nhân thu bất quá nguyên t h ủ y yêu cầu thập nhị kim tiên pháp bảo thời điểm lục tiểu thất giúp các nàng muốn trở về chứng kiến hai tỷ mọi kích động như thế lục tiểu thất không nghĩ lại cùng bọn họ dây dưa hắn cười khổ nói hai vị sư thúc hãy nghe ta nói câu như thế nào vẫn tiêu sư thúc cũng không có vấn lạc nàng hiện tại đã biến thành đám mây tùy thời cũng có thể hóa thành nhân hình quỳnh tiêu cùng bích tiêu ngây ngẩn cả người c ự tại hai người bán tín bán nghi thời điểm lục tiểu thất dưới chân thất sắc thải vân bay đến trước mặt hai người các nàng mình cũng là thất sắc thải vân biến thành cùng chưa hóa hình v â n tiêu c â u thông không có vấn đề tại biết rõ lục tiểu thất không tiếc dùng hồng mông tử khí cứu vân tiêu sau hai tỷ mội rất là cảm động quỳnh tiêu bay đến lục tiểu thất bên cạnh nói chó điên sư điện đa tạ ngươi cứu đại tỷ vừa rồi hiểu là ngươi thật sự là không có ý tứ bích tiêu tiểu la lụy không có xin lỗi thói quen nàng hì hì cười nói ngươi hiện tại bổn sự so với chúng ta đại xem tại ngươi cứu đại tỷ phân thượng từ nay về sau ta cũng vậy không gọi ngươi sư điện ta gọi là ngươi chó điên đại ca lục tiểu thất đầu đầy hát tuyến bích tiêu tuy nói bề ngoài la lụy nhưng cũng đã thu luyện mấy ngàn năm thu một cái ngàn năm lào yêu làm mội mội cảm giác là lạ bất quá nếu như không phải vạn bất đắc dĩ lục tiểu thất tuyệt đối sẽ không phản bác bích tiêu lời nói hắn chấp nhận bích tiêu xưng hô thải vân tiên tử cùng hạm chi tiên cũng tiến lên hướng lục tiểu thất tỏ vẻ cảm tạ tại vài vị nở tờ cờ sau lưng bạch ô nha cùng đường đường cũng đi tiến lên đây đường đường quấn ba tất lưới mà nói lục tiểu thất vừa mới nhìn đến ngươi cười được ta còn tưởng rằng ngươi là vô tình vô nghĩa hữu đản là ta nhìn lầm rồi ngươi sao bạnh n ng n ngại ngùng cười c tử a t vừa mới bắt đầu chỉ biết chó điên đại ca không phải loại người này nhất định là có cái gì hiểu lầm đường đường cùng bạch ô nha hai người không đồng dạng như vậy thái độ càng làm cho lục tiểu thất tin tưởng vững chắc lựa chọn bạch ô nha là chính xác nàng một mực vô điều kiện địa tín nhiệm chính mình đường đường hội nghĩ như vậy chỉ có thể chứng minh nàng so với bạch ô nha càng lý tính nhưng lục tiểu thất hết lần này tới lần khác cựu yêu mến bạch ô nha này phần không lý trí này phần vô điều kiện tín nhiệm lục tiểu thất đi vào bạch ô nha trước mặt xuất g a vĩnh hằng thủ hộ cho nàng beo tại trên cổ nói đây là ngươi cấp cho vân tiêu sư thúc pháp bảo nàng để cho ta trả lại cho ngươi bạch ô nha nhìn thất sắc thải vân liếc khuôn mặt hơi đỏ lên tiểu nha đầu l ừ a gạt vân tiêu nói là lục tiểu thất n h ư ợ n g chuyển giao hiện tại đang tại vân tiêu mặt bị v ạ c h trần nàng có chút không có ý tứ lục tiểu thất đi vào tam tiên đảo ngoại trừ là nhuộm quỳnh tiêu bích tiêu an tâm ngoại còn chuẩn bị trong này tu luyện một thời gian ngắn tại c ử u khúc hoàng hà trong trận dưới sự phẫn nộ hắn chém ra á thi tăng lên tới chuẩn thánh tu vi nhưng hắn đối với gia tăng năng lực còn đang chưa quen thuộc sống lại lựa chọn tu luyện cựu chuyển huyền công sau lục tiểu thất một mực kế hoạch đều là thân thể thành thánh h ắ n hao tổn tâm cơ tướng đương nhiên sẽ không bông tha cho thân thể thành thánh kế hoạch bất quá lựa chọn thân thể thành thánh không phải là không chém thi bởi vì bát giai chuẩn thánh cùng thất giai đại la kim tiên so sánh với khác nhau lớn nhất là chém thi tu thành nguyên thần thứ hai lục t i ể u thất thi triển cùng một chỗ hóa tam thanh kỹ năng sau phân thân của hắn đồng dạng hữu thần biết nhưng nếu như bản thể tử vong phân thân cũng sẽ cùng theo biến mất chém thi tu thành nguyên thần thứ hai t u không giống với lúc trước chém ra tới phân thân là thân thể dù là bản thể tử vong phân thân y nguyên còn có thể tồn tại nhất khí hóa tam thanh kỹ có thể phối hợp chém thi chém ra phân thân không sẽ ảnh hưởng đến bản thể cường đại nhưng lại có thể cùng bản thể thời gian dài chia lịa nếu có cơ duyên lục tiểu thất không ngại trước chém lại tam thi thành thánh sau đó lại tìm cơ hội đem cựu chuyển huyền công tu luyện tới tầng thứ chín thân thể thành thánh chứng đạo phương thức rất nhiều thành thánh cũng không phải chỉ có thể lựa chọn một loại phương thức thì như thái thượng lao quân đã chém tam thi lại là công đức chứng đạo bất kể p h á p bảo dưới tình huống hắn muốn so với cái khác thánh nhân cường một điểm lục đại thánh nhân chỉ có lao quân chém tam thi là vì cùng một chỗ hóa tam thanh thiên phú kỹ năng cái này kỹ năng đối với chém thi có trợ giút lớn lao theo linh giai thời điểm có thể hóa ra thật thể phân thân nhất tâm đa dụng sớm đã thành thói quen thật thể phân thân trạng thái tu luyện tới đại la kim tiên điên phong cần chém thi lúc tự nhiên muốn so với những người khác dễ dàng một ít tu luyện cựu chuyển huyền công cần khổng lồ năng lượng nếu muốn đột phá tầng thứ tám phải cần năng lượng không sai biệt lắm là trước tầng bảy tri h ò a dù l à lục tiểu thất trên người còn thừa lại mười một khỏa đại la kim tiên nguyên châu đối với tầng thứ tám cựu chuyển huyền công cũng là như mối bò biển khổng l ồ như thế năng lượng tại đông phương không có cơ hội chỉ có thể đi tây phương tầm tìm cơ hội nhưng phong thần đại chiến tiến hành đến thời khắc mấu chốt lục tiểu thất không có khả năng đi tây phương thiên cầu thôn vệ nhật nguyệt sau cũng có thể thành thánh đương nhưng cái này nhật nguyệt không phải chỉ một tiểu thế giới nhật nguyệt nhất định phải là hồng hoang đại thế giới loại ngày này nguyệt mới thỏa mãn thành thánh điều kiện hồng hoang thế giới tại thiên đạo pháp tắc dưới sự k h ô n g chế dù cho lục tiểu thất đã tu luyện đến chuẩn thánh biên phòng hắn cũng không dám thôn vệ hồng h o a n g nhật nguyệt ngoại trừ hồng hoang thế giới nhật nguyệt ngoại thỏa mãn thôn vệ sau thành thánh còn có thánh nhân cấp nhật nguyệt t ỷ như phủ tang thiên chiếu hoặc là ai cập thái dương thần kéo hôm nay lục tiểu thất trong cơ thể thủy hòa giao hòa cũng không phải là nhất định phải là có thể thôn phệ một cái thánh nhân cấp mặt trời hắn cũng có khả năng thành thánh thánh nhân phía dưới giai vi con kiến hôi tuy nói lục tiểu thất đã là c h u ẩ n thánh nhưng thôn phệ thần vương cấp mặt trời vẫn không có cơ hội con đường này tạm thời cũng đi không thông tại hồng hoang đại địa tối sự thật đúng là trạm tam thi chứng đạo chỉ là đi đường này có thật lớn tính ngẫu nhiên khi nào thì có thể chém ra thiện thi của mình lục tiểu thất không biết cũng không còn người có thể giúp được hắn nếu như đồng thời chọn lựa cái này ba loại phương thức chứng đạo lục tiểu thất tuyệt đối là thánh trong đám người đệ nhất nhân trở thành chuẩn thánh từ nay về sau thân thể của hắn cường độ đã cực cao nếu như có thể hấp thu thuê vu kỳ lý mười hai tổ vu tiên thiên vu lực tu thành bản cổ kim thân nguyên thần lại chém tam thi hắn đó là sống địa bản cổ hồng hoang đại địa chính là bản cổ mở đặt đến bản cổ này cấp độ dù là mặt đối thiên đạo trưởng khống giả hồng quân lục tiểu thất cũng không sợ chút nào hôm nay khiếm khuyết không còn là năng lượng mà là chém thứ hai thi cơ hội lục tiểu thất cũng không định lãng phí thập nhị kim tiên nguyên châu còn lại chính là mười một khỏa nguyên châu hắn chuẩn bị đưa cho trong liên minh huynh đệ nguyên châu chẳng những có đại la kim tiên pháp lực còn có kim tiên đối với ở thiên địa càng ngộ thiên yêu minh thái ất kim tiên dùng nguyên châu sau lại n h ư ợ n g thông thiên thánh nhân vì bọn họ giảng vài ngày hôn nguyên đại đạo trở thành đại la kim tiên tỷ lệ thật lớn nghĩ đến đại lực bồi dưỡng dị nhân không riêng gì người siền phật tam g i á o lục tiểu thất tiến giai chuẩn thánh sau thông thiên thánh nhân cũng nhìn thấy dị nhân phi phàm phát triển tiềm lực chuẩn bị bồi dưỡng đại la kim tiên có kim tiên nguyên châu tăng thêm thánh nhân diễn giải lại n h ư ợ n g thông thiên thánh nhân xuất ra một ít thiên tài địa bảo thiên yêu minh nhất định sẽ gia tăng mấy tên đại la kim tiên cất ký nguyên châu sau lục tiểu thất lấy ra tam vật trí bảo chuẩn bị trùng kích tầng thứ tám cấm chế vĩnh hằng thủ hộ cùng giải khai sau lục tiểu thất có thể cùng khí linh câu thông đối với pháp bảo khống chế cũng sẽ càng thêm thuận buồm xuôi gió hỗn độn chuông có chín tầng cấm chế giải khai tầng thứ tám cũng không thấy được khí linh nhưng mà có thể làm cho hỗn độn chuông uy lực đại tăng chương tám trăm mười hai thuyết phục luân hồi thánh nhân lục tiểu thất trước hết nhất giải khai vĩnh hằng thủ hộ cấm chế vĩnh hằng thủ hộ khí linh cùng hắn sớm có thể câu thông x o n g cấm chế cũng tương đối dễ dàng một ít khi hắn giải khai tầng thứ tám cấm chế sau ở hoãn đã theo vĩnh hằng thủ hộ lý bay ra nói chủ nhân rốt cục lần nữa nhìn thấy ngài cùng、ừ. lúc đó bạch ô nha đeo á l i n h thủ hộ cũng loẹ loẹ sáng lên á l i n h cũng theo vĩnh hằng thủ hộ lý bay ra hai đại khí linh xuất hiện vĩnh hằng thủ hộ uy năng lần nữa tăng lên lúc này dù là chỉ cần bằng vào vĩnh hằng thủ hộ ngăn cản nguyên thủy một cái b à n cổ phiên lục tiểu thất cũng có năm c h ắ c vận mệnh c h i tháp cấm chế giải khai sau một cái mặc màu tím bay giải nâng vận mệnh bản quay thiếu nữ bay ra thiếu nữ hướng lục tiểu thất hành lê nói chủ nhân ta là vận mệnh tri tháp khí linh nguyện ý nghe theo phân phó của ngài lục tiểu thất phát hiện hắn cùng với khí linh thần thức có thể trao đổi h ắ n khém m m cười nói từ nay về sau vận mệnh c h i tháp tự i giao cho người k h ô n g chế vĩnh hằng thủ hộ cùng cùng vận mệnh c h i tháp đều là trí bảo khí linh xa so với linh bảo linh động nhiều lắm lục tiểu thất giải khai tiên tiên linh bảo cấm chế lúc chỉ có thể cảm ứng được linh bảo lý có một ý thức tồn tại nhưng này cái ý thức không thể cụ giống như hóa trí bảo t i ể u không giống với lúc trước vô luận là vĩnh hằng thủ hộ vẫn là vận mệnh c h i tháp khí linh đều là đầy đủ tính mạng hôn đ ộ n chuông tầng thứ tám cấm chế hao phí lục tiểu thất thời gian một ngày giải khai từ nay về sau cách cuối cùng một tầng cấm chế hắn phảng phất cảm ứng được cấm chế sau khí linh tại hô hoàn chính mình hơn nữa hỗn độn chung khí linh cho lục tiểu thất một loại rất cảm giác quen thuộc phản phất cùng hắn có lớn lao liên lạc loại cảm giác này rất kỳ quái lục tiểu thất cho rằng là bởi vì chính mình có được hỗn độn chung thời gian dài khí linh đối với chính mình có cảm giác thân thiết cũng tự không có để ý hỗn độn chung tầng thứ tám cấm chế giải khai sau có một cái âm ba chấn động kỹ năng công kích cái này kỹ năng bao trùm phạm vi đạt đến phương viên trăm dặm hơn nữa tác vi tiên t i ê n trí bảo lực công kích chắc chắn sẽ không yếu luyện hóa hết pháp bảo sau lục tiểu thất đáp mây bay bay về phía u minh địa phủ hôm nay bản thể hắn có phá toái hư không năng lực hơn nữa thất s ắ c thải vẫn có linh tức h sau phá vỡ không gian năng lực so với lục tiểu thất bản thể còn mạnh hơn lục tiểu thất đã không cần truyền t ố n g trận hắn phá toái hư không chạy đi so với truyền t ố n g trận truyền t ố n g nhanh hơn tại tây phương thế giới lục tiểu thất đã hoàn thành sinh tử tri lực tu luyện không cần tiến vào lục đạo luân hồi luyện thể hắn đi vào ưu minh thế giới chủ muốn là vì tiểu la lị luân hồi hậu thổ hóa luân hồi đã lấy được đủ để thành thánh công đức nguyên bản nàng sẽ vĩnh viễn vây ở lục đạo luân hồi lý bởi vì tiện lang nguyên nhân đã lấy được tân sinh dùng hợp lục đạo luân hồi trong tia bộ phận thần thức sau tiểu la lỵ luân hồi là hàng thật giá thật thánh nhân thực lực thậm chí không tại nữ hoa phía dưới lục tiểu thất hao tổn tâm cơ ngưu đồ phong thần hôm nay phong thần nội dung vở kịch nguyên tắc dựa theo suy tư của hắn đến tiến hành tại thánh nhân không tham dự dưới tình huống hắn có rất lớn nắm chắc n h ư ợ n g tiệt giáo chiến thắng chỉ là đang nghe nguyên thủy cùng lão quân ngôn ngữ sau hắn biết do thánh nhân không tham dự phong thần cuộc chiến là không thể nào cuối cùng quyết chiến tiệt giáo tất nhiên đối mặt lão quân nguyên thủy cập tây phương nhị thánh bốn vị thánh nhân tề tụ đạt đến phá chu tiên kiếm trận điều kiện tại phong thần diễn nghĩa lý thông thiên th không cách nào phát huy ra chu tiên kiếm trận toàn bộ uy lực nếu là thông tiên thánh nhân có hậu thổ như vậy giúp đỡ chia sẻ phối hợp hắn phát động chu tiên kiếm trận thánh nhân cũng không thấy được có thể đòi được hảo lục tiểu thất đã thuyết phục nữ hoa đứng ở thông tiên thánh nhân một bên phong thần quyết chiến thời điểm nếu là có nữ hoa cùng luân hồi hai vị thánh nhân giúp đỡ thông tiên thánh nhân dù không đông cũng sẽ không thua chu tiên kiếm trận chính là thiên địa đệ nhất đại sắc khí có chu tiên kiếm trận nơi tay thông tiên thánh nhân một người độc đấu nhị thánh không có vấn đề nữ o a cùng hậu thổ cũng có thể miễn cưỡng ngăn cản tây phương nhị thánh nếu là la phòng thịt trừng bên ăn giáo tiệt một tỏi. Đã không có m ạ n gì bất h ngờ xảy ra lời nói quyết chiến lúc nữ hoa thánh nhân sẽ ra mặt hiện tại mấu chốt là phải thuyết phục luân hồi thiệt giáo mới có thể bảo chứng sẽ không lỗ lạ dung hợp lục đạo luân hồi này bộ phận thần thức sau luân hồi đã không giống vừa sinh ra lúc đơn thuần như vậy nàng thản nhiên nói chó điên lần trước ngươi tự tiện loạn khiên hồng tuyến ta còn không có tìm ngươi tính sổ ngươi tự rót là đưa tới cửa đến đây lục tiểu thất khé m i m cười nói luân hồi thanh nhân ta thấy ngươi cùng dị nhân phong lưu phong khoáng lang lẫn nhau cổ ý hồng tuyến đã đầy đủ trường mới đem các ngươi buộc cùng một chỗ cũng là xuất phát từ có ý tốt luân hồi khoát tay h à o nói ngươi đã là h ả o ý ta cũng vậy tự không truy cứu ngươi ở đâu ra hồi đi đâu a đừng ảnh hưởng ta trong này hôn lang đúng lúc lúc này lục đạo luân hồi lý t r u y ề n ra một tiếng thê lương xói chu nghĩ đến tiện lang tại lục đạo luân hồi lý bị thao luyện lâu như vậy lục tiểu thất cũng không khỏi đối với hắn sâu biểu đồng tình lục tiểu thất lắc đầu nói ta lần này đến chủ yếu là tìm hảo h u y n h đệ của ta phong lưu phong q u o á n g lang lại không phải tìm đến thánh nhân mong rằng thánh nhân nhượng hắn đi ra vừa thấy luân hồi huy động vào xà tiên lục đạo luân hồi rất nhanh xoay tròn tiện lang b ẳ n g một tiếng đã rơi vào lục tiểu thất trước mặt theo trên mặt đất đứng lên tiện lang rơi lệ đầy mặt điệu nói hôm nay cuối cùng kết thúc ca thụ đủ rồi lục tiểu thất nhìn kỹ, kinh ngạc phát hiện tiện lang sau đầu thậm chí có tam hoa còn đang là thái ớt kim tiên t i ể u ngưng tụ tam hoa quả thực là cái kỳ tích lục tiểu thất chính mình tu luyện thành đại la kim tiên sau cũng là dùng quảng thành tử tu vi biến thành nguyên châu mới ngưng tụ tam hoa tiện lang lại lục giai t i ể u ngưng tụ ra đến đây hôm nay lục tiểu thất đối với thần thoại tu luyện hệ thống đã có chỗ minh bạch ngưng tụ ra tam hoa lại còn đang là thái ớt kim tiên chỉ có thể là có đại lượng công đức tại công đức giá trị dưới tác dụng đối với thiên địa cảm ngộ không có vấn đề chỉ là pháp lực cần t ư n g dọn t ư n g dọn tích lũy tiện lang còn thiếu khuyết tiến giai thất giai pháp lực cùng với sáng tạo tiểu thế giới năng lượng luân hồi vốn là thánh nhân hoàn toàn tự chủ tu luyện hình thức hạ nàng cho tiện lang chỗ tốt sẽ không bị trừng phạt cho nên hắn khẳng định giáo sư tiện lang như thế nào sáng tạo tiểu thế giới tiện lang không giống lục tiểu thất như vậy giàu có đối với thiên địa cảm lộ đúng chỗ có hay không pháp lực mà điểm này luân hồi cũng vô pháp trợ giúp hắn chứng kiến lục tiểu thất tiện lang phát ra một tiếng chu lên nói tiểu thất có biện pháp trợ giúp ta một ít thiên tài địa bạc không ngày hôm đó từ không có cách nào khác qua mỗi ngày tại lục đạo luân hồi lý hấp thụ không gian năng lượng thân thể thật sự ăn không tiêu không ăn sự luân hồi n ế t miệng nói hôm nay đã có dị nhân trở thành c h u ẩ n thánh có ta cái này thánh nhân dạy bảo ngươi vẫn còn đang là thái ớt kim tiên ngươi còn không biết xấu hổ cùng ta nói cái này cho ngươi tại lục đạo luân hồi tu luyện không phải là vì cho ngươi tăng trưởng pháp lực sao lục tiểu thất trong nội tâm có chủ ý hắn khẽ mỉm cười nói luân hồi thánh nhân kỳ thật ngươi vị này môn nhân tiến giai thất giai không cần khó như vậy ta nhưng dùng luân hồi tác vi thánh nhân tuy nói không bằng cái khác thánh nhân như vậy cáo giả nhưng lục tiểu thất đã đến mục đích nàng cũng có thể đ ó được nếu muốn thuyết phục nàng còn phải phí chút ít tâm tư nàng lạnh lùng tốt ta biết rõ ngươi có thể có vật gì tốt lấy ra đi nếu như muốn dùng ta b ă n g t i ệ t giáo vi điều kiện lời nói coi như xong dù sao cái này làng cũng là bằng hữu của ngươi tùy ngươi giúp hay có giúp lục tiểu thất không đếm sửa tiện lang ánh mắt thú t h o á n quyết đoán điệu nói không rút tuy nói cái này làng là bằng hữu của ta nhưng bằng hữu của ta rất nhiều vì cái gì cần phải giúp hắn tiện lang cũng không phải ngu n ố c nghe xong lục tiểu thất cùng luân hồi nói chuyện với nhau hắn biết rồi lục tiểu thất mục đích vì vậy hắn phối hợp lục tiểu thất diễn trò nói trò điên ngươi quá không bạn trí cốt mỗi ngày ta tại lục đạo luân hồi ăn nhiều như vậy khổ không phải là vì bang tiệc giáo sao ngươi thậm chí ngay cả một điểm thiên tài địa b ả o đều không nỡ lục tiểu thất cười nhạo nói bằng làm sao ngươi trợ giúp tiệc giáo đừng nói ngươi là thái ớt kim tiên dù là ngươi là đại la kim tiên cũng là phá hôi cuối cùng chính là thánh người tham chiến nói xong lục tiểu thất lấy ra cựu long thần hỏa cháo cùng mặt trời cầu nói hai u y ệ n pháp bảo kia uy lực cũng không tệ lắm phối hợp sử dụng lời nói uy lực càng tăng lên gấp bội đưa cho ta tiện lang liền vội vươn tay đến đoạt lại bổ nhỏ không chỉ có thể đôi mắt trông mong địa nhìn xem hai kiện pháp bảo lục tiểu thất thì là giống như cười mà không phải cười địa nhìn xem luân hồi thánh nhân sau khi sống lại luân hồi từ trước đến nay tiện lang cùng một chỗ hơn nữa nàng cùng tiện lang hồng tuyến đã liên tiếp hắn tin tưởng luân hồi không đành lòng nhượng tiện lang khổ sở luân hồi trên mặt nhìn không ra cái gì biểu lộ lục tiểu thất lây ra thái ớt chân nhân nguyên châu nói cái này khỏa nguyên châu lý có điên phong đại la kim tiên suốt đời tu vi cùng tảng lộ nếu là ăn vào từ nay về sau có thể lập tức trở thành đại la kim tiên tiện lang chứng kiến luân hồi một mực không đáp ứng cũng không đành lòng nhìn xem lục tiểu thất lây chính mình đến bức bách Hán trọng điệu nói, thất, luân hồi nói, nói、so、tiểu thất, la u n hồi lị thở dài nói này lan cùng ngươi chính là sinh tử huynh đệ ngươi một lòng vì tiết giáo mưu đồ ta cũng biết chỉ là tiết giáo môn nhân phần lớn vì yêu tộc ta vu tộc cùng yêu tộc chính là sinh tử cựu địch ta làm sao có thể chợ yêu tộc lục tiểu thất giờ mới hiểu được luân hồi vì cái gì một mực cự tuyệt h á n vội văn nói luân hồi t h á n h nhân v u yêu cuối cùng quyết chiến ta tham dự khi đó ngươi đã hóa lục đạo luân hồi trong đó nguyên do ngươi khả năng không rõ ràng lắm đối đại ta cho ngươi giải thích lục tiểu thất đem thiên đạo đại thế nhất định nhân tộc đương hưng nguyên thủy cùng chuẩn đề vì tự thân đạo thống tính toán vu yêu hai tộc khơi màu vu yêu tranh đấu do đó trở thành lớn nhất lấy được kích ra sự nói ra hơn nữa lục tiểu thất tướng v u yêu quyết chiến lúc minh bạch hết thể hai tộc dĩ nhiên hóa giải ân o à n sự nói ra lục tiểu thất khẩu tài không sai tướng cuối cùng quyết chiến miêu tả được trông rất s chương ô n g phải do hậu thổ do k tám Nghe trăm i u thất a mười ba thái dương thần cùng nguyệt lược thần nhân tộc đã thay thế vua yêu hai tộc trở thành thiên địa diễn viên cái này hai tộc suy bại là nhất định nhất là vu tộc vu tộc không tu nguyên thần những người khác không dám đáp ứng luân hồi điều kiện lục tiểu thất nhưng có thể bởi vì hắn một lần nữa sáng tạo nhất cái thế giới hắn sáng tạo tiểu trong thế giới hôm nay chỉ có nguyên thủy tánh mạng sau này ai là này vùng trời địa diễn viên do hắn đến quyết định cho vu tộc một cái sinh sôi này nở không gian không có bất cứ vấn đề gì lục tiểu thất hướng luân hồi thể hiện rồi của mình tiểu thế giới sau luân hồi lại không có bất kỳ băn khoăn quyết đoán đáp ứng rồi phong thần quyết chiến trợ giúp tiệc giáo mục đích chủ yếu đạt tới sau hắn đem cựu long thần hỏa cháo cùng mặt trời cầu đưa cho t i ệ n lang hơn nữa tướng thái ớt chân nhân nguyên châu đưa cho hắn t i ệ n lang đã ngưng tụ tam hoa không cần nghe thánh nhân diễn giải cũng có thể lập tức trở thành đại la kim tiên những người khác thì muốn phiền phái một chút mười một khỏa nguyên châu lục tiểu thất chuẩn bị giao cho thập thiên yêu cùng với thiên hạ vô cầu sau đó làm cho bọn họ tiến đến bích dù cùng nghe thông thiên thánh nhân diễn giải về phân bạch ô nha lục tiểu thất không chuẩn đ bạch ô nha tu luyện chủ yếu là cần cảm lộ thiên địa năng lượng nàng cũng không thiếu tắc vi ba chân kim ô hồng hoang cả vùng đất trống không mặt trời có thể vì nàng cung cấp đại lượng thái dương thần lực chỉ cần thần thức cảnh giới đạt tới thất giai nàng t i ự u có thể thuận lợi tiến giai tất cả giáo đều ở trọng điểm bồi dưỡng dị nhân người x ỉ n hai giáo do vì liên hợp bồi dưỡng dị nhân số lượng muốn càng nhiều một ít chính thức chiến đấu thiên yêu minh tuyệt đối sẽ không có hại người x ỉ n hai giáo bồi dưỡng dị nhân thời điểm chủ yếu là chọn lựa đỉnh cấp n o ạ n gia sẽ không để cho cái nào n o ạ n gia làm chủ bồi dưỡng người nào tiết giáo lại hoàn toàn là lục tiểu thất làm chủ người xiền hai giáo một số người tỷ như phương bắc giai nhân cùng lòng tiêu tiêu người như vậy bởi vì tự thân thực lực cao cường có thật lớn khả năng trở thành hai giáo đ ổ i dưỡng đối tượng chỉ là long tiêu tiêu cùng phương bắc giai nhân có thể cùng lục tiểu thất là được sao tuy nói bách tại nờ đợ cờ áp lực có lẽ hội trang giả vờ giả vịt nhưng ít ra sẽ không liên hợp một ít thế lực đối phó thiên yêu minh lục tiểu thất tướng nguyên châu giao cho t i ệ n lang nhượng hắn hồi bồng lai tiên đảo giao cho trong liên minh hạch tâm ngoại gia chính hắn thì là hướng tiên đình bay đi từ ngọc hoàng đại đế khống chế thiên đình sau lục tiểu thất ngược lại rất ít đi thiên đình hắn đảm nhiệm bật mã ôn chức vụ mỗi lần ngự mã dám có tốt thiên mã lúc hắn sẽ nghĩ biện pháp lấy xoay chuyển trời đất yêu m ì n h ngọc hoàng đại đế cũng một mắt nhắm một mắt mở chưa từng có đi tìm phiền phức của hắn lục tiểu thất lần này không phải đi đánh thiên mã chủ ý mà là đi trước mặt trời cung mặt trời cung có thể nối thẳng mặt trời thái dương tinh quân vẫn là sao thiên đình một mực không có có thích hợp tinh túc c h ấ n thủ mặt trời cung lục tiểu thất thu phục thái dương thần ạ bộ lộ tuy nói ạ bộ lộ đã bị hắn hút khô rồi phát lực nhưng hắn trời sinh thái dương thần thể hấp thu thái dương thần lực y nguyên hiệu suất cao lục tiểu thất chuẩn bị đem a pô lộ ném tới mặt trời trong nội cung trở lại đã lâu mặt trời cung lục tiểu thất xuyên qua phủ tang rừng tây hướng về mặt trời phương hướng bay đi bay đến cách mặt trời rất gần địa phương sau hắn mở ra vận mệnh c h i tháp tướng thái dương thần a pô lộ phong ra hào nông đậm thái dương thần lực trong lúc này thái dương thần lực so với trước kia ta hấp thu càng mạnh càng t u ầ n túy a pô lộ vẻ mặt kinh hỉ điệu nói lục tiểu thất lạnh lùng tốt đúng vậy trong lúc này thái dương thần lực đồng dạng thích hợp ngươi hấp thu ngươi thậm chí có một ngày có thể trở thành cái rộng lớn thiên địa thái dương thần nhưng điều kiện tiên quyết là ngươi muốn nghe theo sắp xếp của ta ạ v ố lộ lúc này mới nhớ tới mình bây giờ là tù binh hắn bất đắc gì nói ta nên lục tiểu thất khé mỉm cười nói cái gì cũng không cần làm mỗi ngày ngươi an tâm hấp thu thái dương thần lực tại ngươi thể bên trong có sung túc thái dương thần lực ngưng tụ thần cách để cho ta hấp thu ngươi thể trong thần lực ạ v ố lộ sắc mặt trở nên dị thường khó coi cái này chết tiệt dị nhân là ở nuôi n ố t hắn a bất quá đã phát hạ tâm ma thể hắn không dám cải kháng lục tiểu thất m ệ n h lệnh hắn không có đã từng y ê u nhã vẻ mặt chán nản thất vọng nói nếu như một mực qua cuộc sống như vậy ta tình nguyện chết đi lục tiểu thất thản như nói không cần như vậy bi quan ta sẽ không một mực cần ngươi cung cấp năng lượng đợi cho ta không hề cần ngươi cho ta cung cấp thái dương thần lực lúc ta sẽ trợ giúp ngươi một lần nữa ngưng tụ thần cách cho ngươi hoàn toàn khống chế mặt trời trở thành tân thái dương thần hồng hoang đại địa so với ô lìm vũ đại mấy lần trở thành lý thái dương thần ngươi ít nhất cũng có thể tiến giai bắt giai ạ bộ lộ trong mắt có chờ mong thần thái hắn vội vàng nói ta nhưng dùng toàn lực hấp thu thái dương thần lực tạo điều kiện cho ngươi hấp thu nhưng lời hứa của ngươi nhất định phải thực hiện lục tiểu thất thản n h â n nói đây không phải hứa hẹn mà là chủ nhân đối với nô bột bố thí bất quá đáp ứng bố thí gì đó nhất định sẽ đưa cho ngươi ném ạ bố lô sau lục tiểu thất ly khai mặt trời c u n g hướng về tương phản phương hướng nguyệt cung bay đi hắn chuẩn bị đem ạ hệ m ì ném ở nguyệt trong nước lục tiểu thất đối với hằng nga một mực huyết thiếu hảo cảm hơn nữa đã tiếp được từ thủ bởi vì hằng nga quy thiên đình q u ả n h ạ t hắn lại không tốt đối với hằng nga hạ sát thủ đơn giản nhượng ạ hệ mỹ cho hằng nga gia tăng điểm phiền t h á i hằng nga tuy nhiên đã trở thành nguyện cung chủ nhân mới nhưng nàng dù sao không phải trời sinh n g u y ệ t cung c h i thần không có trực tiếp hấp thu nguyệt lượng thần lực năng lực nàng chỉ có thể đau khổ tu luyện không ngừng mà dung hợp nguyệt lượng thần lực chờ mong có một ngày có thể chân tránh danh xứng với thực a hệ mỹ t i ể u không giống với lúc trước tắc vi trời sinh nguyệt lượng c h i thần nàng thân thể cùng nguyệt lượng thần lực trăm phù ầ n trăm p h hợp chỉ cần đứng ở nguyệt cung lý nguyệt lượng thần lực sẽ liên tục không ngừng tiến vào thân thể của nàng lục tiểu thất đã là thất giai t r u y n thánh hàng nga hao tổn tâm cơ mới tu luyện đến thái ớt k i tiên hai người kém cự lại lục tiểu thất tiến vào quảng hàn cung sau tiểu thi triển hóa hình thuật h à nga n g cùng ngô cương đều không thể khám phá hắn nguy trang n h ư n g hắn có thể thoải mái tiến nhập n g u y ệ t hải ở c h ỗ sâu trong lục tiểu thất đi vào hi hòa sinh ra điệu tướng a ghệ mỹ phóng ra nơi này có hi hòa hạ cơm chế a ghệ mỹ tu luyện sẽ không bị phát hiện tòng bệnh vận c h i tháp xuất đến sau a ghệ mỹ rất nhanh cảm nhận được bảng bạc nguyện thần c h i lực nàng vẻ mặt kinh hỷ điện nói hào thuần túy nguyệt lượng thần lực trong này tu luyện ta không được bao lâu có thể một lần nữa ngưng tụ thần cách đường cao hứng được quá sớm lục tiểu thất lạnh lùng thốt ngươi hiện tại cần làm phải không đoạn hấp thu nguyệt lượng thần lực hấp thu đến cũng đủ cho ngưng, ngưng tụ thần cách lúc để cho ta hấp thụ trên người của ngươi thần lực dùng cho tu luyện ngươi cái này ma quỷ ta sẽ không để cho ngươi như nguyện a hệ mỹ phản phất từ đám mây té thâm uyên nàng đối với chung quanh tinh thuần nguyệt lượng thần lực không còn có hứng thú nàng lạnh lùng tốt h ta sẽ không hấp thu chút nào nguyệt lượng thần lực dù sao hấp thu cũng sẽ bị ngươi hút đi ta vì cái gì phải giúp ngươi lục tiểu thất giơ ngón tay giữa lên nó i đừng mẹ nó ở trước mặt ta tự cao tự đại bằng không ngươi sẽ chết cực kỳ thảm ngoan ngoán cho ta hấp thu nguyệt lượng thần lực cùng ta tu luyện nói không chừng ngày nào đó lòng ta tình tốt lắm sẽ làm ngươi một lần nữa ngưng tụ thần cách người sợ nhất là không có hy vọng thần linh cũng giống như vậy nghe được có thể một lần nữa ngưng tụ thần cách sau ả hệ mỹ thân thể r u lên nàng kích động điệu nói ngươi nói là sự thật lục tiểu thất gật đầu nói hiện tại ta đã là bát giai không cần phải lừa gạt như ngươi vậy tiểu rất sắc nghe được lục tiểu thất đã là bát giai sau ả hệ mỹ tinh xảo trên khuôn mặt xuất hiện một vòng đỏ tươi nàng m ị nhãn như tơ điệu nói chủ nhân của ta ta nhất định sẽ làm cho ngươi thỏa mãn của ta hết thệ cũng có thể cho ngươi chỉ cần ngươi có thế để cho ta thành vi thế giới này người thần lục tiểu thất ngộng một mực cao cao tại thượng nguyệt lượng cùng nữ thần săn bắn s ử nữ thần giữ nhà lại như cái kỹ nữ loại câu d â n hắn cái này tương phản thật sự là quá lớn ạ h ệ mi nghe nói căm hận tất cả nam nhân vẫn đối với nam nhân đều là lạnh lùng hiện tại nàng loại phóng đãng bộ dáng nhượng lục tiểu thất khó có thể tin tuy nói ạ h ệ mi rất đẹp bất quá nàng trước sau tương phản quá lớn lúc này dâm phụ thần thái nhượng lục tiểu thất cảm thấy một hồi chán ghét hắn tự tay chấp chấp ạ h ệ mi cái cảm t i ể u tại nàng nhắm mắt lại thời điểm lục tiểu thất lạnh lùng tốt lao tử đối với ngươi cung cấp nguyệt lượng thần lực cảm thấy hứng thú đối với ngươi bộ dạng này xấu xí túi ra không có hứng thú ngoan ngoan cho ta hấp thu nguyệt lượng thần lực. không cần phải cố gắng câu dẫn ta lục tiểu thất nói xong đáp mây bay rời đi mở mắt ra ạ hệ mỉ xấu hổ và giận dữ này ra khuôn mặt vặn vẹo điệu nói ngươi tên hôn đàn này ta sẽ không bỏ qua cho ngươi lục tiểu thất quay đầu lại thản như nói n ngươi trước không cần phải hưởng phí tâm tư suy nghĩ như thế nào đối phó ta ngươi vĩnh viễn cũng không có cơ hội tại này n g u y ệ t cung lý nguyên vốn là có một vị n g u y ệ t thần tồn tại nàng có lục giai thực lực ngươi vị trí thời gian ngắn sẽ không bị phát hiện bất quá một khi ngươi cố gắng rời đi nàng cựu có thể biết ngươi hay là trước hoa điểm tâm tư tưởng nghị như thế nào ứng phó nàng a rời đi nguyện cung lục tiểu thất đáp mây bay bay đi đồng quan chiến trường biết thoáng cái chiến trường thế c ụ tại cựu khúc hoàng hà trận phá sau bởi vì lục tiểu thất tham gia cải biến nội dung vợ kịch thập tuyệt trận còn không có bị nam cực tiên ông cùng nhiên đ ă n g phá vỡ thiệt giáo duy trì tây chu Y nguyên còn chiếm theo thư phòng thành công phá vỡ đồng quan t i ự u tại văn trọng xua binh tiến công thẳng huyện thời điểm khổng t u y ê n cùng linh giang tiên đi tới khương tử nha dưới trướng tăng thêm nguyên bản nhiên đăng cùng nam cực tiên ông lập tức vi ân thương vãn hồi rồi xu hướng suy tản khổng tiến dùng sức một mình phá hồng xa trận ngũ sát thần quang trà trương tiến quân n h i n đăng đạo nhân thì là dùng lạc bảo kim tiễn, Trà n bất quá ở này tiên phật giáo thành công tại tiết giáo đào đại lượng môn nhân phật môn nhiều hơn vô số bồ tát la hán những ngày môn nhân chính thức tham dự phong thần cuộc chiến đầu nhập vào phật giáo t i ệ t giáo nhị đại đệ tử có khổng tuyên vũ dư tiên linh giang tiên cầu thủ tiên trường nhĩ định quang tiên kim quang tiên có khác tam đại đệ tử tám trăm nhiều người có những thực lực này không kém tiệt giáo môn nhân gia nhập sau phật giáo đại hưng su thế đã thành biến thành tiệt giáo bên ngoài thứ hai đại giáo tất cả giáo thánh nhân tại nắm chặt thời gian bồi dưỡng dị nhân nhị đại tam đại đệ tử thì là liên tục không ngừng địa đi trước thành trì tại thánh nhân ra tay trước thành trì đại chiến tướng trở thành một hồi quan hệ thắng bại chiến l ĩ n dịch chứng kiến loại tình huống này lục tiểu thất không có ngừng lưu hắn phá vỡ hư không bay về phía kim nao đảo chuẩn bị n h ư ợ n g tiệt giáo nhị đại đệ tử toàn diện tham gia tranh đấu phân tích hiện tại phong thần cuộc chiến thế cục cho rằng thành trì đại c h i ế n người xuyển phật tam giáo ngoại trừ thánh nhân ngoại đại năng giả đều tham dự sẽ là mấu chốt một trận chiến thông tin ê thánh nhân đối với lục tiểu thất thuyết pháp tỏ vẻ tán thành đồng ý lục tiểu thất dùng thanh bình kiếm hiệu lệnh một đám tiệt giáo môn nhân đi trước thành trì tham chiến tiệt giáo tiên nhân mấy vạn dù là bị phật giáo đào góc tường đào đi không ít nhưng tiệt giáo nội tình y nguyên phong phú tại nguyên b u ồ n phong thần nội tình y nguyên phong phú tại n g u ê n bùn phong thần nội tình y nguyên phong phong phú lục tiểu thất đầu tiên tìm tới chính mình sư phụ đa bảo đa bảo y nguyên say mê tại luyện khí tựa hồ luyện khí mới là hắn vĩnh hằng truy cầu chứng kiến lục tiểu thất đã đến đa bảo vẻ mặt vui mừng điện nói chó điên đồ nhi ngươi quả nhiên không để cho ta thất vọng hôm nay ngươi dĩ nhiên chém lại nhất thi thực lực không tại vì sư phía dưới ngoại trừ luyện khí ta không có gì có thể dạy ngươi hiện tại nhiều bảo thuộc về đ i ệ n hình kỹ thuật hình nhân tài tựa hồ phong thần đại chiến cùng hắn không có vấn đề gì nửa điểm tranh đấu tâm tư đều không có lần này lục tiểu thất chiếm được thánh nhân cho phép nếu muốn lấy được thành trì đại chiến thắng lợi thuyết phục đa bảo th bởi vì vân tiêu vẫn lạc sau chỉ có đa bảo có thể ngăn cản người giáo huyền đô lục tiểu thất thở dài nói sư phụ không phải đồ nhi bất dụng tâm lệ u y n khí chỉ là hiện tại ta tiệt giáo đã đến sinh tử tồn vong thời khắc mấu chốt ta cái đó còn có tâm tư đa bảo ngây ra một lúc nói đồ nhi nói quá lời a phong thần cuộc chiến chính là là nhân loại tranh đấu ta tiệt giáo môn nhân có tam đại đệ tử tham dự đủ để ứng đối rồi tại sao sinh tử tồn vong vừa nói lục tiểu thất không thể không nhẫn mại tính tình đem trước mặt phong thần cuộc chiến thế cục nói một lần biết được tiệt giáo rất nhiều môn nhân đầu nhập vào phật giáo đạo đạo nhân dẫn tí mặt bất quá đang nghe nói trước mắt song phương chỉ là rằng co thiệt giáo duy trì tây chu còn hơi chiếm thượng phong sau đa bảo đạo nhân nói đ ộ nhi hôm nay kim linh sư m g ộ i cùng quy linh sư m g ộ i tại chu danh đủ để ứng đối ân thương đối đại ta luyện chế hết cái này cựu long nhà châu t i u đi trước thành trì nhìn xem tận tình khuyên bảo nói nửa ngày đa bảo hay là muốn tiếp tục luyện khí nhượng lục tiểu thất đầu đầy hát tuyến hắn không nhịn được nói không biết sư tôn luyện chế hết cựu long nhà châu cần bao lâu đâu đâu đa bảo suy tư thoáng cái nói có ba tháng thời gian vậy là đủ rồi lục tiểu thất triệt để phát điên hắn đơn giản xuất ra thanh bình kiếm nói phụng sư tổ pháp chỉ hiệu lệnh hết thệ t i ệ t giáo m ô n nhân đa bảo nghe lệnh thanh t r i chi đại chiến sắp tới đa bảo lập tức tiến đến duy trì tây chu không được có chút nào đến trễ đa bảo đạo nhân s ư ớ n g sở hắn nhìn thanh bình kiếm l i ế c thản nhiên nói ngươi cánh cứng ngắc có thể uy hiếp vi sư lục tiểu thất quỳ dạp xuống đất nói một ngày vi sư cả đ ờ i vi phụ thôi nói đ ổ nhi chỉ là t r ư ở n thánh dù là có một ngày may mắn trở thành thánh nhân sư tôn vẫn là sư tôn đ ổ nhi như vậy làm cũng là vì t i ệ t giáo đa bảo gặp lục tiểu thất nói được chân thành hắn tiến lên đợi lục tiểu thất cười khổ nói vi sư không mừng tranh đấu ngươi lại cần phải bước ta đi tham chiến cũng được ta liền đi trước thành trì đi một chuyến a lục tiểu thất mừng dỡ nói đa tạ sư tôn thành công thu phục đa bảo đạo nhân lục tiểu thất vô cùng vui sướng đa bảo là thiệt giáo đại đệ tử hơn nữa lại là sư phụ của hắn nếu như đa bảo đều không đi tham chiến hắn xuất ra thanh bình kiếm hiệu lệnh đệ tử khác thời điểm phòng trừng cũng sẽ phải chịu mâu thuẫn đa bảo đáp mây bay đi trước đồng con sau lục tiểu thất đáp mây bay bay về phía cựu long đảo thanh danh sơn tìm kiếm ôn thần lữ nhạc lữ nhạc một mình đấu bổn sự chỉ là một loại nhưng trong tay hắn những kia đại quy mô tính sát thương vũ khí đối phó binh lính bình thường rất hữu hiệu ân thương vô luận là quân đội số lượng cùng chất lượng lúc này đều ở tây chu phía trên hoàn cảnh xấu ở chỗ khương tử nha không có thể hoàn toàn trình hợp thiệt giáo tham chiến một ít đại năng làm không được đối với binh lính bình thường ra tay lữ nhạc nhưng có thể lục tiểu thất bay lên cựu long đảo còn chưa tới thanh danh sơn chỉ thấy mặc đại hồng bảo phục lữ nhạc đáp mây bay mà đến lữ nhạc cười ha ha nói chó điên đạo hữu quang lâm ta cựu long đảo thực là lữ nhạc chi may mắn lữ nhạc tự mình đón chào lục tiểu thất có chút thụ sùng nước kinh bất quá ngẫm lại cũng hiểu được bình thường lữ nhạc bởi vì hắn mới đã trở thành thân truyền đệ tử ngày nay hắn lại đại biểu cho thánh nhân lữ nhạc khách khí như vậy một nửa là xem tại thông thiên thánh nhân dưới mặt n g h e xong lữ nhạc lời nói lục tiểu thất k h ẽ mỉm cười nói ta chính là tam đại đệ tử lữ nhạc sư thúc không cần khách khí hôm nay thành trì đại chiến sắp tới ta tới cựu long đảo là hy vọng sư thúc có thể đi trước thành trì tương trợ lục tiểu thất hôm nay đã là c h u ẩ n thánh y nguyên xưng hô lữ nhạc vì sư thúc nhượng lữ nhạc cảm thấy rất có mặt m u i hắn xúc động nói sư điệt trưởng lão sư thanh bình kiếm hiệ ta tự nhiên phụng mệnh đi trước bất quá sư đ i ệ t khó được đến cựu long đảo đi ta động phủ ngồi một chút như thế nào lục tiểu thất vui vẻ đồng ý tại thanh danh sơn hắn chiếm được lữ nhạc n h i ệ t t ì n h h o ả n đãi nhấm nháp không ít thanh danh sơn đặc sắc quả tiên hôm nay hắn đã là truyền thánh những n à y đê giai quả tiên đối với hắn tác dụng không lớn nhưng hắn cũng thừa lữ nhạc một phần tỉnh nấn ná một lúc lâu sau lục tiểu thất cáo từ ly khai cựu long đảo hướng về nam diện hỏa long đảo bè đi hỏa long đảo luyện khí sĩ chính là tiệt giáo nhị đại đệ từ la tuyên la tuyên được xưng là hỏa long đảo diễm trung tiên có chiếu thiên ấ n ngũ long luân cùng cùng phi yên kiếm ngũ vật pháp bảo ngồi xuống một tất xích tiên thú h á n vô luận là tu luyện công pháp vẫn là pháp bảo toa kỵ đều là thuần túy h ỏ a hệ nguyên bộ sử dụng uy lực vô cùng la tuyên tại phong thần diễn nghĩa lý tường hỏa thiêu tây kỳ cũng là thuộc về loại yêu mến phạm vi công kích không sợ gia tăng nghiệp lực giá trị tên cướp về sau gặp có vụ lộ lưới c ả n khôn cùng tứ hải bình long c ắ t công chúa bởi vì thủy khắc hỏa nguyên nhân la tuyên bị long các công chúa ăn đến xít sao địa đại bại sau gặp được lý tĩnh chết ở lý tính hoàng kim bảo thắp hạ cuối cùng bị khương tử nha phong làm hỏa bộ chính thần đi vào hỏa long đạo lục tiểu thất hướng về trung tâm miệng núi lửa bay đi hỏa long đảo càng đi trung tâm lại càng nóng bức đảo tâm có một loại phẩm dai sen vào tam hội chân hỏa cùng thái dương chân hỏa ở giữa lòng son viêm nếu như là bình thường ngoạn ra lại tới đây địa tâm viêm t ự u làm cho bọn họ rất khó đi về phía trước nhưng lục tiểu thất tu luyện thái dương chân hỏa cập thái âm huyền dịch địa tâm viêm đối với hắn không có ảnh hưởng gì người phương nào đảm d á m xông vào ta hỏa long đảo một vị đầu đôi i đ cá quan m ặ t như t r ọ c táo xích tu tóc hồng xuyên đỏ tâm đạo bảo đạo nhân theo miệng núi lửa bay ra đúng là hỏa long đảo diễm trung tiên la tuyên lục tiểu thất đẻ xuống đụn mây rơi trên mặt đất thi lễ một cái nói gặp qua la tuyên sư thúc la tuyên cảm ứng được lục tiểu thất trên người bàng bạc pháp lực biết rõ người trước mắt thực lực không hề giới mình hắn nhớ không nổi tiệt giáo tam đại đệ tử ai có tu vì cao như vậy vì vậy hầu nghi đ ị a n ó i ngươi sư phụ là ai lục tiểu thất nói gia sư chính là đa bảo biết rồi lục tiểu thất thân phận sau la tuyên nhiệt tình rất nhiều hắn cười ha ha nói nguyên lai là chó điên sư điện ngẫu nghe thấy đa bảo sư huynh môn hạ đệ tử chó điên kinh tài tuyệt, tuyệt tốc độ tu luyện cực nhanh hơn nữa tu luyện thái dương chân hỏa hôm nay nhìn thấy sư điện mới biết danh bất hư truyền không biết sư điệt thái dương chân h ỏ a tu luyện đến cái gì trình độ hấp thu ạ bộ lộ cùng ạ ghế m ý b u ồ n nguyên thần lực sau lục tiểu thất thủy h ỏ a thần thông muốn tu luyện đến trung cấp hắn ở lòng bàn tay phóng xuất ra một đoàn kim sắc h ỏ a diêm nói hôm nay của ta thái dương chân h ỏ a chỉ tu luyện đến trung cấp la tuyên tan t h ắ n nói trung cấp thái dương chân h ỏ a uy lực đã không tại của ta lòng son viêm phía dưới chó điên sư điệt quả nhiên kỳ tại ngũ trời lục tiểu thất khé mĩm cười nói sư thúc khen trật rồi hôm nay thương chu tại thành trì đại chiến ta t i ệ t giáo một ít phản đồ cầm người x i n phật tam giáo môn nhân duy trì ân thương Tây cho nên ta lần này phía trước là hy vọng sư thúc có thể đi trước tây chu tương trợ la tuyên nét mặt đầy vẻ giận dữ nói những kia phản đồ đã từng phát cáo long đảo du thuyết lại bị ta đuổi đến đi ra ngoài sư đ i ệ t được sư tôn ban thưởng hạ thanh bình kiếm hiệu lệnh tiệt giáo môn nhân ta tự nhiên đi trước thành trí tương trợ đa tạ sư thúc thuyết phục la tuyên sau lục tiểu thất về tới kim n g a o đảo tiến đến thuyết phục tứ đại đệ tử một trong không đương thánh mẫu tại nguyên tắc trung vạn tiên trận nhất dịch không đương thánh mẫu đào tẩu về sau không biết tung tích về nàng ghi lại không nhiều lắm đối với cái này vị không đương thánh mẫu lục tiểu thất có phán đoán của mình nàng tại t i ệ t giáo xong đời dưới tình huống không có đầu hàng chứng minh nàng vẫn là tức giận tiết mà ở t i ệ t giáo đại bại thiệt thòi thua dưới tình huống có thể tỉnh lúc độ thế bảo toàn tự thân chứng minh nàng là t i ệ t giáo lý ngoại tộc đầu óc hẳn là cũng không tệ lắm lục tiểu thất mới vừa tới không đương thánh mẫu động cửa phủ thánh mẫu mỉm cười ra nói sư điệt lai y ta đã biết h i ể u ta lập tức đi trước thành trì chợ này tây chu sư điệt đại khả đi tìm cái khác m ô n nhân không đương thánh mẫu cực kỳ dứt khoát tránh khỏi lục tiểu thất không ít phiền t o á i rời đi không đương thánh mẫu động phủ sau hắn tìm được rồi kim cô tiên tu hành. kim cô tiên tại nguyên tắc lý cùng không đương thánh mẫu đồng dạng miêu tả không nhiều lắm hơn nữa kết cục cũng là đào thoát từ nay về sau không biết tung tích thần thoại đặt ra lý kim cô tiên động p h ủ láng giềng gần không đương thánh mẫu động p h ủ lục tiểu thất quá khứ thời điểm kim cô tiên cùng thánh mẫu nói không sai biệt lắm lời nói sau、so、đi thành trì lục tiểu thất cái này tam đại đại đệ tử đương được rất có tư vị liên tục không ngừng tiến đến bái kiến một đám tiệt giáo môn nhân lại không có một người nào không có một cái nào môn nhân cự tuyệt hắn kỳ thật ngẫm lại cũng có đạo lý những này còn lại tiệt giáo môn nhân đối mặt phật giáo dụ d â không động、tâm. không thể nghi ngờ đều là trung thành và tận tâm hạng người lục tiểu thất cầm thanh bình kiếm xuất hiện bọn họ đương nhiên hội nghe theo phân phó xích nguyệt thần quân bạch thủy thần quân thanh dương thần quân xích n g u y ệ t ma tổ tử nhan thư vương tử con ngươi bằng vương nhị thập bát tinh túc thạch cơ nương nương đẳng tiệt giáo môn nhân toàn bộ đi trước thành trì rất nhiều nguyên vốn hẳn nên tại vạn tiên trận mới sẽ xuất hiện tiệt giáo môn nhân sớm tham dự phong thần cuộc chiến đối thủ của bọn hắn không còn là thánh nhân mà là người xiển phật tam giáo nhị đại tam đại đệ tử lục tiểu thất thuyết phục thạch cơ nương nương sau cũng đi tới thành trì mới ngồi xuống không bao lâu quý tiêu bích tiêu hạng chi tiên thả i vân tiên tự dắt tay nhau mà đến bích tiêu rất không cao hứng điệu nói chó điên đại ca người bốn phía hiệu lệnh tiệt h giáo môn nhân cũng không tìm tỉ tì mọi chúng ta chớ không phải là chướng mắt thực lực của chúng ta không thành lục t i ê u thất không đi tam tiên đạo là bởi vì hắn có một chút tư tâm vân tiêu vẫn lạc lượng hắn trong lòng còn có đau lòng hắn không muốn làm cho quỳnh tiêu bích tiêu gặp được nguy hiểm n g h e xong bích tiêu lời nói hắn vẻ mặt vô tội điệu nói bích tiêu đạo hữu nói quá lời ta không đi tam tiên đạo là bởi vì các ngươi lần trước tiêu hao quá lớn ta nghị cho các ngươi nghỉ ngơi một thời gian ngắn mà thôi chương tám trăm m lại hiện ra tổ vu thân thể tiết giáo đại năng đã đến xiển giáo cùng phật giáo cũng không cam chịu yếu thế phật giáo dược sư phật khổng tước minh vương phật khổng tuyên cầu thủ bồ tát cầu thủ tiên kim sĩ vũ d ư ợ c bồ tát vũ dược tiên linh nha bồ tát linh nha tiên định quang hoan hỷ bồ tát trường nhĩ định quang tiên đại thế trí bồ tát lục văn bảo quang bồ tát lục cánh h á t môi đảng tụ tập đầy đủ thành trì ngoại trừ những n à y phật đà bồ tát ngoại còn có thật nhiều la hán hộ giáo chùa kim đầu t i ế t đế đảng phật giáo bộ chúng xiển giáo dùng nhiên đăng đạo nhân cầm đầu nam cực tiên ông ngọc đỉnh chân nhân vân trung tử đặng kim tiên làm phụ hơn nữa một ít tam đại đệ tử toàn bộ tụ tập tại thành trì xiền giáo nhân số tuy nhiên không nhiều lắm nhưng nhưng đều là tinh anh không ít người chiếm được nguyên thủy ban thường bảo sức chiến đấu có chút không kém nguyên bản tiệt giáo thực lực mạnh nhất tại bị phật giáo đảo g ó c tường sau so đấu đại la kim tiên đã ngoài cường giả song phương không sai biệt lắm lục tiểu thất đi vào chu doanh sau mà bắt đầu tính toán trận này mấu chốt cuộc chiến tuy nói hồng mông tử khí hắn đã tách cho vân tiêu nhưng trong cơ thể hắn ý nguyên tu luyện ra màu tím thiên đạo chi lực cái này bộ phận lực lượng chứa đựng tại thất xảo linh lung trong nội tâm có trợ giúp hắn bấm đốt ngón tay tương lai lục tiểu thất bấm đốt ngón tay thiên cơ tối tâm chung cảm ứng được thắng lợi mấu chốt tại tổ vu kỳ thượng trận này t ư giáo đồng thời tham dự đại chiến thắng bại lại cùng tổ vu kỳ có quan hệ lục tiểu thất bản năng nghĩ tới thập nhị đô thiên thần sát đại trận chu thiên tinh đấu đại trận cùng thập nhị đô thiên thần sát đại trận đều là đỉnh cấp trận pháp chu thiên tinh đấu đại trận chủ yếu là tướng vô số người lực lượng tập trung lại thành làm một người cường đại phòng ngự chính thể thập nhị đô thiên thần sát đại trận thì bạo ngược hung trận trận pháp này đối với bảy trận giả yêu cầu cực kỳ hà khắc phải có mười hai tổ vu mới có thể phát huy ra đại trận uy lực s i vu đối với mười hai đô thiên thần đại trận tiến hành rồi thay đổi đại vu cũng có thể bố trí trận pháp nhưng uy lực hạ thấp rất nhiều lục tiểu thất tìm được s i vu tàn hồn nhập vào thân phong m ộ t sau nhuộm s i v u kỳ tiến giai làm tổ v ũ kỳ thập nhị đô thiên thần sát đại trận cũng có khôi phục điên phong thời kỳ uy lực cơ hội điều kiện tiên quyết là lục tiểu thất phải tìm được phù hợp bảy trận giả nếu là có thể trở lại như cũ năm đó mười hai tổ vu đô thiên thần sát đại trận xiển giáo cùng phật giáo nhị đại đệ tử đi vào tuyệt đối sẽ hao tổn hơn phân nữa năm đó đế tuấn cùng quá một hai người đều là c h u ẩ n thánh điên phong tu vi hơn nữa trong tay có tiên thiên trí bảo hỗn độn chung cùng tiên thiên cực phẩm linh bảo hà đồ lạc thư cũng muốn dựa vào chu thiên tinh đấu đại trận mới có thể chống lại tổ vu hiện tại người xiển phật tam giáo nhị đại đệ tử tu vi mạnh nhất chính là nhân đăng huyền đô cùng dược sư phật bọn họ tuy nói cũng có c h u ẩ n thánh tu vi nhưng mà không giống đế tuấn thái nhất như vậy có trí bảo cũng có đỉnh cấp đại trận phối hợp vậy ở thập nhị đô thiên thần sát trong đại trận rất khó may mắn thoát khỏi bắt đến một tia thiên cơ sau lục tiểu thất bắt đầu tính toán như thế nào bố trí thập nhị đô thiên thần sát đại trận cái này đại trận nguyên bản vi vu tộc trận pháp cho nên vu tộc bảy trận mới có thể đem đại trận uy lực phát huy ra vu yêu đại chiến sau khi kết thúc vu tộc tuy nhiên mất đi thiên địa diễn viên địa vị nhưng thập vạn đại sơn lý y nguyên cũng không có thiếu đại vu hôm nay luân hồi vi vu tộc thánh nhân đại vu nhất định sẽ nghe theo nàng hiệu lệnh lục tiểu thất chuẩn bị thuyết phục luân hồi nhuộm vu tộc tham chiến chỉ là cho dù là đại vu cũng vô pháp phát huy ra tổ vu kỳ uy lực dù sao bọn họ không phải tổ vu trên người không có tổ vu tiên thiên vũ lực không có cách nào cùng mười hai mặt tổ vu kỳ hoàn toàn phù hợp ân thương cùng tây chu trong lúc đó ma sát không ngừng tam đại đệ tử dương tiễn lục n h ĩ m i hầu na cha hoàng thiên hóa lôi trấn tử đẳng nhiều lần tranh đấu song phương không có chiếm được cái gì tiện nghi dư hóa cùng hoàng thiên hóa tranh đấu thời điểm la tuyên nhìn đúng thời cơ tế gia pháp bảo chiếu thiên ấn tướng hoàng thiên hóa bắn rơi ma đến dư hóa mượn cơ hội một đao chém giết hoàng thiên hóa la tuyên cũng không còn chiếm được tiện nghi hoàng thiên hóa bị giết chết sau n h ư n đăng tế gia lạc bảo kim tiễn rơi xuống hắn chiếu thiên ấn song p ư ơ n g hôn chiến một hồi sau r i ê n phần mình thu binh song p ư ơ n g giai đoạn trước thử tính tranh đấu lục tiểu thất cũng không có tham dự hôm nay hắn đã là chuẩn thánh tu vi đi ra ngoài chiến đấu khi dễ người ta tam đại đệ tử có chút hạ giá lục tiểu thất đi vào cách thành trị không xa địa phương tướng tiên thiên linh bảo tổ vô kỳ đem ra mười hai mặt bất đồng thuộc tính cờ xí cắm trên mặt đất hắn trung tâm mà ngồi hai mắt nhắm lại vận chuyển tầng thứ tám cựu chuyển huyền công nếm thử hấp thu tổ vô kỳ lý tiên thiên vô lực mặc dù thân thể của hắn nhiều lần cường hóa tiên thiên vô lực tiến vào thân thể thời điểm hắn cũng cảm nhận được một hồi kịch liệt đau nhức toàn thân cơ thể phảng phất muốn bị xé n ư ớ bình thường vô lực cũng không giống với thiên địa linh lực linh lực tiến vào thân thể sau là ở trong kinh mạch chạy sau đó hội tụ ở đàn đ i ể n hoặc là huyệt t h i ế u vu lực thì là chuyên môn rèn luyện cốt cách nhuộm cốt cách tiến hành gây dựng lại lục t i ể u thất cựu chuyển huyền công lai nguyên ở vu tộc huyền công vốn là đựng vu tộc luyện thể p h á p m ô n tiến giai bát giai chuẩn thánh sau hắn mới miễn cưỡng thừa nhận rồi tiên tiên vu lực hắn cố nén đau đớn từng cái tướng mười hai trùng tiên tiên vu lực dẫn vào thân thể sau bên ngoài thân xuất hiện một tầng kim quang nhàn nhạt, nhạt tiên tiên vu lực chính đang thay đổi hắn tướng do hậu thiên biến thành tiên thiên, nếu như có thể đem chọn cái đều dùng tiên t i i ê n vu lực rèn luyện một lần. lục tiểu thất sẽ không còn là phản thai thân thể có thể so với tổ vu hắn thôn vệ tiến hóa sáu lần hơn nữa hoàn thành thôn nhật thực n g u y ệ n thân thể trở nên cường hãn vô cùng vô luận hắn như thế nào nuốt trưng thân thể của hắn cuối cùng khó thoát hậu tiên tiên thiên vô lực thì là nhượng hắn có cơ hội lục tiểu thất bên ngoài thân xuất hiện kim quang đúng là tu luyện bản cổ kim thân tiêu chí bản cổ cùng nguyên thần kim tu hai người đều là cường hãn vô cùng chính thức địa bản cổ kim thân cần nguyên thần cùng triệt để kết hợp hôm nay lục tiểu thất thân thể đã có kim thân hình thức ban đầu nhưng hắn còn không phải thánh nhân nguyên thần không đủ để duy trì hắn tu thành chính thức địa b ả n cổ kim thân hấp thu mười hai chủng tiên t i ê n vu lực sau lục tiểu thất đối với tiên t i ê n vu lực thuộc tính cũng có chỗ minh bạch hắn rất nhanh có kế hoạch hắn trước phát tài rồi tin tức cho tiện lang cùng tiểu t h ư nhượng hai nhân lập tức đổi tới thành trì hai người đã đến sau lục tiểu thất xuất ra dương c h i ngọc tịnh bình giao cho tiểu t h ư nói đây là từ hàng đạo nhân pháp bảo vừa v ẫ n thích hợp ngươi sử dụng tiểu t h ư cũng không còn k h á c h khí hắn tiếp nhận dương tri ngọc tịnh bình phát hiện dương tri ngọc tịnh bình là t i ê n t i ê n linh bảo sau hắn có chút mừng rỡ tiện lang lúc trước đã được đến chỗ tốt chẳng những phải đến hai kiện không sai pháp bảo hơn nữa thành công tiến giai làm đại la kim tiên hắn tiểu thế giới rất đơn điệu hoặc là có thể nói hắn tiểu trong thế giới cái gì cũng không có nhưng thế giới của hắn lại phi thường lớn tổng diện tích thậm chí vượt qua lục tiểu thất thế giới tiện lang một mực lục đạo luân hồi lý cảm n lộ không gian phát t á c cho nên thế giới của hắn do mấy ngàn cái chỉ một vị diện cấu thành những n à y vị diện không có âm dương ngũ hành vĩnh viễn không có khả năng xuất hiện sinh vật nhưng là thật sự không gian tiện lang tướng hắn vị diện thế giới mệnh danh là thứ nguyên không gian chuẩn bị đợi cho rất nhiều người đều tu luyện ra tiểu thế giới thời điểm hắn dùng của mình thứ nguyên không gian đem các tiểu thế giới liên thông n h ộ n tất cả các vị diện tạo thành một cái đại thế giới mà chính hắn thì là chế định không gian xuyên toa phát t á c tiện lang nghĩ như vậy tuyệt đối không phải là vì ngoạn gia tạ o phúc hắn chỉ là muốn mượn cơ hội này trở thành không gian trưởng khống giả mà thôi cách làm của hắn trong lúc vô hình không bàn mà hợp ý nhau thần thoại tổng thể xếp đặt cho nên hắn sáng tạo tiểu thế giới thời điểm thuận b u ồ m xuôi gió hôm nay tiện lang tuy nói mới tiến giai đại la kim tiên nhưng nắm giữ lấy không gian phát tắc hắn chạy trốn năng lực thiên hạ vô song dù là chuẩn thánh muốn giết chết hắn đều khó có khả năng tiến giai đại la kim tiên sau hắn chính tại hậu thổ dưới sự trợ giúp hoàn thiện thứ nguyên không gian lại bị lục tiểu thất kêu tới chứng kiến lục tiểu thất cho tiểu chư phát bảo vừa rồi không có phần của mình bạch chạy một chuyến hắn khó chịu điện nói con chó kia ngươi gọi tiểu chư tới cũng thì thôi ngươi sẽ không phải là cố ý bảo ta tới đỏ mắt ta lao tử cũng không như ngươi vậy tiện lục tiểu thất không khách khí hồi đáp ngươi cùng tiểu chư đều là đại la kim tiên hơn nữa phân biệt dung hợp qua đế giang máu huyết cùng huyền minh máu huyết cho nên ta nghĩ đem tổ vu tiên thiên vô lực dẫn vào các ngươi trong cơ thể. tiên thiên vũ lực tiện lang nhãn tình sáng lên tại vu yêu đại chiến sau khi kết thúc thần thoại hệ thống từng công bố qua một ít tin tức tỉ như chỉ có tổ vu mới có tiên thiên vũ lực có tiên thiên vũ lực mười hai tổ vu mới có thể bố trí thập nhị đ ồ thiên thần sát đại trợn tiện lang đi cận chiến lộ tuyến vốn t i ể u chú trọng luyện thể nếu như có thể hấp thu đế giang không gian vũ lực hình thành không gian vũ thể thực lực nhất định sẽ có chỗ tăng lên tiểu chư cũng biết tiên thiên vũ lực chỗ tốt chỉ là hệ thống từng nói qua tổ vu vẫn l ạ sau lại không tiên thiên vũ lực hắn không biết lục tiểu thất như thế nào đem tiên thiên vũ lực dẫn vào trong cơ thể của bọn họ hai người đều đã nghĩ đến điểm này bất quá bọn hắn đối với lục tiểu thất tuyệt đối tín nhiệm biết do hắn sẽ không không tối tha tại t r o n g miệng một lời đ i ệ u nói nói đó có tiên thiên vũ lực lục tiểu thất mang theo hai người tiến nhập tổ vũ kỳ dưới vài trận pháp dẫn dắt tổ vũ kỳ lý mười hai trùng tiên thiên vũ lực tiến vào thân thể tiện lang cùng tiểu t r ư trong cơ thể vốn là có tổ vu máu huyết đối với tiên thiên vũ lực có thân cận cảm giác cảm ứ n g được liên tục không ngừng tiên thiên vũ lực sau hai người lộ ra cùng h ỉ thần sắc lục tiểu thất tướng không gian vũ lực dẫn hướng về phía tiện lang tướng băng chi vũ lực dẫn cho tiểu chư đối với hai người nói bảo vệ chặt tâm thần hai người tổ vu máu huyết phối hợp tiên thiên v ũ lực luyện thể sau thân thể của bọn hán tướng phát sinh cự đại thay đổi tuy nói tu vi không đạt được tổ vu trình độ nhưng bố trí thập nhị đô thiên thần sát đại trận lại có thể đạt tới tổ vu trình độ lục tiểu thất một mực vi tiểu t h ư cùng tiện lang hộ pháp xác nhận của mình thiết tưởng chính xác sau hắn rất nhanh liên hệ rồi luân hồi thánh nhân muốn hoàn mỹ phát huy ra thập nhị đô thiên thần sát đại trận uy lực gần cây dựa vào lục tiểu thất ba người đương nhiên không có khả năng h ắ n ít nhất còn thiếu chín khống chế tiên thiên vũ lực giúp đỡ lúc trước tổ vu máu huyết cũng không phải là toàn bộ quy thiên yêu mình ngoạn ra không có tổ vu máu huyết thân thể không cách nào chịu đựng được ở tiên thiên vũ lực cho nên mặt khác chín người không thể nào là ngoạn ra ngoại trừ có tổ vu máu huyết ngoạn ra ngoại còn có một loại người có thể thừa nhận tiên thiên vũ lực thì phải là huyết mạch gần với tổ vu đại vu vu yêu đại chiến sau khi kết thúc ẩn nút tại thập vạn đại sơn đại vu số lượng không giảm trái lại còn tăng hôm nay đã có mười hai tên luân hồi biết được lục tiểu thất có thể cho đại vu đạt được tiên thiên vụ lực sau lập tức hướng thập vạn đại sơn hạ thánh nhân pháp chỉ n h ư ợ m mười tên đại vu đi trước thành trì phối hợp tiệt giáo tác chiến chương 816, đinh đầu thất tiến thư chương 817, y ê u tộc c h i hoàng nữ hoa thánh nhân không có chút nào sinh khí nàng thản n h i ê nói n ta hoa hoàng cửa cung người không nhiều lắm tự nhiên không thể giúp bao nhiêu c h i ế u cố bất quá tại phải cần về sau ta sẽ đích thân ra mặt lục tiểu thất thản n h i ê nói n nương nương vi yêu tộc thánh nhân chấp trưởng chiêu yêu phiên hiệu lệnh thiên hạ yêu tộc như thế nào liền nói dưới tay mình không có người nương nương như thế không có thành ý ta tiệt giáo như thế nào có lòng tin đối mặt sắp đã đến đại chiến nữ hoa nương nương khẽ cười nói ta tuy là yêu tộc thanh nhân nhưng yêu tộc vẫn không khỏi ta không chế đều có yêu hoàng quyết định yêu tộc thuộc sở hữu chó điên ngươi thân có yêu hoàng khí hơn nữa trưởng quản lấy hỗn độn chung cùng hà đồ lạc thư hai kiện pháp bảo chính là yêu hoàng người thừa kế ngươi một lòng vì tiệt giáo mưu đồ lại đối với bắc câu lô châu yêu tộc không quan tâm ta còn muốn hỏi hỏi ngươi rốt cuộc muốn làm gì đâu lục tiểu thất ngây ngẩn cả người hắn sớm tự biết mình chuyển thừa yêu tộc hoàng giả khí chỉ lúc trước thực lực của hắn thấp kém cũng k hôm n g có yêu tộc yêu đ e h ắ nay đương hồi sự, hắn phải có lẽ đã đã hắn quên cái này hồi phải cái sự, có c lẽ Hôm n a nữ hoa nương nương nhắc tới hắn mới nhớ tới đế tuấn đem yêu hoàng khí truyền thừa cho mình h i ệ n nhiên là hy vọng hắn vi yêu tộc hương thịnh tận một phần l ư ợ ca vì tìm được luân hồi thánh nhân duy trì hắn nhận lời hoàn thiện thế giới của mình sau tướng vô tộc rời vào nhưng mà không có lo lắng qua yêu tộc hôm nay nghe được nữ hoa nương nương đề điểm hắn mới tỉnh n g ộ chính mình còn phải vi bắc câu lô châu yêu tộc nghĩ một cái đ ư ờ n g ra chẳng lẽ tướng v u yêu hai tộc đồng thời rời và của mình tiểu thế giới sao nay vu yêu tranh đoạt thiên đ ị a diễn viên số mệnh có thể hay không lại một lần nữa trình diễn tiến giai bát giai sau có thể diễn biến nhiều cái thế giới nhưng mà cần thích hợp không gian pháp bảo vi dựa vào Nhân đăng nhân định bằng kiển khôn xích cùng định Hải Châu diễn biến 24 chư thiên, tự thân thực lực cũng là tăng nhiều. Nếu như không có 24 khỏa định Hải Châu, nhân đăng nhiều lắm là bằng vào kiển khôn xích nhiều diễn biến nhất cái thế giới, 24 khỏa định hắn khỏa Hải Châu xích Hải Châu chư thực khỏa Hải Châu, xích thế khỏa Hải Châu cho hắn cơ hội. Lục tiểu thất tiểu thế đạo được giới, gi tại vào vào tìm tự tiểu tiểu cái lắm lực có cơ Lục sau, ra là là hắn thậm chí có thể diễn biến ra hai mươi bốn thích hợp tánh mạng sinh sôi nảy nở thế giới có ý nghĩ này sau lục tiểu thất giết chết nhiên đ ă n g nguyện vọng càng thêm bức thiết nếu như có thể diễn biến hai mươi bốn tiểu thế giới v ũ yêu hai tộc đều có thể tìm được thích đáng an trí hơn nữa có nhiều như vậy tiểu thế giới thực lực của hắn cũng, cũng tìm được tiến thêm một bước tăng lên nữ hoa thánh nhân sở dĩ chủ động điểm ra lục tiểu thất tiềm lực yêu tộc tại hồng hoang đại địa đã mất đi thiên địa diễn viên địa vị nữ hoa một mực tìm kiếm yêu tộc hưng thịnh cơ hội đáp ứng cùng tiệt giáo hợp tác cũng là vì yêu tộc lục tiểu thất thực lực tăng lên nhanh chóng hơn nữa vi tiệt giáo từng bước một n ư u đồ nữ hoa thánh nhân chuẩn bị đem yêu tộc hương thịnh hy vọng ký thác vào trên người của hắn chứng kiến lục tiểu thất trơ mặc nàng lấy ra chiêu yêu phiên nói ngươi chính là yêu hoàng người thừa kế hôm nay ngươi đã có trở thành yêu hoàng thực lực chiêu yêu phiên ta liền giao do ngươi bảo quản phong thần cuộc chiến sau khi kết thúc ta không yêu cầu yêu tộc thay thế nhân tộc trở thành thiên địa diễn viên nhưng yêu tộc ít nhất cũng phải lấy được cùng nhân tộc bằng nhau địa vị lục tiểu thất nhận lấy chiêu yêu phiên hắn chủ động triển khai thế giới của mình nói nương, nương hồng hoang đại địa thiên địa diễn viên chính là thị nhân tộc điểm này đã không cách nào thay đổi bất quá ta có thể vì yêu tộc tìm kiếm rất tốt sinh sôi này nở c h i địa một khi ta trở thành t h á n h nhân ta tin tưởng ta tiểu thế giới cũng không thể so với hồng hoang đại địa kém nữ hoa thánh nhân cái này là lần đầu tiên chứng kiến lục tiểu thất tiểu thế giới nàng đông dạng bị như vậy đầy đủ tiểu thế giới chấn kinh rồi dù là đã chứng đạo trở thành t h á n h nhân nữ hoa thánh nhân thế giới y nguyên có chỗ chỗ thiếu hụt không thích hợp tánh mạng sinh sôi này nở theo nàng biết phật giáo tại sáng tạo giờ quốc tế có độc đáo một mặt có thể diễn biến chư thiên thế giới cực l ạ nhưng bọn hắn diễn biến thế giới cũng là cực kỳ chỉ một c h ủ đề cùng tiếp dẫn hai vị thánh nhân diễn biến thế giới đồng dạng cũng không hoàn chỉnh lục tiểu thất thế giới âm dương ngũ hành đều đủ n h ậ t nguyện tinh thần nhô lên cao hơn nữa sinh ra nhóm đầu tiên sinh linh như vậy thế giới thậm chí so với bản cổ khai thiên đích địa s a o hồng hoang thế giới còn muốn đầy đủ một ít là chân chính không kém hơn hồng hoang đại đ ị a u tánh mạng thế giới yêu tộc nếu như có thể di chuyển tiến vào thế giới này đối mặt trong thế giới còn không có hoàn toàn sông tan băng sinh linh tuyệt đối có thể trở thành thiên địa diễn viên nữ nhân thánh nhân lúc này làm ra quyết định nàng xúc động nói chó điên chỉ cần ngươi đáp ứng nhượng yêu tộc di chuyển tiến vào thế giới này yêu tộc tại phong thần cuộc chiến sẽ toàn lực giúp ngươi hơn nữa ta còn có thể bàn g vân tiêu tăng lên tu vi v ì vân tiêu tìm được thành thánh cơ hội nữ hoa thánh nhân dò xét tiểu thế giới thời điểm phát hiện thất s ắ t thải vân trạng thái vân tiêu đang tại tu luyện vì yêu tộc nàng quyết định lại bán lục tiểu thất một cá i nhân t ì n h tiểu thế giới tuy nói đã cực kỳ hoàn thiện nàng cảm thấy thiếu khuyết cái gì do xét cho tới khi nào xong thôi nàng mới bừng tỉnh đại ngộ cùng hồng hoang thế giới so sánh với tiểu thế giới thiếu khuyết người nhân loại vốn là nữ hoa sáng tạo cho nên hắn loại cảm giác này mới sẽ như thế m á n h liệt lục tiểu thất mở tiểu thế giới sau thật không ngờ tạo người là bởi vì hắn cảm thấy mặc kệ người vù yêu thậm chí ạt thư lạ la s á t dạ xoa v v đều là một loại tánh mạng hình thái mà thôi tiểu trong thế giới vốn là có đặc biệt sinh mạng thể hệ có người hay không tồn tại đều không sao cả đến nữ hoa thánh nhân có thể bang vân tiêu tìm được thành thánh cơ hội lục tiểu thất mừng rỡ nói mong rằng nương nương chỉ điểm nữ hoa thánh nhân lấy ra một đoàn ngũ thải thổ nhung nói còn đây là cựu thiên tức ngưỡng lúc trước ta tạo người còn thừa lại một bộ phận có tức n h ư ỡ n g có thể tại tân thế giới bắt đầu tạo người nguyên bản ta nghĩ qua tại chính mình mở trong thế giới tạo người nhưng thế giới của ta còn không hoàn thiện dù cho tạo ra nhân loại cũng vô pháp sinh tồn ngươi mở tiểu thế giới tuy nói âm dương ngũ hành đều đủ nhưng cũng sẽ không có tức n h ư ỡ n g tồn tại đem ngươi cái này đoàn tức n h ư ỡ n g giao cho vân tiêu làm cho nàng sáng tạo thuộc về ngươi thế giới nhân loại như vậy nàng hẳn là có thể tích lũy cũng đủ công đức thành thánh lục tiểu thất rất là cảm kích địa nói đa tạ nương, nương thành toàn ta thiếu nợ yêu hoàng cùng đông hoàng hai vị bệ hạ nhân tỉnh tự nhiên toàn lực vì yêu tộc nư đồ lục tiểu thất tướng của mình tiểu thế giới bày ra cho nữ hoa xem hứa hẹn cho yêu tộc một cái trở thành thiên địa diễn viên cơ hội trên thực tế là một nữ gà nhị phu hắn đã n h ư ợ n g luân hồi thánh nhân đã nhìn tiểu thế giới hứa hẹn cho vu tộc một cái trở thành thiên địa diễn viên cơ hội hôm nay lại để cho nữ hoa sinh hai nữ chứng kiến tiểu thế giới đáp ứng cho yêu tộc trở thành thiên địa diễn viên cơ hội nếu như hắn không thể xây dựng đứng hắn thế giới của hắn hắn tiểu trong thế giới vu yêu tranh đấu sẽ kéo dài vấn yêu y nguyên vẫn chỉ là thái ớt kim tiên nhưng thần trí của nàng là t r u y n thánh tiên phong Chỉ cần lần ụ phục c có thể cung cấp túc có có chi cơ có công đức tiểu thất thể tiêu tiểu thể tu tiêu từ khí, khi đó nàng tại tân thế giới sáng tạo nhân loại, có thể tạo thành thánh. khôi vi. đại khi giới loại, người hồng khí, nhân như nữ hoa đó súng năng lượng, vân Vân mông nàng sáng nữ nương nương đồng dạng bằng l vào đạo này lục tiểu thất chính thức thiếu nữ hoa nhân tình hắn tất phải đối với yêu tộc có một công đạo mau chóng xây dựng đứng nhất cái thế giới cung cấp cho yêu tộc lục tiểu thất nghĩ phải nhanh một chút giết chết n h â n đăng cướp lấy n h â n đăng trên tay kiển k h ô n xích cùng định hải châu do đó tìm được diễn biến hai mươi bốn tiểu thế giới cơ hội n h i n đăng chính là x i n giáo phó giáo chủ nếu như n h i n đăng tử vong x i n đoạn hai giáo ở giữa quyết chiến thì bạo phát tại đối phó nhiên đăng t r ư ớ c lục tiểu thất phải an bài tốt hết thảy vu tộc đại vu đã tại diễn luyện thập nhị đô thiên thần sát đại trận chu thiên tinh đấu đại trận bố trí cũng muốn đăng lên nhà báo lục tiểu thất triển khai chiêu yêu phiên trong sát na thiên địa thất sắc hồng hoang đại địa tất cả yêu tộc đều ngẩng đầu nhìn hướng hoa hoàng cung phương hướng đang tại bắc câu lô châu khổ tu kế mông đ ẳ n g yêu thánh cảm ứng được chiêu yêu phiên triệu hoán ba trăm sáu mươi lăm danh mạnh nhất đại yêu trong sát na xuất hiện ở hoàng cung kế mông đảng yêu thánh vốn cho là là nữ o a lay động chiêu phiên chứng kiến là lục tiểu thất thời điểm. một đám đại yêu không khỏi sắc mặt đại biến đầu lĩnh vài vị yêu thánh đang định muôn quát lớn đột nhiên phát hiện lay động chiêu yêu phiên trên thân người tản mát ra mãnh liệt khí thức khí này tức kế mông cũng không xa lạ gì chính là yêu tộc hoàng giả khí lục tiểu thất tu vi còn thấp thời điểm dù là có hoàng giả khí cũng không chiếm được yêu tộc thừa nhận hôm nay hắn đã là chuẩn thánh điên phong tu vi yêu hoàng khí đủ để áp chế một đám yêu tộc hắn thúc giục trong cơ thể hoàng giả khí đồng thời tướng hỗn độn chuông cùng hà đồ lạc thư đỉnh lên đỉnh đầu một đám đại yêu có trong sát na lỗi g á c phảng phất chứng kiến đế tuấn cùng thái nhất đồng thời xuất hiện. tại cương đại hoàng giả khí áp b á c h giới kế mông dẫn đầu t ế q u ỷ trên đất nói yêu tộc kế mông gặp qua yêu hoàng một đám yêu tộc dùng kế mông cầm đầu kế mông thừa nhận yêu hoàng thân phận cái khác đại yêu cũng đều quỳ xuống đế tuấn quá vừa đã vẫn lạc nhiều năm hôm nay lục tiểu thất tu luyện thành vi c h u ẩ n thánh từ giờ khắc này yêu tộc rốt cục lần nữa có của mình hoàng giả lục tiểu thất cho bạch ô nha phát tài rồi cho tin tức sau lại lần lắc lư chiêu yêu p h i ề n bạch ô nha cùng tọa kỵ của nàng yêu thú bạch trạch bay đến hoàng cung bạch nha trạch cũng hóa thành nhân hình quỳ dạng xuống lục tiểu thất trước mặt lục tiểu thất cuốn quýt đưa hắn nâng dậy tướng chiêu yêu phiên đưa tới nói bạch trạch yêu thánh từ hôm nay bắt đầu ngươi chính là ta yêu tộc yêu sư cho ta khống chế cái này chiêu yêu phiên bạch trạch tiếp nhận chiêu yêu phiên sau khé mỹm cởi nói ta bản yêu tộc yêu thánh tự nhiên vi yêu tộc hương thịnh tận một phần lực bất quá yêu sư chi trước xấu hổ không dám nhận ta còn có c à n g chọn người thích hợp đ ể cử bạch trạch lay động chiêu yêu phiên chiêu yêu phiên trên không xuất hiện nhất cái cự đại đại bằng h ư ảnh đúng là yêu sư côn bằng hình tượng dùng yêu sư côn bằng tu vi hắn có thể lựa chọn không tiếp thụ chiêu yêu phiên triệu hoán nhưng hắn vẫn là đi tới hoa hoàng cung hướng nữ hoa thánh nhân sau khi hành lễ côn bằng quỳ dạp xuống lục tiểu thất trước mặt nói côn bằng gặp qua yêu hoàng nô chính là yêu tộc một thành viên tự nhiên vi yêu tộc hiệu lực bất quá côn bằng thẹn trong lòng không dám lại nhâm yêu sư chi trước nguyện làm một tiểu tốt nghe theo yêu hoàng chỉ huy chứng kiến côn bằng xuất hiện yêu tộc các vị yêu thánh lộ ra phức tạp t h ầ n sắc đã từng bọn họ đều là côn bằng dưới vải có thể cuối cùng vui yêu đại chiến côn bằng nhưng không có tham dự nói được nghiêm trọng điểm côn bằng chính là phản bội cả yêu tộc chương tám trăm mười tám nguyện thần chi tranh đã từng từng yêu thánh đều từng hận không thể giết côn bằng hôm nay côn bằng lần nữa xuất hiện tỏ vẻ nguyện ý vì yêu tộc quên mình phục vụ mệnh hơn nữa côn bằng còn chiếm được bạch trạch yêu thánh đề cử bạch trạch thấm nhuần nhân tâm cho nên côn bằng nhất định là thành tâm hối cải điều này làm cho cái khác yêu thánh không biết nên như thế nào đối mặt hắn lục tiệu thất đối với côn bằng tỉnh lộ sớm chỉ biết hắn đứng lên nói hôm nay phong thần cuộc chiến sắp tới nếu là có thể lấy được chiến thắng này lợi ta yêu tộc tướng cũng tìm được trúc tại không gian của mình côn bằng đạo hưu đã chịu trở lại ta yêu tộc ta tự nhiên trọng dụng bạch trạch yêu thánh đề nghị b u ồ n hoàng tiếp thu b ậ y hạ anh minh bạch trạch yêu thánh trên mặt lộ ra sắc mặt vui mừng hắn liền tranh thủ chiêu yêu phiên đưa cho côn bằng nói quen thuộc nhất chu thiên tinh đấu đại trận đúng là yêu sư bạch trạch nguyện ý nghe yêu sư chỉ huy hy vọng có thể lại hiện ra ta yêu tộc chu thiên tinh đấu đại trận phong thái nhìn xem bạch trạch đưa tới chiêu yêu phiên côn bằng trăm mối cảm xúc ngổn ngang hắn theo hồng mông sơ khai sinh ra đến nay đã trải qua quá nhiều sự tại bác câu lô châu hắn một mực trong lòng còn có ấ y n ấ y cho nên có thể phá trong nội tâm chấp n i ệ m trở lại yêu tộc trận doanh nguyên bản hắn cho rằng trở về nhất định sẽ đã bị rất nhiều châm trọc khiêu khích lại không nghĩ rằng tìm được bạch trạch thời điểm bạch trạch lại tỏ vẻ không hề trách hắn hơn nữa duy trì hắn một lần nữa trở thành yêu tộc yêu sư côn bằng lần này trở về ôm vi yêu tộc không tiết phấn thân t á i cốt quyết tâm lúc này tìm được coi trọng h ắ n càng kiên tín lự đa t ạ bệ hạ tín nhiệm côn bằng nhất định bố trí tốt chu thiên tinh đấu đại trận lại hiện ra ta yêu tộc vinh quang nữ hoa thánh nhân khỏe miệng mỉm cười kết cục như vậy là nàng hy vọng nhìn qua lúc trước vu yêu hai tộc bị chuẩn đề cùng nguyên thủy tính toán trước khi đến tân thế giới t r ư ớ c có thể báo thù rửa hận chấm dứt nhân quả không thể tốt hơn rời đi hoa hoàng cung sau côn bằng mang theo một đám yêu tộc đại năng đi tới thành trì phụ cận trong núi bắt đầu diễn luyện chu thiên tinh đấu đại trận côn bằng huy động chiêu yêu phiên đứng ở chính giữa đâu vào đấy địa chỉ vì ba trăm sáu mươi lăm danh đại yêu bày ra trận hình diễn luyện một lần sau côn bằng lắc đầu nói, bệ hạ, hôm nay tộc của ta bảy trận mọi người tu vi xa không bằng lúc trước thậm chí gom góp không đồng đều bố trí trận tâm ba trăm sáu mươi năm vị kim tiên cực giả hơn nữa đã không có đối ứng tinh túc pháp bảo đại trận đã không có khả năng khôi phục cường thịnh thời kỳ uy lực lục tiểu thất trầm ngâm một chút nói yêu sư tiệt h giáo có thật nhiều đồng tộc bọn họ có kim tiên tu vi nếu để cho bọn họ tham dự bảy trận yêu sư trong ngắn hạn có thể không điều giáo hảo côn bằng tự tin điệu nói lão phu chìm đắm chu thiên tinh đấu đại trận nhiều năm đối với đại trận liễu nhiên tại ngực đại trận do ta không chế chỉ cần ba ngày có thể vận chuyển tự nhiên như ba trăm sáu mươi lăm vị bố trí trận tâm giả giai vi kim t i ề n đại trận uy lực tăng lên không ít nhưng vẫn là không kịp trước kia bởi vì còn thiếu khuyết tinh túc pháp bảo cùng với là tối trọng yếu nhất thái dương tinh cùng thái âm tinh lục tiểu thất khé mỹm cười nói pháp bảo sự ta sớm có chuẩn bị yêu sư không cần lo lắng thái dương tinh vị trí ta chuẩn bị do bạch ô nha công chúa c h i ế n thủ mà thái âm tinh vị trí ta cũng có chỗ an bài yêu sư không cần lo lắng yêu sư côn bằng lúc này mới yên tâm bắt đầu mang theo một đám đại yêu luyện tập chu thiên tinh đấu đại trận lục tiểu thất thì là về tới quân doanh hắn tìm được rồi một đám ti lựa chọn một trăm tám mươi danh tiệt giáo kim tiên tham dự bố trí chu thiên tinh đấu đại trận yêu tộc đại yêu t i ệ t giáo yêu tộc kim tiên hơn nữa thiên yêu minh ba mươi sáu danh kim tiên đã có thể cam đoàn chu thiên tinh đấu đại trận hạch tâm bảy trận giả toàn bộ là kim tiên đã ngoài tu vi mang theo mọi người tìm được côn bằng sau lục tiểu thất lấy ra luyện chế tinh túc pháp khí thiên yêu minh ba mươi sáu danh đoạn gia kim tiên mỗi người phân đến một kiện hậu thiên linh bảo yêu tộc cùng tiệt giáo kim tiên lấy được chỉ là cực phẩm pháp khí tại chu thiên tinh đấu trận dưới tác dụng những n à y tinh túc pháp khí có thể phát huy ra lớn lao y năng côn bằng diễn l mừng d ỡ nói đáng tiếc không có thích hợp thái âm tinh nhân tuyển bằng không chu thiên tinh đấu đại trận uy lực đã không thể so với năm đó kém lục tiểu thất cũng cực kỳ cao hứng chu thiên tinh đấu đại trận khôi phục hắn quyết đấu chiến càng có lòng tin thái âm tinh vị trí hắn đã sớm có an bài a hệ mỹ tuy nói là tây phương dân bản địa nhưng nàng n h ư n g lại hàng thật giá thật nguyệt lượng nữ thần hôm nay tại nguyệt cung tu luyện hồi lâu hấp thu chính là tinh thuần nhất thái âm, chi lực, do nàng đến đảm nhiệm thái âm tinh lại phù hợp bất quá nguyệt hải a hệ mỹ ngồi ở hi hòa sinh ra tri điệu liên tục không ngừng nguyệt lượng thần lực không ngừng tiến vào thân thể của nàng trên mặt hắn lộ ra thỏa mãn t h ầ n sắc hồng hoang đại địa nguyệt lượng so với ổ lìm vụ thế giới đại mấy lần cho nên hắn hấp thu nguyệt lượng thần lực càng thêm tinh thuần như vậy tu luyện nàng thậm chí có khả năng tiến giai bắt giai a hệ mỹ thực lực đã khôi phục đến lục giai cao vị thần nếu như không phải chủ thần thần cách bị hủy nàng đã có thể tiến giai thất giai thực lực tăng lên từ nay về sau nàng lại bắt đầu tính toán chuẩn bị thoát khỏi nọ vậy đáng chết dị nhân trói buộc thực sự trở thành thế giới này nguyệt thần a hệ mỹ chân thành đứng lên nàng đánh giá thoáng cái chung quanh sau lẩm bẩm nói chết tiệt nọ dị nhân để cho ta không phải ly khai cái này pha vi nhất định là lừa gà ta t hắn sợ ta rời đi nơi đây lần sau thoát nàng trói buộc hừ ta vốn là nguyệt thần nếu là lúc này rời đi thôi cùng thế giới này nguyệt lượng chính thức tan ra làm một thể này thực lực của ta nhất định có thể tăng lên tới bắt dai hẳn là có thể thoát khỏi tên kia trói buộc a nghĩ tới đây ạ hệ mỹ đem lục tiểu thất dặn do v ứ t đến bên ly khai h y hòa cấm chế che giấu p h ạ m vi bay ra cấm chế cảm nhận được nguyệt hải rộng lớn k h ô n cùng nàng vẻ mặt sắc mặt vui mừng điện nói trong lúc này nguyệt lượng quả nhiên cường đại hơn rất nhiều lại tại nguyệt lượng lý tạo thành nhất cái thế giới so với ta lúc đầu bản thể mạnh đến nổi nhiều lắm ạ hệ mỹ trương khai hai tay phảng phất muốn ôm cả n g u y ệ t cung bình thường thân thể của nàng phảng phất biến thành một cái hấp động điên cuồng hấp thu nguyệt lượng thần lực nàng vốn là trời sinh nguyệt lượng c h i thần nếu là có thể tướng hồng hoang thế giới nguyệt lượng biến thành nàng bổn nguyên thực lực của nàng tướng cũng tìm được phi tốc tăng lên n g u y ệ t lượng sáng bóng thoáng cái trở nên nằm đạo n g u y ệ t lượng bổn nguyên đang tại một chút địa biến mất ngồi ở quảng hàn cung tu luyện hàng nga rất nhanh phát hiện đ ộ n tĩnh hàng nga lần trước thảm bại tại lục tiểu thất trên tay sau nàng một mực cố gắng tu luyện nàng tại thân mật c h â đó chiếm được vài mai tiến đ hôm nay nàng cùng hạ hệ mì đồng d ạ n g có lục giai tu vi lục giai hàng nga đã có thể hấp thu một ít nguyệt lượng bổn nguyên thần lực đến để thăng tu vi tắc vi nguyệt cung tiên tử nàng sớm đã đem nguyệt cung trở thành nhà của mình sao dung người khác nhung c h ạ m cảm ứng được có người ở hấp thu nguyệt lượng bổn nguyên sau hàng nga mặt trở nên càng thêm lạnh như băng nàng đáp mây bay bay về phía nguyệt hải rất nhanh thấy được đang t ạ i đến thử cùng nguyệt lượng bổn nguyên dung hợp hạ hệ mi hàng nga huy động ngũ sắc beo dùy bằng nói yêu nghiệt phương nào lại dám xông vào tang u y ệ t cung a hệ mỹ lại càng hoảng sợ nàng thế mới biết lục tiểu thất không có lửa gần nàng trong lúc này nguyệt cung xác thực đã có một vị nguyệt lượng nữ thần tồn tại nàng đình chỉ cùng nguyệt lượng bản thể dung hợp phát hiện hàng nga tu vi chỉ là lục giai sau nàng thoáng cái không phải lo lắng như vậy vẻ mặt lệnh như băng điệu nói ta là nguyệt lượng nữ thần ạ emmy ngươi lại là người phương nào dám xâm nhập của ta bản thể hàng nga thoáng cái m ộ n g hi hòa vẫn lạc sau nàng chính là nguyệt cung tiên tử trước mắt nữ nhân này như thế nào thì già sư nguyệt n g thần hàng nga đầu tiên nghĩ đến chính là hi hòa chẳng lẽ nguyệt cung chủ nhân chân chính hi hòa sống lại nàng rất nhanh chói bỏ cái ý nghĩ này trong truyền thuyết hi hòa dung mạo cùng trước mắt nữ nhân không giống mới trước mắt cái này kim phát bích nhãn nữ nhân ngược lại cùng trong truyền thuyết tây phương thế giới thần linh có vài phần tương tự ngươi là tây phương thế giới thần linh hằng nga hỏi g ò a h ệ m i gật đầu nói đúng vậy ta là ô lìm hụ thần hệ nguyệt lượng nữ thần a h ệ m i bất quá tại ta dung hợp nguyệt lượng sau ta tương thị hồng hoang đại địa nguyệt lượng nữ thần hằng nga giận tím mặt nói ngươi cái này tây phương thần linh thật không biết liêm sỉ ta chính là n g u y ệ t cung tiết tử hồng hoang đại địa nguyệt thần ngươi chạy tới nhà của ta còn như thế kiêu n ạ o cho ta nạp mạng đi a hằng nga nói xong tế ra ngũ sắc đeo duy bằng đeo dùy bằng phảng phất trường xà bình thường hướng ạ hệ mỹ quân quá khứ ạ hệ mỹ không chút hoang mang thân thể nàng mặt ngoài xuất hiện ngân s ắ c quan g hoa ngân s ắ c quan g hoa huyên hóa thành vô số cánh tay bắt được hàng nga công tới đeo dùy bằng ạ hệ mỹ tu vi so với hàng nga hơi cường một ít hơn nữa nàng từng là thất giai c h ứ c nghiệp đối với linh lực khống chế vượt xa quá hàng nga nhưng nàng có hại tại không có pháp bảo ban đầu ở bị lục tiểu thất xử lý thời điểm nàng thân bảo cùng quần áo đều bị bắt đi hôm nay nàng chỉ có thể bằng vào tay không đối phó với địch hai cái nữ nhân xinh đẹp đánh cho khó phân thắng lại ai cũng không thể chiếm được tiện nghi đấu một lúc lâu sau hàng nga trong cơ thể linh lực tiêu hao hơn phân nửa ở vào dưới gió sở dĩ có thể như vậy là vì ạ h ệ mỹ trời xanh là nguyện t h ầ n thể chiến đấu lúc nàng cũng có thể không ngừng hấp thu n g u y ệ t lượng bổn nguyên bổ sung tự thân tiêu hao hàng nga còn không có, có năng lực như thế tại ạ h ệ mỹ sắc bén công kích đến hàng nga bắt đầu luôn cuống tay chân nàng đổ mồ hôi đầm địa cước bộ phù phiếm tùy thời đều có vẫn là khả năng ạ h ệ mỹ thì là mặt lộ vẻ h u n g quang nàng bị tức đoạt t h ầ n cách nhận hết k h nhục lúc này tướng cơn tức phát tiết vào hàng nga trên người chuẩn bị chém giết cái này vướng chân vướng tay đông phương nguyệt cung tiến tử chính mình mà chuyển biến thành hàng nga trên mặt lộ ra thần sắc sợ hãi nàng thay đổi đụn mây hướng quảng hàn cùng phương hướng bỏ chạy Ả ghê mi thì là theo đuổi không bỏ phi hành một đoạn t i ể u tại Ả ghê mi một quyền đánh tới hướng hàng nga phía sau lưng thời điểm không trung đột nhiên bay tới một con rộng t h ù n g thỉnh ống tay áo tướng nàng địch được bay đi ra ngoài một người mặc hoàng b à o nam nhân xuất hiện tại Ả ghê mi trước mặt hắn khuôn mặt chấm nón vẻ mặt uy nghiêm lạnh lùng địa đối với ạ h ê mi nói yêu nghiệt phương nào dám đến ta thiên đỉnh quấy dối trước mắt nam nhân tản mắt ra cường đại ngựa a hệ mỹ trong lòng rún sợ nàng c u ố n g quyết hành lễ nói ố lìm phụ thần hệ nguyệt lượng nữ thần ạ hệ mỹ gặp qua đông phương đại thần tây phương thần linh người tới nhữ mày nói n g ư ơ i đã tây phương thần linh nếu như liền tới đến ta đông phương còn chạy đến ta thiên đình đến cùng hàng nga tranh đoạt chớ không phải là nghị khơi màu đông tây phương đại chiến là dị nhân chó điên đem ta tống tới nơi này để cho ta hấp thu nguyệt lượng thần lực ạ hệ mỹ vội vàng trả lời chương tám trăm mười chín ngọc hoàng đại đế dị nhân chó điên uy nghiêm nam tử trong mắt xuất hiện một vòng tán khốc quát to hắn cho ngươi sau nguyệt cung làm cái gì hạng hệ mỉ vội v à nga ó chó i điên cần n u y trong ngài. Ngài t mắt lộ ra oán độc thân sắc nàng vẻ mặt réo rắt thảm thiết điệu nói dị nhân chó điên lần trước liền khi nhục ta lần này càng an bài người đến nguyện cung hấp thu nguyện lượng bổn nguyên từ nay về sau cái đó còn có ta dùng thân trí điệm ngọc hoàng bệ hạ ngài nhất định phải cho ta chủ trì công đạo a nghe được a h e m i có thể trực tiếp hấp thu nguyệt lượng bồn nguyên ngọc hoàng đại đế cũng là có chút ít kinh ngạc hắn trở nên do dự hắn g nga một mực lặng lẽ quan sát ngọc đế chứng kiến ngọc đế do dự nàng đ ộ i và nói b ậ y hạ cái này tây phương yêu nhiệt g đến nguyệt cung quấy r ố i nhất định không thể dễ tha hắn ngọc hoàng đại đế cái này mới tỉnh ngộ a h e m i là tây phương thần linh thân là thiên đình c h ỗ a tể hắn không thể như dị nhân chó điên như vậy tùy ý làm vậy bằng không rất có thể sẽ khiến thiên đạo trường khống giả bất mãn ngọc hoàng hết thệ đều đến từ chính hồng quân nếu là không có hồng quân duy trì hắn thiên đình tri chủ địa vị cũng không bền chắc hạng thiên kính á mặt, mặt, kính mặt kính thượng xuất hiện một đoàn kim quang kim quang rất nhanh chiếu xạ tại ae mi trên người làm cho nàng phát ra thê lương gầm rú ae mi thuộc về tây phương thần linh tại đông phương thế giới bị phán định vi yêu nhiệt h ạ o thiên kính cái này chuyên khắc yêu nhiệt pháp bảo làm cho nàng thống khổ cánh mặn của nàng lực cùng pháp lực đang tại dần dần địa tiêu tán tự tại ae mi muốn lúc tuyệt vọng một cái ngọn núi lớn nhỏ t r u n g xuất hiện tại đỉnh đầu của nàng vì nàng c h ậ n trí mạng kim quang nàng ngừng đầu thấy được cái kia làm cho nàng hận thấu xương dị nhân đáng giận dị nhân tại thời khắc này lại đã trở thành nàng cứu tinh tế ra hỗn độn chung ngăn t r ở hạo tiên kính sau lục tiểu thất bay đến ạ ghê mỹ đỉnh đầu lạnh n h ạ t nói ngọc hoàng bệ hạ cái này tây phương thần linh chính là ta ngàn giảm xa xôi mang đến bệ hạ vì sao đau nhức hạ sát thủ hàng nga chứng kiến lục tiểu thất nhịn không được lớn tiếng nói bệ hạ cái này chó điên nhiều lần khi nhục ta mong rằng bệ hạ chủ trì công đạo đem đánh giết không bệ hạ tốt nhất là đưa hắn bắt sống nhượng hắn khắp nếm thiên đình lôi đình hỏa luyện hình phạt đó ngọc hoàng đại đế không có để ý hằng nga hắn cảm nhận được lục tiểu thất không kém gì chút nào tu vi của hắn tuy nói lục tiểu thất còn đang thiên đình đảm nhiệm bật mã ôn chức quan nhưng hắn không hướng ngọc hoàng hành lễ đã biểu lộ không hề tôn sùng thiên đình thái độ ngọc hoàng đại đế tâm niệm thay đổi thật nhanh phía dưới thu hạo thiên kính nói ta biết chó điên đạo h ư u không phải vật trong ao cùng đạo hữu cũng coi như kết liêu thiện duyền đạo hữu tiến bộ cực nhanh vượt quá dự liệu của ta hôm nay lại đã có chuẩn thánh tu vi. Ngọc đế Từ tiểu t lúc lục hôm ấ cấp thất t thời điểm hắn tiểu có chút thưởng thức, tại lục tiểu thất trở thành chỉ có lục hắn là điểm mạ bật n hắn từng vì hắn cung thuận tiện. sau h đã vì cấp ô nay ngọc đế hàm xúc nói ra là hy vọng lục tiểu thất có thể đối với thiên đình có chỗ hào cảm mà chủ động gạch lục tiểu thất tu vi là hy vọng h à n g nga có thể có chỗ thu liễm không cần phải tiếp tục dây dưa h à n g nga đối với lục tiểu thất hận thấu xương mắt thấy có báo thù rửa hận cơ hội ngọc đế lại vào đầu cho nàng tặc một chậu nước lạnh điều này làm cho nàng làm sao có thể tiếp nhận nàng vẽ mặt không tin đ i ệ nói không có khả năng tuyệt đối không có khả năng lần trước nàng đến n g u y ệ t cung thời điểm gần kể chỉ là thái ất tạ tiên như thế nào là được c h u ẩ n thánh ngọc hoàng đại đế cùng mình gần đây không coi trở mặt lục tiểu thất cũng sẽ không càng quái hắn khẽ mỉm cười nói ngọc hoàng bệ hạ quả nhiên thông tình đạt lý cái này tây phương thần linh đối với ta có phần chỗ hữu dụng mong rằng bệ hạ hạ thủ lưu t ì n h ngọc hoàng cao mày nói chó điên đạo hưu chính là ta phương đông tu sĩ nếu như cùng tây phương thần linh quay r ầ y á i dày không rõ lần này ta nhưng dùng bông tha cái này tây phương thần linh chỉ là nguyện cung chính là quảng hàn tiên tử nơi tu luyện mong rằng đạo hưu chớ để ảnh hưởng tới tiên tử tu luyện. À, hệ mỹ cung cấp n g u y ệ t lượng b ổ n nguyên đối với lục tiểu thất tu luyện thủy hệ thần thông cùng tăng cường thế giới tác dụng thật lớn hắn đương nhiên sẽ không bông tha cho kế hoạch vì vậy hắn vẻ mặt xin lỗi điện nói b ậ y hạ đông phương cùng tây phương sai biệt thật lớn nhưng tu hành lại rất có chỗ tương tự hôm nay nguyệt cung không có trang thần cái này tây phương thần linh có thể hấp thu n g u y ệ t lượng b ổ n nguyên tại n g u y ệ t cung tu hành cực là thích hợp thiên đình cũng có thể gia tăng một vị tiên nhân ngọc hoàng đại đế sắc mặt phát lệnh nói nguyện cung chính là hàng nga tiên từ nơi tu luyện nàng mới là nguyện cung tri thần cái này tây phương yêu nghiệt làm sao có thể chúa tể nguyện cung Lúc l tiểu thất hừ ạ ngọc h một t i ế n nói, hàng Nga chính là thế gian nữ、tử. đến nay thượng không có thể hấp thu nguyệt lượng buồn nguyên, nẳng thành nguyệt cung tiên mang đến trời sinh nguyệt thần không n có có trời thế thể hấp thu thể thể. là sao ta tử, trở tử, đã vì hoàng đại đế nhất thời nghe lời hằng nga xác thực không có tư cách trở thành n g u y ệ t cung tiên tử về phần hằng nga tại sao lại xuất hiện ở nguyệt cung cái này năm xưa bản án cũng càng không thể lấy ra nói bất quá tắc v ì nam nhân hắn đương nhiên không thể để cho hằng nga bị hủy khuất vì vậy hắn kiên trì nói vô luận như thế nào hằng nga tiên tử chính là ta thiên đình sắc phong tiên trước nguyệt cung không để cho bất luận kẻ nào nhung trảm hắn g nga rất là cảm động nàng doanh doanh hạ bài nói đa tạ bệ hạ cho ta làm chủ lục tiểu thất quản không được nhiều như vậy không riêng gì nguyệt cung thái dương c u n g hắn cũng chiếm lấy đ ị n h rồi phong thần cuộc chiến sau khi kết thúc thiên đình cũng trở nên nặng m u ố n đứng lên lục tiểu thất không biết mình hội đạt được cái gì thần t r ư ớ c nhưng thái dương cung cùng, cùng nguyệt cung là người một nhà lời nói t i ế n giáo tại thiên đình cũng sẽ càng lời nói có trọng lượng tuy nói tuyệt đối không thỏa hiệp nhưng ạ hệ mỹ trong khoảng thời gian này muốn đi tham dự chu thiên tinh đấu đại trận không cần đứng ở nguyệt cung lục tiểu thất lúc này không cần phải cùng thiên đình trở mặt hắn hướng ngọc hoàng chắp tay nói ngọc hoàng bệ hạ việc này dùng sau lại nghị a hôm nay đi đầu cáo tử ngọc hoàng đại đế thản nhiên nói đạo hưu đi t h ô n g thả hắn g nga vẻ mặt toán độc địa nhìn xem lục tiểu thất rời đi tại lục tiểu thất bay xa, xa sau nàng lê hoa đái vũ đ ị a nói bệ hạ ngươi như thế nào liền như vậy dễ tha này dị nhân hắn khi dễ được ta thật khổ ngọc hoàng trầm giọng nói này chó điên hôm nay đã là truyền thánh càng thêm trong tay có tiên thiên trí bảo hỗn độc trùng thực lực tại ta phía trên hơn nữa sau lưng có thông thiên thánh nhân chỗ dựa ta cũng không dám đơn giản trêu chọc chuyện đã qua ngươi tự quên mất t hắng n a vẻ mặt không cam lòng đ i ệ nói quá khứ ta nhưng dùng nhịn nhưng này chó điên nói muốn cho tây phương thần linh thay thế ta tại n g u y ệ t cung vị trí đã không có n g u y ệ t cung ta nên đi nơi nào b ậ y hạ ngươi không thể không quản ta a ngọc hoàng thở dài nói sau này h a y nói a ta sẽ không mặc kệ ngươi lục tiểu thất mang theo hạ hệ mỹ đáp xuống thành trì phụ cận hắn l ệ n h lùng đốt tôn quý n g u y ệ t lượng nữ thần cho dù là phát tài rồi tâm ma thể ngươi cũng thời khắc không quên phản bội ta a hạ hệ mỹ lạnh lùng đốt vi phạm tâm ma thể nhiều lắm thì cũng không cách nào tăng lên nữa thực lực nếu như không thể thoát li ma trảo của ngươi ta đồng dạng không thể tăng thực lực lên ngươi cảm thấy ta làm như thế nào lựa chọn lục tiểu thất cười lạnh nói vậy ngươi phản bội cảm giác của ta như thế nào bị hạo thiên kính tinh lọc cảm giác không sai a nếu là ta đến chậm một bước ngươi cho rằng nên là kết quả gì xú nữ nhân nói qua cho ngươi không cần phải ở trước mặt ta tự cao tự đại ta sớm chỉ biết ngươi so với ai khác đều sợ tử dù là như cái nô lệ đồng dạng còn sống ngươi cái này xú nữ nhân cũng không nỡ tử ta nói qua cho ngươi nếu như ngươi hoàn toàn nghe theo lời của ta ta thậm chí có thể cho ngươi có được bắt giai thực lực người đã không biết phân biệt từ nay về sau ta sẽ toàn lực bồi dưỡng ạ b ổ lộ. chủ nhân ta sai rồi ta từ nay về sau nhất định nghe theo phân phó của ngài vĩnh viễn cũng sẽ không phản bội chủ nhân a hệ mỹ vẻ mặt cầu khẩn địa nói a hệ mỹ chuyện ma quỷ lục tiểu thất đương nhiên sẽ không tin tưởng bất quá bây giờ hắn cần nàng bố trí chu thiên tinh đấu đại trận cũng lời ư phải cùng hắn không chấp nhận đi vào luyện tập chu thiên tinh đấu đại trận vị trí lục tiểu thất chứng kiến chu thiên tinh đấu đại trận đã bị côn bằng diễn luyện được có chút thuần t h ụ hắn đem côn bằng kêu lên nói nữ nhân này trên có nguyện lượng thần lực ngươi xem nàng có thể không đảm nhiệm thái âm tinh côn bằng gần kề chỉ là nhìn thoáng qua lập tức vẻ mặt mừng rỡ nói trên người nàng n g u y ệ t lượng thần lực cực kỳ tinh thuần do nàng đảm nhiệm thái âm tinh lại phù hợp bất quá lục tiểu thất xuất ra một kiện tinh túc pháp khí giao cho a ệ mỹ nói trong này ngươi muốn hoàn toàn phục tùng mệnh lệnh nếu là ngươi dám can đảm cãi lời tùy thời đều bị đánh giết lục tiểu thất nói xong đối với côn bằng nói yêu sư vị này tây phương thần linh ta liền giao cho ngươi côn bằng gật đầu nói v ậ hạ nhưng xin yên tâm không ra mười ngày ta nhất định cho ngươi chứng kiến một cái không thua năm đó chu thiên tinh đấu lại trận lục tiểu thất quan sát côn bằng bảy trận một lần sau lại đi tới luyện tập thập nhị đô thiên thần sát đại trận địa điểm bởi vì đô thiên thần sát đại trận bảy trận chỉ cần mười hai người hơn nữa chủ yếu là lợi dụng tiên thiên vô lực kích phát tổ vũ kỳ cho nên trận pháp này không giống chu thiên tinh đấu đại trận phức tạp như vậy lục tiểu thất đã đến thời điểm bảy trận sơn cốc tràn ngập ngập trời lệ khí thập nhị đô thiên thần sát đại trận u y thế đã bày ra lục tiểu thất cùng mười vị đại vu chào hỏi sau đó tìm được rồi tiện lan cùng tiểu chư kỹ càng hỏi tham thập nhị đô thiên thần sát đại trận tình huống biết được đại trận đã có chút hoàn thiện lập tức đầu nhập chiến đấu cũng không có vấn đề sau lục tiểu thất tin l ò n g đối với quyết chiến hắn đã có đầy đủ kế hoạch đợi cho hai đại đ ỉ n h cấp trận pháp diễn luyện chỉ do phong thần quyết chiến t i ể u chính thức đã đi đến tuy nói trước mắt thánh nhân còn không có tham chiến nhưng lục tiểu thất tin tưởng chỉ cần nội dung vợ kịch dựa theo kế hoạch của hắn trình diễn trận này quyết chiến bắt đầu sau thánh nhân cũng sẽ xuất hiện cho nên an bài tốt trận pháp sau đó hắn lấy tiểu chư tiên thiên linh bảo hồ l i n h căn thần thức chìm vào tiểu thế giới chuẩn bị đem cựu thiên tức n h ư ỡ n g giao cho vân tiêu nhìn xem vân tiêu có thể không tại trong thời gian ngắn thành thánh nữ hoa tạo người ngoại trừ cần cựu thiên tức ngưỡng ngoại hồ lô linh căn cũng làm ra nhất định tác dụng hôm nay hai kiện vật phẩm đều đã đạt được hơn nữa tiểu thế giới còn đang không có nhân loại vân tiêu tạo người cơ hội đã xuất hiện nếu như vân tiêu có thể thuận lợi trở thành thánh nhân quyết chiến lúc tứ đối với tứ thông thiên thánh nhân có chu tiên kiếm trận thiệt giáo một phương tuyệt đối sẽ không ở vào hạ phong cái khắc tam giáo vô luận là nở tờ cờ vẫn là dị nhân cũng không có nhàn rỗi côn luân sơn ngọc hư cung hơn ba mươi danh ngoạn gia chính khoanh chân mà ngồi đang tại nghe nguyên thủy thiên tôn giảng hôn nguyên đại đạo những này ngoạn gia toàn bộ là người giáo cùng xiển giáo m ô n nhân bọn họ đã tại ngọc hư cung nghe xong hồi lâu những người này cơ hồ đều là thần thoại lý cao thủ nhất lưu tinh thần đạo cùng băng tuyết động chiếm cứ một phần ba gì đó dễ của ngoạn gia liên minh long tiêu tiêu cùng lãng quyển thiên vân đã ở cũng đống nhiên tại nhóm ở đây từng ngoạn gia nghe đạo trước đô tiếp nhận rồi một cái nhiệm vụ tiến công đồng lai tiên đạo đây là nguyên thủy thiên tôn cho phép bọ nghe đạo điều kiện hôm nay lục tiểu thất đã là trần thánh hắn đảo loạn hồng hoang đại địa số trời nhượng nguyên thủy cùng lão quân như mang tại lưng cho nên bọn họ muốn thông qua cái k h á c phương thức rời đi chú ý của hán lực m ã n g thiên tinh thần cùng băng t u y ế t tiên tử đối với nhiệm vụ như vậy cũng không bại xích hơn nữa còn trong nội tâm mừng thầm nguyên thủy thiên tôn nói do nếu như nguyện ý toàn lực tiến công bồng lai tiên đảo n g ọ n r a cẩn thận nghe hắn diễn giải sau có thể tìm được tiến giai đại la kim tiên cơ duyên hôm nay ở đây lục giai thái ớt kim tiên cơ hồ đô tiến nhập hoàn toàn tự chủ tu luyện hình thức ai không muốn trở thành vi đại la kim tiên long tiêu tiêu cùng phương bắc giai nhân đồng thời tiếp nhận rồi nhiệm vụ bất quá tiếp nhận nhiệm vụ sau bọn họ lập tức phát tin tức nói cho lục tiểu thất cái này một loại nhiệm vụ long tiêu tiêu cùng phương bắc giai nhân rất tốt hoàn thành bọn họ chỉ cần phái ra bọn thủ hạ phối hợp tiến công đến lúc đó xuất công không xuất lực là đến nơi nguyên thủy thiên tôn diễn giải thời điểm chọn dùng linh hồn quán thâu phương thức nghe đạo người xiển hai giáo môn nhân tiến bộ nhanh chóng năm ngày qua đi từng nghe đạo nhân thần biết cảnh giới đ ộ t nhiên tăng mạnh thần thức đạt tới đại la kim tiên cảnh giới khoảng chừng m ư ơ i năm người nguyên thủy thiên tôn đình chỉ diễn giải hắn dò xét thần thức cảnh giới đạt tới đại la kim tiên trình độ m ộ ư ơ i năm người lựa chọn lĩnh vực đẳng cấp cao nhất m ộ ư ơ i hai người lưu lại những người khác toàn bộ đào thải đúng lúc này thái thượng lão quân xuất hiện hắn lấy ra t ử kim hồ lô lưu lại từng l o ạ n gia đô đã lấy được chân quý cựu c h u y ể n kim đan thái thượng lão quân cựu c h u y ể n kim đan tác dụng còn hơn thiên tài địa bảo tại hoàn toàn tự chủ tu luyện hình thức hạ phụ trợ tu luyện càng có làm cho người ta đột phá tu luyện bình cảnh công hiệu mười hai tên l o ạ n gia tại dùng cựu truyện kim đan sau lĩnh vực cùng tu vi phi tốc tiến bộ chỉ chốc lát tinh thần đảo mãn tiên tinh thần cùng băng tuyết động hàn băng dẫn đầu tiến giai đã trở thành đại la kim tiên tại lao quân cùng nguyên thủy toàn lực bồi dưỡng hạ người n g xiển hai giáo cũng có mười hai tên đại la kim tiên ngoại gia rời đi ngọc hư cung sau tại tinh thần đảo cùng băng tuyết động sâu chối hạng ngoại trừ long tiêu tiêu cùng phương bắc giai nhân ngoại người chơi khắc kết thành đồng minh hiệp thương xuất binh tiến công đồng lai tiên đảo công việc mãn tiên tinh thần chờ đợi ngày này đã quá lâu thiên yêu minh cùng tinh thần đảo cùng chỗ đông hải giữa hai người tất có một trận chiến tuy nói thiên yêu minh phát triển quy mô xa không bằng tinh thần đảo nhưng thiên yêu minh có thần thoại duy nhất ngoạn gia có được đ ỉ n h cấp linh đ i ệ m kinh doanh được phòng thủ kiên cố phản phất một cây cái chêm cắm ở tinh thần đảo phạm vi thế lực hôm nay mãn thiên tinh thần đã là đại la kim tiên tại nguyên thủy thiên tôn tuyên bố nhiệm vụ sau còn có vài vị đại la kim tiên cùng hắn cùng một chỗ phát động công kích hắn không cho rằng đồng lai tiên đảo có thể ngăn cản trở thành đại la kim tiên sau có thế giới của mình cho dù thiên yêu minh có đ ỉ n h cấp hộ sơn đại trận h ắ n không tin mấy tên đại la kim tiên còn phá không xong long tiêu tiêu cùng phương bắc giai nhân sẽ không đối phó thiên yêu minh mãn thiên tinh thần sớm chỉ biết cho nên hắn thậm chí không cùng hai người nói chuyện rời đi ngọc hư cung sau mười tên tân tấn đại là kim tiên phá toái hư không trở lại riêng phần mình chỗ thế lực bọn họ tướng mang theo tinh nhuệ nhất chiến đội đi trước tinh thần đạo tụ tập toàn lực tiến công thiên yêu minh đồng lai tiến đạo nguyên thủy thiên tôn cũng không có nói cho mãn thiên tinh thần bọn người lục t i ể u thất tiến giai chuẩn thánh tin tức thánh nhân coi trọng nhất chính là phong thần cuộc chiến mà không phải ngoạn ra ở giữa tranh đấu nguyên thủy cùng lao quân hao phí tinh lực bồi dưỡng mãn thiên tinh thần bọn người chủ yếu chính là hy vọng bọn họ có thể mang đến chuyện xấu n h ộ thần thoại phát triển có lợi cho người, trước đó bọn họ có thể đánh hạ bồng lai tiên đảo n h ư ợ n g chó điên rời khỏi phong thần tốt nhất lục tiểu thất vừa đem cựu thiên tức n h ư ỡ n g cùng hồ lô linh căn giao cho vân tiêu t i u nhận được tin tức trên mặt hắn lộ ra cười lạnh mười tên đại la kim tiên s á t thực rất mạnh dùng tinh thần đảo cùng băng tuyết động cầm đầu vài thế lực lớn thanh thế cũng s á t thực to lớn chỉ là đối với hắn hôm nay mà nói ngoạn gia hoàn toàn không thể nào là đối thủ của hắn dù là tiến giai đại la kim tiên cũng không đối phó được hắn lục tiểu thất tạm thời đình chỉ thập nhị đô thiên thần sát đại trận luyện tập hắn mang theo tiện lang cùng tiểu chư quay trở về thiên yêu minh sớm đã đem thiên yêu minh tinh a n h ngoạn gia tổ chức phòng bị thế lực lớn tiến công ngày hôm nay yêu minh ngoạn gia tại triệu nam huấn luyện hạ đã có mười cá vạn người tinh nhuệ chiến đội cùng tinh thần đạo tinh anh chiến đội có sức liều mạng lục tiểu thất không có đem chiến đội phân công đến phòng ngự thậm chí cũng không có thay thế hộ sơn đại trận hắn n h ư ợ n g tiện lang thi triển thôn thiên vệ địa thần thông tướng thiên yêu minh tám mươi vạn tinh nhuệ ngoạn gia toàn bộ nuốt vào không gian trong thế giới mãn thiên, tinh thần ngại, thiên yêu minh trước mắt lục tiểu thất đồng dạng cũng không còn chuẩn bị tại tinh thần đạo chia sẻ đông hải đã mãn thiên tinh thần động thủ trước, lần này lục tiểu thất cũng sẽ không k h á c h khí thiên yêu minh tám mươi vạn tinh anh tướng trở thành tiến công tinh thần đạo chủ yếu chiến lược thiên hạ vô cầu nghe được lục tiểu thất muốn đem tất cả tinh anh phái đi tiến công tinh thần đạo quá sợ hai điệu nói tiểu thất lần này tinh thần đạo s á t thực hội dốc toàn bộ lực lượng chúng ta tinh anh đoàn đội là có thể chiếm lĩnh bọn họ đ ả o nhỏ chỉ là ngươi không ở lại bất luận cái gì lực lượng phòng thủ đồng lai tiên đạo bị công phá lời nói cũng là được không bù mất ta lục tiểu thất lắc đầu nói tất cả mọi người bộ phái đi ra a các ngươi vài vị đại la kim tiên mỗi người mang hai mươi vạn bọt ra cho ta bốn phía tiến công tinh thần đạo phân n đồng lai tiên đạo phòng ngự giao cho ta là đến nơi thiên hạ vô cầu trận mắt há hốc mồ nói ngươi một cái người phòng ngự mấy ngàn vạn đại quân mặc dù nói ngươi là truyền thánh nhưng cũng không thể nào làm được a lục tiệu thất tế ra ạ tổ lộ kim bát nhựa tiện lang mang theo một nhóm người ẩ n nút đi vào sau đó cười nói ta khi nào thì nếm qua t h ì t t ò i ngươi an tâm dẫn người phóng ra à. đây là chúng ta độc bá đông hải cơ hội tốt nhất thiên hạ vô cầu chỉ phải lần nữa điều chỉnh bộ trí ngoại trừ tiện lang cùng tiểu trư mang theo tám mươi vạn tinh anh tiến công tinh thần đ ả n ngoại thiên yêu minh tân tấn đại la kìm tiên mỗi người mang theo hơn mười vạn người Từ phía p lần này tiến công tinh thần tại theo nơi đại phân dùng chân. Đang mang ngàn vạn quân hướng đảo đ ồ n g lai tiên được ảo hắn cho rằng cần đối mặt chính là thiên yêu minh hộ sơn đại trận cùng với thiên yêu minh tất cả tinh anh chiến đội nhưng không biết thiên yêu minh tinh anh chiến đội đang tại tiện lang không gian trong thế giới mà hôm nay tiện lang thì là mang theo một nhóm người c ư ơ i á bổ lộ kim bát theo tinh thần đảo cùng băng tuyết động thành chủ đạo liên hợp đại quân giới chân thông qua chạy nhanh hướng về phía tinh thần đảo tiện lang tiến giai đại l à kim tiên sau có không gian thế giới hắn có thể dùng thôn thiên vệ địa thần thông tướng đại lượng ngoạn gia thu vào trong không gian mãn thiên tinh thần phán đoán sai lầm trực tiếp làm cho là tối trọng yếu nhất tinh thần đảo bị tiện lang mang theo thiên yêu minh hạch tâm chiến đội phá được hạo hạo đàng đáng liên hợp đại quân đi tới bồng lai tiên đảo pha lục tiểu thất đáp mây bay huyền phụ tại đ ồ n g lai tiên đảo trên không hắn mỉm cười nói tinh thần huynh ta và ngươi cũng coi như có vài phần giao tình ngươi không cần phải hạ như thế hung ác t a y liên hợp nhiều ra thế lực muốn tiêu diệt ta thiên yêu mình a mãn thiên tinh thần thản n h i n nói chó điên huynh nhân phẩm quá tốt đắc tội nở tờ cờ quá nhiều lần này tiến công đ ồ n g lai tiên đảo là thánh nhân tuyên bố nhiệm vụ ta cũng là bách tại bất đắc dĩ lục tiểu thất cười to nói h ả một cái bách tại bất đắc dĩ tinh thần huynh nói cho cùng các ngươi đã tiến công ta bồng lai tiên đảo bách tại bất đắc dĩ ta đây phấn khởi phản kháng t i ế n công tinh thần đảo cũng là bị buộc bất đắc dĩ rồi nghe được t i ế n công tinh thần đảo mãn thiên tinh thần căng thẳng trong lòng bất quá hắn rất nhanh bình tĩnh trở lại hôm nay mấy ngàn vạn hoạn ra vây công đồng lai tiên đảo thiên yêu minh có thể bảo trụ đồng lai nên cảm ơn trời đất tinh thần đảo còn có trăm vạn đại quân thiên yêu minh làm sao có thể công phá nghĩ tới đây hắn khẽ mĩm cười nói chó điên huynh nếu có b u ồ n sự đánh hạ tinh thần đảo đại khả không cần phải khắc khí hắc hí lục tiểu thất nói xong cho tiện lang phát tài rồi tin tức chính thức hạ tiến công tinh thần đảo mệnh lệ tiện lang không chế hạ bộ lộ kim bắt đã đến gần rồi tinh thần đảo nhận được tin tức sau hắn tướng tám mươi vạn thiên yêu minh tinh anh phóng ra sau đó hắn và tiểu trư hai gã đại la kim tiên phi tại phía trước nhất mang theo một đám tinh anh hướng tinh thần đảo vào tới tinh thần trên đảo có trăm vạn ngoạn gia lưu thủ chỉ là những n à y ngoạn gia thực lực cực kỳ bình thường không phải thiên yêu minh tinh anh chiến đội đối thủ dù là chiếm được hộ sơn đại trận tam phúc thực lực của bọn hắn so với thiên yêu minh tinh anh cũng muốn n h ư ợ c một đường hơn nữa tiện lang cùng tiểu trư hai gã đại la kim tiên liều lĩnh công kích tinh thần đảo lưu thủ n g o n gia chỉ có thể liên tiếp bại lui mãn thiên tinh thần cũng nhận được tin tức hắn hướng lục tiểu thất giơ ngón tay cái lên nói chó điên huynh quả nhiên cao minh lại lựa chọn cá chết lưới rách tập trung tinh anh đi công kích của ta tinh thần đảo không thể không nói tại bồng lai tiên đảo có lẽ nhất dưới tình huống đây tính là sự chọn lựa tốt nhất cá chết lưới rách lục tiểu thất trên mặt lộ ra chê cười tiêu d u n g nói mãn thiên tinh thần ngươi quá để ý mình ta bồng lai tiên đảo chính là đỉnh cấp linh điệm ngươi cho rằng ta sẽ cam lòng trò cùng ngươi trao đổi chỉ bằng các ngươi cũng xứng để cho ta cá chết lưới rách ngươi cho rằng ngươi là chư các lượng rõ ràng muốn ở chỗ này hát vừa ra không thành kế chẳng lẽ ngươi một cái người có thể ngăn cản ngàn vạn đại quân mãn thiên tinh thần trả lời lại một cách n h i ệ m ai nói xong hắn xoay người quát to tiến công đại la kim tiên theo ta cùng một chỗ đối phó chó điên liên hợp đại quân phô thiên cái địa bay về phía thiên yêu mình nếu như thiên yêu trên đỉnh môn phái đại thạch bị chiếm lĩnh đồng lai tiên đảo muốn đ ổ i chủ lục tiểu thất một cái người đương nhiên ngăn không được nhiều như vậy ngoạn ra chỉ là hôm nay thân phận của hắn đã thay đổi hắn là yêu tộc tri hoàng hắn có thể hiệu lệnh thiên hạ yêu tộc ngàn vạn đại quân che đậy cả thiên không mười tên đại la kim tiên phi tại phía trước nhất triển khai bọn họ cường đại thế giới đại la kim tiên tại thần thoại thế giới đã thuộc về cao thủ nhất lưu mười tên đại la kim tiên đồng loạt đ ộ n g thủ n h ộ a tất cả cái thế lực ngoạn ra tràn đầy chờ mong bọn họ một bên phi hành một bên hưng phấn mà nhìn xem sắp đã đến điên phong đại chiến về phần có thể không chiếm lĩnh bồng lai tiên đ ả o bọn họ thì không chút nghi ngờ mang thiên tinh thần đẳng vài vị đại la kim tiên tiến giai thời điểm đều có thế giới của mình bay đến lục tiệu thất cách đó không xa thời điểm mười cá bất đồng thế giới trong sát na triển khai cả thiên địa phản phất đều bị dung Tiểu t ạ ông hỗn độn chung ngăn m cản được công kích sau trên không chung chấn động trong thiên địa chuyển đến một tiếng vang thật lớn hỗn độn chung âm ba công kích phát động âm ba vô hình vô chất lục tiểu thất dùng chuẩn thánh thực lực thi triển âm ba công kích chỉ có thể dùng kinh thiên động địa để hình dung tất cả thế lực lớn sông ở phía trước cố gắng chiếm lĩnh bồng lai tiên đảo trăm vạn n g ọ ạ n da lại trong sát na bị âm ba miểu sát dù là mười tên đại la kim tiên tại hỗn độn c h u n g công kích đến cũng là khí huyết quay cuồng ngây người mấy mới khôi phục lại chứng kiến chung quanh chống giông một mảnh bọn họ trên mặt có rõ ràng khiếp sợ dù là tiến giai làm đại la kim tiên bọn họ cũng chưa bao giờ nghĩ tới có người có thể làm được một kích miểu sát trăm vạn n g ọ ạ n da những kia hơi chút dựa vào sau một ít n g ọ ạ n da chứng kiến phía trước t i ê n không xuất hiện mảng lớn chỗ chống sau cả đám đều mở to hai mắt nhìn không tự chủ được địa ngừng lại có người ở may mắn chính mình không c ó sông ở phía trước cũng có người hoàn toàn không thể tin được phát sinh trước mắt hết thảy còn có người tin tưởng tại trong sát na bị phá hủy không hổ là tiên thiên trí bảo hỗn độ chôn g bất quá công kích như vậy pháp lực của ngươi nhiều lắm là c h è o chống ngươi phát động một lần a chó điên minh mãn thiên tinh thần tối trước phục hồi tinh thần lại vừa rồi một kích kia có thánh nhân oai nhưng hắn không tin đối phương là thánh nhân Ở ba công kích có thể có hiệu quả như thế nhất định là được nhờ sự giúp đỡ hỗn độ chôn g loại này không kém hơn thánh nhân một kích công kích đương nhiên không có khả năng nhiều lần xuất hiện cho nên hắn q u á to hắn chỉ có một kích này t hôm nay phong thần ấ t t r quyết chiến muốn bắt đầu hắn không nghĩ lại có bất kỳ giữ lại chỉ cần có thể bắt lấy cơ hội thành tựu hôn nguyên đại la kim tiên nghiệp lực cái gì đều là phù vân lục tiểu thất một mực có chút cẩn thận hắn không dám làm cho mình nhiễm quá nhiều nghiệp lực để tránh trở thành trí năng may tính tính toán mục tiêu hôm nay đại chiến sắp tới hắn rốt cuộc đông chân một k í c h miều s á t trăm vạn ngoạn gia nhượng trong lòng của hắn rất là thoải mái nhìn xem mang thiên tinh thần bọn người lần nữa phát động công kích hắn g ư ờ i lạnh nói thật sự của ta chỉ có thể dùng hỗn độn chôn u g phát động một lần công kích bất quá các ngươi mang nhiều người như vậy đến chẳng lẽ đã cho ta không có giúp đỡ lục tiểu thất lấy ra một vật triển khai cao ngàn trượng cự phiên đón gió phiêu đãng tản ra ngập trời yêu khí từ lúc biết được tất cả thế lực lớn muốn tiến công đồng lai tiên đảo thời điểm lục tiểu thất đã làm chu toàn chuẩn bị tại hoàn toàn tự chủ tu luyện hình thức hạ hắn có thể đầy đủ lợi dụng thân phận của mình địa vị yêu hoàng thân phận nhượng hắn có thể hiệu lệnh thiên hạ yêu tộc. cho nên hắn đem chiêu yêu phiên mang đến bồng lai lục tiểu thất lay động chiêu yêu phiên cả hồng hoang đại địa yêu tộc đô bị k i n h động dùng côn bằng cầm đầu hơn một trăm danh đại yêu xuất xuất hiện trước theo chiêu yêu phiên không ngừng lắc lư các loại yêu tộc không ngừng đã đến thượng cổ đại yêu tứ hải thủy yêu tây mưu hạ châu sơn đại vương ngũ giai đã ngoài yêu tộc rất nhanh đã vượt qua trăm vạn gặp qua yêu hoàng bệ hạ côn bằng mang theo một đám yêu tộc quỳ dạp xuống lục tiểu thất trước mặt lục tiểu thất tướng chiêu yêu phiên đưa cho côn bằng nói yêu sư vất vả kể từ hôm nay bồng lai tiên đảo cho ta yêu tộc thá ta r ụ c tại đông hải trùng kiến cung điện tụ thiên hạ yêu tộc hôm nay dị nhân không biết phân biệt cho đến công ta bồng lai tiên đảo mong rằng yêu sư giúp ta thề bảo vệ bệ hạ trăm vạn yêu tộc cùng kêu lên trả lời nhuộm mãn thiên tinh thần bọn người trong sát na thay đổi sắc mặt lục tiểu thất tướng chiêu yêu phiên trả lại cho côn bằng tại côn bằng dưới sự chỉ huy chu thiên tinh đấu đại trận xuất hiện ở bồng lai tiên đảo trên không mấy trăm vạn yêu tộc cùng với mấy trăm danh kim tiên tạo thành chu thiên tinh đấu đại trận không chỉ nói mãn thiên tinh thần đảng đại la kim tiên cho dù là điên phong chuẩn thánh đã đến cũng không làm gì được đạt được、hảo. tất cả thế lực lớn ngoạn ra tại chu thiên tinh đấu đại trận trước ngừng lại mãn thiên tinh thần trầm mặc vài giây sau rất nhanh có quyết đoán hắn một mình một người đáp mây bay đi vào lục t i ể u thất phía trước nói chó điên huynh lần này tranh đấu ngươi thắng ta nguyện ý mang lấy thủ hạ người rời khỏi đông hải mong rằng chó điên huynh chớ để chém tận giết tuyệt mãn thiên tinh thần nói ra lời nói này thời điểm lòng của hắn tại nhỏ máu tại thần thoại lý hắn không nguyện ý nhất bại bởi chó điên chính là lần này hắn thất bại bị bại phi thường triệt đề không có bất kỳ vãn hồi dư âm hôm nay chó điên dĩ nhiên là yêu tộc tri hoàng hiệu lệnh thi không chỉ nói mãn thiên tinh thần dẫn đầu những ngày ngoạn ra dù là toàn bộ thế lực lớn liên thủ liên công cũng đừng hòng chiếm được nửa phần tiện nghi lục tiểu thất đối với mãn thiên tinh thần âm thầm bội phục ở ngoài sáng biết phải thua dưới tình huống mãn thiên tinh thần dĩ nhiên có thể khống chế tâm tình làm ra tốt nhất lựa chọn hôm nay tinh thần đảo chủ động rời khỏi đông hải tại thực lực tổn thất không lớn dưới tình huống có thể đến hồng hoang đại địa cùng thế lực khác cạnh tranh nếu như tại đông hải thất bại thảm hại vừa rồi không có hồi đại lục thực lực cạnh tranh mới là tinh thần đảo chính thức tai nạn đông hải tới gần phụ tang cả đông hải tặng cho thiên yêu min nhưng đồng dạng cũng có thể đem đối phó phù tang n o ạ n ra gánh nặng giao cho thiên yêu minh mãn thiên tinh thần luôn như vậy lý trí trầm mặc ngắn ngủn vài giây hắn đã đem lợi và hại cân nhắc được rất rõ ràng thiên yêu minh cường thế đã không thể tránh né rời đi đông hải là lựa chọn tốt nhất đến khi hắn trong nội tâm không cam l ò n g hắn tốt lắm khắt chế cho tới nay hắn đều là đem lợi ích của gia tộc đặt ở cá nhân cảm tình trí thượng nếu như không là có thêm biết trước ưu thế lục tiểu thất tự hỏi cùng mãn thiên tinh thần tranh đấu phần thắng rất nhỏ ngay xong mãn thiên tinh thần nhận thua lời nói hắn không có mở miệm chế n ạ o mà là khẽ mỉm cười nói. tinh thần huynh luôn như vậy cơ chí ta và ngươi từ nay về sau có lẽ còn có cơ hội hợp tác tây phương thế giới phi thường rộng lớn phong thần cuộc chiến sau khi kết thúc hai cái thế giới trao đổi hẳn là cũng sẽ biến nhiều mãn thiên tinh thần thản nhiên nói chuyện sau này ai nói được rõ ràng đâu chó điên huynh trước qua phong thần cái này quan rồi nói sau đế tuấn cùng thái nhất đều là c h u ẩ n thánh điên phong đồng dạng cũng có tiên thiên trí bảo nhưng ở v u yêu đại chiến lúc vẫn là v ỡ lạc mãn thiên tinh thần lời ngầm là ngươi không cần một bộ cao cao tại thượng bộ dạng đế tuấn lúc trước như vậy nở bờ còn không phải v ẫ lạc ngươi bây giờ là yêu hoàng thì thế nào đối mặt thánh nhân lúc ngươi đồng dạng là con kiến hôi lục tiểu thất không có chút nào sinh khí hắn mỉm cười nói đa tạ tinh thần huynh nhắc nhở ta sẽ cẩn thận t i ể u tại lục tiểu thất cùng ngàn vạn đại quân tranh đấu thời điểm thiên yêu minh đại la kim tiên cũng mang theo tinh anh tại tiến công tinh thần đảo phân nơi dùng chân mãn thiên tinh thần cho lưu thủ tinh thần đảo ngoạn gia phát tài rồi tin tức làm cho bọn họ b u ô n g tha cho nơi dùng chân phía trước đồng lai tập hợp nhận được tin tức thời điểm phụ trách lưu thủ tinh thần đảo n g o n gia lục tục vương tha cho chống cự lục tiểu thất đã ở trong liên minh phát tài rồi thông chi nhựa tiến công n g o n gia không nên đổi chỉ cần nắm bắt phân nơi dùng chân là được trận này quyết định vận mệnh đại chiến chỉ tiến hành một canh giờ cuối cùng nhất kết quả là thiên yêu minh toàn thắng từ nay về sau đông hải tương thị thiên yêu minh thiên hạ tinh thần đảo đang tại chỉ huy lưu thủ ngoạn gia ra sức chống cự thiên cơ tinh trên mặt lộ r a chán nản t h ầ n sắc hắn là huấn luyện chiến đội thiên tài thần thoại đệ nhất chi chiến đội chính là do hắn huấn luyện hai năm qua tinh thần đảo chiến đội thực lực không ngừng nhắc đến thăng thiên cơ tinh trả giá một chút cũng không có sổ tâm huyết hôm nay một trận chiến mang thiên tinh thần mang theo chủ lực tiến công đồng lai thiên cơ tinh thì là mang theo đang huấn luyện nhị tuyến đội ng kết quả lại bị thiên yêu minh tinh anh chiến đội đánh cho đại bại thiệt thòi thua mặc dù cục diện phi thường bất lợi thiên cơ tinh y nguyên tải ra sức chỉ huy tinh thần đảo ngoạn ra chống lại thu được mãn thiên tinh thần yêu cầu lui lại tin tức hơn nữa biết được tinh thần đảo đã triệt để thua trận đông hải sau thiên cơ tinh nhãn b à n h mắt không khỏi có chút tư tác vì có thể tranh bá thiên hạ mãn thiên tinh thần trả giá rất nhiều hắn cũng trả giá rất nhiều kết quả cường đại tinh thần chiến đội không có phát huy ra sức chiến đấu tự không minh bạch địa thất bại tinh thần đảo mấy trăm cái phân nơi dùng chân toàn bộ cắm lên thiên yêu minh cơ hiệu linh tinh một ít đảo nhỏ cũng bị dễ cỏ ngoạn gia liên minh tất cả cái thế lực chiếm lĩnh hôm nay đông hải chính thức biến thành dễ cỏ ngoạn gia liên minh thiên hạ từ nay về sau thần thoại trong thế giới dễ cỏ liên minh có hoàn toàn không kém hơn cao đoan ngoạn gia đồng minh cùng chức nghiệp ngoạn gia liên minh thực lực lần này thắng lợi tại lục tiểu thất trong dự liệu hắn cũng không thế nào vui sướng tại tiến giai chuẩn thánh cũng trở thành yêu hoàng sao hắn truy cầu đã không phải là cùng ngoạn gia cạnh tranh hôm nay hắn tiểu thế giới có hồng hoang đại lục một phần ba diện tích nếu có tất yếu hắn tùy thời cũng có thể đem thiên yêu minh rời vào tiểu thế giới cùng n g o n g a cạnh tranh không có qu lần này n h ư ợ n g tướng mãn thiên tinh thần bọn người rét được đại bại lục t i ể u thất giải quyết buồn phiền ở nhà phong thần quyết chiến hắn có thể toàn lực ứng phó tướng đến tiếp sau công tác toàn bộ giao cho thiên hạ vô cầu sau hắn đi tới thiên yêu trên đỉnh tướng kim bình quả cây rời vào tiểu thế giới hắn thần trí của mình cũng tiến nhập tiểu trong thế giới đông hải một trận chiến này đã trở thành diễn đàn thượng thảo luận tiêu điểm bắt hiểu xanh tại thiếp mời thảo luận nói thần thoại vận hành đến bây giờ chó điên đã là truyền thánh cũng đã trở thành yêu hoàng bởi vậy đó có thể thấy được nờ cờ, cờ cùng n o ạ n ra ở giữa cái hảo rộng đang tại dần dần tiêu trừ chương ó có lẽ có một ngày ta sẽ một ta trở t ngày à n h t tám trăm hai mươi hai trạng thiện thi lục tiểu thất mở thiên địa thời điểm trong thiên địa cũng không có đám mây xuất hiện tại vân tiêu tiến vào hậu thiên đạo pháp thì tạo một ít đám mây vẫn không có hóa hình vân tiêu đại nhiều thời gian đều là tại đám mây gian bay tới thổi đi nàng muốn cho tiểu trong thế giới đám mây sinh ra ý thức tại tiểu trong thế giới lục tiểu thất là c h ỗ a t ể thần chí của hắn rất dễ dàng liền đi tìm vân tiêu ôn n u nói ngươi vì sao còn chưa hóa hình theo lục tiểu thất mỗi ngày tu luyện tiểu trong thế giới linh lực cũng có chỗ tăng trưởng vân tiêu tùy thời cũng có thể hóa hình nàng vốn nên v ấ n lạc sau khi sống lại thực lực tăng lên quá nhanh có lẽ thiên đạo không để cho bất quá chỉ cần nàng tại tiểu trong thế giới không ra đi đại biểu thiên đạo hồng quân với nàng không thể làm gì được hỗn độn sơ khai sinh ra linh thức đến nay ta mỗi ngày tu luyện rất ít như hiện tại như vậy nhàn nhã ta nghĩ thể nghiệm thoáng cái lúc trước vẫn là đám mây lúc cảm giác vân tiêu thần thức rất nhanh chuyển đến tin tức vân tiêu không v ộ i mà tu luyện lục tiểu thất lại hy vọng nàng mau chóng tăng thực lực lên nhiều một vị thánh nhân đối với sắp đã đến đại chiến rất trọng yếu hắn lấy ra hồ lô linh căn cùng cựu thiên tức l ư ơ n ó i cái này tiểu thế giới có âm dương ngũ hành hơn nữa có thiên đạo phát tắc nhưng không có nhân loại nếu như ngươi n ó i theo nữ hoa nương nương tạo người hẳn là có thể đạt được thế giới này công đức có thể trở thành thánh nhân trong cơ thể ngươi có hồng hoang đại địa đại đạo tri cơ hồng mông từ khí trở thành thánh nhân sau đi trước hồng hoang đại địa thực lực của ngươi cũng sẽ không chịu ảnh hưởng dù cho của ta đã lấy được đại lượng công đức thành thánh ngươi tiểu thế giới linh lực cũng không đủ dùng trèo chống ta ngưng tụ thánh nhân thân thể vân tiêu hồi đáp lục tiểu thất cười nói cái này ngươi không cần lo lắng ngươi chưa hóa hình cũng tạo người về phần ngươi thành thánh từ nay về sau phải cần khổng lồ linh lực ta rất nhanh hội nghĩ biện pháp vân tiêu cũng không có biểu hiện ra vui sướng t ì n h nàng b u ồ n bạ nói ngoại trừ tạo người bên ngoài ta còn có những biện pháp khác thành thánh sao lục tiểu thất lắc đầu nói không có nếu như muốn thời gian ngắn thành thánh đây là biện pháp duy nhất ngươi cần ta tại trong thời gian ngắn thành thánh trợ giúp ngươi sao vân tiêu lần nữa hỏi lục tiểu thất gật đầu nói đúng vậy người xiển phật tam giáo liên hợp đối với ta tiểu giáo bọn họ có bốn vị t h á n h nhân chúng ta chỉ có ba vị t h á n h nhân ta không có tuyệt đối nắm chắc thất s á c thải vân bắt đầu đung đưa tiểu trong thế giới thiên địa linh lực không ngừng hướng thất s á c thải vân hội tụ chỉ chốc lát thất s á c thải vân biến thành vân tiêu bộ dáng đạt được tân sinh vân tiêu như trước như dĩ vãng như vậy xuất trần thoát tục bất quá trong mắt của nàng tràn đầy nhu tình mỉm cười nói đã như vậy Ta đây tiểu sớm hóa hình tu hóa đây sớm hình lời u tiểu nhiều nhau y này ệ n Nói thật, ta không nghĩ ngươi trong hình, ngươi sinh linh không công bình. Đối nhau linh không công bình. A. ta hóa sao tại giới bởi đối với Đối thật, thế rất vì làm l này từ đâu nói lên lục tiểu thất buồn bực đ i ệ u nói vân tiêu bay về phía rộng lớn hải dương nói ngươi cùng ta đi xem sẽ biết tuy nói có thể khống chế tiểu thế giới nhưng lục tiểu thất lựa chọn đi theo vân tiêu sau lưng chỉ chốc lát hai người t i ể u đi tới phủ tăng trên cây không sáng tạo thế giới thời điểm lục tiểu thất đồng đậm hỏa hệ linh lực biến thành phủ tăng cây thủy hệ linh lực biến thành hải dương nguyên bản phù tăng cây cùng hải dương thủy hòa giao hòa nhưng ở sinh ra ngũ hành sau ngũ hành gian lẫn nhau chuyển hóa hải dương thượng nhiều ra rất nhiều thổ địa phù tăng cây t i ể u một cái khá lớn đào nhỏ thượng vẫn yêu chỉ vào trên mặt đất một ít hỏa hồng sắc sinh vật nói cái này tiểu thế giới do ngươi sáng tạo trong lúc này sinh ra tất cả sinh linh đô là con dân của ngươi ngươi xem bọn hắn sinh tồn hoàn cảnh lục tiểu thất mở tiểu thế giới sau rất nhiều sinh linh tại tiểu trong thế giới sinh ra nhưng hắn chưa bao giờ chú ý qua những n à y sinh linh tùy ý hắn tự xanh tự diện tiểu trong thế giới phù tăng cây cao văn trượng chứng cứ rất lớn phạm vi tại phù tăng cây chung quanh ra đời một loại hỏa tinh linh bọn họ toàn thân xích hồng ngoại hình cùng nhân loại cực kỳ tương tự chiếm cứ tiểu trong thế giới sinh linh số lượng sáu mươi hỏa tinh linh trời sinh có thể sử dụng hỏa hệ công kích thực lực có chút không kém bọn họ tại phù tăng cây chung quanh sinh sôi nảy nở phù tăng cây tựa như tây phương tinh thế giới thần linh chi cây đồng dạng đã trở thành hỏa tinh linh thánh thụ vì bọn họ cung cấp sung túc hỏa hệ linh lực tiểu thế giới sinh ra hỏa tinh linh trí năng rất cao hoàn toàn không kém hơn nhân loại bọn họ có tu luyện của mình hệ thống hỏa tinh linh đơn thể thực lực cũng không cường đại nhưng bọn hắn tạo thành bộ tộc của mình có thể đoàn kết lại chống đỡ kẻ thù bên ngoài nếu như không có từ bên ngoài đến q u á y nhiễu có lẽ bọn họ đã trở thành tiểu trong thế giới cái khác sinh linh chúa tể lục tiểu thất tại tây phương thế giới cùng ả rệ mỹ tranh đấu thời điểm tướng rất nhiều g i ã thú thu nhập rồi tiểu thế giới ả rệ mỹ bắt g i ã thú đều là lục giai đến thất giai tiến vào tiểu thế giới sau lập tức cho hỏa tinh linh mang đến tai nạn tuy nói hỏa tinh linh trời sinh am hiệu khấm hỏa nhưng bọn hắn lợi hại nhất cũng gần kể tương đương với ngũ giai tu vi nơi nào sẽ là lục giai thất giai yêu thú đối thủ tiểu trong thế giới thời gian cùng hồng hoang đại địa không g i ố n g v ớ i t i ể u tại lục tiểu thất không có chú ý tiểu thế giới trong khoảng thời gian này tiểu trong thế giới soạn nhạc một khúc chống đỡ kẻ thù bên ngoài b ị ca hỏa tinh linh lợi dụng trí tuệ của mình chọn lựa các loại phương thức chống đỡ yêu thú công kích một đám bán buôn hỏa tinh linh chiến sĩ bị giết chết nhưng bọn hắn như trước tại anh dũng chống lại lục tiểu thất cảm giác máu của mình tại sôi trào lên những n à y tại tiểu trong thế giới nhóm đầu tiên sinh ra sinh linh cùng hắn có một loại huyết mạch tương liên cảm giác chứng kiến hỏa tinh linh ngoài chăn tới yêu thú giết chóc trong lòng của hắn không khỏi một hồi hộ thẹn hắn thường xuyên tùy tiện thu gì đó tiến vào tiểu thế giới ngoài ý muốn phá hủy tiểu thế giới cân đối mới có thể cho hỏa tinh linh mang đến tai nạn những ngày hỏa tinh linh vận mệnh rất thê thảm nhưng bọn hắn đoàn kết dũng cảm kiên cường ngăn cản được h u n g m a n h yêu thú đối phó một đầu lục gia yêu thú bọn họ cần trả giá mấy trăm cánh mạng con người đối phó thất gia càng khó bọn họ sinh tồn hoàn cảnh cực đoan ác liệt lục tiểu thất hổ thẹn đồng thời trong nội tâm không khỏi tràn đầy thương cảm tiểu thế giới sinh ra sinh linh cùng hắn có rất lớn liên lạc hắn muốn thay đổi loại này hiện trạng hắn thi triển lực điều khiển trong thiên địa hỏa hệ linh lực tại phủ tăng cây phạm vi tạo thành một cái hỏa thế giới t ừ n g toa núi lửa từ đáy biển xuất hiện quay chung quanh phủ tăng cây chỗ đại đảo tạo thành một cái hỏa thế giới trước kia hỏa tinh linh tổn thất thảm trọng là vì số lượng khá lớn hỏa tinh linh không có khả năng hoàn toàn tìm được phủ tăng cây che chở tiểu trong thế giới thích hợp hỏa tinh linh hoạt động phạm vi quá ít hôm nay có hỏa thế giới hỏa tinh linh chỉ cần không thoát ly hỏa d i ễ m phạm vi hung mạnh yêu thú t i ể u không làm gì được, được bọn họ phát hiện cường đại giã thú uy hiếp không được chính mình sau tất cả hỏa tinh linh đô phát ra hoan hô bọn họ quỳ dạp trên đất thượng thành kính điệm ơn ông trời thần ban ân lục tiểu thất nhất nghiệm vi thiện phía dưới lòng có nhận thấy hắn cảm giác thần trí của mình bắt đầu sóng gió nổi lên chém thiện thi cơ hội đột nhiên xuất hiện lục tiểu thất tu luyện nhất khí hóa tam thanh có ba cái thật thể phân thân chém thi vốn là so với bình thường người muốn dễ dàng rất nhiều tại tiểu thế giới trợ giúp h ỏ a tinh linh sau nhất nghiệm vi thiện phía dưới lòng có nhận thấy có chém thi cơ hội nếu như tướng thiện thi chém ra đến thực lực của hắn sẽ lần nữa tìm được tăng lên trở thành điên phong c h u ẩ n thánh lục tiểu thất thần thức từ nhỏ trong thế giới lui đi ra hắn lấy ra tiên thiên linh bảo hà đồ lạc thư dùng hà đồ lạc thư làm ký thắc đến chém thiện thi tại chém thi thời điểm hắn điều động trong cơ thể thủy âm khí tánh mạng ba loại lực lượng tương cái này ba loại lực lượng rót vào thiện thi thiện thi thể xuyên áo lam b ê ngoài n cùng lục tiểu thất giống như lúc mang trên mặt h i ể n lành tiêu d u n g thiện thi xuất hiện từ nay về sau tràn ngập hủy diệt khí tức ác thi cũng xuất hiện tại lục tiểu thất trước mặt thiện thi ác thi cùng với lục tiểu thất bản thể giúp nhau đánh cho cái chắc tay nói gặp qua đạo hữu ba người nhìn nhau cười to lục tiểu thất thần thức do xét phát hiện thủy âm khí tánh mạng ba loại linh lực cùng thiện thi hoàn mỹ khế đất hợp cùng một chỗ thiện thi mặc dù nói không có ác thi loại bạo ngược hủy diệt lực lượng nhưng trong cơ thể nhu hòa linh lực có cường đại phụ trợ tác dụng cực kỳ thích hợp luyện đan mượn thiện thi cùng ác thi chém ra lục hệ linh lực sau lục tiểu thất trong cơ thể còn thừa lại từ khí vận mệnh thần lực cùng với theo tổ vũ kỳ hấp thu tiên thiên vũ lực tu luyện bàn cổ kim thân cần dùng mười hai chủng vũ lực rèn luyện thân thể chém ra nguyên bản sáu loại linh lực hắn rèn luyện thân thể thời điểm càng thêm thuận tiện tiến giai chuẩn thánh điên phong sau lực lượng không có rõ ràng tăng trưởng thần thức lại cường lớn hơn rất nhiều hơn nữa lại thêm một cái giúp đỡ nếu như có thể chém lại bàn ta lục tiểu thất có thể lập tức thành thánh chỉ là chém lại bản của ta cơ hội không biết khi nào thì mới sẽ xuất hiện hán cấp cũng gấp không đến thu hồi thiện thi cùng á c thi sau lục tiểu thất lần nữa đem thần thức chìm vào tiểu thế giới tướng hồ lô linh căn cùng cựu thiên tức n h ư ợ n g đưa cho vân tiêu nói vân tiêu hôm nay hỏa tinh linh ta đã có thích đáng ăn bài ngươi có thể tạo người vân tiêu tiếp nhận hai kiện vật phẩm nói thế giới này đã có đại lượng sinh linh tạo người rốt cuộc có không cần phải đâu hồng hoang đại địa nguyên vốn có vu yêu hai tộc nữ hoa thánh nhân tạo ra nhân tộc hậu thiên đạo sử nhân tộc đại hưng nhưng mà dẫn phát rồi vu yêu đại chiến nếu là thánh nhân không có tạo ra nhân tộc có lẽ về sau các loại đô sẽ không phát sinh a lục tiểu thất lắc đầu nói đại thế giới có muôn hình muôn vẻ cánh mạng tạo thành mới có thể càng thêm đặc sắc hồng hoang đại địa nhân tộc sau khi xuất hiện đã xảy ra rất nhiều sự nhưng toàn bộ thế giới nhưng lại tại tiến bộ ta tướng yêu thú thu vào tiểu thế giới có thiếu nợ lo lắng nhưng yêu thú sau khi xuất hiện h ỏ a tinh linh thực lực lại tăng lên rất nhiều không phải sao chúng sinh đều có của mình nói dị nhân cũng tốt dân bản địa cũng tốt đều có riêng phần mình vận mệnh của ta tiểu thế giới hàng nhái hồng hoang đại lục mở đã hồng hoang có người tộc ta cảm thấy được tiểu thế giới cũng có thể có người tộc tồn tại ta tu luyện chính là cựu chuyển huyền cung công chém thiện thi thời điểm l ĩ n h nộ g một cái thần thông đại thế giới chỉ cần có cơ hội thích hợp ta còn có thể mở ra càng nhiều là thế giới phong thần cuộc chiến sau khi kết thúc ta sẽ chế định quy tắc hoàn thiện tất cả cái thế giới n h u n g mỗi chủng sinh linh đều có của mình nói vân tiêu sáng sủa cười nhận lấy hồ lô linh căn cùng cựu thiên tức ngưỡng nói ta đối với ngươi sở muốn sáng tạo thế giới không hiểu nhiều bất quá ngươi cần ta tăng thực lực lên ta liền tăng thực lực lên những thứ khác cũng có thể trước m ặ t kệ vân tiêu nói song xuất ra cựu thiên tức ngưỡng bắt đầu v ớ người bởi vì có hồng hoang đại địa nhân loại tác vi tham chiếu nàng vê người dễ dàng rất nhiều chỉ chốc lát nàng n ặ n ra mấy trăm cái tượng đất cầm lấy hồ lô linh căn lấy nước biển huy sái tại tượng đất thượng tiểu trong thế giới nhóm người thứ nhất loại ra đời Trường Trích Tinh、cầm、Nguyệt. Vân có cửu thiên tức trong thủy tiểu thất thành thái tiểu thượng, tân tràn Tân mắt, một thủy ra ra nhưỡng dương Vân linh căn, hơn nữa động huyền nhân nên những này sinh, ra nhân loại đầy linh. sinh nhân linh. sinh nhân con mắt, làn da cũng là một loại màu thủy lam. Bọn họ chẳng những Cầm có cựu cập lục cô dịch chiếu cho có sắc hồ hải họ loại loại loại đầy lam màu lam. mở yêu vào lô là da bị những nhân này cùng hồng hoang đại địa không giống với chủ yếu là bởi vì lục tiểu thất v ẫ n tiêu dùng hồ lô linh căn rơi vai thủy tại tượng đất thượng thời điểm nếu như rơi vai chính là bình thường thủy sinh ra đúng là cùng hồng hoang đại địa nhất người như vậy loại nàng rơi vai thủy lúc lục tiểu thất ngưng tụ thành thái huyền dịch sau tân sinh ra nhân loại thực lực cường hãn rất nhiều thực lực cùng p h ụ tàng cây sinh ra hỏa tinh linh tương đương lục tiểu thất sở dĩ là như vậy bởi vì tiểu thế giới có từ bên ngoài đến yêu thú lại có p h ụ tàng cây sinh ra hỏa tinh linh những này sinh linh chiếm cứ tiểu thế giới đại bộ phận tân sinh ra nhân tộc nếu như không có thành t ạ o một nghề năm trăm da danh tân sinh ra lam sắt thủy người quỳ dạp trên đất trên mặt hướng vân tiêu hành lê nói gặp qua thánh mẫu trên bầu trời thiên đạo pháp tắc ngưng tụ mà thành ba trăm sáu mươi lăm khỏa màu tím tinh thần loại lên hai đạo từ kim sắc cự đại chùm tia sáng từ trên trời giáng xuống đã rơi vào lục tiểu thất cùng vân tiêu đỉnh đầu cái này t ử kim sắc chùm tia sáng là tiểu trong thế giới thiên đạo pháp tắc ban t h ư ở n g công đức vân tiêu chiếm được chín mươi phần trăm gì đó tạo người công đức lục t i ể u thất chiếm được mười phần trăm gì đó t ử kim sắc chùm tia sáng rơi vào vân tiêu đỉnh đầu sau trong cơ thể nàng hồng mông tử khí bay ra thể trên không trung cùng công đức giá trị hợp hai là một hồng mông tử khí cùng công đức hỗn hợp sau tiến nhập nàng thức hải tướng nàng thức hải phủ lên thành m à u tím không ngừng mà gia tăng thần trí của nàng vân tiêu thần thức cảnh giới vốn là chuẩn thánh tiên phong đại lượng công đức giá trị làm cho nàng nguyên thần tăng lên tiến giai làm hôn nguyên đại la kim tiên chỉ là do ở tiểu trong thế giới linh khí không đủ vân tiêu lại không nghĩ điên cuồng hấp thu linh lực phá hư tiểu thế giới nàng thể y nguyên vẫn chỉ là thái ớt kim tiên tiêu chuẩn nếu muốn muốn vân tiêu trở thành hàng thật giá thật đại la kim tiên lục tiểu thất phải vi tiểu thế giới rót vào càng nhiều là năng lượng vân tiêu là mượn tiểu thế giới thiên đạo pháp tắc thành thánh nàng không có biện pháp trực tiếp đi đại thế giới tăng lên thánh nhân thân thể cho nên chỉ có thể dựa vào tiểu thế giới năng lượng đến bổ sung lục tiểu thất gia tăng tiểu thế giới năng lượng phương thức rất nhiều bởi vì hắn tiểu thế giới dương ngũ hành đầy đủ hết càng thêm có thiên đạo pháp tắc cùng vận mệnh pháp tắc mặc kệ cái đó chủng loại hình năng lượng đều có thể bị tiểu thế giới đồng hóa gia tăng tiểu thế giới năng lượng trực tiếp nhất phương thức thì phải là cướp lấy tây phương thần cách hoặc là giết chết đông phương luyện khí sĩ ném tới tiểu thế giới nhượng dương ngũ hành tiến hành phân giải vẫn yêu tại tiểu thế giới thành thánh từ nay về sau tiểu thế giới tất cả sinh linh đô cảm nhận được trong thiên địa khổng lồ kia bi áp phù tăng cây phụ cận hỏa tinh linh theo ngoại giới tiến vào yêu thú cùng với môn u hình muôn vẻ sinh linh đều quỳ dạp trên đất t ư ợ n g bái kiến thánh nhân còn có một chút thực lực không kém sinh linh đều lựa chọn bay về phía thánh nhân nơi ở cố gắng trở thành thánh nhân môn hạ đệ tử vân tiêu thành thánh sau quét nơm nớp lo sợ quỳ dạm xuống người trước mặt loại liếp nói bọn người do ta sáng tạo đã làn ra vi lam sắc tự lấy lam hải nhân mạng danh a đà tạ thánh mẫu đầu lĩnh một nam một nữ theo trên mặt đất đứng lên dẫn đầu tộc người tới lục tiểu thất trước mặt nói bái kiến thánh phụ vân tiêu tạo người cũng có lục tiểu thất một phần công lao đúng là h ắ n ngưng tụ thái huyền dịch mới khiến cho lam hải người có nước cất thể chất nhóm đầu tiên tiểu thế giới nhân loại minh bạch điều này cho nên bọn họ cũng tới bái kiến lục tiểu thất ngay xong lam hải người xưng hô vân tiêu trắng non trên mặt xuất hiện một vòng đỏ h n g nhưng mà cười đến cực kỳ ngọt ngào. vẫn yêu tạo người công đức lục t i ể u thất được chia mười phần trăm hắn đối thiên đạo l ĩ n h ngộ thoáng cái trở nên khắc sâu rất nhiều cựu truyền huyền công mỗi tăng lên một tầng đều l ĩ n h ngộ một cái thần thông tiến giai tầng thứ tám từ nay về sau bởi vì thần thức cảnh giới không đạt được hắn lúc ấy không có l ĩ n h ngộ thần thông nhưng chém lại thiện thi sau hắn l ĩ n h ngộ cái thứ tám thần thông đại thế giới đại thế giới là cấp cao nhất thần thông tuy nói bát giai có thể sáng tạo càng nhiều là thế giới nhưng đang nhận được thật lớn hạn chế có đại thế giới thần thông sáng tạo mấy ngàn cái thế giới cũng không là không thể nào điều kiện tiên quyết là phải tìm được cũng đủ chịu tại pháp bảo nguyên bản đối với cái này cái thần thông lục tiểu thất lý dài không sâu chiếm được vân tiêu tạo người mười phần trăm công đ ứ c sau hắn cảm giác thần thức cảnh giới lần nữa đề cao nếu có phù hợp không gian pháp bảo hắn thậm chí có thể lập tức tạo ra vài cái thế giới gian xếp hảo lam hại người sau vì mau chóng n h ư ợ n g vân tiêu tăng thực lực lên lục tiểu thất ly khai tiểu thế giới hắn phá toái hư không tiến vào đông phương tinh thần giới đi tới tinh thần trải rộng là bầu trời bao la hơn nữa thi triển trích tinh cầm nguyện thần thông trích tinh cầm nguyện là cựu chuyển huyền công tầng thứ bảy lĩnh ngộ thần thông lĩnh ngộ từ nay về sau lục tiểu thất cảm thấy chiến đấu tác dụng không lớn. đã sớm hạ quyết tâm dùng chiêu này đến tăng cường tiểu thế giới linh lực hắn thể biến thành vạn trượng cao thấp thao xuống một k h ỏ a lóe ra màu tím tinh thần sau đó thi triển đại thần thông tướng tinh thần nhét vào tiểu thế giới tinh thần giới không trung tinh thần ẩn chứa năng lượng vượt xa quá đường lục tiểu thất tiểu trong thế giới tinh thần hắn thao xuống tinh thần tiến vào tiểu thế giới sau rất nhanh bị không trung ba trăm sáu mươi lăm k h ỏ a màu tím tinh thần hấp thu ba trăm sáu mươi lăm k h ỏ a do trời đạo pháp thì hội tụ tinh thần tăng lên gấp đôi gì đó lục tiểu thất liên tục thi triển trích tinh cầm nguyện thần thông lần nữa hái được hai khoả màu tím tinh thần vân tiêu thể cường độ không ngừng nhắc đến thăng rất nhanh tiến giai làm đại la kim tiên điên phong lục tiểu thất chỉ cần lại tháo x u ố n g vài chục khỏa tinh thần có sung túc linh lực cung cấp vân tiêu thể rất nhanh sẽ đạt tới thánh nhân cấp bậc t i u tại lục tiểu thất trương khai hai tay đi hái viên thứ tư, tư tinh thần thời điểm một con r ộ n g thủng thịnh ống tay h áo bay tới đưa hắn rút ra bay ra ngoài hắn theo trên mặt đất đứng lên chỉ thấy hồng quân đạo tổ h u y ề n phù trên không trung vẻ mặt bất thiện điệu nói dị nhân chó điên ngươi thật to gan dám hái tinh thần phá hư đông phương xô trời lục tiểu thất tiến lên đánh cho cái chắc tay vẻ mặt vô tội đ i ệ nói lạo tổ Ta c hồng í n không nghĩ can thiệp số trời vận hành mới không h thiệp h là có trời tại mới số hoang đại địa hái cầm tinh thần, mà là đi tới nơi này, tinh thần Hồng sao địa ta? nơi này ngươi còn muốn ngăn cản giới, đại đi tới cầm mà là vì quân đạo tổ thản nhiên nói tinh thần giới cải biến từ nay về sau tuy nói vẫn không có cùng đông tây phương đại lục liên tiếp cùng một chỗ nhưng tinh thần giới mặt đông tinh thần đã bị hồng hoang thiên đạo khống chế hôm nay đã cùng đông phương tiên h cơ cùng một nhịp thở có thể nào tha cho ngươi đơn giản phá hư chó điên ngươi nếu là lại dựa cậy mạnh làm s a n g làm b ậ y đừng trách ta tướng ngươi phong ấn lục tiểu thất sầu mi khổ kiểm đ i ệ nói chính là đạo tổ Của c ta tiểu thế giới ầ ngay linh lực tiến hành n t ă lên, không hái cầm tinh thần hái cầm t làm xong hồng quân đạo tổ lời nói lục tiểu thất trong nội tâm âm thầm k h í n h bỉ đông phương tinh thần hồng quân không cho phép hái lại xối giục hắn đi tây phương làm cho phá hư hôm nay hắn nóng lòng tìm kiếm năng lượng tiến vào tiểu thế giới khuyết trương tiểu thế giới đồng thời tùy tiện trợ giúp vân tiêu chứng đạo thành thánh hồng quân đạo tổ có s u ố i dục hiểm nghi hắn cũng bất chấp cái này rất nhiều h a i tinh thần giới phía tây tinh thần cũng là không sai lựa chọn lục tiểu thất lần nữa phá toái hư không tiến nhập tinh thần giới phía tây hướng về không trung vận mệnh thần lực hình thành kim sắc tinh thần bay đi hắn biến thành vạn trượng cao thấp vận chuyển trong cơ thể vận mệnh thần lực sau đó tướng kim sắc tinh thần nhét vào tiểu thế giới tây phương tinh thần giới tinh thần tiến vào tiểu thế giới sau không trung vận mệnh thần lực biến thành ba vạn hơn sáu nghìn khỏa tinh thần lập tức l o i lên rất nhanh tướng ngoại giới tiến vào tinh thần phân giải hấp thu ba vạn sáu n g h n khỏa tinh thần biến đại một ít điểm điểm kim sắc tinh quang rơi trên mặt đất vân tiêu thượng trợ giúp nàng cải tạo lục tiểu thất tiếp tục hái vận mệnh tinh thần hắn hái được thứ sáu khỏa tinh thần nhét vào tiểu thế giới sau vân tiêu đã có chuẩn thánh tu vi đỉnh cao kế tiếp chuẩn thánh điên phong cải tạo v i thánh nhân c h i thân thể phải cần năng lượng càng nhiều cho nên lục tiểu thất còn phải hái càng nhiều là tinh thần nguyên bản hái tam khỏa vận mệnh tinh thần thời điểm lục tiểu thất còn lo lắng lủ s ợ như hồng quân đồng dạng đi ra ngăn cản kết quả hắn hái được lục khỏa lủ sở đều không có xuất hiện hắn cũng yên lòng trong nội tâm âm thầm cảm t h ẳ n cái gì đều luôn chú ý người tuy nói hắn ra từ đông phương thế giới nhưng cùng hồng quân lại không có gì cùng xuất hiện còn bị hồng quân cho h ã m hại qua mấy lần trích tinh thần cũng bị hồng quân ngăn cản hắn cùng với lục sở rất có g i a o cho nên tại tây phương tinh thần giới liên tiếp hái được lục hỏa vận mệnh tinh thần tiến vào tiểu thế giới lục sở đều không có xuất hiện lục tiểu thất thi triển trích tinh cầm nguyện thần thông tiêu hao linh lực rất nhiều nhưng hắn tướng tinh thần hái nhập tiểu thế giới sau tiểu trong thế giới dương ngũ hành hội tướng năng lượng chuyển hóa làm linh lực phụng dưỡng cha mẹ cho hắn chính là bởi vì như vậy liên tục hái được cựu khỏa tinh thần sau hắn y nguyên co sung túc t i n h lực nghĩ đến vân tiêu có thể thành thánh hắn tựu i tràn đầy nhiệt tình t i ự u tại lục tiểu thất ôn hương thứ bảy khỏa tinh thần thời điểm dưới chân của hắn đột nhiên xuất hiện nhất cái cự đại vận mệnh bằng quay lụ xa ớ lười biếng thanh n m khi hắn sau v ă n g lên chó điên tiểu bằng hữu ngươi đang ở đây ta tây phương thế giới cũng nhận được không ít chỗ tốt rồi những n à y vận mệnh tinh thần cùng ta tây trái mệnh vận cùng một nhịp thở ngươi cũng nên có chừng có mực nếu là ngươi lại tiếp tục hái một khỏa tinh thần vận mệnh kim đồng hồ nếu như chỉ tại tử vong vị trí ngươi cũng đừng trách Hán thân y chó n n điên tiểu bằng hữu ngươi hái lục khỏa tinh thần sau ta tây phương thế giới rất nhiều địa phương vận mệnh pháp tắc đã xuất hiện hỗn loạn lục khỏa tinh thần đã là ta có thể thừa nhận hạn mức cao nhất ngươi không thể lại hái lục tiểu thất sầu mi khổ kiểm điệu nói ta đây tiểu thế giới còn cần năng lượng tiến dài ta nên làm cái gì bây giờ lục s h tiểu thất tin tưởng l ư c sở sẽ không lừa gạt mình hắn tại tây phương thế giới nhiều nhất chỉ có thể tìm được lục khỏa vận mệnh tinh thần đi đông phương tinh thần giới cầu hồng quân tối đa cũng bất quá là lần nữa tán khỏa vẫn yêu thành cựu thánh nhân thân thể phải cần năng lượng cực kỳ cường đại phải cần tinh thần hơn mười khỏa dù cho hồng quân lại đáp ứng hắn hái tam khỏa tinh thần cũng không làm nên chuyện gì trở lại đông phương sau lục tiểu thất cũng không có đi cầu hồng quân hắn chuẩn bị thông qua mặt khác cách đến thúc đẩy vân tiêu thành đạo hôm nay tu vi của hắn đã là c h u ẩ n thánh điên phong chu thiên tinh đấu đại trận cùng thập nhị đô thiên thần sát đại trận đã hoàn thành cùng người xiển phật tam giáo quyết chiến thời cơ đã đến đến đây nếu như có thể giết chết đại lượng tam giáo n ở cờ tướng những người này thể thu vào tiểu thế giới phân giải vân tiêu thành thánh cần có năng lượng mới có thể thỏa mãn vân tiêu trở thành thánh nhân sau t i ệ t giáo một phương có bốn vị thánh nhân nếu như như vậy vẫn không thể thay đổi phong thần cuộc chiến cuối cùng nhất vận mệnh lục tiểu thất cũng không có gì c h i ề u lục tiểu thất rời đi trong khoảng thời gian này ân thương cùng tây chu ở giữa tranh đấu ý nguyên đang tiến hành song phương có thắng bại xiền giáo một phương có lạc bảo kim tiễn nhiên đang dị thường sinh động chỉ cần xuất chiến nhất định có thể có chỗ thu hoạch dựa theo lục tiểu thất phân phó mỗi khi nhiên đăng khiêu chiến thời điểm tây chu luôn phái ra quy linh thánh mẫu xuất chiến quy linh thánh mẫu chính là đại la kim tiên tu vi đỉnh cao lược qua hơn nhiên đăng bất quá nàng vốn tên là pháp bảo linh quy giáp phòng ngự dị thường cường hãn nhiên đăng tam bảo ngọc như ý không cách nào phá vỡ bởi vì linh quy giáp là bổn mạng pháp bảo thuộc về không thể thu loại hình nhiên đăng lạc bảo kim tiễn cũng không làm gì được được quy giáp cho nên tiệt giáo để cho nhất nhiên đăng cảm thấy đau đầu đúng là quy linh thánh mẫu song phương mỗi đều có tranh đấu ân thương ngoại trừ nhiên đăng cùng khổng tuyên nhiều lần chiến thắng ngoại những người khác xuất chiến không có đạt được cái gì chiến quả huyền ô sư cùng đa bảo tranh đấu nhiều lần hai vị nhân vật đứng đầu người này cũng không thể làm gì được người kia vất quá tam đại đệ tử tiệt giáo muốn cường rất nhiều xiền giáo duy nhất lấy được ra tay tam đại đệ tử là dương tiễn nhưng t i ệ t giáo có lục nhĩ mi hầu na cha dư nguyên trương quế phương đẳng đệ tử số lượng cùng chất lượng đô chiếm cứ thương phong t i ể u tại nay ân thương một bên lôi chấn tử xuất chiến kết quả lại bị na cha h ồ n thiên lăng bao lấy thanh phong kiếm một kiếm chém giết một đam u hồn hướng phong thần bảng đi ân thương một phương thua một hồi n h i ê n đăng đạo nhân tự mình xuất chiến t i ệ t giáo một phương lần nữa phái ra quy linh thánh mộ ứng chiến quy linh thánh mộ xuyên đỏ thấm bắt k h o i quần áo trận chiến trong tay bảo kiếm thế gia nguyễn châu cùng huyền quy giáp cùng nhiên đang tranh phong thánh mộ chính là vạn nam linh quy đ ắ đạo tuy nói chỉ có đại la kim tiên tu vi nhưng sức chiến đấu không tại đốt d ư ớ i đèn tại phong thần nguyên tắc t r u n g nàng tướng xiển giáo sợ lưu tôn giết được đại bại chuẩn đề thánh nhân ra tay vừa rồi tướng nàng bắt n h ư n đăng bằng vào tam bảo ngọc như ý cập lạc bảo kim tiễn cùng thánh mẫu đại chiến nhưng pháp bảo của hắn bị thánh mẫu linh quy giáp châu khắc chế phát huy không ra uy lực sự khác biệt quy linh thánh mẫu nguyệt châu cùng sống mái bảo kiếm uy lực vô cùng n h ư ợ n g nhiên đang cùng tại ứng phó tắc vi xiển giáo tu vi cao nhất chuẩn thánh bắt không được đối phương nhất danh đại la kim tiên nhuộm nhưng đều không có thể chém giết đối phương chỉ phải hẹn nhau đến t á i chiến quy linh thánh mẫu sau khi trở về doanh trại v ă n trọng bọn người đối với thánh mẫu cùng tán thưởng thánh mẫu cũng có chút tự ắc nói xiển giáo c h u ẩ n thánh chỉ thường thôi đến nhất định phải tướng nhiên đăng đánh giết lại nói nhiên đăng không có bất kỳ thu hoạch phẫn nộ hồi danh hướng khương tử nha nói n rõ quy linh thánh mẫu cực khó đối phó sau phật giáo lục văn bảo quang bồ tát ra khỏi hà nói nô nay đang xem cuộc chiến nay quy linh thánh mẫu chỗ bằng vào giả đơn giản chính là vạn năm linh quy giáp nô mặc dù bất tài lại có thể phá hắn linh quy giáp nếu là các vị đạo hưu tướng tài quy linh thánh m â u vây khốn một lát ngô nhất định có thể đem chém giết n g ồ i ở khương tử nha bên phải khổng tuyên nói ngô tu ngũ sắc thần quang nhiều năm có thể soạt đại la kim tiên đem này quy linh thánh m â u soạt tiến ngũ sắc thần quang vây khốn một lát không có vấn đề nhưng lại không thể bền bỉ lục văn đạo huynh chém giết quy linh thánh m â u cần bao lâu lục văn bảo quang bồ tát ngạo nghê nói nếu là quy linh thánh m â u hiện ra nguyên hình bị khống trụ trong chốc lát ngô liền có thể nhượng hắn vạn tiếp bất phục ân thương một phương nhiên đăng khổng tuyên lục văn bảo quang bồ tát ba vị chuẩn thánh thương nghị đã định thứ hai hẹn nhau do nhiên không t u y ê n cùng lục văn bảo quang bồ tát thi triển biến hình thuật tránh ở lạc bảo kim tiến lý tiết giáo một phương nghe được nhiên đăng khiêu chiến lần nữa phái ra quy linh thánh mẫu quy linh thánh mẫu đáp mây bay ra nói nhiên đăng ngươi hôm qua không làm gì được được ta nay lại đây tự rước lấy nụ thực là b u ồ n cười nhiên đăng cũng không nói chuyện đấu vài cái hiệp sau hắn lần nữa tướng tiên thiên linh bảo lạc bảo kim tiễn thanh toán đi ra lạc bảo kim tiễn vây cánh bay về phía quy linh thánh mẫu tế ra tới nguyện châu thánh mẫu cùng nhiên đăng tranh đấu nhiều lần đương nhiên biết rõ cái này tiền tài chuyển thu pháp bảo chỉ có dùng b ù mạng pháp bảo để ngăn cản vì vậy nàng tế ra linh quy giáp cùng tiền tài chống lại bùn mạng pháp bảo thực chất chính là người luyện chế bản thể một bộ phận tự tại linh quy giáp xuất hiện thời điểm khổng tên u y đột nhiên hiện ra nguyên hình chỉ thấy một con dài ngàn mét khổng tức triển khai vĩ dực cự đại ngũ sắc thần quang xuất hiện hướng về linh quy giáp cùng với quy linh thánh m u t r à quá khứ ngũ sắc thần quang có thể soạt pháp bảo cũng có thể soạt người linh quy giáp là bùn mạng pháp bảo không cách nào soạt lấy cho nên khổng tên mục tiêu đúng là quy linh thánh mô bản thể ngũ sắc thần quang xuất hiện được quá đột ngột quy linh thánh mô không có bất kỳ phong bị bản thể cùng linh quy giáp cùng một chỗ bị soạt vào ngũ sắc thần quang thánh mẫu chính là đại la kim tiên tu vi đỉnh cao so với khổng t u y ê n không kém là bao nhiêu đối mặt ngũ sắc thần quang kinh khủng kia hấp lực nàng cũng không có kinh hoàng chỉ thấy nàng biến thành một con vạn trượng huyền quy bằng vào cứng rắn mai rùa trận nhiên đang tế ra tam bảo ngọc như ý đồng thời bằng vào vạn năm huyền quy cự đại lực lượng cố gắng d r y ngũ sắc thần quang lôi kéo hóa thành bản thể trạng thái quy linh thánh mẫu không cách nào nhúc đích nhưng nhiên đang cùng khổng t u y ê n cũng không làm gì được nàng đúng lúc này lục văn bảo quang bồ tát xuất hiện chỉ thấy lục văn bảo quang bồ tát biến thành một con không lớn lục cánh hát mô i lén lút phi tới gần hình thể cự đại quy linh thánh m sau đó theo quy giác khoảng cách bay vào mai rùa tướng đẩy mũi hôn đâm vào quy linh thánh mẫu thể điên cuồng mà hút thánh mẫu máu huyết lục cánh hắt mũi mũi hôn cứng rắn vô cùng tuy nói hắn bị lục tiểu thất thôn vệ tinh hoa nhất bộ phận nhưng hút máu huyết đặc biệt vẫn còn đang quy linh thánh mẫu tại bản thể trạng thái hạ bị lục cánh hắt mũi tiến vào mai rùa quả thực chính là thai nạn kỳ đau nhức khó nhịn phía dưới nàng phát ra t h ê lương giống to nhưng nhưng không cách nào làm gì được trong mai rùa hắt mũi biến cô tới quá đột ngột chứng kiến quy linh thánh mẫu bị khổng tuyên ngũ sắc thần quang vây khốn thời điểm kim linh thánh đối mặt đa bảo đạo nhân công kích khổng tiên không thể không rút lui ngũ sắc thần quang phóng ra bị trói buộc quy linh thánh mẫu nhưng khôi phục tự do vạn năm huyền quy chỉ có thể ở không c h u n g quay cuồng gạo rú đa bảo cùng kim linh thánh mẫu tuy nhiên sốt u ruột lại bàng không đến nàng lục tiểu thất đã đi tới chu doanh nghe nói trọng nói là quy linh thánh mẫu đối với nhiên đăng hắn sẽ không có đi ra ngoài nghe được doanh ngoại gạo rú sau hắn vội vàng bay ra doanh môn chứng kiến t h ê lương gạo rú quy linh thánh mẫu hắn lập tức nhớ tới nguyên kịch lý quy linh thánh mẫu vận mệnh nghĩ tới này chỉ bị hắn thôn phệ trôi qua lục cánh hắc mỗi lục tiểu thất bay đến quy linh thánh mẫu trên không. g i a o động biến thành lục cánh hắc môi bộ dáng đồng dạng theo mai rùa trong khe hát bay đi vào hắn mở ra linh nhãn tướng lục cánh hắc môi thấy rất rõ ràng hắc môi này sắc nhọn môi hôn đâm vào quy linh thánh m â u thân thể đang tại điên cuồng mà mút lấy thánh m â u máu huyết thánh m â u thân thể đã tại dần dần héo rũ thật sự nếu không nghĩ biện pháp nàng phòng trường chỉ còn lại có một cái mai rùa đang tại thôn vệ quy linh thánh m â u máu huyết lục văn bảo quang bồ tát cũng nhìn thấy lục tiểu thất đến bởi vì lục tiểu thất lúc trước thôn vệ lục cánh hắc môi tất cả tinh hoa cho nên hắn biến thành lục cánh hắc môi so với hiện tại lục văn bảo quang bồ tát sữa ch lục văn bảo quang bồ t ắ t mắt lộ h ư n g quang nhưng hắn không có đỉnh chỉ thôn vệ máu huyết tại quy linh thánh mâu trong mai rùa tranh đấu hắn cho rằng lục tiểu thất không làm gì được được hắn lục tiểu thất sắc thực so với bị động hôm nay tại là quy linh thánh mâu trong cơ thể chiến đấu nếu là hắn cùng với lục văn bảo quang bồ t ắ t tranh đấu quy linh thánh mâu thể khẳng định ăn không tiêu nếu là hắn không quan tâm tại lục văn bảo quang bồ t ắ t không ngừng hấp hạ quy linh thánh mâu lại tránh khỏi vẫn lạc vận mệnh nếu là lúc trước thực lực thấp kém thời điểm gặp được loại này hướng lục tiểu thất khẳng định đau đầu nhưng hắn hôm nay có dương ngũ hành đầy đủ hết tiểu thế giới ứng đối loại này hướng cũng không khó. trong mai rùa không gian nhỏ hẹp hắn dùng thần thức cùng quy linh thánh mẫu trao đổi sau tại thánh mẫu phối hợp hạ tướng vạn năm huyền quy rời vào tiểu thế giới tại tiểu trong thế giới lục tiểu thất là vạn vật c h ú a t ể hắn khống tiểu trong thế giới thiên địa linh khí áp bách lục cánh hắc môi n h ư ợ n g lục cánh hắc môi hoàn toàn không cách nào nhúc đ í c h lục cánh hắc môi tuy nói hoảng sợ nhưng hắn coi như là cái ngon nhân hắn liều mạng địa hấp quy linh thánh m ô u máu huyết dù là cũng bị đánh giết hắn cũng muốn trước xử lý quy linh thánh mẫu tại tiểu thế giới bàng bạc linh lực tăng phúc hạ lục tiểu thất đối với thần thông sử dụng càng thêm tự nhiên hắn điều động trong thiên địa quá nguyễn diệc có hủ thực tác dụng tại đốt cháy lục văn bảo quang bù tát đồng thời lục tiểu thất còn có thể không thái huyền dịch bảo vệ quy linh thánh mẫu tránh cho nàng bị hỏa diễm trước thiêu không cách nào nhúc nhích lục văn bảo quang b ồ tát bi kịch bị cắn nuốt qua một lần bản thể hắn xa không bằng lúc trước tại bá đạo quá huyễn d i ệ t cháy hạ hắn thể rất nhanh biến thành thăng cốc cái k i a cứng rắn mũi hôn y nguyên thật sâu cắm ở quy linh thánh m â u trong cơ thể nhưng đã không có hấp thụ máu huyết tác dụng bá đạo vô cùng quá huyễn d i ệ t chẳng những thiêu hủy lục văn bảo quang bù t á t bản thể còn đồng thời cháy nguyên thần của hắn ước chừng mười phút thời gian lục văn bảo quang bù t á t triệt để biến thành cho bụi bởi vì trong lúc này lục tiểu thất tiểu thế giới hắn đã không cách nào lợi dụng cái khác hát môi xuống lại linh hồn cũng không có biện pháp tìm nơi nương tựa phong thần bảng do đó hồn phi phách tán suy yếu quy linh thánh mẫu biến thành hình người nàng hướng lục tiểu thất thi lễ một cái nói. Đa tạ cho điên、sư、Điệt đấu, ta tranh nhau tạ Trường 825, tiện bắn khổng tuyên.、Lục、tiểu thất Thúc tất tiệt trợ mạng. cho cứu Lục cười nói, cần khách khí, tất cả cho cũng khổng không khí, hẳn nói, mọi người là cho ta tiệt giáo tranh đấu, lẫn nhau giúp ân bắn lẫn sư sư mỉm là hẳn là lạ. quy linh thánh m â u cảm kích nhìn lục tiểu thất liếp nói nhiều từng nghe đồng môn nói lên sư điệt hảo nay có nhiều nhận thức sau này sư điệt nhưng c ó phân phó quy linh mặc không hề theo quy linh thánh m â u nói xong khoanh chân ngồi dưới đất khôi phục pháp lực nay bị lục văn bảo quang bù tát thôn vệ máu huyết làm cho nàng bản thể hao tổn khá lớn dưới thực lực hàng rất nhiều lục văn bảo quang bù tát tại bị lục tiểu thất đốt cháy trí từ sau h á n thân thể rất nhanh bị tiểu trong thế giới dương nhị khí phân giải sau đó chuyển hóa làm tinh thần lực lượng tại lục văn bảo quang bù tắc khổng lồ linh lực lý có một bộ phận là thuộc về quy linh thánh mẫu h u y ề n quy bồn nguyên lục tiểu thất tác người tốt làm đến cùng hắn khống huyền quy bồn nguyên về tới quy linh thánh mẫu thể tại h u y ề n quy bồn nguyên làm dịu hạn quy linh thánh mẫu vận chuyển chủ công pháp thực lực rất nhanh khôi phục như lúc ban đầu hoàn thành tu luyện đứng lên nàng có chút kinh ngạc địa không biết nên làm sao bây giờ thiệt giáo môn nhân phần lớn nghĩa bạc vân thiên lần này thiếu t h i ê n đại người nàng không biết nên như thế nào báo đáp thánh mẫu chính là thông thiên thánh nhân t â n truy tại t i ệ t giáo địa vị tôn sùng tuy nói biết rõ tam đại đệ tử chó điên lợi hại nhưng nàng không cho rằng có thể vượt qua chính mình nay lục tiểu thất vô luận là thực lực cùng người phẩm cũng làm cho nàng bội phục s á t đất chứng kiến quy linh thánh mẫu có chút có cắp vẫn t i ê u tiên tử đáp mây bay đi ra nói quy linh sư tỷ chó điên chính là ta t i ệ t giáo đệ tử ngươi không cần cùng hắn k h á c h khí hắn cứu ngươi cũng là vì ta t i ệ t giáo cường thịnh quy linh thánh mẫu vẻ mặt kinh hỷ điệu nói vẫn t i ê u sư m ộ i ngươi không có v ấ lạc thật sự là quá tốt lúc trước nghe nói ngươi bị nguyên thủy này không biết xấu hổ đánh giết tỉ ta còn thương tâm hồi lâu không đúng mọi tử ngươi tại sao có thể có cường đại như vậy nguyên thần vĩ áp chẳng lẽ vân tiêu mỉm cười vớt cằm nói đúng vậy tiểu mội nhân họa đắc phúc hôm nay nguyên thần dĩ nhiên là hôn nguyên đại la kim t i ề n chỉ là do ở cái này tiểu thế giới linh lực không đủ của ta thể y nguyên vẫn chỉ là c h u ẩ n thánh điên phong quy linh thánh mẫu rất là khiếp sợ nhưng trong nội tâm cũng là cực kỳ cao hứng tiết giáo có thể nhiều ra nhất danh thánh nhân tuyệt đối là thiên đại chuyện tốt cùng vân tiêu bắt chuyện một lát sau thánh mẫu đi theo lục tiểu thất cùng một chỗ ly khai tiểu thế giới nàng đối với lục tiểu thất thái độ lúc trước chỉ là khắc khí hôm nay đã biến thành cung kính quy linh thánh mẫu cùng lục văn bảo quang bù tắt đồng thời biến mất trên chiến trường chỉ còn lại có khổng tuyên cung đa bảo kim linh thánh mẫu cùng nhiên đang tranh đấu đấu chỉ chốc lát sau song phương đô không làm gì được đối phương hơn nữa đô muốn biết đối phương nhân viên rơi xuống không có có tâm tư tranh đấu xuống dưới vì vậy ăn y địa ngưng chiến hồi doanh lục tiểu thất cùng quy linh thánh mẫu đồng thời về tới tây chu doanh trướng nghe quy linh thánh mẫu nói trải qua sau một đám tiệt giáo môn nhân đối với lục tiểu thất rất là t h ả n phục nếu như nói trước tiệt giáo môn nhân nghe theo lục tiểu thất hiệu lệnh là vì thanh bình kiếm hôm nay bọ thì là thuyết phục tại thực lực của hắn loại này hướng là lục t i ể u thất vui với nhìn qua t i ệ t giáo môn nhân phần lớn kiệt ngao bất tuần thu phục lòng của bọn hắn mới có thể rất tốt địa chỉ huy chiến đấu hôm nay tất cả giáo đại năng tề tụ t h a n g huyện ân thương cùng tây chu vận mệnh trên thực tế đã không khỏi nhân loại quyết định tiên nhân tranh đấu tướng quyết định phong thần cuộc chiến kết quả khổng tiên cùng nhiên đăng sau khi trở về doanh trại đợi đã lâu cũng không trông thấy lục văn bảo quang bồ tát hồi doanh trong nội tâm có chút nôn nóng bởi vì lục văn bảo quang bồ tát vẫn l ạ tại tiểu trong thế giới một đám đại năng tìm không thấy chút nào manh mối ngày hôm sau chỉ phải phái ra vũ dược tiên cùng cầu thủ tiên ra mặt khiêu chiến tiến hành thử tây chu trận doanh cũng phái ra bích tiêu cùng quỳnh tiêu xuất chiến nhưng mặc cho vũ dược tiên cùng cầu thủ tiên như thế nào thử hai vị nữ tiên không có lộ ra bất luận cái gì về lục văn bảo quan bồ tác sự đấu không lâu khương tử nha gặp vũ dược tiên cùng cầu thủ tiên không có thể chiếm cứ thượng p h ò n g chủ động bây giờ thu binh sau đó cùng nhiên đăng bọn người mưu đ ổ cuối cùng đại quyết chiến lục tiểu thất cũng không có tâm tư cùng ân thương đại quân tiến hành giải rác tranh đấu chuẩn bị chu thiên tinh đấu đại trận cùng thập nhị đô thiên thần sát đại trận hắn chính là hạ quyết tâm muốn một trận chiến thành công muốn đem tam giáo đại năng dẫn vào đại trận cần nhất cơ hội lục tiểu thất kế hoạch dẫn nhất danh tam giáo nhân vật trọng yếu vào trận sau đó hấp dẫn cái khác đại có thể đi vào trong trận cứu viện nhất cử xử lý tam giáo t i ế n h anh lục tiểu thất tìm được rồi văn trọng nhuộm hắn gần nhất chỉ làm cho tam đại đệ tử xuất chiến không cần phải cùng ân thương dây dưa sau đó hắn xuất ra một bức thư bản thảo nhuộm văn trọng ở phía sau doanh đứng một doanh tại doanh trong thiết một bàn trên đài đưa nhất người dơm tại người dơm lên lớp giảng bài khổng tuyên tính danh người dơm trên đầu thiết một chiếp đèn, Dưới bàn chân thiết một chiếc đèn. v ă n trọng hoàn thành bố trí sau lục tiểu thất tướng thư bản thảo thiêu một ba lần bài lễ cái này bức thư bản thảo đúng là hắn tại lục gáp chỗ đó muốn tới đinh đầu thất tiến thư nguyên bản hắn chuẩn bị dùng để đối phó n h i ê n đăng cân nhắc nhiều lần sau hắn cuối cùng nhất lựa chọn đối phó khổng tuyên n h i ê n đăng có lạc bảo kim tiễn khổng tuyên có ngũ sắc thần quang hai người đều là ân thương một phương đính t i ê m nhân khổng tuyên ngũ sắc thần quang vi tông sư cấp khách quan tại lạc bảo kim tiễn lục tiểu thất đối với tông sư cấp ngũ sắc thần quang càng thêm kiến kỵ nếu là hắn dùng đinh đầu thất tiến thư làm nhân đăng đoạt lạc bảo kim ti sự khác biệt hẳn nếu là xử lý khổng tuyên cướp lấy khổng tuyên thi thể tiến vào tiểu thế giới tinh lọc tướng mục đích bản thân ngũ sắc thần quan g tiến giai làm tông sư cấp này soạt nhiên đăng lạc bảo kim tiễn cũng t u không có vấn đề lựa chọn khổng tuyên một nguyên nhân khác làm u ố n vi quyết chiến bố cục khổng tuyên tuy nói so với nhiên đăng càng khó quấn nhưng khổng tuyên địa vị xa không bằng nhiên đăng cao cho nên đem nhiên đăng vây ở trong trận dễ dàng hơn nhượng xiển giáo toàn thể xuất động nếu là dùng đinh đầu thất tiến thư xử lý nhiên đăng sẽ không có cái này hiệu quả lục tiểu thất kế hoạch trước dùng đinh đầu thất tiến thư xử lý khổng tuyên sau đó tướng mục đích bản thân ngũ sắc thần quang tiến giai làm tông sư cấp khiêu chiến nhiên đăng cũng t r à hắn lạc bảo kim tiễn tiền k h ô n xích cùng với định hải châu nhiên đăng hao tổn tâm cơ mới chiếm được những n à y pháp bảo nếu là những n à y pháp bảo mất đi hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua khi đó đem dẫn vào trong trận không phải do xiển giáo mọi người không xuất thủ cứu rút xiển giáo hôm nay cùng phật giáo hợp tác xiển giáo toàn thể xuất động phật giáo cũng không thể có thể không xuất chiến như vậy quyết chiến cơ hội thì đã đi đến lục tiểu thất ngoại trừ mỗi bái tế người dân ngoại hắn còn nhượng đa bảo phối hợp hắn tiến hành luyện khí lợi dụng ngũ hành tài liệu hàng nhái tiên thiên ngũ sắc kỳ luyện chế ngũ mặt hậu thiên linh bảo cấp c ờ sĩ. ngũ sắc kỳ luyện chế thành công sau lục tiểu thất đem giao cho trường quế phương trường khuê đảng chiến tướng làm cho bọn họ mỗi ngày mang theo binh sĩ luyện tập ngũ hành trận có hậu thiên ngũ hành kỳ trận ă n ngũ hành g phúc, t uy lực tăng lên mấy lần tây chu một bên binh sĩ sức chiến đấu tăng nhiều ân thương thám tử đăng báo khương tử nha khương tử nha triệu tập một đám đại năng thương nghị n h ư n đang hử lạnh một tiếng nói ngũ hành trận xác thực uy lực phi phạm nếu là bảy trận chính là tiên tiên ngũ hành kỳ không thánh nhân không được phá Bất quá tiệt giáo bằng vào ngũ sắc kỳ chính là hậu thiên phòng chế trận này không đáng để lo sư điệt không cần lo lắng lục t i ể u thất luyện chế hậu thiên ngũ hành kỳ bố trí ngũ hành trận xác thực không có hy vọng xa v ề dựa vào trận pháp này đến vây khốn tam giáo đại năng ngũ hành trận chỉ là một ngụy trang m à thôi trương quế phương bọn người chỉ huy binh lính bố trí ngũ hành trận thời điểm côn bằng cùng hình thiên thì là mang theo một đám đại vu đại yêu dấu ở ngũ hành trận lý tại ngũ hành trận lý vào chu thiên tinh đấu đại trận lại tại chu thiên tinh đấu đại trận lý h ả m vào thập nhị đô thiên thần sát đại trận lục tiệu thất bố trí là một liên h o à n trận dùng ngũ hành trận đến địch phá trận. tại tam giáo đại có thể đi vào ngũ hành trận đi sau động chu thiên tinh đấu đại trận đến vây hám địch cuối cùng thập nhị đô thiên thần sát đại trận phát động đối với tam giáo đại năng giả triển khai tàn khốc thác cổ lục tiểu thất không tin bọn họ có thể sống sót nếu như lục tiểu thất kế hoạch thực hiện tam giáo nhị đại tam đại đệ tử rất có thể bị một m ẹ hốt gọn tam giáo thánh nhân cần phải ra khi đó hắn t i ể u chỉ có dựa vào thông thiên thánh nhân nữ hoa thánh nhân cùng với luân hồi thánh nhân lục tiểu thất liên tục bái thanh toán hai mươi mốt tiên khổng tuyên ba hồn bảy vía đã bị bài tán lúc này chỉ cần dùng tiếng người dơm khổng phi phách tán bất quá lục tiểu thất dùng đinh đầu thất tiến thư tính toán khổng tuyên chủ yếu là vì hấp thu hắn bản thể tướng tự ngũ sắc thần quang tiến giai làm tông sư cấp hắn sẽ không để cho khổng tuyên chết ở danh o lý vì vậy lục tiểu thất phân ra thiện thi nhựa thiện thi đi trước ân thương trận doanh khiêu chiến thiện thi cùng lục tiểu thất bề ngoài không có quá lớn khác nhau đi vào ân thương trận doanh thiện thi quát o khổng tuyên ngươi huynh đệ hai người cùng ta có thâm cựu đ ạ i hận càng thêm ta hai người giai hội ngũ sắc thần quang thần thống có thể dám ra đây cùng ta một trận chiến ân thương doanh trướng biết được lục tiểu thất khiêu chiến sau khương tử nha nhữ mày nói này dị nhân chó điên được thông tiên thánh nhân ban thưởng thanh bình kiếm nam toàn bộ tiệt giáo phong thần cuộc chiến cái này rất nhiều thiên hắn cũng không từng xuất chiến lúc này ra tới khiêu chiến chơ không phải là có cái gì mưu nho nhã khổng tuyên k h ẽ mỹm cười nói chó điên cùng ta giai vi chuẩn thánh tu vi hắn cùng với thật sự của ta có chút tân đoán nhưng ngũ sắc thần quang thần thông chính là lợi dụng ngũ hành kỳ tu luyện mà đến mà ta nhưng lại tại ngũ sắc thần quang trung sinh ra hắn thần quang xa không bằng ta khiến cho ta ra đi hội họ hắn khổng tuyên đáp mây bay ra lạnh l ư n g t h t chó điên ngươi nhiều phiên tính toán huynh đệ của ta hai người trước kia tại t i ệ t giáo không tốt cùng ngươi lý luận nay vừa vặn để cho ta báo thù rửa hận lục t i ể u thất thiện thi cười khởi nói khổng t u y ê n ngươi chính là ta t i ệ t giáo nhị đại đ ệ tử hôm nay phản bội sư môn sửa đầu phật giáo như thế trăng chung người bất nghĩa nay ta vừa vặn thay thế thông thiên sư tổ thanh lý môn hộ khổng t u y ê n giận dữ hắn huy động đại đao xông về thiện thi thiện thi không chút hoang mang địa tướng tiên tiên trí bảo h ố n độn chung thanh toán đi ra có h ố n độn chung phòng hộ khổng tuyến không làm gì được được thiện thi mảy may nôn ó n g phía dưới khổng tuyến biến thành khổng tức bản thể triển khai ngàn trượng ngũ sắc thần quang tây chu trong danh h chướng lục tiểu thất chứng kiến loại này huống vì khổng tuyến ngũ sắc thần quang uy lực kinh hại không thôi hắn không nghị sẽ cùng khổng tuyến dây dưa tắt đưa trong tay tiểu tiến hướng về phía người dơm chương á i tám trăm hai mươi sáu hậu tiên ngũ hành đại trận khổng tuyên xuất chiến thời điểm nhưng đang cùng với thanh hư đạo đức t h ầ n quân đại thế trí bồ tát vũ dực tiên bọn người vì hắn lựa trận chỉ cần khổng tuyên đang ở hạ phong bọn họ nhất định sẽ cứu viện chỉ là khổng tuyên vẫn lạc thật sự quá là nhanh không đợi ân thương một phương minh bạch là chuyện gì xảy ra thi thể của hắn đã bị lục tiểu thất thiện thi soạt vào ngũ sắc thần quang nhiên đăng kinh hãi đáp mây bay bay đến không trung cứu viện vũ dực tiên cùng đại thế c h í bồ t á t cũng đi theo tây chu một phương trong trận danh vi lục tiểu thất thiện thi lược trận nhiều bảo quy linh thánh mẫu lục nhĩ mi hầu đồng dạng cũng bay đi ra ngoài đa bảo đón nhận đại thế c h í bồ tát quy linh thánh mẫu chống lại nhiên đăng lục nhĩ mi hầu thì là đón nhận vũ dực tiên quy linh thánh mẫu sâu hận nhiên đăng tính toán nàng thế gia linh quy giáp cùng n g ự ờ châu hướng nhiên đăng điên c u ầ n công kích tới mặt khác một bên đa bảo đạo nhân một lần pháp bảo tầng tầng lớp, lớp cầm đến hàng ma xử đại thế trí bồ tắc n g h đến đầu vóc t r o n váng mà vũ dược tiên tuy nói là tiệt giáo nhị đại đệ tử nhưng bởi vì từng bị lục tiểu thất thôn vệ suy giảm tới căn bản thực lực gần kề chỉ là thái ất kim tiên cùng lục nhĩ mi hầu đấu cái lực lượng ngang nhau đại thế chí bồ tát chính là phật giáo nhân vật trọng yếu tại phật giáo địa vị vượt qua khổng tuyên cùng cầu thủ tiên b ọ n người chứng kiến đại thế chí bồ tát không phải đa bảo đối thủ â n thương một phương bay ra một pho tượng hoa sen bảo tọa bảo tọa trước sau hữu quang khâu tường vân viễn sơn hoa sen trên bảo tọa bàn đủ ngồi một pho tượng phật đà hán tướng mạo từ thiện dáng vẻ trang nghiêm hiện lên lam sác tóc đen búi tóc, hai lõa lổ cánh tay phải tay phải đầu gối trước chấp tôn thánh quả cảnh tay phải chấp phật bác phật giáo xuất chiến phật đà đúng là dược sư lưu ly quang vương như lai thì ra là dược sư phật tiếp dẫn thánh nhân thân truyền đệ tử dược sư phật là phật giáo tham dự phong thần cuộc chiến môn nhân lý địa vị tối cao hắn chưa bao giờ xuất chiến qua lần này chứng kiến đại thế chí bồ tát không phải đa bảo đối thủ vì không cho đại thế chí bồ tát vất lạc hắn lần đầu tiên ra mặt tham chiến quang bồ tát cùng n g u y ệ t quang bồ tát đứng hầu dược sư phật hai bên liên hoa đại hạ còn có mười hai thần tướng bảo vệ bảy ngàn quỷ sứ tốn tụ gì đó dược sư phật kết tam giới ấn chặn đa bảo công hướng đại thế trí bồ tát pháp bảo mỉm cười nói đa bảo thí chủ đại thế đến không phải đối thủ của ngươi nay ta và ngươi hai người đánh giá một phen như thế nào cố mong muốn ngươi đa bảo sảng khoái đáp ứng một quyền hướng về dược sư phật đập bể quá khứ tiết giáo môn nhân gặp dược sư phật giúp đỡ rất nhiều lo lắng đa bảo có hại bích tiêu cùng quỳnh tiêu đón nhận quang bồ tát cùng n g u y ệ t quang bồ tát một đám tiết giáo tam đại đệ tử thì là s ô n g về bảy ngàn quỷ sứ song phương hôn chiến cùng một chỗ dược sư phật chính là trần thánh tu vi đỉnh cao hán tay trái vô gia châu tay phải tam giới ấn xiền càng càng giáo, giáo, giáo, giáo một phương nhị đại đệ tử chứng kiến phật giáo quy mô xuất chiến cũng đi theo sông lên chiến trường đang tại cùng quy linh thánh mẫu tranh đấu nhiên đang đạo nhân những mày Tắc vi xiển giáo môn nhân cùng h chiến thắng cũng là thắng thẳng, không đạt được phong thần chiến o giáo cũng được cuộc Siển giáo mong ớn. đạt tam là phật giáo đô yêu mến tính toán loại này không có kỹ thuật hàm lượng cứng ngắc đấu bọn họ không có hứng thú bọn họ hy vọng dụng kế mưu dần dần suy yếu tiệt giáo thực lực cho nên chứng kiến hôn chiến tràng diện xuất hiện nhưng đang lập tức cùng d ư ợ sư phật tiến hành rồi câu thông người xiển phật tam giáo môn nhân chủ động rút ra chiến trường song phương riêng phần mình bây giờ thu binh lục tiểu thất cũng không thích loại này h ô n chiến nhưng hắn không lo lắng chút nào hắn tin tưởng xiển giáo phật giáo không muốn cùng t i ệ t giáo liều mạng t i ệ t giáo được xưng vào t i ề n một hồi chính diện tranh đấu xuống dù là t i ệ t giáo tổn thất môn nhân càng nhiều theo đối lập thực lực đi lên nói vẫn là t i ệ t giáo chiếm tiện nghi thiện thi tương khổng tuyên thi thể thu nhập rồi tiểu thế giới lục tiểu thất tại tiểu trong thế giới bắt đầu rồi tu luyện khổng tuyên có chuẩn thánh tu vi chính là phượng hoàng cảm giác ngũ hành khí mà sinh trong cơ thể tiên thiên ngũ hành tinh khí dị thường tinh thuần thi thể của hắn rơi vào tiểu thế giới sau c h u ẩ n thánh cấp năng lượng rất nhanh bị phân giải thành t i ể u trong thế giới linh lực nhưng n à y tiên thiên ngũ sắc thần quang y nguyên trói mắt trói mắt không có chút nào phân giải dấu hiệu lục tiểu thất không có cưỡng chế làm tiểu thế giới đi phân giải ngũ sắc thần quang hắn thần thức chìm vào ngũ thải quang hoa lý vận chuyển t ự cấp đại sư ngũ sắc thần quang thần thông đi cảm n g ộ tiên thiên ngũ hành khí h ảo d i ệ u lục tiểu thất tại tiên thiên ngũ hành khí lý cảm n g ộ tam ngày thời gian hắn mở to mắt trên mặt xuất hiện sắc mặt vui mừng hôm nay hắn có t r u y n thánh tu vi đỉnh cao ba ngày cảm lộ cũng đủ hắn lý giải tiên thiên ngũ hành khí nếu như h hắn ngũ sắc thần quang thần thông tướng tiến giai làm tông sư cấp quen thuộc tiên tiên ngũ hành khí sau lục tiểu thất thần thức trở về bản thể lợi dụng tiểu thế giới đem này đoàn không cách nào phân giải ngũ thải quang hoa dẫn vào trong cơ thể hắn dựa theo ngũ sắc thần quang khẩu quyết một lần khắp nơi trên đất thi triển ngũ sắc thần quang thần thông t ừ n g sợi tinh thuần tiên tiên ngũ hành linh lực không ngừng bị hắn dẫn vào thể nội ngũ sắc thần quang nhan sắc cũng dần dần làm sâu sắc một lúc lâu sau tất cả tiên tiên ngũ hành tinh khí toàn bộ bị lục tiểu thất hấp thu hầu như không còn hắn ngũ sắc thần quang thần thông tiến giai làm tông sư cấp tông sư cấp ngũ sắc thần quang thần thông uy lực so với cấp đại sư tăng cường không chỉ gấp m ộ ư ơ i lần có tiên tiên ngũ hành khí trợ giúp lục tiểu thất thậm chí có thể dùng ngũ sắc thần quang soạt thánh nhân pháp bảo k h ô n g t i ê n chỉ là chuẩn thánh sơ kỳ tu vi tại nguyên tắc chung có thể dựa vào đỉnh cấp ngũ sắc thần quang trà chuẩn đề thất bảo diệu thụ lục tiểu thất đã chém hai thi thực lực vi chuẩn thánh đ i ê n phòng cùng thánh nhân tranh đấu tuy nhiên không có khả năng chiến thắng nhưng muốn bằng mượn đỉnh cấp ngũ sắc thần quang ngăn chặn thánh nhân một lát cũng không là không thể nào ngũ sắc thần quang vẫn chỉ là cấp đại sư thời điểm lục tiểu thất không có biện pháp trả nhi hôm nay hắn đã có trăm phần trăm năm chắc xiền giáo cùng phật giáo lúc này khẳng định tại mưu đồ suy nghĩ muốn suy yếu t i ệ t giáo thực lực lục tiểu thất không biết bọn họ có cái gì mưu quỷ kế vì để tránh cho đêm dài lắm ngộng hắn quyết định phát động phong thần quyết chiến chấm dứt tu luyện sau lục tiểu thất đi vào văn trọng liều lớn tướng thanh bình kiếm đặt trên b à n hiệu lệnh một đám t i ệ t giáo môn nhân doanh thu nghe lệnh chỉ chốc lát t i ệ t giáo nhị đại tam đại đệ tử đều tiến vào doanh trướng chứng kiến lục tiểu thất ngồi ở văn trọng xuất vị thượng không ai cảm thấy kỳ quái tuy nói văn trọng là tây chu lĩnh quân tri người nhưng hôm nay thương chu cu tức vi tiết giáo nắm toàn bộ phong thần chi người lục tiểu thất ngồi trên suất tòa hiển nhiên là phải có đại động tác kim linh sư thúc nghe lệnh lục tiểu thất hét lớn một tiếng nói kim linh thánh mẫu ra khỏi hàng nói nhưng bằng phân phó lục tiểu thất tướng luyện chế hậu thiên linh bảo tố sắc vân giới kỳ đưa cho kim linh thánh mẫu nói sư thúc ngũ hành trúc kim mang một nghìn cửa kim loại người đang tây phương dưới vải ngũ hành trận thủ hậu ngũ hành trận kim môn kim linh thánh mẫu lui ra sau lục tiểu thất tướng hậu thiên linh bảo cấp thanh niên bảo sắc kỳ ban cho một chút cũng không có đương thánh mẫu làm cho nàng dẫn đầu một chút môn nhân tại đông phương d tướng hậu thiên linh bảo cấp ly địa d i ễ m quang kỳ ban cho la t u y ề n nhượng hắn dẫn đầu hỏa c h ú c môn nhân đi trước phía nam dưới vải ngũ hành trận h ỏ a môn tướng hậu thiên linh bảo cấp huyền nguyên không thủy kỳ ban cho quy linh thánh mẫu nhượng quy linh thánh mẫu dẫn đầu thủy c h ú c môn nhân đi trước phương bắc dưới vải ngũ hành trận v ă n ống nước tướng hậu thiên linh bảo cấp mẫu kỳ hành hoàng kỳ ban cho đa bảo nhượng hắn dẫn người ở chính giữa dưới vải ngũ hành trận t h ổ môn bố trí song thành sau lục tiểu thất vẻ mặt tốt sắc địa nói có tòa ngũ hành đại trận định tướng tài tam giáo một mẹ hốt gọn thắng bại lúc này nhất cử phật giáo tại tiệt giáo đào không ít môn nhân nếu nói là t i ệ t giáo bên trong không có phật giáo mảnh lục tiểu thất tuyệt đối không tin hắn biểu hiện được đắc ý như vậy là muốn dẫn tam giáo mắc câu chính là ngũ hành trận đương nhiên không có khả năng chiến thắng tam giáo hắn tâm lý nắm chắc cho nên phân công nhiệm vụ song sau hắn lén báo cho kim linh thánh mẫu b ọ n người ngũ hành trận có thể thủ liền thủ nếu là không thể thủ liền đem địch nhân phóng vào trong trận một đám t i ệ t giáo môn nhân riêng phần mình hồi doanh nhị đại trong hàng đệ tử tỷ lô tiên trở lại doanh t r ư ớ n g sau ở chung quanh g ò xét thoáng cái xác định không ai theo dõi hắn đáp mây bay ly khai chu doanh tỷ lô tiên cùng trường nhị định quang tiên cập kim quang ti tại cầu thủ tiên du lúc nói t ì lô tiên vừa vặn du lịch về sau trường n h ĩ định quang tiên cùng tỳ lô tiên liên lạc tỳ lô tiên đồng ý gia nhập phật giáo tại đại thế chí bồ tát bảy mưu đặc kế hạ n tỳ lô tiên không có trực tiếp tìm nơi nương tựa phật giáo mà là một mực tiệt giáo đương nằm vùng tỳ lô tiên đương nhiên không có ý kiến tiếp tục đứng ở tiệt giáo nếu là tiệt giáo chiến thắng có thể đi theo được lợi lén cùng phật giáo có liên lạc nếu là phật giáo một phương chiến thắng tại phong thần cuộc chiến lập nhiều đại công thối lại có thể đi tây phương đương phật đà tỳ lô tiên rất quý trọng nằm vùng phần tại tiệt giáo dưới vài ngũ hành trận chuẩn bị quyết chiến sau. hắn trước tiên đi t r ư ớ c chu danh mật báo đại thế chí bồ tát thu được báo sau lập tức đi vào chúng quân lều lớn cáo chi nhiên đăng khương tử nha bọn người ân thương một phương s u ố t đêm tụ tập thương nghị đối sách tại cẩn thận hỏi thăm tiệt giáo bố trí sau n h i ê n đ ă n g phủ tay cười nói chúng ta một mực đau đầu như thế nào tính toán tiệt giáo hôm nay nhưng lại một cơ hội này dị nhân chó điên quá mức tự phụ chính là hậu tiên ngũ hành kỳ bố trí ngũ hành đại trận t i ể u cho là mình vô địch thiên hạ thực là buồn cười dược sư phật cũng nuốt cảm nói ngũ hành tương sinh tương khắc nếu là tiên tiên ngũ hành kỳ áp trận ngũ hành viên mãn phía dưới nếu muốn phá trận có chút không dễ Bất quá nếu là hậu thiên trận, tương quả nếu hậu ngũ hành trận, chỉ cần dùng ngũ hành tương khắc phương hẳn không là là chỉ khắc pháp phá chi hẳn là không khó. đạo hữu sinh ra tại linh cứu sơn nương theo linh cứu cung đăng mà sinh ngũ hành trúc hỏa chính t h í c hợp h phá này ngũ hành trận kim t r ậ n n h ư n đăng đạo nhân cười to nói dược sư đạo hữu ngũ hành cây cối thực lực không tại nhiều bảo phía dưới nhưng lại chính t h í c hợp h phá trong lúc này mậu thổ t r ậ này n hai trận vua ưu cũng thanh hư đạo đức chân quân ra khỏi hà nói b ầ n đạo bất tài nguyễn đi phía nam hội hội tiệt giáo la tuyên phá này ngũ hành trận chi hòa trợ thanh hư đạo đức chân quân ngũ hành thu thủy nghe được nhiên đăng cùng dược sư phật nguyện ý xuất chiến hắn cũng chủ động xin đi giết giặc đối phó la tuyên tiết giáo một phương bố trí hậu tiên ngũ hành trận chủ trận giả lý la tuyên thực lực yếu nhất cũng là thanh hư đạo đức chân quân duy nhất có thể chiến thắng đối thủ chương tám trăm hai mươi bảy tính toán nhiên đăng x u y n giáo thập nhị kim tiên vẫn là sáu chỉ còn lại có sáu người thanh hư đạo đức chân quân tỉnh h chiến hậu ngọc đỉnh chân nhân cũng ra khỏi hà nói g n tiết giáo không đương thánh mẫu ngũ, ngũ hành trận chi cửa gỗ a ngọc đỉnh chân nhân bản thể chính là ngọc thạch thuộc về kim loại ngũ hành kim khắc mục do hắn đi đối phó không đường thánh mẫu thích hợp nhất ngũ hành đại trận tứ môn đều có kẻ phá trận chỉ còn lại có quy linh thánh mẫu van ống nước dựa theo ngũ hành tương khắc nguyên lý tam giáo một phương ứng do thổ trúc giả đi trước phá trận thích hợp nhất thập nhị kim tiên lý sợ lưu tôn chính là tiên thiên ngũ hành trúc thổ đ á n g t i ế c tại cựu khúc hoàng hà trận nhất dịch sợ lưu tôn dĩ nhiên hồn về phong thần đài hôm nay muốn tìm cái thổ trúc kẻ phá trận có chút không dễ cựu tại nhiên đang chủ trừ thời điểm một đạo nhân đứng dậy nói vần đạo ngũ hành trúc thổ nguyễn đi gặp này quy linh thánh mẫu chứng kiến đứng ra hoàng long trân nhân nhiên đang không khỏi nhữ mày hoàng long cũng là m ộ ư ơ i hai kim tiên một trong nhưng cũng chỉ có thái ớt kim tiên tu vi nguyên thủy thiên tôn thu đồ đệ chú ý xuất thân dòng roi hoàng long yêu tộc thân phận nguyên bản không có tư cách xếp vào m ô n tưởng tiếc rằng hoàng long chính là ngọc đỉnh chân nhân hảo hữu trí giao nguyên thủy yêu mến ngọc đỉnh chân nhân tư chất mới cố mà làm địa thu hoàng long nhưng đ ă n đạo nhân tuy nói xem thường hoàng long chân nhân nhưng nhất thời bán hội tìm không thấy thổ c h ú c kẻ phá trận hắn chỉ phải miễn cưỡng vớt cằm nói hoàng long sư đệ nguyện hướng không thể tốt hơn ấn thương một phương tại thương nghị phá ngũ hành trận thời điểm lục tiểu thất cũng không còn nhàn rỗi hắn đi tới tây chu hậu do yêu tộc cùng v u tộc bảy trận giả tại côn bằng cùng hình thiên g i ớ i sự dẫn dắt chú đóng ở tây chu đại doanh đằng sau bọn họ bố trí chu thiên tinh đấu đại trận cùng thập nhị đô thiên thần sát đại trận mới là lục tiểu thất dở trò lục tiểu thất đầu tiên đi vào yêu tộc đại doanh côn bằng bọn người đều tiến lên hành lễ nói gặp qua yêu hoàng lục tiểu thất khé mĩm cười nói yêu sư không cần đ a lễ quyết chiến sắp đã đến không biết chu thiên tinh đấu đại trận yêu sư bố trí như thế nào côn bằng vẻ mặt tự tin điệu nói hôm nay đã có chút thuộc bảy trận chỉ ở trong chốc lát yêu hoàng nhưng xin yên tâm chiếm được côn bằng hứa hứa hẹ hắn rời đi yêu tộc danh o trướng đi tới đối diện vũ tộc đại doanh bởi vì hắn n h ư ợ n g một đám đại vu đã lấy được tiên thiên vũ lực hơn nữa luân hồi thánh nhân quan hệ một đám đại vu đối với hắn cực kỳ k h á c h khí thập nhị đô thiên thần sát đại trận không có chu thiên tinh đấu đại trận d ư ờ n g ra. hình thiên luôn mãi cam đ o a n tùy thời có thể bố trí thập nhị đô thiên thần sát đại trận công bố chỉ cần thánh nhân không ra mặt tam giáo đại năng một cái đô trốn không thoát bố trí chu thiên tinh đấu đại trận ngoại trừ vô tộc ngoại còn có tìm được đế giang truyền thừa lang cùng tìm được huyền minh truyền thừa tiểu chư lục tiểu thất chuyên môn dặn dò hai người. làm cho bọn họ nghe theo hình tiên chỉ huy dụng tâm b ạ y trận tranh thủ lập nhiều đại công c h ờ đợi phong thần lúc này đây đại quyết chiến tất cả giáo trong lúc đó sẽ phân cái thắng bại nếu là tiệt giáo chiến thắng tây chu tất nhiên thay thế ân hương đến lúc đó đoạt thương tử nha đả thần tiên cùng phong thần bảng an bài người xây dựng phong thần đài sau lục tiểu thất chuẩn bị nhuộn văn trọng chủ trì phong thần tham gia thương chu cuộc chiến ngoạn gia cung nờ ợ cụ thể được cái gì thần chức cần nhiều mặt thỏa hiệp lục tiểu thất hy vọng bố trí thập nhị đô thiên thần sát đại trận tiểu chư cùng làng có thể lập nhiều công lao cố gắng cuối cùng phong thần đạt được địa vị cao mặc kệ từ nay về sau có nhiều ít tiểu thế giới nhưng hệ thống sớm nhất mở ra tới thế giới nhất định là căn bản dù là có tiểu thế giới lục tiểu thất cũng sẽ không bông tha cho đối với hồng hoang đại địa khống chế phong thần cuộc chiến sau khi kết thúc nếu muốn khống chế hồng hoang đại địa tận lực đạt được trọng yếu thần chức là một loại cách hết thể chuẩn bị sẵn sàng sau lục tiểu thất trên hang viêm chi phượng đến ân thương trận danh o tế ra tiên t i ê n ma bảo b ẹ n đỏ ra ma hộp ma hộp sau khi mở ra ôn dịch phong b ả o tật bệnh cùng với cắt bụi bắt đầu tứ ngược ân thương một phương đại lượng binh lính bình thường tử vong một ít thực lực thấp kém tam giáo môn nhân cũng chết tại ôn dịch cùng phong bạo hạ hoàn toàn tự chủ tu luyện hình thức hạ vẹn đỏ giả ma hộp vi lực chiếm được lớn nhất hạ n độ phát huy ân thương một phương tổn thất thảm trọng song phương đại năng tham dự tranh đấu lo toàn cập phần rất ít đối với thực lực thấp kém người ra tay hôm nay lục tiểu thất tế ra vẹn đỏ giả ma hộp cái này đại sắc khí ngoài tam giáo mọi người đón trước lục tiểu thất là ngọn ra không giống nở tờ cờ đại năng này muốn sĩ diện hắn xa xa địa khống chế được v ẹ đỏ dạ ma h ộ nói thiệt giáo chó điên phía trước hướng các vị đạo hữu lênh giáo ta tế g a tiên thiên linh bảo đến từ tây phương v ị ấy đạo hữu nguyện đến đánh giá thoáng cái pháp bảo nghe được lục tiểu thất gọi chiến so đấu pháp bảo dược sư phật đang muốn ra mặt tương đối n h i ê n đăng đạo nhân vượt lên trước đứng lên nói dị nhân chó điên không để ý ra mặt đối với binh lính bình thường ra tay thiên cần phải ghét chi ta có nhất bảo vừa dễ dàng khắc chế cái kia vật tây phương pháp bảo t i ể u do ta đi hội họp hắn a n h i ê n đăng đạo nhân bay ra doanh môn vẹn đỏ giả ma hộp nhượng hắn cực kỳ mắt có lạc bảo kim tiến hắn rất muốn nhặt cái này tiến nghi hắn trước tế ra tam bảo ngọc như ý công hướng về phía lục tiểu thất sau đó tế ra lạc bảo kim tiễn tiên tài vây cánh hướng vẹn đỏ giả ma hộp bay đi n h ư n đăng đạo nhân cực kỳ tham luyến pháp bảo đây là hắn cách thượng được điểm cho nên lục t i ể u thất dùng cái này đến bô cục hắn cố ý cường điệu v ẹ n đỏ giả ma hộp là đến từ tây phương tiên thiên linh bảo hơn nữa biểu hiện ra vẹn đỏ giả ma hộp cường đại uy lực chính là vì dẫn nhiên đang mắc câu mắt thấy tam bảo ngọc như ý rơi xuống lục t i ể u thất thi triển ngũ sắc thần quang thần thông nam đạo trói mắt quang hoa trong sát na tướng ngọc như ý thu hắn thiện thi hóa hình làm một chỉ ong mật bám vào vẽn đỏ giả ma t ư ợ n g trên thực tế khống chế ma hộp vẫn luôn là thiệt thi mắt thấy lạc bảo kim tiễn muốn thu b ẹ n đỏ giả ma hộp thời điểm thiện thi đồng dạng cũng thi triển ngũ sắc thần quang thần thông ngũ sắc quang hoa bao vây lạc bảo kim tiễn nhiên đăng cùng khổng tuyên quen biết tự nhiên nhận biết ngũ sắc thần quang thần thông liên tục mất đi hai kiện pháp bảo nhượng hắn cơ hồ thổ huyết thẹn quá hóa g i ậ n phía dưới hắn lấy ra kiền k h ô n xích cùng định hải châu m u ố n cùng lục tiểu thất liều cái ngươi chết ta sống nhưng cuối cùng là một không dám tê ra đi hắn sợ hai kiện bảo bối lần nữa bị ngũ sắc thần quang trả lục tiểu thất mắt thấy nhiên đăng không dám tê ra pháp bảo nhịn không được mở miệm trêu chọc nói đa t ạ nhiên đa tạ hai kiện pháp bảo kia ta tác dụng không lớn không bằng ta cùng với nhiên đăng đạo hữu đánh cuộc như thế nào vì cầm lại hai kiện pháp bảo nhiên đăng cưỡng chế giận dữ nói như thế nào đánh cuộc lục tiểu thất k h ẽ mĩm cười nói ân thương cùng tây chu tranh đấu thiên hạ sinh linh gặp nạn tiếp tục tranh đấu xuống dưới có làm thiên hòa nay ta tiệt giáo dưới vải hậu thiên ngũ hành đại trận cùng ngươi tam giáo một câu xo mái nếu là bọn ngươi phá được ngũ hành đại trận tiệt giáo tướng không tham dự nữa chinh chiến ta cũng hội tướng pháp bảo trả lại đạo hữu nhiên đăng đạo nhân lãnh đạo nói nếu là ta phá được cái này ngũ hành trận ngươi liền tướng pháp bảo đưa ta lục tiểu thất lạnh n h ạ t nói hôm nay ta chính là c h u ẩ n thánh tự chắc là không biết mất lời nếu là nhiên đăng đạo h ư u có thể phá ta tiệt giáo bố trí trận pháp ta tự sẽ trả ngươi pháp bảo một lời đã định nhiên đăng nói xong v ẫ n nộ địa hồi doanh đi tam giáo vốn là tại thương nghị phá hậu thiên ngũ hành trận chỉ là muốn muốn tận lực bố trí chú đáo chặt chẽ thôi lục tiểu thất ra mặt thu nhiên đăng pháp bảo là muốn cho nhiên đăng dối l o ạ n m ộ t t n cho nhiên đăng pháp bảo là muốn cho nhiên đăng p h á ả o là m u n cho nhiên p h á trận chuẩn bị cùng dược sư phật đảng thương lượng sau phái người hồi phục sưng ngày hôm sau phá trận lục tiểu thất chiếm được đáp lại sau nhượng tiệt giáo môn nhân bắt đầu b ả y trận cao tới ngàn trượng hậu thiên ngũ hành kỳ dựng đứng ngũ phương kim mục thủy hỏa thổ ngũ môn hoàn thành bố trí trung ương mậu thổ vị trí do đa bảo đạo nhân chủ trận hắn bố trí mậu thổ trận chiếm cứ trăm dặm phạm vi vượt qua cái khác tứ trận chi hỏa bất quá bởi vì hắn phần nguyên nhân những người khác không có hỏi nhiều đa bảo bố trí đại trận chiếm dụng lớn như vậy diện tích đương nhiên là vì cho chu thiên tinh đấu đại trận cùng thập nhị đô thiên thần sát đại trận lưu lại không gian đa bảo bày trận song sau côn bằng dẫn đầu ba trăm sáu mươi lăm vị ưu tiên huỳnh thiên dẫn đầu đại vu rất nhanh tiến nhập mậu thổ trong trận hậu thiên ngũ hành trận không phải thật cao minh trận pháp căn bản ngăn cản không nổi tam giáo phá trận đợi cho mậu thổ trận phá thời điểm chu thiên tinh đấu đại trận cùng thập nhị đô thiên thần sát đại trận sẽ phát động hoàn thành chuẩn bị sau lục tiểu thất tìm được rồi đa bảo nói sư tôn lần này như là kế hoạch của ta thành công tam giáo thánh nhân tất nhiên sẽ ra mặt ta muốn đi trước kim ngao đảo thông chi sư tổ làm tốt h n g chiến chuẩn bị bên này tự giao cho ngươi đa bảo vớt cầm nói ngươi yên tâm t i ế đến vu u hai tộc một lòng giút ngươi tam giáo tuyệt đối tránh khỏi một tiếp bọn họ chết ở vu yêu hai tộc trong tay coi như là số trời năm đó vu yêu hưng thịnh lúc l ã o quân làm người giáo giáo chủ một lòng muốn làm cho người ta tộc thay thế vu yêu về phân phật giáo chuẩn đề cùng xiển giáo nguyên thủy thì là trăm phương ngàn kế tính toán vu yêu hai tộc làm cho vu yêu đại chiến toàn diện bộc phát cho nên nói vu yêu hai tộc suy bại cùng tam giáo thánh nhân có rất lớn quan hệ tam giáo tinh anh bị chết tại vu yêu hai tộc trong tay coi như là bào ứ n g a lục tiểu thất phá vỡ không gian đạt tới kim n g o đạo phong thần quyết chiến sắp mở ra tại tam giáo tinh anh đại lượng vẫn lạc sau thánh nhân cũng sắp gặt hái c hôm o t nay vân tiêu thể y nguyên vẫn là truyền thánh biên phòng tiết giáo một phương chỉ có thông thiên nữ hoa luân hồi ba vị thánh nhân ngoại trừ thông thiên thánh nhân thực lực cao cường ngoại nữ hoa cùng luân hồi thực lực thậm chí không bằng chuẩn đề cuối cùng thánh nhân đại chiến thời điểm cho dù có chu tiên kiếm trận phối hợp lục tiểu thất cũng không dám cam đoan tiết giáo tất thắng tại phong thần nguyên tắc lý thông thiên thánh nhân luyện chế một cây lục hồn phiên trên mặt viết cơ phát khương thượng lao quân nguyên thủy tiếp dẫn chuẩn đề danh tự sớm muộn gì bái tế này phiên cuối cùng lay động có thể lấy người mệnh về sau tại vạn tiên trận nhất dịch trường n h ĩ định quang tiên trộm lục hồn phiên làm cho thông thiên thánh nhân kế hoạch thất bại thánh nhân bất tử bất d i ệ t lục tiểu thất phòng trường hậu thiên luyện chế lục hồn phiên chỉ có thể ảnh hưởng thánh nhân tâm thần không đến mức nhượng thánh nhân tử vong hắn không biết trong trò chơi kiện bảo bối này hội sẽ không xuất hiện nếu là thông thiên thánh nhân dĩ nhiên luyện chế nay sớm tiến hành bái、tế. lục đối đối giáo giáo h tiểu ệ t giáo thất đi vào bếp du cung đại điện ngưu ma vương ra đò nói chó điên huynh đệ sư tôn để cho ta đi ra nghề ngươi lục tiểu thất khé mỹm cười nói làm phiền đại ca hôm nay lục tiểu thất đã là trần thánh điên phong tu vi hơn nữa tay cầm trưởng môn tín vật thân phận địa vị so với ngưu ma vương cao quá nhiều nghe được lục tiểu thất dĩ nhiên xưng hô chính mình vì đại ca ngưu ma vương lần cảm giác có mặt mũi hắn cười nói chó điên huynh đệ hôm nay phong quang vô hạn như trước không có quên lão ngưu lão ngưu một nhóm người khí lực vẫn phải có chó điên huynh đệ không bằng để cho ta đi được thêm kiến thức c lục tiểu thất vuốt cảm nói một hồi đại ca cùng ta cùng một chỗ đi trước c chính cần đại ca trợ giúp phong thần quyết chiến sắp đã đến ngưu ma vương như vậy thái ớt kim tiên phát huy tác dụng không lớn lục tiểu thất chủ động cho n ư u ma vương biểu hiện cơ hội là vì tại phong thần cuộc chiến sau khi kết thúc hắn cần ngưu ma vương đi trước tây ngưu hạ châu tại tây ngưu hạ châu chiếm núi làm v u a chán ghét phật giáo đã phật giáo muốn tướng tây vươn g vào đông thổ thiệt giáo lấy được thắng lợi đương nhiên cũng muốn nhân cơ hội mở rộng địa bàn rộng lớn tây ngưu hạ châu còn có đông phương phủ t ă n g lục tiểu thất đô sẽ không bỏ qua ngưu ma vương tướng lục tiểu thất dẫn tới bích du cung đại điện sau tự giác lui đi ra ngoài trong đại điện chỉ còn lại có lục tiểu thất cùng thông thiên thánh nhân thánh nhân khé mĩm cười nói ta bất thiện tại tính toán mất đi có người đang ở đây mọi m i mưu đồ nhưng lại có chút vất v lục tiểu thất có chút cảm động hắn cười nói nếu không phải sư tôn tín nhiệm có ra ta dù thế nào mưu đồ cũng không có tác dụng hôm nay ta cuối cùng ôm tiệt giáo phong thần công việc coi như là dưới một người trên vạn người hâm mộ người khá thông tin thánh nhân cười mắng xem ra ngươi rất yêu mến loại cảm giác này a ta tuy là tiệt giáo giáo chủ nhưng tại trong cửa sự vụ rất ít hỏi đến phong thần cuộc chiến sau khi kết thúc ta g ụ c đi trước hỗn độn mở đàn tràng tĩnh tu tiệt giáo giáo chủ liền từ ngươi đến đảm nhiệm a lục tiểu thất ngây ngẩn cả người dựa theo thần thoại nguyên nội dung vợ kịch phong thần cuộc chiến sau khi kết thúc thánh nhân cũng hội ẩ lui hôm nay khi hắn mưu đồ hạ phong thần nội dung vợ kịch đã đã xảy ra thay đổi nhưng phong thần sau khi kết thúc thánh nhân cũng có thật lớn khả năng không lại ra mặt phật giáo chuẩn đề cùng tiếp dẫn tại phong thần sau khi kết thúc khả năng sẽ chọn nhất danh phật đà đảm nhiệm phật giáo giáo chủ thông thiên thánh nhân đương nhiên cũng rất có thể hội bổ nhiệm một vị tiết giáo giáo chủ nếu như tiết giáo không có đại bại trở thành hồng hoang đệ nhất đại giáo giáo chủ địa vị tuyệt đối không thể so với tây du thời đại như lai phật kém nếu như là tại du hy vận hành chi sơ có thể trở thành tiết giáo giáo chủ lục tiểu thất đương nhiên sẽ không cự tuyệt nhưng hiện tại hắn lại không hứng thú hôm nay hắn đã là chuẩn thánh điên phong tu vi đã tu luyện bản cổ kim thân còn chém lại hai thi hơn nữa có so với thánh nhân càng đầy đủ tiểu thế giới hắn ty không chút nghi ngờ chính mình sẽ trở thành vi thánh nhân t ạ i nờ cờ cờ thánh nhân thối cư phía sau màn dưới tình huống trở thành thánh nhân lục tiểu thất cũng sẽ càng nhiều mà đem thời gian đặt ở tiểu trên thế giới mà không phải làm t i ệ t giáo giáo chủ hoàn thiện tiểu thế giới sau lục tiểu thất có một loại dự cảm t h â n thoại sẽ thành làm một người vô cùng rộng lớn tiên hiệp thế giới tại này do vô số vị diện tạo thành tiên hiệp trong thế giới nguyên bản đông phương, phương hai cái bổn nguyên thế giới rất trọng yếu nhưng cái này hai cái đã phát triển cực kỳ hoàn thiện thế giới hắn không cách nào làm được tuyệt đối k h ô n g chế cùng với như vậy còn không bằng tìm kiếm thích hợp pháp bảo sáng tạo càng nhiều âm dương ngũ hành đều đủ tiểu thế giới trở thành sổ cá vị diện chúa tể nghĩ tới đây lục t i ể u thất lắc đầu nói sư tổ ta gần kề chỉ là tam đại đệ tử không dám ngấp nghẽ tiệt giáo giáo chủ vị ngài vẫn là tướng giáo chủ vị chuyển cho ta sư phụ a thông tin ê thánh nhân nói ngươi là tại vì đa bảo lo lắng điểm ấy ngươi không cần lo lắng đa bảo tính tình nô hòa xưa nay không n ừ n g quản lý giáo phái sự vụ ngươi đảm nhiệm giáo chủ hắn nhất định không có ý kiến lục tiểu thất cười nói ta sư phụ tuy nói không mừng thục vụ nhưng không phải là hắn không có quản lý giáo phái năng lực sư tổ nếu là tín nhiệm hắn nhất định có thể đủ rồi làm tốt ta không nghĩ đảm nhiệm tiệt giáo giáo chủ là vì ta nghĩ an tâm tu luyện truy cầu vô thượng hôn nguyên đại đạo lại không phải bởi vì sư phụ nguyên nhân lục tiểu thất đương nhiên biết rõ đa bảo có năng lực như vậy nếu như phong thần cuộc chiến kết quả không có bị hắn thay đổi lão quân tây ra h à n g quan n h ư ợ n g đa bảo hóa hồ vi phật đa bảo trở thành phật giáo giáo chủ sau tướng phật giáo quản lý được gần kề có điều ép tới người giáo xiển giáo không còn cách nào khác So、t í nghe h toán n c à k ô n g t h xong hắn bố trí thông thiên thánh nhân thở dài nói nếu là không có ngươi lần này mưu đồ phật giáo tất nhiên hội đại chiếm tiện nghi tam giáo nguyên là một nhà hôm nay lại muốn tranh cái ngươi chết ta sống chó điên vu yêu hai tộc cùng người xiển hai giáo co ân oán bọn họ báo thủ không gì đáng trách nhưng ta hy vọng ngươi có thể lưu một phần hương khói t ì n h chớ để tướng hai giáo chém tận giết tuyệt lục tiểu thất thản như nói người xiền hai giáo cấu kết phật giáo cho đến đưa ta tiệt giáo vào chỗ chết như là bọn hắn chiến thăng cũng có thể hội bận tâm nửa phần hương khói t ì n h thông thiên thánh nhân ảm đạm nói nhưng cầu không thẹn với lương tâm lần này tranh đấu sau ta tiệt giáo đại chiến thượng phong gây nên vật cực tất phản tướng tam giáo bức bách quá đáng không hợp số trời lục tiểu thất không có lại phản bác thông thiên thánh nhân nói có một chút đạo lý tam giáo tất cả nờ tờ cờ bị một mẹ hốt gọn khẳng định không phải hệ thống hy vọng nhìn qua kết cục tại tranh đấu thời điểm nếu như thần thoại hệ thống vi để tránh cho hồng hoàng chỉ còn tiết giáo một nhà mà trợ giúp t a m giáo đối với tiết giáo cũng không phải chuyện tốt thông thiên thánh nhân n h ư ợ n g lưu lại một chút ít hương khói tình cảm kỳ thật cũng rất đơn giản người xiển phật tam giáo nhị đại cao thủ hết t h ể cho xử lý lưu lại một hạ con tôm nhỏ làm cho bọn họ phát triển đạo thống được thông thiên thánh nhân trầm ngâm một chút nói ngươi bố trí được cực kỳ chú đáo như là kế hoạch của ngươi thực hiện dùng nguyên thủy cùng chuẩn đ ề tính n ế t định sẽ ra tay ta sẽ có chuẩn bị ngươi yên tâm đi thôi lục tiểu thất cười khăn nói sư tổ có thể kịp thời ra tay không thể tốt hơn bất quá tam giáo có bốn vị thánh nhân không biết sư tổ có hay không có nguyên vẹn chuẩn bị thông thiên thánh nhân tự tin điệu nói nếu là có nữ hoa cùng luân hồi hai vị thánh nhân tương trợ tứ tư thánh muốn phá chu tiên kiếm trận không dễ dàng như vậy lục tiểu thất đương nhiên biết rõ tứ thánh muốn phá chu tiên kiếm trận không dễ dàng nhưng hắn muốn chính là tuyệt đối thắng lợi mà không phải song phương đấu cái ngang tay vì vậy hắn nói ra nghe đồn sư tổ có một việc pháp bảo tên là lục hồ tiên thư tánh mạng người tại trên của hắn bái tế qua đi có lớn lao uy lực đối với thánh nhân cũng có thể phát huy tác dụng không biết là thật là giả phong thần diễn nghĩa lý lục hồn phiên đại danh đ ỉ n h đ ỉ n h đáng tiếc cuối cùng không có thể phát huy tác dụng lục tiểu thất suy đoán du hí người thiết kế sẽ không bỏ qua cái này trọng điểm nghe được hắn hỏi thăm thông thiên thánh nhân trầm mặc một hồi nói chu tiên tứ kiếm có thể phá vỡ hỗn độn trọn g luyện địa hòa t h ủ y phong ta cống hỗn độn ngoại ma giới chiếm được lục hồn phiên nhưng cái này pháp bảo quá mức nham hiểm ta không định vận dụng thông thiên thánh nhân tại nguyên tắc lý là vì bị khi phụ được thảm mới có thể vận dụng hết t h ầ thủ đoạn hôm nay tiệt giáo hơi chiếm thượng phong hắn không đành lòng ra tay độc gác cũng bình thường bất qu thông ố t n ư đương vậy bảo bối lục tiểu thất đương nhiên lục thất h sẽ k lạng hắn nói, phí, p h cười á tiên bảo có hay không nham h ể m làm làm chủ yếu đang cùng cho không đành lòng sử dụng không không Thông yếu tuyệt đang đã đi. đối ban ta Ta người, lòng dụng bằng liền sẵn sư i sử sẽ tổ t bậy. Thông thiên thánh nhân đối với lục tiểu thất cực kỳ tín nhiệm hắn tướng lục hồn phiên đem ra nói này phiên chưa luyện chế xong ngươi đ ợ i chút một lát đối đãi ta luyện chế sau khi hoàn thành giao cho ngươi nhớ g ư ơ i n lấy không đến thời khắc mấu chốt không thể sử dụng thông tiên thánh nhân xuất ra chu tiên tứ kiếm cũng dưới vải kiếm trận trong tay hắn n h i ề ra một cây màu đen trừ phiên phiên có lục vĩ thánh nhân tay kết pháp quyết dùng chu tiên kiếm trận phá vỡ hỗn độn câu thông hỗn độn bên ngoài không biết thế giới tướng ngoại giới ma khí dẫn vào trường phiên theo dị ngoại ma khí chính là rớt vào màu đen trường phiên ngăm đen tỏa sáng tản mát ra ngập trời khí thế hung ác thánh nhân thu kiếm trận tướng lục hồn phiên cùng vài đạo ấn phủ đưa cho lục t i ể u thất nói này phiên dĩ nhiên luyện chế s o n g chỉ cần sớm muộn gì dùng ấn phủ bãi s o n g sau lay động có thể lấy tánh mạng người ta lục t i ể u thất nhận lấy lục hồn phiên cùng ấn phủ lần này hắn đến bích du cung mục đích đã toàn bộ đã tới kế tiếp hắn muốn đi hoa hoàng cùng một chuyến thánh nhân trong lúc đó đạt thành thông thiên thánh nhân nhất định sẽ đi liên lạc nữ hoa thánh nhân cùng luân hồi thánh nhân nhưng lục tiểu thất đi hoa hoàng cung chủ yếu là vì tìm kiếm lục áp hậu tiên h ngũ hành đại trận đã bố trí s o n g tất bày trận kim linh thánh mẫu uy linh thánh mẫu không đương thánh mẫu đ a bảo đều là tu vi tinh thâm hạng người chỉ có bố trí h ỏ a trận la tuyên thực lực thấp kém tuy nói ngũ hành trận chỉ là ngụy trang nhưng nếu như ngay từ đầu ngũ hành trận đã bị phá vỡ tam giáo thượng không mắc câu sẽ rất khó nói lục áp chính là ba chân kim ô thân thể t r u y n thánh tu vi do hắn đi chủ trận họa trận so với la tuyên càng thêm phù hợp nữ hoa thánh nhân đã toàn diện th hơn nữa bạch ô nhà quan hệ lục á p hẳn là không có lý do gì cự tuyệt lục tiểu thất đi vào và hoàng cung hướng thánh nhân sau khi hành lễ chỉ nghe nữ hoa thánh nhân nói ta dĩ nhiên nhận được thông thiên sư huynh đưa tin nếu là tam giáo thánh nhân ra tay ta thì sẽ đi trước thằng huyện lục tiểu thất cười nói ta lần này đến nhưng lại tìm kiếm lục á p đạo hữu ta tại thằng huyện dưới vải hậu thiên ngũ hành đại trận hỏa trận thiếu nhất chủ trận chi người mong rằng lương nhượng n g lục á p đạo huynh đi một chuyến nữ h a thánh nhân vuốt cảm nói cũng được lần này yêu tộc dĩ nhiên toàn bộ tham chiến lục á p nên đi cái này một chuyến vừa vặn vi phụ huynh chấm dứt nhớt quả lục gáp đạo nhân vẫn muốn, muốn xuất chiến chỉ là không có tuyệt đối nắm chắc thời điểm nữ hoa nương nương không đồng ý thánh nhân đáp ứng lục gáp mừng rỡ hướng lục tiểu thất nói lời càng tạng hai người đáp mây bay ly khai hoa hoàng cung t ụ hợp tại ngoại t r ở đợi ngưu ma vương sau bay về phía thành trì lục tiểu thất không để cho lục gáp thay thế la tuyên hắn chỉ là nhượng lục gáp vì la tuyên lược trận một khi hỏa trận nguy cấp lục gáp lại ra mặt thu thập tàn cuộc bất quá dù cho có lục gáp t ạ i ngũ hành trận cũng ngăn cản không nổi tam giáo toàn lực phá trận hắn tìm đến lục á p chỉ là vì diễn trò diễn được càng thêm chân thật thôi trở lại doanh chướng lục tiểu th trong đó tứ vi thượng viết xuống a di đà phật tu bổ để phật thái thượng lao quân cùng nguyên thủy thiên tôn bốn danh tự mặt khác hai nơi chỗ chống lục tiểu thất không có viết đối phó tam giáo môn nhân hắn có tuyệt đối nắm chắc không cần phải lãng phí Trường Thiên báo tấn.、Lục、tiểu thất vàng bố cục thời Thủy thánh tiểu tại thiên trận tới Trước ti rôi, Hư khuyển vàng chuẩn đề cùng Nguyên thủy hai vị thánh nhân cũng không có nhàn dối, tiểu tại cây chu giới hậu thiên ngũ hành đại trận sau chuẩn đề đi tới Ngọc、Hư、Cung. giới Hao chu hậu sau kia báo vội điểm, vải đại đi cây bố Lục lục cục có vị đề đề lục tiểu thất đi trước kim ngao đảo cùng ba hoàng cung nguyên thủy chuẩn đề cũng nhìn thấy bởi vì thông thiên thánh nhân cùng nữ ba thánh nhân che đậy bọn họ cũng không biết lục tiểu thất nhu đồ tại lục tiểu thất thuyết phục lục á p cùng một chỗ đi trước thằng huyện sau chuẩn đề tuyên thanh phật hiệu nói chó điên là thật nghĩ bằng vào hậu thiên ngũ hành đại trận tranh đấu cái kia ngũ hành trận hỏa trận chủ trận giả thực lực quá thấp lục á p có thể làm cho trận pháp càng thêm hoàn thiện nguyên thủy thiên tôn khinh thường nói nếu như chó điên có tiên thiên ngũ hành kỳ nhưng tiệt giáo toàn lực dưới vài tiên thiên ngũ hành đại trận còn có chút k h ó chơi hậu thiên ngũ hành cuối cùng là kém một t i ệ t giáo một mặt ngũ hành kỳ cũng không có chó điên cùng đa bảo luyện chế hậu thiên ngũ hành cũng là không có cách nào hiện tại nguyên thủy sư huynh có thể yên tâm chỉ cần có thể phá cái này hậu thiên ngũ hành trận t i ệ t giáo vạn tiên đều vi cho b u ổ i cũng nguyên thủy thiên tôn nói này chó điên có chút xảo trá lại cũng không thể quá mức chủ quan t i ệ t giáo bày trận giả thực lực có chút không kém ta d ụ c ban thưởng bảo cùng phá trận chứ người chuẩn đề đạo hữu còn có tốt pháp bảo giao cho kẻ phá trận chuẩn đề vẻ mặt khổ s ắ địa nói ta tây phương càn côi pháp bảo cực kỳ rất thưa thớt giữa sư phật muốn phá trung ương mậu thổ trận cần một thuộc tính pháp bảo Ta dục nguyên thủy ấ t t bảo rượu h thiên tôn cũng không có so đo hắn keo kiệt hắn trầm ngâm một chút nói ta k quyết thiếu kim thuộc tính pháp bảo đạo hưu ra chỉ thần sử mong rằng cho ta mượn dùng một lát chuẩn đề miễn cưỡng gật đầu nói ta liền tướng pháp bảo cấp cho sư huynh môn hạ ngọc đỉnh chân nhân bất quá ra chỉ thần sử chính là ta tây phương trí bảo sư huynh môn hạ sử dụng sau cần phải trả lại nguyên thủy thiên tôn nói đó là tự nhiên nhị thánh thương nghị đã định nguyên thủy thiên tôn đi trước bát cảnh cung mượn tới lao quân bát cảnh đèn cung đình phân phó bạch hạc đồng tử nói nhựa đi trước thẳng huyện một chuyến tướng những này p h á p bảo giao phó ngươi nhiên đang sư h ì n h h ắ n tự biết nên như thế nào sử dụng thất bảo d i ệ u thụ thập nhị phẩm kim liên gia trì thần sử bát cảnh đèn cung đình ngọc hư cung đèn ngọc thanh hạc nguyên thủy thiên tôn cùng chuẩn đề xuất g a phát bảo không ít lao quân bát cảnh đèn cung đình nguyên bản bàn cho dị nhân lần này vì phong thần quyết chiến không tiếc tạm thời thu hồi bởi vì nguyên thủy muốn bằng vào tam đèn hợp nhất theo kim trận mở ra đột phá khẩu ngũ hành hỏa khắc kim ân thương một phương do thực lực cao cường nhiên đăng đạo nhân đi phá kim linh thánh mẫu thủ hộ kim môn nhiên đăng đạo nhân vốn là có linh cứu cung đăng hơn nữa bắt cảnh đèn cung đ ỉ n h cùng ngọc hư cung đèn tam đèn hợp nhất nhất định dùng đạt tới hỏa cực hạ nếu n là kim môn bị phá cái khác vài môn cũng hội chịu ảnh hưởng phá trận thì trở nên càng thêm dễ dàng bạch hạc đồng tử đi vào thằng huyện tướng pháp bảo giao phó sau nhiên đang mừng rỡ hạ tướng một đám kẻ phá trận triệu tập đến chúng quân doanh chứng nói phá trận việc lao sư dĩ nhiên biết được. vừa mới nhượng bạch hạc đồng tử đưa tới pháp bảo tương trợ hôm nay ta liền tướng pháp bảo phân cùng các vị đạo hưu dược sư đạo hưu đối thủ chính là đa bảo chuẩn đề sư thuốc ban t h ư ở n g hạ thất bảo diệu thụ cùng thập nhị phẩm kim liên tương trợ đạo hưu có thể dẫn này nhị bảo dược sư phật cầm thất bảo diệu thụ cùng thập nhị phẩm kim liên đi xuống nhưng đăng đạo nhân cầm lấy ra chỉ thần sử nói này sử chính là kim hệ trí bảo công kích lúc vô kiên bất tội nhưng lại thích hợp ngọc đỉnh sư đệ sử dụng sư đệ phá trận lời cuối sách được trả lại chuẩn đề sư t h u c phân phối hai kiện pháp bảo sau n h â n g đăng đạo nhân lấy ra trước nguyên thủy b à n cho tam bảo ngọc như ý cùng ngọc thanh hạp nói hai kiện pháp bảo kia sư tôn để cho ta chuyển giao thanh hư s ư đệ tam bảo ngọc như ý chính là lao sư thành thánh công đức pháp bảo có thể đền bù sư đệ công kích không đủ ngọc thanh hạp chính là thủy thuộc tính pháp bảo tại hỏa trong trận uy lực càng kinh người sư tôn nói hoa hoàng cung lục á p rất có thể chủ hỏa trận sư đệ tu phải cẩn thận để ý thanh hư đạo đức chân quân cũng dẫn pháp bảo đi xuống bạch hạc đồng tử đưa tới pháp bảo còn thừa lại bát cảnh đèn cung đình cùng ngọc hư cung đèn mà phụ trách đối phó thủy trận hoàng lòng chân nhân còn không có dẫn tới pháp bảo hai ngọn đèn cung đình đều là h ỏ a thuộc tính cũng không thích hợp hoàng lòng chân nhân sử dụng nhưng hoàng lòng ý nguyên đôi mắt trông mong địa nhìn xem hắn không là nguyên thủy thiên tôn chỗ vui thiên tôn chưa bao giờ ban cho hắn bất luận cái gì pháp bảo nhưng hắn một mực cố gắng biểu hiện lần này hắn không để ý nguy hiểm chủ động muốn đối phó quy linh thánh mẫu nội tâm là hy vọng nguyên thủy có thể quan tâm xuống dù là ban thưởng tiếp theo vật đồ bỏ đi pháp bảo hắn hội rất vui vẻ bất quá hắn nhất định lần nữa thất vọng rồi chỉ thấy nhiên đăng đạo nhân thu hồi hai ngọn đèn cung đình nói trong thiên địa có đèn tam chén nhỏ đại sư bá hòa sư tôn tướng mặt khác hai ngọ p hắn á nảy trận nhưng lại không nói、chơi. Hoàng Long chân nhân trong kim lại chơi. m t đều u m ố hưng á t triệt hết ra, giờ khác này hắn triệt để hết hy vọng, minh khác hắn hy bạch h này luận n để vô thế à o biểu hiện đều khó có khả n n có ă thu ì m được nguyên t ủ y ư hái. Hắn n ứ giã thu rời đều là yêu tộc hắn nhịn không được lấy chính mình cùng tiệt giáo môn nhân đối lập phát hiện tiệt giáo rất nhiều tư chất không bằng đồng loại của hắn thực lực cao cường hơn nữa tìm được thánh nhân coi trọng xa so với chính mình tại xiền giáo trôi qua làm dịu nhiều hơn thánh nhân đại khai sơn môn thời điểm hồng hoang sinh linh thậm chí n h ĩ bái tại thánh nhân m ô n h ạ hoàng long chân nhân dựa vào ngọc đình cơ duyên tiến vào xiền giáo cho tới nay hoàng long phi thường quý trọng cơ hội này mỗi lần hắn đều tích cực biểu hiện kết quả là vẫn là công giá trảng lần này thánh nhân ban thưởng bảo xem nhẹ hắn nhượng hắn triệt để trái tim băng giá âm thầm có quyết định ngày hôm sau thần hy hơi lộ ra khương tử nha dẫn đầu đại quân dưới vài trận hình tam giáo tiên nhân cũng đáp mây bay đi theo khương tử nha c ư ờ i tứ bất tượng bên trái dương tiễn bên phải ân giao bảo vệ đối với tây chu trận doanh lớn tiếng nói văn trọng đi ra trả lời tây chu kỳ môn tách ra nhắc các tướng lĩnh tốn t ụ văn trọng chạy đi doanh môn văn trọng cưới hắc kỳ lân lục nhĩ mi hầu cùng na cha bảo vệ gì đó người to nói khương thừa tướng tranh chiến nhiều ngày hôm nay gia doanh có gì chỉ giáo khương tử nha cất cao giọng nói lên trời có đức yêu sinh bọn ngươi tây kỳ không tôn vương hóa vọng động can qua nô thương thiên hạ thường sinh linh vô tội vừa rồi có nhiều nhường nhịn văn trọng ngươi nếu là nhận biết số trời đương đi thông báo loạn thần cơ phát nhượng hắn bỏ đi binh dừng lại giáo đi trước c h i ề u ca hướng thiên tử thỉnh tội văn trọng cười ha ha nói khương tử nha ngươi thật không biết xấu hổ lúc trước văn vương đối với ngươi có ơn tri nộ ngươi không tư báo đáp đem người đi theo địch hôm nay còn dám lúc này h ầ ngôn loạn n ữ ngươi xấu hổ cũng không xấu hổ k h ư ơ n g tử nha nhất thời nghe lời bên cạnh đối với hắn nói gì nghe nơi dương tiễn vì giảm bớt xấu hổ đáp m y bay ra nói đ ừ n g v ộ i bằng miệng lưỡi lợi hại dương tiễn lúc này người nào dám ra đây một trận chiến na cha cùng lục nhĩ mi hầu đang muốn xin đi giết giặc xuất chiến chỉ nghe một cái h ả o phóng thanh â m nói ta lão ngư hôm nay mới tới chưa lập nhiều tất công cái này một hồi khiến cho cùng ta a ngư ma vương huy động hôn thiết côn đón nhận dương tiễn hai người đều là cận chiến hào thủ ngư ma vương trời sinh thần lực dương tiễn tu luyện cựu chuyển huyền công vừa vặn đấu cái lực lượng ngang nhau ước chừng đấu chừng mười phút đồng hồ dương tiễn gặp bắt không được trước mắt vô danh tiểu tốt trong nội tâm nôn nóng thú nhận h à o thiên khuyển tiến lên đối với ngưu ma vương tiến hành c ắ n xé h à o thiên khuyển chính là hồng hoang dị t r ù n g tuy nói không cách nào hóa thành nhân hình nhưng công kích nhưng lại có chút không kém tại dương tiễn cùng h à o thiên khuyển giáp công hạ ngưu ma vương ở vào dưới phong tây chu một phương na cha đáp mây bay ra huy động thanh phong kiếm trợ ngưu ma vương na cha tế ra hôn thiên lăng đ ầ y trời hồng quang hướng về dương tiễn cùng h à o thiên khuyển khỏi đi dương tiến thi triển bảy mươi hai biến thần thống thoát khỏi hồng quang hao thiên khuyển là hồng hoang dị chủng khống chế loại pháp bảo đối với nó hoàn toàn giống nh Nhượng dương tiễn chính khó hiểu lần à Khao Thiên khuyển lại bị na Cha hôn huy nhận h Na tam tiên tiễn tiêm t lại đi. giận lăng Dương động bị bập dữ, phong Cha, sông Na Na anh dũng về Cha đầu ố i kháng. l n đ ầ tiên xuất chiến như ma vương cố tình biểu hiện hắn thi c h i ế n p h á p hiện tượng thiên văn địa thần thông biến thành cao vạn trượng một đầu khuyên như đong đương như đầu sông về dương tiễn na cha cùng như ma vương liên thủ dương tiễn chỉ có thể tả chi hữu ngăn cản không phải hai người đối thủ ân thương một phương lần này là vì phá ngũ hành trận tất nhiên là không muốn tiếp tục dây dưa khương tử nha ý bảo bây giờ hao tiên k u y ể n bị bắt dương tiễn có chút không cam lòng nhưng lại không dám xấu đại sự chỉ phải phẫn nộ trở về thương doanh lại nói na cha đáp mây bay hồi doanh lúc j u n mở hôn thiên lăng huy động thanh phong kiếm muốn tướng hôn thiên lăng lý mảnh cổ khuyển đánh giết lại nghe được này khuyển nói nô cùng chó điên tình bạn c ố chi lần này cố ý bị bắt chính là có trọng yếu tin tức báo cáo tiểu ca mạc muốn động thủ lục tiểu thất bản thể chính là cậu yêu na cha đối với hao thiên khuyển lời nói không có hoài nghi hắn mang theo hao thiên khuyển đi tới chu doanh na cha bay đến lục tiểu thất trước mặt run mở hôn thiên lăng nói chó điên đại ca cái này hao thiên khuyển nói là cùng ngươi tình bạn cô chi để cho ta dẫn hắn tới đây hao thiên khuyển cũng không có hướng lấy trước kia dạng xưng lục tiểu thất vi tử tôn hắn phủ phục trên mặt đất nói gặp qua thiên cầu đại nhân lục tiểu thất vẻ mặt kinh ngạc nói ngươi trước kia không phải dùng tổ tông của ta tự cho mình là sao vì sao bây giờ đối với ta hành tham viếng đại lễ hao thiên khuyển vội và nói g n thiên cầu người thừa kế chỉ có một người hôm nay ngài đã là chân chính thiên cầu ta tự nhiên đại lễ tham viếng thiên cầu đại nhân tự tại đêm qua nguyên thủy thiên tôn gọi bạch hạt đồng tử tống rất nhiều pháp bảo cho n h i n đăng những n à y pháp bảo có chút lợi hại ngài tu phải cẩn thận để ý lục tiểu thất cẩn thận hỏi rõ nguyên thủy đưa cho nhiên đăng pháp bảo sau trên mặt không khỏi có sắc mặt vui mừng nguyên thủy cùng chuẩn đề một lòng phá ngũ hành trận chứng minh bọn họ không có phát hiện chu thiên tinh đấu đại trận cùng thập nhị đô thiên thần sát đại trận miêu nhị ngũ hành trận lục tiểu thất không có nghĩ tới có thể thủ ở nguyên thủy chuẩn đề ban thưởng bảo đối với kế hoạch của hắn ảnh hưởng không lớn hắn duy nhất cố tình lo lắng đúng là kim linh thánh mẫu n h i ê n đăng đạo nhân tu vi vốn là tại kim linh thánh mẫu phía trên hôm nay trên tay có tam đại cổ đăng thánh mẫu tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn tam đại cổ đăng hỏa diễ tam hỏa tề tụ phía dưới lục tiểu thất mình cũng không có tuyệt đối nắm chắc có thể ngăn cản kim linh thánh mẫu là văn trọng sư phụ lục tiểu thất là không hy vọng nàng vất lạc nhận được tin tức sau hắn quyết định đại chiến bắt đầu sau ở lại kim trận nếu như nhiên đ ă n g tam đại thần đang quá mức bá đạo lục tiểu thất bằng vào tu luyện thái âm huyền dịch ít nhất có thể cứu kim linh thánh mẫu chương tám trăm ba mươi tam giáo pha trận dương t i ễ n hồi trận sau nhiên đ ă n g dẫn đầu tam giáo mọi người trong đám người kia ra nói dị nhân chó điên hôm qua ngươi từng nói nếu là ta phá được ngũ hành trận ngươi liền tướng pháp bảo đưa ta không biết có hay không giữ lời lục tiểu thất cơi viêm chi phượng phi tiến lên phía trước nói tự nhiên là chắc chắn mặc dù phóng ngựa tới à. nói xong hắn phất phất tay binh lính bình thường hai bên tách ra tiệt giáo vạn tiên theo như ngũ hành phương vị đứng lại hậu thiên ngũ hành đại trận xuất hiện tại tam giáo môn nhân trước mắt phương hướng chung tất cả dựng nên một mặt vạn trượng cao đại kỳ tuy nói chỉ là hậu thiên linh bảo ý nguyên hấp thu trong vòng ngàn dặm ngũ hành linh khí dưới cờ tiệt giáo tiên nhân theo như bất đồng thuộc tính chia làm năm phe cánh lợi dụng ngũ hành tường sinh nguyên lý tướng năm cái trận pháp liên tiếp thành một cái chính thể ngũ thải hà quang xông thẳng lên trời tuy nói chỉ là bình thường hậu thiên ngũ hành trận, t h i ệ t giáo vạn tiên bố trí xuống cũng cực kỳ bất phàm. Chứng kiến ngũ hành trận uy thế, nhiên đăng cũng không dám chậm trễ, an bài tam giáo mọi người chia làm kim mục thủy hỏa thổ ngũ cái tổ chuẩn bị đồng tâm hiệp lực phá trợ ngọc đỉnh chân nhân trong đám người kia ra, hắn mặc b á t quái quần áo tay cầm c h ấ n phủ chi bảo trạm tiên kiếm cập phật giáo mượn tới gia trì thần sử. tại phía sau của hắn là linh nha tiên cùng trường n h ĩ định quang tiên phật giáo năm trăm kim thân la hán kim đầu yết đế, đế bố thành một cái công kích trận hình phảng phất một thanh kim sắc bảo kiếm. dựa theo nhiên đăng chỉ thị, ngọc đỉnh c h â n nhân dẫn đội bay về phía đông phương cửa gỗ đối thủ của hắn là không đường thánh mẫu d ư ợ c sư phật ngồi ngay ngắn thập nhị phẩm kim liên hắn đang mặc áo cà sa tay cầm thánh nhân pháp bảo thất bảo diệu thụ ánh nắng bồ tát cùng nguyện quang bồ tát tùy tướng gì đó mười hai tên giữ t ậ n thần tướng tất cả cầm binh khí bảy ngàn quỷ sứ xoáy lên ngàn vạn mây đen d ư ợ c sư phật dẫn đầu đội ngũ bị tường vân viễn sơn cùng vòng vàng báo phủ tại thập nhị phẩm kim liên che chở hạ bay về phía hậu thiên ngũ hành đại trận trung ương đối thủ của hắn là thiệt giáo nhị đại thân truyền đại đại mặc lam sắc đả bảo tay nắm ngọc thanh h ạ ra đạo đức chân quân sau lưng tỷ lô tiên cùng vũ dược tiên tùy tướng phật giáo bát bộ thiên long lý long bộ d i ê u võ dương oai tứ hải long vương dẫn đầu thủy tộc n h ấ t lên ngập trời c u ộ n s ó n g xiền giáo cùng t i ệ t giáo quyết chiến đã đến cùng t i ệ t giáo có cựu đoán tứ hải long vương trở nên không đ ứ n g y ê n nhận được ngọc thanh thánh nhân pháp chỉ sau mang theo thủy tộc phía trước trợ chiến đạo đức chân quân mang theo đội ngũ gây sóng gió bay về phía phía nam cửa gỗ đối thủ của hắn là tiết giáo la tuyên cùng với、Hoa、hoàng cung l ụ áp nhưng đạo nhân chân đạp thanh quan trên đầu thải quan vạn đạo khánh vân lượt tam chén nhỏ đèn cung đình huyền phù gì đó bởi vì tam giáo thương nghị dùng hỏa môn vi điểm đột phá nhiên đăng đạo nhân dẫn đầu đội ngũ làm mạnh nhất ngoại trừ nhiên đăng ngoại xiển giáo vân trung tử đạo hạnh thiên tôn linh bảo sư xích tinh tử toàn bộ đều ở mặt khác còn có phật giáo thiên long bát bộ dạ xoa bộ cùng ngạc thư là bộ nhiên đăng đạo nhân dẫn đội bay về phía tây phương lấy lửa khắc kim thế đối thủ của hắn là tiệt giáo kim linh thánh mẫu hoàng long trân nhân cuối cùng xuất trận hắng ơ i bạch hạt trong tay không có bất kỳ pháp bảo đi theo hoàng long trân nhân có cầu thủ tiên cùng đại thế chí bồ tát cầu thủ tiên chính là thái ớt kim ti cùng hoàng long chân nhân tương đương đại thế trí bồ tát thực lực vi đại la kim tiên tu vi tại hoàng long phía trên cho nên trong mắt của hắn rõ ràng mang theo hèn bọn thân sắc ngoại trừ hai vị này trợ thủ ngoại phật giáo hộ giáo chùa đi theo hoàng long tiến đến phá trận cái này một tổ là tam giáo thực lực yếu nhất dựa theo nhiên đăng kế hoạch ngũ hành đại trận chỉ cần phá thứ tư cuối cùng một hồi tự sụp đổ cho nên đối với hắn hoàng long chân nhân ôm bất cứ hy vọng nào nhiên đăng sở dĩ phái ra hoàng long là vì ngũ hành đại trận chính là, là một chính thể b ư ớ dây đậu rừng không ai kiềm chế van ống nước không được hoàng long xuất chiến lúc nhiên đ ă n g luôn mãi dạn dò nhượng hắn chỉ phải chịu trách nhiệm kiềm chế là tốt rồi chớ để cùng pi linh thánh mẫu tranh đấu lục tiểu thất đáp mây bay bay đến kim trận ẩn thân ở một bên lẳng lặng chờ đợi nếu như kim linh thánh mẫu không địch lại hắn tùy thời chuẩn bị xuất thủ cứu hộ kim môn ngoại trừ kim linh thánh mẫu ngoại còn có đồng lai một mạch tiên d ư n g u y ê n kim cô tiên cùng với bích tiêu quỳnh tiêu nếu là không lo lắng trận pháp tăng phúc tác dụng phòng thủ kim môn tiệt giáo môn nhân thực lực không bằng tam giáo nhiên đang đạo nhân dẫn đầu vào trận hắn quát to kim linh thánh mẫu bọn ngươi không biết số trời v kim linh thánh mẫu xuyên đỏ thấm bát quái quần áo ra huy động long hổ ngọc như ý đón nhận nhiên đăng quát lên đ ừ n g v ộ i xính miệng lưỡi lợi hại thuộc hạ gặp thực trương nhiên đăng không muốn cùng thánh mẫu cận thân tác chiến hạ tế ra hai mươi bốn khỏa định hải châu hướng về kim linh thánh mẫu đập bể quá khứ cái này hai mươi bốn khỏa định hải châu nhiên đăng theo triệu công minh chỗ đọc được chứng kiến định hải châu quỳnh tiêu cùng bích tiêu vô danh hòa lên phân biệt tế ra kim giao cắt bỏ cùng bảo kiếm vây công nhiên đăng xiền giáo linh bảo sư cùng đạo hạnh thiên tôn đáp mư bay đón nhận quỳnh tiêu cùng bích tiêu song phương tranh đấu hết sức. nhưng không ngờ phía dư ớ i Dư nguyên lặng lẽ tướng hóa huyết thần đao thanh toán đi ra dư nguyên véo động pháp q u y ế t hóa huyết thần đao mang theo ngập trời huyết khí bổ vào đạo hạnh tiên tôn cái ót thượng đạo hạnh tiên tôn tu vi tuy nhiên so với dư nguyên cao nhưng mà ngăn cản không nổi hóa huyết thần đao bá đạo một đám mũ hồn hướng phong thần đài đi đắp mây bay phi ở hậu phương xích tinh tử giận giữ huy động thủy hỏa phong hướng dư nguyên vào tới dư nguyên không chút hoang mang lần nữa tê ra hóa huyết thần đao bổ vào xích tinh tử trên n g i lại bị xích tinh tử trên người một đoàn tử mang chặn máu đen xích tinh tử mặc trên người đông phương này đây dư nguyên hóa huyết thần đao công kích thất bại xích tinh tử trên mặt lộ ra c ư ờ i lạnh hắn lấy ra một mặt gương đồng gương đồng một mặt hồng nhất mặt trắng bạch giả vi âm hồng giả vi dương bạch nhoáng một cái là tử lộ hồng nhoáng một cái là sinh môn xích tinh tử lâm không mà đứng tướng âm dương kính nhắm ngay dư nguyên một đạo bạch quang rơi vào dư nguyên trên người trong nháy mắt đem m i ự u sát dư nguyên đồ đệ dư hóa nguyên bản tại phía dưới cùng phật giáo dạ xoa tranh đấu chứng kiến sư phụ vẫn lạc giận dữ tiến lên báo thủ nhưng hắn không phải xích tinh, tinh tử thủy hòa phong cắt lấy đầu kim cô tiên đón nhận vần chúng t hắn tế ra p h á p bảo kim cô lại bị vân trung tử dùng nước hỏa h ò a cái dò thu đi vân trung tử huy động một kiếm cùng kim cô tiên tranh đấu đấu chỉ chốc lát chứng kiến nhiên đăng bên kia không có thể giải quyết chiến đấu hắn lấy ra p h á p bảo chiếu yêu giám tướng kim cô tiên định trụ sau đó một kiếm chém giết kim cô tiên vân trung tử cùng xích tinh tử giải quyết đối thủ sau tiến lên chất dẫn cháy đèn cùng kim linh thánh mẫu tranh đấu kim linh thánh mẫu cực kỳ cường hãn đối mặt ba vị đại năng công kích nàng huy động long hồ ngọc như ý tả gõ hữu đánh kim quan bị đánh rơi ý nguyên không lui về phía sau nửa bước hòa môn tranh đấu thời điểm dược sư phật cùng đa bảo đạo nhân cũng đấu lại với nhau hai người đều là chuẩn thánh điên phong tu vi dược sư phật là phật giáo thánh nhân c h i thiên hạ đệ nhất người đa bảo đạo nhân là tiệt giáo thân truyền đại đệ tử hai người thân phận cũng là bình thường t ô n quý dược sư cây phật thủ trung thất bảo diệu thụ chính là thánh nhân pháp bảo uy lực vô cùng đa bảo đạo nhân trên tay đã có nguyên thủy thiên tôn thành thánh công đức pháp bảo tam bảo ngọc như ý trong thời gian ngắn hai người không có khả năng phân ra thắng bại nguyên thủy thiên tôn tướng tam bảo ngọc như ý ban cho nhiên đang sử dụng kết quả lại bị lục tiểu thất dùng ngũ sắc thần q u a n trả bởi vì đa bảo không có tiện tay pháp bảo vì ổn thỏa để lục tiểu thất tướng tam bảo ngọc như ý giao cho hắn công đức pháp bảo c h ẳ n g phân biệt được ngũ hành đa bảo dùng được cực kỳ thuật tay giữa sư phật bên người ánh nắng bù t á t chống lại một mạch tiên mã nguyên n g u y ệ t quang bù t á t chống lại thạch cơ nương nương nguyên bản hội bị thái ớt chân nhân chết cháy thạch cơ nương nương bởi vì lục tiểu thất cải biến nội dung vợ kịch không có vấn lạc đột phá đã trở thành đại la kim tiên n g u y ệ t quang bù t á t biến thành bắt đầu bắt tí kim thân trạng thái huy động các loại phật bảo anh dũng về phía trước cũng không thể làm gì được thạch cơ nương nương mảy may hòa trong cửa mang đuôi ca quan xích tu tóc xuyên đỏ thâm bắt quái phục la tuyên ngồi ngay ngắn trung ương tướng pháp bảo phi yên kiếm cùng vạn nha bình tế trên không trung bởi vì hỏa trận tam phúc la tuyên phi yên kiếm cùng vạn nha bình uy lực nhân phi yên kiếm quyển khởi đ ầ y trời sương mù vạn nha bình biến thành vạn chỉ hỏa nha xông về thanh hư đạo đức chân quân đoàn người tứ hải thủy tộc đụng phải hỏa nha lập tức hóa thành cho tàn tổn thất không ít thủy tộc sau thanh hư đạo đức chân quân huy động ngũ hỏa thất cầm phiến tướng phi yên cùng hỏa nha quạt trở về tý lô tiên cùng vũ d ự tiên hai tên phản đô giá mây đen xông về trung ương la tuyên lại bị mây đen tiên cùng xích huyết ma quân thanh hư đạo đức chân quân tế ra ngọc thanh hạt m ộ n tướng la tuyên thu vào trong hộp hóa thành một bãi nôn huyết la tuyên biết gay gắt điều khiển hỏa nha chặn ngọc thanh hạt đồng thời thi triển đ ộ n thuật tranh né không để cho thanh hư đạo đức chân quân cơ hội rơi vào đường cùng đạo đức chân quân chỉ phải huy động ngũ hỏa thất cầm phiến cùng la tuyên chủ toàn ngọc đỉnh chân nhân huy động ra chỉ thần sử cùng c h ạ m tiên kiếm cùng không đương thánh mâu tranh đấu tuy nói ngọc đỉnh chân nhân pháp bảo lợi hại nhưng không đương thánh mâu tu vi vượt qua ngọc đỉnh chân nhân hơn nữa có trận pháp ném trợ ngọc đỉnh chân nhân trong thời gian ngắn đường hỏng chiến thắng l i n hoàng Nga tiên cùng trường nhĩ định quang tiên hai tên phản đột thì là bị hạm chi tiên cùng、thải、vân tiên tử hai vị nữ tiên trạn, nhất thời bán hội cũng không nàng. gì hai hai đột thì thải tử chi thời hội được được các hạm h bị vị là làm long trân nhân dẫn đội đi tới van ống nước hắn đột nhiên đối với đại thế c h í bồ tát nói đạo hưu thực lực cao ta rất nhiều nếu là ta một mình tiền lai、like, chớ nói phá trận liền miễn cưỡng kiểm chế đô làm không được hôm nay cái khác tất cả môn đều cho rằng chúng ta thực lực không đủ nhưng lại không biết đạo hưu bản lĩnh cao cường nếu là đạo hưu có thể dẫn đầu phá trận trận chiến này đường cư công đầu hoàng long trân nhân nói đến đại thế trí bồ tát trong tâm k h ẳ đi hắn là phật giáo lao nhân cảm giác m ì nguyên h thế dù nào n c ũ nên là Phật Đà, nhưng vẫn chỉ là bồ tát. Mà những là là Đà, Mà Phật chỉ Tát. t Bồ i bản dựa theo nhiên đăng bố trí hoàng long dẫn đầu cái này một đội không cần cùng quy linh thánh mâu đánh nhau chết sống chỉ cần đi vào trong trận kiểm chế là tốt rồi nghe xong hoàng long chân nhân đầu đọc sau đại thế đến không khỏi r ụ c dịch hoàng long chân nhân chứng kiến đại thế chí bồ tát ý động vội và nói nếu là đạo hữu nguyện phá trận ta nguyện toàn lực phối hợp đạo hữu thành tựu này công hảo hôm nay tựu để cho ta tới đứng cái này đ ạ i công đại thế chí bổ tát bị hoàng long thuyết phục tiến bảo van ống nước sau trực tiếp bay về phía trong trận quy linh thánh mẫu cầu thủ tiên chỉ có thể xoả hồ hồ đ ị a theo ở phía sau đại thế chí bổ tát huy động hàng ma sử cùng quy linh thánh mẫu đấu lại với nhau từng bị phật giáo khổng tiên cùng lục văn bảo quang bổ tát tính toán quy linh thánh mẫu đối với oán niệm thật lớn huy động bảo kiếm điên cùng tấn công đại thế đến đại thế chí bổ tát nguyên bản hùng tâm văn trượng song phương giao thủ sau mới phát hiện mình quá ngây thơ rồi quy linh thánh mẫu thực lực tại phía xa hắn phía trên chương tám trăm ba mươi mốt hoàng long đảo ngũ quy linh thánh mẫu trận chiến trong tay bảo kiếm tay kết pháp quyết bảo kiếm biến thành mấy vạn trôi điên cuồng mà bổ về phía đại thế chí bồ tát bồn mạng của nàng pháp bảo linh quy giáp thì là biến thành vạn trượng lớn nhỏ mặt ngoài hiện đầy huyền bí ký hiệu chặn đại thế chí bồ tát hàng ma sử vô luận là pháp bảo vẫn là tu vi đại thế chí bồ tát cùng quy linh thánh mẫu cũng không lại một cái cấp bậc chỉ là hắn dù sao cũng là đại la kim tiên nhất thời bán hội quy linh thánh mẫu cũng giết không chết hắn n h ư n đăng a n bài cho hoàng long cùng đại thế đến cái này một t ẩ người nhiệm vụ là kiểm chế quy linh thánh mẫu đại thế đến tận đây lúc cùng quy linh thánh mẫu dây dưa coi như là đạt tới nhiên đăng mục đích a đi theo đại thế c h í bồ tát sau lưng cầu thủ tiên chứng kiến đại thế đến không địch lại cũng sợ bước lên phía trước trợ chiến hắn biến thành thanh sư bản thể mở cái miệng rộng hướng quy linh thánh mẫu nuốt quá khứ thánh mẫu không chút hoang mang vạn t r ư ợ n g quy giáp chặn cầu thủ tiên t h n p h ệ đồng thời tướng pháp bảo nhật nguyệt châu thanh toán đi ra đánh tới hướng cầu thủ tiên trên đỉnh đầu nhật n g u y ệ t châu tế ra sau ánh sáng dọi tùn l u như bông hoa đại phóng ngày nguyện thần lực tụ tập tại nhật nguyện châu lý nhuộm nhật nguyện châu trở nên nặng hơn và q u n bản thể trạng thái cầu thủ tiên có ngàn trượng giành ngắn thi triển thôn phệ thần thông lúc thân thể không đủ linh hoạt chứng kiến nhật nguyệt châu nện xuống đến hắn căn bản đến không kịp trốn tránh quy linh thánh mâu đối với phản đ ồ cầu thủ tiên căm thù đến tận xương thủy nàng không có chút nào lưu thủ nhật nguyệt châu chuẩn xác địa đập vào cầu thủ tiên trên đỉnh đầu vốn là tiệt giáo nhị đại đệ tử cầu thủ tiên hiện nay là phật giáo cầu thủ vua sư tử bồ tát mặc kệ thân phận gì hắn lúc này cuối cùng đuổi về bụi đất về với đất một đám hú hồn hướng phong thần đài đi quy linh thánh mâu đánh giết cầu thủ tiên nhượng đại thế chí bồ tát mất đi tiếp tục chiến đấu dũng khí. hắn t hay đổi đụn mây chuẩn bị chạy trốn lại bị quy linh thánh mẫu linh quy giáp chặn đại thế chí bồ tát vong hồn đại bốc lên hét lớn hoàng long đạo hữu giúp ta đại thế chí bồ tát không cho rằng hoàng long có thể cứu hắn bởi vì hắn biết do hoàng long chỉ có thái ớt kim tiên tu vi hơn nữa tác vi xiển giáo nổi danh phế vật hoàng long không có bất kỳ pháp bảo bồ tát sở dĩ kêu cứu là muốn muốn xỏa hồ hồ hoàng long chân nhân tiến lên ngăn t r ở quy linh thánh mẫu một lát vì hắn thắng được đào tẩu thời gian v ậ phần hoàng long chân nhân sẽ hay không bị quy linh thánh mẫu đánh giết nay cùng đại thế chí bồ tát có quan hệ gì hoàng long chân nhân là xỉn giáo vẫn lạc sau bồ tát người lãnh đạo trực tiếp chuẩn đề cùng tiếp dẫn sẽ không trách cứ huống hồ hoàng long cùng cầu thủ tiên vẫn lạc bồ tát còn có thể vi thất bại kiếm cớ vãn hồi một chút mặt đại thế trí bồ tát nhìn lầm rồi hoàng long phải nói đại đa số mọi người xem thường hoàng long hoàng long chân nhân cho tới bây giờ cũng không đốc lựa chọn gia nhập xiển giáo là hoàng long chân nhân sai lầm lớn nhất hoàng long cũng sớm đã hối hận nhưng hắn trọng tình trọng nghĩa không muốn làm cho bạn tốt của mình ngọc đỉnh chân nhân khó xử hoàng long chân nhân một mực cướp làm bẩn sống việc cực hơn nữa chưa bao giờ phản nản cái gì chỉ vì rất cao đến nguyên thủy thất lãi người như vậy sao có thể là ngu ngốc nếu như không phải x ỉ n giáo thật là làm cho người ta trái tim băng giá n h ư ợ n hoàng long nhìn không tới bất cứ hy vọng nào hắn không có nhị tâm hôm nay quyết chiến thời khắc hoàng long chủ động bán mạng còn tưởng là chúng bị kỳ thị nhượng hắn rốt cuộc quyết định bí quá hóa liều mặt khác tìm kiếm phát triển kỳ ngộ đại thế c h í bồ tắt tính toán hoàng long lòng dạ biết rõ hắn không có vạch trần cũng không có chạy trốn mà là lớn tiếng nói đại thế c h í đạo hữu chớ hoàng sợ đối đãi ta đến hội hội cái này phụ nữ có chồng hoàng long đáp mây bay trường kiếm bay đến đại thế đến bên cạnh tự tại đại thế đến cho rằng hoàng long muốn đấu quy linh thánh m â u thời điểm gần tại chỉ chỉ là hoàng long một kiếm bù vào đại thế đến linh t h a i thượng phật giáo phương thức tu luyện cùng đạo giáo bất đồng linh thai chính là là bọn hắn chí mạng chỗ hiểm đại thế đến không có bất kỳ phòng bị phía dưới bị hoàng long một kiếm thoải mái chém giết đại thế chí linh hồn theo linh thai bay ra hắn vẻ mặt giữ tận địa nhìn xem hoàng long trong nội tâm tràn đầy không cam lòng lúc này hắn mới phát hiện hoàng long chân nhân trên mặt nào có nửa phần khờ ngốc thần thái xem ra quen thuộc trên mặt lộ vẻ lạnh lùng cùng hung ác nguyên bản nờ tờ cờ tử vong sau đô sẽ chọn linh hồn lao tới phong thần đ ạ i mà không phải lựa chọn linh hồn xuất khiếu bởi vì linh hồn xuất khiếu khả năng hồn phi phát tán đại thế trí bồ tát bởi vì bị chết quá hoa khuất cho nên hắn lựa chọn linh hồn xuất khiếu muốn chất vấn hoàng long lại không nghĩ rằng hoàng l o n g chân nhân hung tàn vô cùng bấm veo cái diệt thần quyết tướng đại thế trí bồ tát linh hồn cũng tiêu diệt giết chết đại thế trí bồ tát sau đi ra mấu chốt một bước hoàng l o n g chân nhân trong nội tâm rất là thoải mái hắn phát ra giống to một tiếng bị đẹ nén hồi lâu hắn hôm nay rộng mở ý、chí. quy kiếm giết chết đại thế đến chính thức phản bội xiển giáo sau hắn tiêu sái rất nhiều quy linh thánh mẫu hoàn toàn ngây ngẩn cả người chứng kiến hoàng long c h â n nhân tiến lên nàng cho rằng hôm nay giết không chết đại thế trí bồ tát kết nếu như đối phương lại đã xảy ra nội chiến t i u tại quy linh thánh mẫu buồn bực thời điểm hoàng long c h â n nhân tiến lên đánh cho cái chắp tay nói gặp qua quy linh đạo hữu ta và ngươi đồng thời sinh ra tại hỗn độn trừ r a hết sức đạo hữu hôm nay đã là đại la kim tiên mà ta lại kẻ vô tích sự thực là hổ thẹn quy linh thánh mẫu chính là vạn năm huyền quy hoàng long trân nhân cũng vạn năm long tộc Bản chứng xa so với t hải long tộc cường hãn. h kiến quy linh thánh mẫu vẻ mặt nghĩ hoặc hoàng long chân nhân vội vàng giải thích nói xiển giáo khi dễ ta quả đáng hôm nay ta liền phản xiển giáo chém giết đại thế đến cũng giết tam giáo phá trận chư người cho giang yết kiến chi lễ mong rằng quy linh đạo hưu cho ta dẫn tiến tiệt giáo thánh nhân quy linh thánh mẫu cùng hoàng long c h â n nhân xem như l á o giao tỉnh chỉ là bởi vì đầu nhập bất đồng giáo phái mới ít có liên lạc nghe được hoàng long c h â n nhân nguyện ý phản bội xiển giáo sửa đầu tiệt giáo thánh mẫu mừng rỡ ngũ hành đại trận hoàn hoàn đan s e n nếu là hoàng long c h â n nhân t r ợ nàng g i ế t xiển giáo phá thủy môn đội ngũ quy linh thánh mẫu có thể nghiêng thủy môn chi lực t r ợ cái khác tất cả môn xiển giáo không có thể có thể phá ngũ hành trận tuy nói lục tiệu thất đà thông báo và vị chủ trận giả nếu là không địch lại không cần phải miễn cưỡng nhưng thật mạnh quy linh thánh mẫu là sẽ không d Nàng tướng nhật nguyện châu hóa thành ngàn vạn đánh tới hướng cách đó không xa phật giáo hộ giáo chùa nói hôm nay ta cùng với đạo hữu liên thủ đối địch nhất định phải nhượng tam giáo đ ẹ p mắt thủy môn một bên xuất hiện hí kịch tính một màn thời điểm đang tại phá kim môn nhiên đăng nhưng lại đại chiếm thượng phong tại nhiên đăng đạo nhân vân trung tử xích tinh tử ba vị công kích đến kim linh thánh mẫu đã là tràn đầy nguy cơ bích tiêu quỳnh tiêu tuy nói anh dũng tranh đấu nhưng mà bị linh bảo sư địch ở không cách nào tiến lên bang kim linh thánh mẫu lục tiệu thất dấu ở kim môn lý nhưng hắn cũng không có ra tay h ắ n không hy vọng nhiên đăng bọn người bưng tha cho phá ngũ hành trận chỉ có ngũ hành trận phá tướng tam giáo mọi người dẫn vào chu thiên tinh đấu đại trận trong mới có thể bằng vào chu thiên tinh đấu chi lực che đậy thiên cơ do đó mượn cơ hội chém giết tam giáo môn nhân nếu như lục tiểu thất lợi dụng ngũ hành trận tận lực đối với tam giáo môn nhân tiến hành đại lượng sát thương tam giáo thánh nhân phát hiện tổn thất thảm trọng sau sớm ra tay hắn bố trí tiêu hưởng phí mặc dù nói không có ra tay giúp kim linh thánh mẫu nhưng lục tiểu thất ý nguyên chú ý chiến trường một khi kim linh mẹ đẻ cùng quỳnh tiêu bích tiêu xuất hiện nguy hiểm hắn tùy thời hội xuất thủ cứu rút n h ư n đăng đạo nhân lấy ra một chiếc ngâm đen cổ đăng đèn hỏa diễm phàng phất ngọc thạch bình thường màu ngân bạch làm cho người ta một loại tựa như ảo mộng cảm giác cổ đăng sau khi xuất hiện màu ngân bạch hỏa diễm lập lòe hóa thành từng trích màu ngân bạch hỏa thiếu bay về phía kim linh thánh mẫu nhân đăng đạo ă n g đ nhân lấy ra chính là tam đại thần đăng một trong linh c ứ u c u n g đăng chính là nương theo hắn sinh ra pháp bảo trong tay hắn phát huy ra h uy lực càng thêm khủng bố cảm nhận được linh c ứ u c u n g đ ă n g uy hiếp kim linh thánh mẫu bản năng muốn chạy trốn nhưng mà bị xích tinh tử tế ra âm dương kính bạch quang n h o á một cái phía dưới kim linh thánh mẫu mặc dù không đến mức vấn lạc nhưng mà bị định trụ thần hồn không cách nào nhúc mắt thấy kim linh thánh m â u nguy hiểm lục tiểu thất đang muốn xuất thủ tương trợ thời điểm trong thiên địa ngũ hành linh khí đột nhiên phát s a n h biến hóa một mực không có bao nhiêu động t i n h thủy môn đột nhiên tất cả linh khí hướng kim môn lao qua phòng thủ thủy môn tiệt giáo chúng tiên tại quy linh thánh m â u dưới sự dẫn dắt đột nhập kim môn tại quy linh thánh m â u bên cạnh phi hành rõ ràng là xiển giáo hoàng long chân nhân hai người thần thái cực kỳ tự nhiên thấy như vậy một màn nhiên đăng đạo nhân ngây ngẩn cả người lục tiểu thất ngây ngẩn cả người tất cả x i n tiệt hai giáo môn nhân đâu ngây ngẩn cả người quy linh thánh mẫu chứng kiến kim linh thánh mẫu nguy hiểm trước ti v ạ năm linh quy sắc biến thành ngàn trượng huyền băng t r ậ n linh cứu c u n g đang bay ra hỏa thiếu huyền quy ngũ hành thuộc thủy đúng lúc là hỏa diễm c ắ t tinh tuy nói linh cứu c u n g đang hỏa diễm thuộc về đỉnh cấp hỏa diễm một t r ò n g nhưng y nguyên không có thể tướng mai rùa đ ố t thủy ngàn vạn hỏa thiếu bị ngăn trở sau kim linh thánh mẫu cũng thoát khỏi xích tinh tử âm dương k í n h xiển giáo mất đi đánh giết kim linh thánh mẫu cơ hội tốt nhất quy linh thánh mẫu dám ưng tha cho thủy môn đến trợ giúp kim môn nay chỉ có một khả năng tam giáo tiến công thủy môn đã thất bại tuy nói hoàng long chân nhân đại thế chí bồ tát cầu thủ tiên bọn người thực lực không tính quá mạnh mẽ, không thể đánh phá thủy môn. nhưng k i ể m chế thủy môn vẫn là không có vấn đề hôm nay thủy môn thất thủ hoàng long chân nhân đi theo quy linh thánh mẫu bên cạnh n h ư n đăng đương nhiên minh bạch chuyện gì xảy ra hắn vẫn nổ quát hoàng long ngươi dám phản bội sư môn sửa đầu tiên giáo ha ha ha ha hoàng long chân nhân bi phẫn địa cười to nói nhiên đăng ta tuy là xiển giáo nhị đại đệ tử bọn ngươi có ai con mắt xem qua ta còn có này nguyên thủy thiên tôn mỗi lần ta vất vả vi môn phái xuất lực lại không có bất kỳ bàn cho địa vị còn không bằng tam đại đệ tử như vậy môn phái ta phản ngươi lại đợi sao điệm nếu như là bình thường hoàng long chân nhân phản thì phản tựa như thân công báo làm phản đồng dạng xiển giáo sẽ cảm thấy không sao cả chỉ là hoàng long tiểu nhân vật này tại thời khắc mấu chốt phản bội làm dối loạn xiển giáo tất cả bộ trí đốt trí mạng nhất một đao hôm nay thủy môn không có lực lượng kiềm chế n h i ê n đăng mấy người muốn đồng thời ứng phó kim linh thánh mẫu cùng quy linh thánh mẫu cầm đầu tiệt giáo môn nhân còn có thể phá ngũ hành trận sao n h i ê n đăng đạo nhân cưỡng chế tức giận tướng m à u tím bắt cảnh đèn cung đình thanh toán đi ra đồng thời tế ra còn có ngọc hư cung đèn thượng cổ tam đại thần đang xếp đặt trên không trung ba loại màu sắc bất đồng hỏa diễm lập l ò hỏa diễm tuy nhỏ lại tản mát ra ngập trời vì thế. hôm nay đến phá trận khẩn yếu c o n đầu nhiên đăng đạo nhân rốt cục lấy ra lớn nhất lá bài tẩy tam đại thần đăng đồng thời sử dụng chương 832, t h a ỉ n h quân nhập úng nguyên thủy thánh nhân tinh thông tính toán vì để tránh cho là tối trọng yếu nhất quyết chiến n g o à i ý cho nên hắn mới ban cho nhiên đăng thượng cổ tam đại thần đăng cái này tam đại thần đăng cùng một chỗ sử dụng uy lực đến tột cùng như thế nào nguyên thủy thánh nhân chưa thử qua nhưng hắn tin tưởng loại cực h ạ n h ỏ a diễm uy lực không thua thánh nhân một kích hòa khắc kim nếu như tam g i o phá trận lúc ngoại ý chỉ cần nhiên đăng tại kim trong trận tế g a thượng cổ tam đại thần đăng nguyên thủy thiên tôn tin tưởng ngũ hành đại trận nhất định sẽ phá linh cứu c u n g đ ă n g bay ra màu ngân bạch ngàn vạn hỏa thiếu trong suốt như ngọc hỏa diễm có vẻ thánh khiết vô cùng bắt cảnh đèn cung đình lý bấc đèn nhảy lên vài cái đâu xuất tử hỏa từ đó bay ra có vẻ cao quý và thần bí ngọc hư cung đèn lắc lư vài cái sau quất hoàng sắc ngọc hư linh hỏa điểm điểm sắp nhập vào hỏa thiếu n h ư n đăng đạo nhân dùng chính mình quen thuộc nhất linh cứu cung đăng là việc chính phóng thích hỏa thiếu sau đó nhượng đâu xuất tử hỏa cùng ngọc hư linh hỏa du nhập hỏa thiếu nhan sắc do ngân bạch biến thành vô sắc vô sắc hỏa thiếu phô thiên cái địa đốt cháy hết thảy tam đại thần đ ă n g hỏa diễm hoàn thành dung hợp sau ngàn vạn hỏa thiếu tứ phía tàn ra phản phất muốn đốt hủy cả thiên địa kim môn lý kim linh thánh mẫu quy linh thánh mẫu cùng với bích tiêu quỳnh tiêu đẳng nữ tiên trong sát na thay đổi hoàn toàn sắc mặt cái này cường đại công kích các nàng căn bản là không cách nào ngăn cản quy linh thánh mẫu linh quy giáp bị đốt hủy kim linh thánh mẫu long h ổ ngọc như ý biến mất quỳnh tiêu bảo kiếm cũng biến thành cho bụi bích tiêu kim g a o cắt bỏ biến thành hai cái dao long tại hỏa thiếu cháy hạ phát ra thê lương gầm rú trong sát na hình thần câu diện thượng cổ tam đại thần đang hỏa diễm dung hợp phía dưới uy lực bá đạo c h i cực cả kim trận đều bị đốt hủy đương nhiên đang bắt đầu dung hợp thượng cổ tam đại thần đ a n g thời điểm lục tiểu thất t i ể u đã biết kim linh thánh mẫu đ ẳ n g người không thể ngăn cản hắn trước tiên tế ra hỗn độ chống vĩnh hằng thủ hộ vận mệnh c h i tháp tam đại trí bảo bởi vì lục tiểu thất rời đi xa xôi hắn chỉ có thể bảo vệ kim linh thánh mẫu mấy người lại không có thể bảo trụ pháp bảo của các nàng h ỏ a thiếu không ngừng mà đụng vào tam đại trí bảo thượng cho dù là hỗn độn chông đụng phải hòa thiếu đô rung động đống lục đích hòa diễm uy lực có thể thấy được đốm nhưng đ Giọt giọt lạnh như băng t ấ u xương thái âm huyền dịch mùi lửa diễm có thật lớn tác dụng cắt chế hỏa thiếu mặt ngoài hỏa diễm buôn bã nhưng không có bị thái âm huyền dịch dội tắt y nguyên tại mang theo nóng bỏng nhiệt độ cao sông về trước lục tiểu thất triệt để chấn kinh rồi hôm nay hắn đã là t r u y n thánh điên phong tu vi thái âm huyền dịch tuy nói chỉ tu luyện đến trung cấp nhưng là cấp cao nhất thủy dịch thái âm huyền dịch mùi lửa thiếu ảnh hưởng như thế nhỏ thượng cổ tam đại thần đăng hỏa diễm hợp nhất sau rốt cuộc đạt đến cái gì cấp bậc lục tiểu thất được chứng kiến điên phong thái dương chân hỏa nhưng hắn cảm thấy thủy hỏa tương khắc phía dưới hắn thái âm huyền dịch diệt điên phong thái dương chân hỏa không có vấn đề chỉ là cái này thượng cổ tam đại thần đăng quả thực tà môn tam hỏa hợp nhất sau hỏa diễm liền thái âm huyền dịch cũng không chiêu lục tiểu thất chỉ có thể bằng vào trí bảo ngăn cản một lát lục tiểu thất dùng trí bảo bảo vệ kim linh thánh mẫu đẳng tiệt giáo môn h â n nhưng kim môn lý kể cả hậu thiên ngũ hành kỳ tại trong bố trí toàn bộ bị tam đại thần đăng đốt cháy không còn ng dù là lục tiểu thất lúc này thắng l bài trận g vô phá p thay đổi sau tất cả môn g có bảo vệ nhân hướng thổ trận lui lại nếu như lục tiểu thất không ngăn cản nhiên đang cùng xích tinh tử một chuyến một lát tùy ý bọn họ đổi rét lời nói tiệt giáo hội tổn thất thảm trọng lục tiểu thất tuy nói có thể bằng vào tam vật trí bảo ngăn cản h ỏ a diễm nhưng hắn có thể chi c h ỉ thời gian có hạn n h ư n đ ă n g phóng thích đỉnh cấp h ỏ a diễm tiêu hao pháp lực không nhiều lắm chỉ dựa vào thượng cổ tam đại thần đăng có thể làm được lục tiểu thất đồng thời điều khiển tam vật trí bảo lại cực kỳ tiêu hao thần thức kéo ước chừng một phút đồng hồ sau lục tiểu thất phục vụ quên mình vận chi tháp thu kim linh thánh mẫu mọi người sau đó đẩy lấy hỗn độn chung tối hướng về phía thổ trận h ỏ a trong cửa la tuyên nguyên bản bằng vào phần đông pháp bảo cùng thanh hư đạo đức trân quân ba người đấu cái lực lượng ngang nhau đột nhiên kim trận bị phá hỏa trận đối với hắn tăng phúc thoáng cái biến mất. đã không có hỏa trận trèo trống la tuyên nguyên bộ hỏa hệ pháp bảo huy lực giảm bớt đi nhiều hỏa nha rốt cuộc ngăn cản không nổi thanh hư đạo đức chân quân ngũ hỏa thất cầm phiến thanh hư đạo đức chân quân mừng rỡ hắn biết chắc là cái khác phương hướng có đột phá vì vậy tướng ngọc thanh hạp lần nữa thanh toán đi ra cố gắng tướng la tuyên thu vào trong hộ la tuyên biết gây gắt đắp m â y bay chính muốn chạy trốn lại bị vũ dực tiên ngăn cản đường đi vũ dực tiên bản thể chính là kim sĩ đại bằng tốc độ tại phía xa la tuyên phía trên cho nên hắn chặn la tuyên không có hỏa trận tăng phúc la tuyên tuyệt đối không phải thanh hư đạo đạo đạo xuống còn có nhìn chi có c h một, một có có c h vị ũ mặc đỏ thâm đạo bảo đạo nhân xuất hiện tại hồ lô trước đối với hồ lô bãi hạ xuống miệng miệng tỉnh bảo bối xoay người chiếu vũ dực tiên bạch quang hướng lên v ư ợ c h r u y ề n vũ dực tiên thủ cấp liền r ớ i xuống thanh hư đạo đức chân quân nổi dẫn quát nói lục ác ngươi cũng không phải là tiệc giáo môn nhân hôm nay ngũ hành đại trận đã phá t một g trong trận vô đương thánh mô đang cùng ngọc đỉnh c h â n nhân tranh chấp trận phát hiện mất đi trận pháp tam phúc vô đương thánh mô quyết định thật nhanh xoay người bỏ chạy ngọc đỉnh trân nhân phản ứng chậm lựa nhịp khi hắn tỉnh ngộ ngũ hành đại trận dĩ nhiên cáo phá thời điểm vô đương thánh m u đã đi xa tại phong thần diễn nghĩa lý v ô a đương thánh m u xem thời cơ sớm có thể thoát thần lần này có lục tiểu thất g i ậ n dò nàng hướng chi đem chạy chối chết bản năng phát huy ra đến chưa cho ngọc đỉnh trân nhân cơ hội ngọc đỉnh trân nhân cũng không ảo não h ắ n mang theo linh nha tiên cùng trường n h ĩ định quang tiên phật giáo kim thân la hán kim đầu hiết đế, đế các loại hạo hạo đáng đáng thẳng hướng trung ương m ậ u thổ trận ngũ hành đại trận cao phá thiệt giáo chúng tiên đều rút lui hướng về phía trung ương mẫu thổ đại trận tam giáo môn nhân thì là ở phía sau đuổi theo mẫu thổ trong trận đa bảo đạo nhân cùng dược sư phật đã đấu hồi、lâu. cảm nhận được đa bảo đạo nhân đã mất đi thổ trận tăng phúc sau dược sư phật tuyên thanh phật hiệu nói hôm nay ngũ hành trận dĩ nhiên c a o phá không có trận pháp trèo c h ố n g đạo hữu không là đối thủ của ta vẫn là thúc thủ chịu trói đi đa bảo đạo nhân t h ẳ n g nhiên nói ta t i ệ t giáo môn nhân phần đông thắng bại vẫn là h a i nói vừa dứt lời mai phục tại thổ trong trận t i ệ t giáo xích nguyện thần quân bạch thủy thần quân thanh dương thần quân đẳng đều xuất hiện bao quanh tướng dược sư phật vây khốn ở chính giữa dược sư phật trên mặt xuất hiện k i n h thường tiếu dung nói tiết giáo đại bại đã thành kết cục đã định đạo hữu làm gì đau khổ trèo trống lên trời có đức hiếu sinh đạo hưu không bằng dẫn theo những n à y t i ệ t giáo môn nhân nhập ngã phật giáo a đa bảo cười lạnh nói dù cho không có trận pháp chi trợ ngươi lại có thể làm khó dễ được ta nói xong lần nữa tế ra tam bảo ngọc như ý cùng dược sư phật đấu lại với nhau bại lui t i ệ t giáo chúng tiên không ngừng mà dũng m a n h vào thổ trận tam giáo môn nhân cũng đi theo tiến bảo song phản một mảnh hôn chiến tam giáo chứ người không có phát hiện t i ệ t giáo chúng tiên nhìn như hỗn loạn nhưng là đang lẩn trốn hướng một ít đặc biệt khu vực dần dần đem tam giáo môn nhân dẫn quá khứ bố trí chu thiên tinh đấu đại trận thượng cổ đại yêu cùng với tiết giáo yêu tiên. thì là tại côn bằng dưới sự chỉ huy không ngừng biến hóa vị trí ba trăm sáu mươi lăm trọng yếu địa điểm đều có y ê u tiên chứng cứ n h ư n đăng tế gia thượng cổ tam đại thần đang phá ngũ hành đại trận sau ngọc hư cung trung n g u y ê n thủy thiên tôn k h ẽ m ỉ m cười nói trận chiến này định cũ t i ệ t giáo vạn tiên dưới vải ngũ hành trận kinh này nhất dịch không biết vạn tiên còn có thể còn lại nhiều ít a di đà phật chuẩn đề thánh nhân viên thanh phật hiệu vẻ mặt cười h í p mắt nói lên trời có đức yêu sinh những kia tiết giáo sinh linh có chút đáng thương ta còn là đi độ hóa một đám đi ta tây phương phật giới a nguyễn thủy thiên tôn lắc đầu nói chuẩn đề sư đệ muốn đi độ người ta tự chắc là không biết ngăn trở bất quá thông tin h ê tính tình táo bạo trận này tiệt giáo môn nhân đại lượng vẫn lạc hắn đương sẽ không bỏ qua người ta còn là trước hội hội hắn nói sau chuẩn đề thánh nhân tức giận điệu nói thông tin h ê sư huynh quá mức bá đạo minh minh chỉ là hậu bối đệ tử tranh đấu nếu là hắn muốn tham dự ta định cùng hắn lý luận một phen chuẩn đề thánh nhân cũng không để độ người cái này cha nguyên thủy thiên tôn tầm mắt cao trướng mắt tiệt giáo môn nhân chuẩn đề cũng không lo lắng có người hội cùng hắn đoạt nếu là lúc này phải đi độ người đ ụ phải thông tin phát sinh tranh đấu không phải chuẩn đề nguyện ý cho tới nay hắn đối với thông tin ê sức chiến đấu đâu có chút k i ê n kỵ lao quân nguyên thủy chuẩn đề tiếp dẫn bốn vị thánh nhân thần thức một mực điều tra thẳng huyện cuộc chiến tình huống xác nhận ngũ hành đại trận cáo phá sau bọn họ thu hồi thần thức bốn vị thánh ánh mắt của người đã rơi vào đông hải kim lao đ ả o nếu là thông tin ê thánh nhân liều lĩnh ra mặt dưới vài chu tiên kiếm trận tứ thánh t i ự u sẽ ra mặt chỉ trích thông tin ê thánh nhân không nên tham dự hậu bối đệ tử tranh đấu bích du cung thông tin thánh nhân ngồi ngay ngắn ngộ đạo c ự tại tứ thánh không hề chú ý thẳng huyện cuộc chiến thời điểm hắn thông qua chính mình ở lại hỗn độn trung lý thần thức đối với Lục tiểu Thất Nói. tứ thánh thần thức dĩ nhiên bỏ chạy có thể độc thủ mang theo kim linh thánh m ẫ u bọn người chạy đến mậu thổ trận lục tiểu thất lộ ra tiểu dung hắn hướng côn bằng hạ bố trí chu thiên tinh đấu đại trận mệnh lệnh côn bằng huy động chiêu yêu phiên bảy trận ba trăm sáu mươi lăm vị yêu tiên mỗi người đều có vị trí và cương vị riêng cái k h á c ngàn vạn tiểu yêu thì là bị chiêu yêu phiên đưa tới tham dự bảy trận chu thiên tinh đấu đại trận trong sát na thành hình chu thiên tinh thần quang mang chất thước điểm điểm tinh quang không ngừng rơi xuống bàng bạc tinh thần chi lực che đậy cả thiên không hồng hoang đại đ i ệ tinh thần chi lực cùng thiên đạo tương quan chương u đấu Thiên tinh đấu đại trận thì t đại là tám trăm ba mươi ba chu thiên tinh đấu sinh uy chu thiên tinh đấu đại trận chính là cấp cao nhất trận pháp ba trăm l ụ c ngũ y ê u tiên làm hạnh tâm đối ứng không chung ba trăm sáu mươi lăm tinh túc ba vạn sáu n g h n năm trăm tiểu yêu phụ trợ bệ trận dẫn động chu thiên tinh đấu chi lực dù là thánh nhân cũng không thể đơn giản phá vỡ vạn vật tương sinh tương khắc lên trời không cho yêu tộc đ ồ c mỹ, cho nên có vu tộc cùng thập nhị đ ồ thiên thần sát đại trận nếu không phải vu yêu tranh đấu thánh nhân nghĩ muốn đối phó có chu thiên tinh đấu đại trận yêu tộc có chút không dễ hôm nay vu yêu hai tộc tiêu tan hiểm khích lúc trước hai đại đ ỉ n h cấp đại trận đồng thời xuất hiện nhất định sẽ khiếp sợ cả h ư n g hoang đại điện ngũ hành đại trận cao phá tam giáo chúng tiên mắt thấy thắng lợi sắp tới đều theo ở phía sau đ ổ i theo t i ể u tại côn bằng phát động chu thiên tinh đấu đại trận thời điểm tam giáo tham dự thường c h u cuộc chiến đại năng nở tờ cờ đã toàn bộ tiến vào trong trận phật giáo ngoại trừ đại năng nở tờ cờ ngoại còn đầu nhập vào tất cả kim thân la hán kim đầu yết đế hộ giáo chùa cùng với bát bộ thiên long chùa cùng với bát bộ thiên long chùa n h ư ợ n g dược sư phật trong sát na thay đổi sắc mặt chứng kiến huy động chiêu yêu phiên côn bằng hắn không nhịn được nói chúng kế n h ư n đăng đạo nhân cũng là vẻ mặt tái nhuận hắn lạnh lùng địa nhìn xem côn bằng nói bọn ngươi yêu tộc không tại bắc câu lô châu nghỉ ngơi lấy lại sức lại chạy tới tham dự tranh đấu chẳng lẽ muốn d i ệ t chúng không thành côn bằng hư lệnh một tiếng nói hôm nay ta yêu tộc lại hiện ra ổn thỏa n h ư ợ n g ngươi xiển giáo diệt vong n h ư n đăng ngươi hay là trước ngẫm lại như thế nào đ ả o thoát chu thiên tinh đấu đại trận a côn bằng huy động chiêu yêu phiên không trung mặt trời hào quang tỏa sáng kim xác họa diễm từ trên trời gián đã rơi vào chu thiên tinh đấu đại trận thái dương tinh vị trí đảm nhiệm thái dương tinh bạch ô nha trong sát na biến thành một vòng kim sắc mặt trời đỉnh cấp thái dương chân hỏa xuất hiện tại trong đại trận hướng về phật giáo hộ giáo chùa cùng kim đầu yết đế thiêu quá khứ bạch ô nha đã đột phá trở thành đại la kim tiên nhưng hỏa diễm còn không phải cấp cao nhất thái dương chân hỏa chỉ có tại chu thiên tinh đấu đại trận hiệp trợ hạ mới có thể phóng xuất ra lợi hại như vậy h ỏ a diễm thái dương chân hỏa phảng phất một đầu hòa thú trong sát na thôn vệ phật giáo gần ngàn người nhuộm phật giáo tổn thảm trọng côn bằng chiêu y đảm nhiệm thái âm tinh ả n h ệ m ì hấp thu đại lượng nguyệt lượng thần lực nàng vốn là trời sinh nguyệt thần có thể trực tiếp theo nguyệt lượng hấp thu lực lượng tại chu thiên tinh đấu đại trận tăng phúc hạ nàng phát huy ra thực lực không thua bắt g i a i trí cao thần thái âm huyền dịch tạo thành một cái nhỏ nguyệt hải bao phủ tất cả chu thiên tinh đấu đại trận lý định nhân lục giai thái ớt kim tiến đã ngoài tam giáo môn nhân miễn cưỡng có thể tự bảo vệ mình về phần thực lực thấp kém la hán kim đầu hết đế đảng toàn bộ bị yêm g ế t chu thiên tinh đấu đại trận không hổ là đỉnh cấp đại trận vô luận là làm mệt mỏi vẫn là quần thể công kích đô cường đại vô cùng côn bằng trước điều khiển đại trận tập trung tinh lực tại bạch ô nha cùng A hệ mỹ trên người giết chết đại lượng tam giáo môn nhân sau hắn bắt đầu điều chỉnh đại trận lần này côn bằng mục tiêu là tam giáo kim tiên đã ngoài cao thủ bày trận đại yêu lợi dụng trận pháp chi lực hình thành nguyên một đám cái vòng nhỏ hẹp đối với tam giáo cao thủ tiến hành vây công n h ư n đăng đạo nhân một mình đối mặt bạch trạch kế mông vài vị yêu thánh chỉ có thể bằng vào phần đông pháp bảo trèo trống mắt thấy tam giáo có toàn quân bị diệt nguy hiểm hắn lợi dụng bá đạo hỏa diễn bức mở bạch trạch yêu thánh sau võ tới dựa sư phật cùng huyền đô sư bên người nói nhị vị đạo hữu chu thiên tinh đấu đại trận uy lực vô cùng như vậy xuống dưới chúng ta tránh khỏi v ỡ lạc không bằng tập trung lực lượng lao ra huyền đô sư vớt cảm nói lời ấy đại thiện ta ba người hết sức tướng môn người tụ tại bên người mặc dù không có cách nào khác phá vòng vây đi ra ngoài cũng có thể kéo dài thời gian chờ đợi lao sư cứu viện chu thiên tinh đấu đại trận uy lực cường đại nhưng hung lệ xa không bằng vô tộc thập nhị đô thiên thần sát đại trận chỉ cần kéo dài nhất thời nửa khắc t i ể u có cơ hội ba người thương nghị đã định sau huyền đô sư tế g a pháp bảo bắt quái tử kim lô n h ư n đang cùng dược sư phật cũng tế đã xuất thần đèn cùng thất bảo diệ thụ Ba vị có sung thánh n đ túc h ờ lực lượng sau huyền ô sư nhắm mắt cảm ứng một chút hướng về chu thiên tinh đấu đại trận yếu kém nhị thập bát tú vị trí vọt tới nhị thập bát tú vị trí nguyên vốn phải là chu thiên tinh đấu đại trận cường điểm chẳng biết tại sao uy lực so với cái khác tinh túc như rất nhiều lúc này tình thế nguy cấp không phải do huyền đô sư rất muốn hắn một lòng chỉ muốn mang tam giáo mọi người thoát ly đại trận nhị thập bát tú vị trí xuất hiện lỗ thủng đương nhiên không là vì lục tiểu thất tìm không thấy phù hợp bảy trận giả mà là vì nhị thập bát tú cũng không được đầy đủ là yêu tộc có m ộ ư ơ i hai vị trí bị bố trí thập nhị đô thiên thần sát đại trận tiện l a n g bọn người c h i ế m cứ chu thiên tinh đấu đại trận tuy nói có thể đại lượng sát thương tam giáo muôn nhân nhưng thời gian ngắn muốn muốn giết chết t a m giáo cao thủ đứng đầu không có khả năng vì để tránh cho đêm dài lắm rộng lục tiểu thất một mực kế hoạch này đầy thập nhị đô thiên thần sát đại trận đến quyết thắng thua. chu thiên tinh đấu đại trận dường như thích hợp to lớn tác chiến thập nhị đô thiên thần sát đại trận thì là thích hợp cao đ o a n tranh đấu huyền đô sư đoàn người mới vừa gia nhập nhị thập bát tú vị trí không c h u n g nhị thập bát khỏa tinh túc lập tức mất đi sáng giỏi không có lại đánh xuống tinh lực trong đó mười hai vị trí đột nhiên nhiều ra mười hai mặt cao tới vạn trượng cờ xí mười hai tôn ma thần tản ra ngập trời khí thế hưu ác giữa n g a n h múa vớt địa sông về tam giáo mọi người tiện lang hóa thân thành tứ cánh ma thần đã có chút giống mười hai tổ vu lý đế giang lại có chút giống tây phương p h ẹ dị lang hôm nay không gian chi lực đại thành thực lực của hắn so với lúc trước tổ vu cũng không kém là bao nhiêu bởi vì tổ vu không có nguyên thần tại ở phương diện khác tiện lang thậm chí vượt qua tổ vu tiện lang hóa thân ma thần mở ra miệng rộng thôn thiên vệ địa thiên phú kỹ năng phát động hám i ệ n g tướng linh bảo sư xích tinh tử nuốt đi vào linh bảo sư cùng xích tinh tử trợn phát hiện chính mình đi tới một cái khác không gian những n à y không gian một cái lồng một cái huyền ảo vô cùng mặc cho bọn họ như thế nào xung đột đô sông không ra đi tiện lang tiến nhập không gian của mình vẻ mặt n h e răng cười điệu nói hắc hắc không cần phải bạch phí sức lực ca tốt xấu chiếm được không gian c h i tổ vu truyền thừa lại phối hợp phèn dịch lang thôn thiên vệ địa thần t h ô n g các ngươi nếu có thể chạy đi ta còn thế nào hôn phèn dịch lang thôn thiên vệ địa tiên h phú kỹ năng là không gian hệ mà tiện lang lại có đế g i a n g máu huyết tại lục đạo luân hồi đối không gian chi lực có cảm lộ sau hắn lúc tu luyện cách khác lối tắt mở ra độc nhất vô nhị không gian tiểu thế giới tiện lang tiểu thế giới chỉ có một nhưng mà bị lợi dụng không gian chi lực cắt thành vô số này đây đồng dạng có thế giới linh bảo sư cùng xích tính từ khi hắn tiểu trong thế giới hoàn toàn tìm không thấy đầu mối ngoạn g a tại từ thân tiểu trong thế giới chúa tể hết thạy Linh bảo sư cùng sích bảo sư tại i n h tử bị tiện lang lợi dụng thập nhị đô thiên thần sát đại trận tăng phúc hạng hạ, ma thần trạng thái hắn sức chiến đấu tăng lên không chỉ gấp một mươi lần hắn huy động hồ lô linh căn quấn lên vân trung tử đồng thời tế ra tứ hải bình cùng phật di lặc tranh đấu hình thiên thân cao v ạ n trượng hắn huy động trong tay đại phủ phản phất bản cổ khai thiên bình thường hung hăng địa bổ về phía nhiên đăng đạo nhân vô tộc đã bị đè nén quá lâu hôm nay thật vất vả có cơ hội báo thủ từng đại vu đô lấy ra chính mình mạnh nhất thực lực tại thập nhị đô thiên thần sát đại trận tăng p h ú c hạ bọn họ biến thành ma thần mỗi một tôn thực lực cũng không tại chuẩn thánh phía dưới tam giáo mọi người nghĩ muốn phá trận khó i như lên trời chu thiên tinh đấu đại trận che đậy thiên cơ thập nhị đô thiên t h ầ n sát đại trận lại bọc tại chu thiên tinh đấu đại trận lý cho nên dù là thánh nhân cũng dò xét không đến trong trận tình huống huyền đô sư n h ư n đang cùng dược sư phật ba vị đại năng mặt sắc mặt ngưng trọng bọn họ ra sức ngăn cản mượi cựu rút thập nhị đô thiên thần sát đại trận không hổ là trong thiên địa đệ nhất hung trận liên tục không ngừng có tam giáo môn nhân vẫn lạc nhưng đăng ba người sốt u ruột lại lại không có cách nào nếu như tiếp tục như vậy xuống dưới không chỉ nói cái khác môn nhân cho dù là bọn họ ba vị chuẩn thánh cũng chiếm không được hảo lục tiểu thất còn không có tiến vào thập nhị đô thiên thần sát đại trận hắn đứng ở chu thiên tinh đấu đại trận lý quan sát chung quanh một khi t h á n h n h â n x u ấ t h i ệ n h ắ n h ả o tùy t h ờ i ứ n g b i ế n t h ậ p nhị đô thiên thần sát đại trận phát động vài phần chúng hắn đã biết tam giáo có không ít người v ẫ lạc chỉ cần thánh nhân không hiện ra phong thần cuộc chiến đại cục đã định Tiểu tại lục tiểu thất chuẩn bị tiến vào trong trận tham dự cuối cùng tranh đấu thời điểm hoàng long chân nhân đi theo quy linh thánh mẫu đi vào trước mặt hắn nói gặp qua chó điên đạo hữu lục tiểu thất đối với hoàng long chân nhân cái sừng này sắc một mực có chút đồng tình trong trò chơi xuất hiện hoàng long phản bội một màn này là hắn nguyện ý nhìn qua vì vậy hắn mỉm cười nói hoàng long đạo hữu bỏ gian tà theo chính nghĩa lần này tại ngũ hành trận lập nhiều đại công trở lại kim ngao đảo sau nhất định báo cáo thánh nhân sư tổ thánh nhân tất có ban tặng hoàng long chân nhân nhưng không có vẻ mừng rỡ hắn thở dài nói không dám yêu cầu xa vời thánh nhân ban cho ta cùng với ngọc đ ỉ n h chân nhân chính là sinh tử chi giao hy vọng chó điên đạo h ư u có thể lưu hắn một mạng thông thiên thánh nhân từng công đạo lục tiểu thất không cần phải quá mức cho xiển giáo lưu lại hương khói truyền thừa lục tiểu thất nguyên bản kế hoạch lưu lại một chút ít tam đại đệ tử nhị đại một tên cũng không để lại đã hoàng l o n g chân nhân cầu tình hắn đơn giản làm thuận nước dòng thuyền nói ta lập tức thông chi bày trận các vị đạo h ư u làm cho bọn họ không cần phải bị thương ngọc đ ỉ n h đạo h ư u đang tại cùng ma thần tranh chấp ngọc đình chân nhân dĩ nhiên tràn đầy nguy cơ tuy thời đều có vẫn là khả năng nhận được lục tiểu thất thông chi sau cùng hắn tranh biến thành đấu đại vụ mắt a tham thần rời đi mục tiêu, tiến thánh, tướng gạt phó nhiên chuẩn đỉnh chân nhân đến đăng đẳng ngọc bên. rời đi đối tại mục m dự vị thấy lục tiểu thất toàn bộ kế hoạch muốn thực hiện thời điểm chu thiên tinh đấu đại trận đột nhiên bắt đầu giao động rất nhanh có thiệt giáo tiên nhân hướng lục tiểu thất báo cáo nói chó điên đạo h ư u đại trận từ bên ngoài đến ngàn vạn dị nhân bọn họ đang tại toàn lực tiến công chu thiên tinh đấu đại trận đầu lĩnh mười mấy người toàn bộ là đại la kim tiên lục tiểu thất ngây ngẩn cả người lần trước tại đông hải cùng mãn thiên tinh thần bọn người tranh đấu s o đối phương không phải chủ động nhận thua ư vì sao lại đây mới móc hắn đột nhiên nghĩ tới một cái khả năng sắc mặt đại biến nói tất cả môn nhân toàn bộ xuất chiến không tiếc bất cứ giá nào ngăn trở dị nhân Trường tam thánh. chuẩn độc đấu tam đại chuẩn thánh. lục tiểu thất thất sắc không là bởi vì hắn cảm thấy đến công kích ngoạn gia mạnh bao nhiêu hôm nay hắn đã là c h u ẩ n thánh điên phong tu vi hơn nữa có tiên tiên trí bảo hỗn độn t r u n g có tông sư cấp ngũ sắc thần quang hơn mười danh đại la kim tiên ngoạn gia căn bản t i ể u không phải là đối thủ của hắn đông hải dùng hỗn độn t r u n g miệu sát trăm vạn n g o n g a sau lục tiểu thất có chút đắc ý quyên hình vô cùng khinh thị n g o n g a hiện tại thực lực của hắn ở người chơi chung nhất cảnh siêu còn xuất chúng không ai có thể làm gì được hắn chính là bởi vì như vậy hắn tại kế hoạch phong thần quyết chiến thời điểm xem nhẹ ngọt ra chỉ lo lắng dân bản địa uy hiếp lục tiểu thất muốn đối phó mục tiêu là tam giáo nhưng tam giáo mặt trên còn có một cái đã hợp đạo hồng quân đứng ở hồng quân góc độ hắn tuyệt đối không hy vọng hồng hoang đại địa chỉ còn lại có tiề giáo hồng quân là thiên đạo người phát ngôn hắn nhất định phải công chính cho nên không thể trực tiếp ra tay can thiệp nhưng hắn vẫn có thể thông qua cái khác nở tờ cờ tuyên bố nhiệm vụ cho dị nhân lục tiểu thất là dị nhân dị nhân không tại số trời t r ồ n g cho nên hắn có thể lần lượt thay đổi thần thoại vốn có nội dung v ở kịch hôm nay lục tiểu thất tính toán tam giáo hồng quân muốn thay đổi tam giáo vận mệnh đồng dạng có thể đầy đủ lợi dụng dị nhân hồng quân chỉ cần bày mưu đặt kế ngọc hoàng một loại nở tờ cờ tuyên bố đối phó thiệt giáo nhiệm vụ cho dị nhân đại lượng ngoạn gia đến vây công chu thiên tinh đấu đại trận thì không đủ vi quái hiện tại đại đa số ngoạn gia thực lực thấp kém căn bản không có phá chu thiên tinh đấu đại trận tư cách vì cái gì bọn họ còn muốn phải liều mạng tiến công đâu lục tiểu thất xếp đặt tam giáo môn nhân cần phải thời gian ngoạn r a chỉ cần toàn lực tiến công chu thiên tinh đấu đại trận dù là không pha trận cũng có thể chỉ cần khiến cho thánh người chú ý như vậy đủ rồi tuy nói hết t h ể đô dựa theo kế hoạch của mình đang phát triển lục tiểu thất trong nội tâm một mực chờ đợi lo lắng cũng là bởi vì cái này hồng quân đạo tổ bất công không đáng sợ ngoạn r a muốn tới q u a y dối cũng không thể sợ nhưng hai người kết hợp lại chính là vấn đề nếu như lục tiểu thất lập tức rời đi chu thiên tinh đấu đại trận thi t r i ể n lực đối với ngoạn r a đại khai sát giới nhất định sẽ khiến cho chú ý hắn chuẩn để cùng nguyên thủy chú ý thánh nhân chú ý tới chu thiên tinh đấu đại trận lập tức sẽ đoán được trong đó h u y cơ theo a m g tham dự tiến công dị nhân càng ngày càng nhiều nhất định sẽ khiến cho thánh nhân chú ý lục tiểu thất dùng yêu hoàng giới danh nghĩa lệnh ngăn cản ngoạn g ra sau hắn lập tức tiến nhập thập nhị đô thiên thần sát đại trận tổ vũ kỳ là pháp bảo của hắn hơn nữa trên người hắn có mười hai chủng tiên thiên vũ lực sẽ không bị thập nhị đô thiên thần sát đại trận bãi xích tiến vào trong trận sau lục tiểu thất cảm giác trong cơ thể tiên thiên vũ lực sôi trào lên hắn biến thành một pho tượng cao tới vạn trượng ma thần lục tiểu thất tiến giai chuẩn thánh sau một mực hấp thu tiên thiên vũ lực tu luyện nghĩ phải nhanh một chút tu thành bản cổ kim thân lúc này hắn kim thân mặc dù nói không có đại thành trong thân thể tiên thiên vũ lực cũng đã cực kỳ cường đại thập nhị đô thiên thần sát đại trận tại vận truyền trạng thái l tổ vô kỳ chủ động đưa hắn biến thành ma thần ma thần trạng thái hắn cước đạp mười hai cái nhan sắc khác nhau vào xà sau lưng tứ đ ô i cánh lục đầu mười hai cánh tay toàn thân bị hung lệ khí bao vây lấy liên tục không ngừng tiên thiên vô lực cùng hung sắc khí không ngừng mà hợp thành nhập hắn biến hóa ma thần cái này trong nháy mắt lục tiểu thất thậm chí cảm giác mình tu vi đột phá truyền thánh có hủy thiên diệt địa năng lực lục tiểu thất biến thành ma thần mở ra là đèn lồng cự mắt hai bó hàn quang bắn về phía đang tại cùng hình thiên tranh đấu nhiên đăng ba người cùng lúc đó lục tiểu thất lục cánh tay lý phân biệt cầm dài mấy ngàn trượng thị huyết Linh Nha Thủy thần nha âm dương nhận khuyển nha sinh tử nhận sáu mặt k h ắ c cánh tay ngâng hỗn độ trống vĩnh hằng thủ hộ vận mệnh chi t h á p hà đồ lạc thư vẹn đỏ ra ma h ộ lạc bảo kim tiễn nếu như là bình thường lục tiểu thất thần thức không đủ để nhượng hắn điều khiển nhiều như vậy pháp bảo càng không khả năng điều khiển pháp bảo đồng thời sử dụng vũ khí chiến đấu tại thập nhị đô thiên thần sát đại trận tăng p h ú c h ạ hắn vô luận thần thức vẫn là đô tăng lên tập h bội mới có thể như thế thoải mái địa thi triển tất cả thủ đoạn công kích tam sao bủn mạng pháp bảo đồng thời bộ xuống lục nói màu sắc bất đồng ánh đào tua nhỏ không gian thủy hỏa âm dương sinh từ sáu bất đồng tiểu thế giới xuất hiện v y thế cường đại nhượng ba vị chuẩn thánh nhịn không được thay đổi sắc mặt nhiên đăng đạo nhân dẫn đầu tướng hộ thân pháp bảo thanh quan thanh toán đi ra thanh quan bao phủ thanh quan ngưng kết thành thật thể lực phòng ngự nhân huyền đô sư bắt quái tử kim lô biến thành ngàn trượng lớn nhỏ tử kim lô lý hỏa diễm bước hơi mà dậy kim sát quang mang đại phóng dược sư phật tuyên thanh phật hiệu ngồi xuống thập nhị phẩm đài sen phóng xuất ra vạn đạo kim quang tướng nhiên đang cùng huyền đô sư cùng một chỗ bao phủ tại trong nhiên đăng đạo nhân thanh quan tiếp xúc lục đạo ánh đao đi sau ra một tiếng dễ dĩ lại bị ánh đa h u y ề n đô sư bắt quái tử kim lô đồng dạng không đợi ở bẻ gãy nghiền nát bình thường ánh đao tà tà bay đi ra ngoài lục s ắ c ánh đao cùng thập nhị phẩm kim liên và chạm từ nay về sau tuy nói không có thể làm gì được thập nhị phẩm kim liên nhưng mà làm cho cả đài sen bắt đầu run dày mọi người đều là c h u ẩ n thánh lục tiểu thất một kích vai lại muốn ba vị c h u ẩ n thánh đồng thời tế ra pháp bảo ngăn cản cường hạn thực lực làm cho bọn họ t r ư ờ n g xem l i ễ u l ư ớ i dược sư phật tuyên thanh phật hiệu vẻ mặt trang nghiêm túc mục tri tương hãn thi triển phật giáo kim thân thần thống biến thành bát thủ mười hai cánh tay trạng thái tế ra mười hai vật phật môn pháp bảo. n g u y ệ n ta tới thế được bù đế lúc thân như lưu ly trong ngoài minh triệt sẽ không t ỷ vết t huế quang minh quảng đại công đức lồng lộng thân thiện ăn ở diễn vong trang nghiêm vô cùng miệt nguyệt ưu minh chúng sinh tất n g ô n g mở hiểu tùy ý chỗ thú làm mọi việc nghiệp d ư ợ c sư phật triển khai lưu ly thế giới toàn thân phản phất biến thành lưu ly tại thập nhị đô thiên thần s á t trong đại trận hấp thu linh khí chịu ảnh hưởng cho nên hắn mượn tự thân lưu ly thế giới lực lượng huyền đô sư tay véo thái thanh tiên quyết bên cạnh nhiều hơn một tôn phân thân bắt quái tử kim lô một lần nữa về tới trong tay của hắn lúc này huyền đô sư có th nay phần lệnh n h ạ t thong rong có vẻ vô cùng phiêu d i ậ t theo hắn niệm tụng chú ngữ trong thiên địa thanh khí rốt c ụ c đột phá thập nhị đô thiên thần s á t đại trận lệ khí tiến vào trong trận đại trận hung sát khí đang tại dần dần giảm bớt n h ư n đăng đạo nhân tế gia pháp bảo kiền k h ô n xích cùng hai mươi bốn khỏa định hải châu hai mươi bốn chư thiên xuất hiện tại đô thiên thần s á t trong đại trận hắn mượn hai mươi bốn chư thiên t r i lực pháp lực thoáng cái tăng vọt có cùng lục tiểu thất biến thành ma thần một trận chiến năng lực hai mươi bốn chư thiên tuy nói cũng chỉ là chỉ một tiểu thế giới lấy thêm lại thắng tại số lượng phần đông n h ư n đăng đạo nhân cách khắc lối tắt phương thức tu luyện tất nhiên là không t Tam đại c h u ẩ n thánh xuất lĩnh h bản n lấy ra c ú g lục t i ể u thất t không dám chậm cũng dám r ễ h ắ n triển khai của mình tiểu thế giới cùng tam khai giới mình cùng của đô ạ lại. i chuẩn chống thánh Huyền sư cùng dược sư phật lục tiểu thất tạm thời không có biện pháp làm gì được nhìn như mạnh nhất nhiên đăng hai mươi bốn chư thiên ngược lại là cơ hội của hắn hai mươi bốn chư trời mặc dù có hai mươi bốn tiểu thế giới nhiên đăng có thể theo hai mươi bốn tiểu trong thế giới rút ra năng lượng nhưng mà có một rất lớn tệ đoan nhiên đăng hai mươi bốn chư thiên nay đây pháp bảo làm vật trung gian đến thành lập gặp được những người khác cái này không có gì nhưng gặp được có tông sư cấp ngũ sắc thần quang lục tiểu thất nhất định bi kịch nếu như là chính diện đối địch lục tiểu thất nhất thời bán hội không làm gì được được hai mươi bốn chư thiên nhưng hắn vẫn có thể thi triển ngũ sắc thần quang rút t u ổ i dưới đáy nổi trà hai mươi bốn chư thiên căn bản n a m đạo h u y ế n lệ quang hoa xuất hiện tại nhiên đăng đạo nhân hoảng sợ dưới con mắt ngũ sắc quang hoa bao vây hai mươi bốn chư thiên hỏa kiến khôn xích định hải châu dù là biến thành hai mươi bốn chư thiên hắn bản chất vẫn là tiền thiên linh bảo căn bản không có biện pháp cùng lục tiểu thất tông sư cấp ngũ sắc thần quang chống lại cha kiến khôn xích cùng định hải châu sau đã không có hai mươi bốn chư thiên trèo trống nhiên đang cuốn quýt tướng tam đại thần đăng đem ra muốn bằng vào tam đại thần đăng hỏa diễm để đối phó lục tiểu thất một bên huyền đô sư cùng dược sư phật đồng thời tế ra thất bảo diệu thụ cùng bắt quái t ử kim lô công hướng về phía lục tiểu thất muốn vi nhiên đăng phóng thích hỏa diễm thắng được thời gian lục tiểu thất đối với tam đại thần đăng cực kỳ k i ê n kỵ chứng kiến nhiên đăng xuất ra tam trụ đèn phóng thích hỏa diễm hắn lo lắng dung hợp sau biến thái hỏa diễm phá đại trận vội vàng lần nữa thi triển ngũ sắc thần quang thần thông soạt hướng về phía tam đại thần đăng Dược sư phật cùng huyền đô sư công kích lục tiểu thất cũng không dám chậm trễ hạ tướng hôn độn trung đỉnh lên đỉnh đầu chặn thất b ả o diệu thụ đồng thời tế ra vận mệnh chi tháp chấn áp huyền đô sư bắt quái tử kim lô thất b ả o diệu thụ nện ở hôn độn trung thượng sau hôn độn trung phát ra một tiếng v g ụ vụ tướng thất b ả o diệu thụ lay động mở ra bắt quái tử kim lô tuy nói là đỉnh cấp tiên thiên linh bảo nhưng phẩm giai cuối cùng không bằng hậu thiên trí bảo vận mệnh chi tháp vận mệnh trấn áp là vận mệnh chi tháp cường đại nhất kỹ năng công kích vận mệnh chi tháp biến thành vạn trượng lớn nhỏ tướng bắt quái tử kim lô ép tới không cách nào nhúc đ c h ắ n g huyền đô sư cùng dược sư phật công kích sau ngũ sát thần quang lần nữa sinh uy nhiên đăng trên tay tam đại thần đăng bị lục tiểu thất trả tới nhiên đăng đạo nhân tất cả pháp bảo mất đi hầu như không còn đã không có tự bảo vệ mình thủ đoạn lục tiểu thất biến thành vạn trượng ma thần trước đạt một bước đỉnh đầu hỗn độn chung cùng lĩnh hằng thủ hộ ngăn cản dược sư phật công kích trong tay tam sáo bổn mạng pháp bảo lần nữa bổ ra lục đạo ánh đao thời gian cấp bách lục tiểu thất tướng phía sau l ư n g bán cho dược sư phật cùng huyền đô sư một lòng muốn trước đem nhiên đăng đạo nhân chấm giết chứng kiến lục tiểu thất trong mắt hôm quang nhiên đăng đạo nhân mặt mặt m nếu cố như là cái khác đại năng chiến đấu lúc nhượng tam thi tham chiến thoại bản thể thực lực hội giảm xuống nhưng có nhất khí hóa tam thanh lục tiểu thất không tồn tại vấn đề này hắn thiện thi mặt mũi hiền lành bàn tay hà đồ lạc thư vì hắn ngăn cản công kích á chương i thì tám trăm ba mươi lăm d i ệ n s á t c h u ẩ n thánh nhiên đăng đạo nhân lần đầu tiên cảm giác được tử vong cách mình gần như thế hắn là thiên đạo người may mắn từ tại linh t cứu sơn sinh ra đến nay thiên phú dị bẩm hắn tu hành thuận b u ồ n xuôi gió tại xiển giáo nguyên thủy thiên tôn cùng nhiên đăng đạo nhân là cũng vừa là thầy vừa là bạn quan hệ tác vi xiển giáo phó giáo chủ hắn địa vị tôn sùng tại hồng hoang đại địa là cao cấp nhất một loại kia người đuổi giết hắn chó điên còn chỉ là một con tiểu yêu thú thời điểm nhiên đăng đạo nhân cũng đã quý vi đại la kim tiên nguyên bản con kiến hôi hiện tại biến thành đòi mạng diêm la nhiên đăng đạo nhân không cam lòng rồi lại không thể làm gì được hắn chỉ có thể ở trong ánh đao qua lại xuyên toa hy vọng có thể bảo trụ một cái tánh mạng lục đạo ánh đao lần nữa bay tới nhiên đăng đạo nhân xác định chính mình trốn không thoát thời điểm hắn cắn răng bấm veo cái p h á p quyết hình người trạng thái nhiên đăng đạo nhân biến mất không chung nhiều hơn một chén nhỏ cùng linh cữu cung đăng tương tự chính là cổ đăng đồng dạng là màu ngân bạch hòa diễm nhưng mà so với linh cữu cung đăng linh động rất nhiều nhiên đăng đạo nhân biến thành b ả thể từ tu luyện thành vi tiên n h â n sau hắn đã quá lâu không có hóa thành cổ đăng bộ dáng cổ đăng trạng thái hạ nhiên đang không thể thi triển bất luận cái gì đạo pháp cũng không thể sử dụng pháp bảo nhưng trời sinh linh đèn lực phòng ngự vô cùng cứng hãn cho dù là thánh nhân một kích cũng vô pháp đem hủy diện đương đương đương đương đương đương lục đạo ánh đao bổ vào ngọc chất cổ đăng thượng phát ra lục thanh giọt vàng nhưng mà không có thể thương tổn cổ đăng mảy may thượng cổ linh đèn vô cấu vô tận chính là thiên địa sinh ra bình thường thủ đoạn công kích căn bản là không có biện pháp có hiệu quả lục tiểu thất tuy nói tại mười hai đô thiên tinh đấu đ ạ i trận tăng phúc hạ tu vì tăng vọ nhưng hắn dù sao không phải thánh nhân đương nhiên phá không mở linh đèn phòng ngự lục tiểu thất cũng không nóng nảy hắn biến thành ma thần trên mặt lộ ra n h e r ă n g cười nhuộm phân thân tướng vận mệnh chi tháp tế tại linh trên đèn không linh đèn chính là thần vật thụ thiên đạo chiếu cố nhưng vận mệnh chi tháp là tây phương trí bảo nhưng có thể không đếm x ỉ a thiên đạo vận mệnh chi tháp chấn ngăn trận linh đèn nhất cái cự đại vận mệnh bàn quay xuất hiện tại không t r u n g bàn quay thượng đứng một cái giống nhau lụ sở tiểu nhân tiểu nhân kích thích vận mệnh kim đồng hồ chỉ tại chữ chất thượng tại vận mệnh thần lực thẩm phán hạ bàn quay hạ tinh xảo thượng cổ linh đèn biến thành xiền giáo phó giáo chủ nhiên đăng đạo nhân vẫn lạc bởi vì hắn là bị vận mệnh thần lực nghiền áp mà chết linh hồn thậm chí không có lao tới phong thần đài cơ hội hắn bản thể linh đèn hóa thành mảnh n h ỏ sau rất nhanh bị lục tiểu thất điều khiển thu nhập rồi tiểu thế giới biến thành năng lượng từ nay về sau trong thiên địa không còn có nhiên đăng đạo nhân bất luận cái gì khí tức chu tiên h tinh đấu đại trận cùng thập nhị đô thiên thần s á t trong đại trận vẫn lạc tam giáo trung tiên từ vong hậu thân thể cơ hồ đều bị lục tiểu thất tiểu thế giới thu đi vào tại tiểu thế giới hình thành minh giới dưới tác dụng phần đông người chết biến thành tinh thuần chết đi vong linh khí sau đó bị thiên địa âm dương cùng tiên tiên ngũ hành chuyển hóa biến thành t i ể u trong thế giới linh lực tử vong càng nhiều người t i ể u trong thế giới linh lực lại càng sự dư thừa rất nhanh thì đến được t i ể u thế giới thiên đạo cùng vận mệnh cho phép cực hạn vân tiêu chứng kiến loại tình huống này lập tức khoanh chân ngồi dưới đất vận chuyển chủ công pháp điên cuồng mà hấp thu t i ể u trong thế giới linh lực theo hấp thu linh lực càng ngày càng nhiều thân thể của nàng cũng trở nên càng lúc càng cường hãn tựa thiên tiên trên mặt xuất hiện một vòng kim sắc đây là sắc chứng đạo thành tiệu hốn nguyên đại la kim tiên tín hiệu lục tiệu thất giết n h i n đăng đạo nhân sau cũng không có nghỉ ngơi h á n bản thể cùng với thiện ác hai thi vây quanh dược sư phật cùng huyền đô sư không ngừng mà điều khiển pháp bảo công kích dược sư phật lưu ly thế giới chính là tây phương đỉnh cấp thế giới cực lạc thật có chỗ độc đáo tại lưu ly thế giới duy trì hạ dược sư phật tướng thập nhị phẩm kim liên uy lực phát huy đến mức t ậ n cùng lục tiểu thất p h a không được thập nhị phẩm kim liên phòng ngự lục tiểu thất tế ra vận mệnh c h i tháp ý đồ dùng tây phương pháp thì hạ vận mệnh c h i tháp đến đánh vỡ cục diện bế tắc vận mệnh bàn quay lần nữa xuất hiện lúc dược sư phật lần nữa bắt đầu niệm tụng tinh văn nguyên ta tới thế được bồ đề nếu có vô lượng không cùng hữu tình Ta phật, phật á giá giáo tại lúc tu luyện cách khác lối tắt không thuộc về đạo giá phát ngôn phật môn thần công chủ trương tu luyện bản tâm đối với tà ma ngoại đạo có cường đại tác dụng khắc chế vận mệnh tri tháp chính là tây phương trí bảo vận mệnh thần lực thì là tây phương đỉnh cấp thần lực nhưng ở đông phương lại được cho tà ma ngoại đạo một loại nếu là tà ma ngoại đạo vậy thì sẽ phải chịu phật môn công pháp khắc chế nay đây lục tiểu thất có thể bằng vào vận mệnh c h i tháp thẩm phán n h â n đăng nhưng mà không làm gì được được dược sư phật vận mệnh bàn quay nát bấy sau vận mệnh c h i tháp phát ra một tiếng rên rỉ trực tiếp ngã xuống bụi bậm lục tiểu thất thu vận mệnh c h i tháp hai mắt hung quang đại bốc lên thân thể đột nhiên lóe ra m ộ ư ơ i hai sắc quan mang một mươi hai chủng tiên thiên vũ lực tại trong thân thể của hắn bắt đầu d u n g hợp nếu như hắn có thể d u n g hợp m ư ơ i hai chủng tiên thiên vũ lực nay thân thể của hắn sẽ hóa thành bản cổ kim thân đừng nói thập nhị phẩm kim liên phòng ngự dù là thiên địa đều muốn bị hắn bổ、ra. lục tiểu thất lúc này còn không phải thành nhân không có dung hợp m ộ ư ơ i hai chủng vũ lực hóa thành bản cổ kim thân năng lực nhưng có thập nhị đô thiên thần sát đại trận phụ trợ hắn nghĩ muốn mạnh mẽ thử một lần cho dù hắn thành công tướng m ộ ư ơ i hai chủng vũ lực dung hợp hóa thành bản cổ kim thân chiến đấu sau khi kết thúc thân thể của hắn cũng sẽ phải chịu nhất định tổn hại nhưng lúc này quyết chiến thời khắc mấu chốt hắn không cố được nhiều như vậy nguyên bản toàn thân bị hắc vụ c u ố n quanh tản ra hung lệ khí ma thần tại m ộ ư ơ i hai chủng quang mang chấp thức mấy lần sau đột nhiên biến thành kim sắc ma thần dưới chân m ư ơ i hai cái v ọ xà trong sát na lớn lên không chỉ gấp m ư ơ i lần dương n anh múa vớt địa nâng kim sắc ma thần sông về thập nhị phẩm kim liên kim sắc ma thần huy động phảng phất giống như núi cao lớn nhỏ kim sắc nắm tay hung hăng về phía thập nhị phẩm kim liên đập bể quá khứ cảm nhận được một quyền này khai thiên liệt đ ị a loại uy thế dược sư phật mặt sắc mặt ngưng trọng hắn ly khai đài sen cũng tướng đài sen tế đến không trung thập nhị phẩm kim liên tại không biến thành nhiều đoá liên hoa tầng tầng lớp lớp đ ị a tạo thành một cái một mảnh kim sắc hoa hải muốn ngăn trở ma thần nắm tay liên hoa từng mảnh vỡ vụt nhiều đoá đ i ệ hướng về mặt đất tiên thiên cực phẩm linh bảo thập nhị phẩm kim liên đập bể mở liên hoa sau lục tiểu thất nết miệng cười dưới chân vọt xà nâng hắn bay về phía không trung lần nữa huy động nắm tay hướng dược sư phật đập bể quá khứ dược sư phật cuốn q u y ế t huy động thất bảo d i ệ u thụ để c h e thất bảo d i ệ u thụ biến thành một cây cao vạn trượng bồ đề thụ đứng sừng ở dược sư phật trước mặt thất bảo d i ệ u thụ tác vi chuẩn đề thánh nhân pháp bảo trường kỳ đã bị thánh nhân rèn luyện uy lực không hề hậu thiên trí bảo phía dưới có thất bảo d i ệ u thụ ngăn tại trước mặt dược sư phật lần nữa tránh được một kiếp lục tiểu thất biến thành kim sắc ma thần nết m i ệ cười kim sắc quang hoa đột nhi nguyên bản ngũ sát thần quang thần thông cực kỳ tiêu hao pháp lực hắn không có khả năng liên tục thi triển nhưng ở thập nhị đô thiên thần sát đại trận tăng phúc h ạ pháp lực của hắn phảng phất vô cùng vô tận bình thường có thể tùy ý thi triển thần thông đỉnh cấp đại trận lợi hại ngay tại ở này ngũ sát thần quang bao vây vạn trượng cao bồ đề thụ tướng thất bảo diệu thụ lôi vào thần quang lý lục tiểu thất lần nữa chiếm được một kiện hảo b ả o bối mất đi bồ đề thụ dược sư phật thập nhị phẩm kim liên lại chưa kịp thu hồi đã mất đi pháp bảo hộ thân tay hắn kết tam giới ấn câu thông thiên địa nhân tam giới năng lượng trước người tạo thành nhất cái cự đại kim sắc phật tượng ý đồ bằng vào kim lục tiểu thất rộng kích. l mở tiểu thế giới thu dược sư phật thân thể sau đó khống chế vọt xà bay về phía đang tại tại thiện thi cùng ác thi tranh đấu huyền đô sư huyền đô sư chính là lão quân đệ tử đắc ý một thân tu vi đều có chỗ độc đáo hắn triển khai thanh tịnh thế giới sau phảng phất độc lập với thiên địa bên ngoài không tại đô thiên thần sắt trong đại t r ư ợ n mặc cho thiện thi cùng ác thi như thế nào sử dụng pháp bảo cũng không thể thương tổn hắn mảy may lục tiểu thất cũng không có vội vã độc thủ huyền đô sư thanh tịnh thế giới nhượng hắn có chỗ c ả n lộ thanh tịnh trong thế giới huyền đô sư phảng phất mình không phải là chính mình dường như bầu trời địa gian hoàn toàn sẽ không có huyền đâu người này minh minh hắn t i ể u tại trước mắt lại để cho người cảm thấy là hư hảo loại cảm giác này huyền diệu khó giải thích lục tiểu thất trong sát na có chỗ hiểu ra bình thường tu luyện tới chuẩn thánh chém thi thời điểm đều là t r ư ớ c chém thiện thi cung ác thi huyền đô sư lại t r ư ớ c chém ra chính là b ạ n ta huyền đô vi lão quân thân truyền đại đệ tử tướng lao quân tu thân dưỡng tính công phu học cái mười phần mười làm được không muốn vô cầu chém lại b ạ n ta hoàn toàn không kỳ quái